chương một trăm hai mươi loa toàn hoàn chương một trăm hai mươi loa toàn hoàn a cấp chủ kỹ năng loa toàn hoàn dạ sẽ g ặ n xem trước đem trả cờ dạ tập trung ở trên tay lấy bất quy tắc phương hướng không ngừng lưu động cũng tăng thêm áp suất, tạo thành bàn tay kích cỡ tương đương không có thuộc tính trả cờ dạ cầu nắm giữ cực cao lực phá hoại chủ kỹ năng tăng phúc một cực hạn hỗn loạn có thể vì kỹ năng này cưỡng ép kèm theo nhiều loại đặc hiệu mỗi kèm theo một loại đặc hiệu uy lực hay không đặc hiệu hiệu quả ba không không có thể vô hạn chế được ra kỹ năng này không thất bại phong hiệu chủ kỹ năng tăng phúc hai nội xúc dẫn lực khi trả cơ ra hệ số đến 1.000% lúc kỹ năng này sẽ bắt đầu đổ sụt đồng thời vặn vẹo không gian xung quanh thấp nhất thời gian kéo dài 1 s chủ kỹ năng hạn chế 1, t h ă n g cấp làm chủ kỹ năng sau nên kỹ năng sử dụng hạn mức cao nhất đem khóa chặt vì một đồng thời được hưởng 90 giây để n g ộ i hiệu quả chủ kỹ năng hạn chế 2, thăng cấp làm chủ kỹ năng sau kỹ năng này trí cao có thể mang theo trả cơ ra lượng vì túc chủ năm chủ kỹ năng hạn chế 3, thăng cấp làm chủ kỹ năng sau nếu lấy đồng thuật phát động kỹ năng này tiêu hao một t giác cá biểu lộ từ khẩn trương đến hưng ấ n đến cực hạn hưng ấ n tiếp đó gật đầu một cái lại đ i ệ nhĩ mày cuối cùng tiến vào h i ể n giả mô thức bốn tin tức tốt loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng phát động dòng hơn nữa dòng còn không ít một cái tương đương với dùng một loại phương thức khác tăng lên loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng uy lực thượng h ạ đem loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng chính thức đổi thành đặc hiệu loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng tính cả hỏa tính chất trả cỡ dạ g i t c ả bây giờ hết thể có thể cho loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng rót vào ba loại đặc hiệu trong đó hai loại đến từ tứ vi cùng ngũ vĩ trên lý luận có thể vì loa toàn hoàn dạ sẻn gẳng đề thăng sáu lần uy lực cộng thêm chín lần đặc hiệu tổn thương cái này đề thăng vô cùng lớn chiếu cố giảm mức tiêu hao trên lý luận uy lực có thể điệp ra đến mười mấy lần một cái khác hiệu quả nội x ú c dẫn lực giặc cạ trái xem phải xem đều cảm thấy trong câu chữ giống như liền biểu đạt một cái ý tứ nhưng vật khác lý thành tích đồng dạng lại không quá xác định là không phải ý tứ k bốn cái này khiến giặc cạ có chút lo nghĩ xuất phát từ bản tính của nam nhân gặp phải loại vật này lẽ ra làm gì cũng là phải ấ n mở nhìn một chút nhưng hắn còn là một cái ủ chi hạ một cái thời khắc đều có thể bảo trì lý trí ủ chi hạ băng lên cảm giác tuyệt đối thao tác điểm xuống đi mà nói nhưng liền không có lại tới một lần nữa cơ hội bốn ba cái hạn chế một cái so một cái thái quá đầu hai cái cùng ảnh phân thân hạn chế không sai bị lắm chỉ có điều để ngội nhiều ba mươi giây lớn nhất trả cờ dạ bổ sung năng lượng cũng giảm xuống tới tự thân trả cờ dạ hạn mức cao nhất năm phần trăm thứ nhất ngược lại là có thể tiếp nhận thời gian c ú n độ dài vậy coi như đại chiêu dùng thôi nghẹn bên trên một phát lớn không chừng liền phát thứ hai cũng không dùng tới bốn nhưng từ thứ hai cái hạn chế bắt đầu nhưng là càng ngày càng ngoại hạng năm trả cờ dạ hạn mức cao nhất chẳng khác gì là ta bây giờ nghĩ thí nghiệm thứ hai cái thuộc tính ít nhất phải có phóng hai trăm cái loa toàn hoàn dạ xẻn gẳng trả cờ dạ lượng giá c hít sâu một hơi Hắn vậy ừ a qua mới tuổi sinh n h t cứ như vậy đi giá cả lúc này đóng lại hệ thống giới diện cái này căn bản không phải hắn bây giờ nên suy tính sự tình a cấp nhẫn thuật còn có nhiều như vậy có thể phát động dòng khẳng định còn có huống hồ hắn bây giờ còn cần học tập một cái ép cấp nhẫn thuật mới có thể thăng cấp tiểu hòa thần kích hoạt mắt phải năng lực vậy thì chờ một chút đi bốn chỉ là thu thập cái phụ gạ cụ cũng là không cần đến làm như vậy long trọng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thu thập xong phụ gạ cụ đệ tam khả năng cao cũng không dám lại cho ta tiến đưa nhận thuật đi giặc cá lại ý thức được một vấn đề cùng phụ gạ cụ đ ơ n đấu tứ vi cùng ngũ vĩ chắc chắn là không qua được hắn cũng không dự định mang lên tứ vi cùng ngũ vĩ ngược lại cũng không phải nói làm như vậy quá khi dễ người chủ yếu làng là chắc chắn không đồng ý tuy nói không mượn dùng vi thu sức mạnh hắn cũng có mười tám thành chắc chắn dùng ba thành thực lực đánh bại phụ gạ cụ chỉ biểu hiện ra ba thành thực lực đây là giặc cả trong kế hoạch một vòng dạng này có thể cho đệ tam cùng đạn dộ một điểm áp lực để cho bọn hắn nhằm vào một chút ủ trì hạ tốt nhất có thể làm ra động t i n h lớn gì như vậy hắn liền có thể biểu hiện ra bảy mươi thực lực trở thành ủ trì hạ đại anh hùng nhân loại đều có thói hư tật xấu ủ trì hạ cũng là như thế bộ tộc này có phản bội tộc trưởng lịch sử giá cả c cũng không dự định mạo hiểm nhưng đã như thế hắn người thiết lập nhưng là từ ủ trì hạ tiểu thiên tài biến thành vô cùng có khả năng siêu viện trì hạ ủ trì hạ mà đạ dạ ủ trì hạ siêu tân tình bốn đệ tam dù thế nào tầm lớn cũng không khả năng lựa chọn nữa tư địch ép cấp nhất thuật đoan chừng là không cần、ý. tuy nói từ vừa mới bắt đầu đệ tam đoán chừng đều không có khả năng cho hắn s cấp nhận thuật nhưng a cấp nhận thuật khả năng cao vẫn là có thể vậy thì phải sớm làm giặc c ả hít mắt các h đại quyết chiến còn có ba ngày thời gian nếu là chắc chắn không được cơ hội cuối cùng này như vậy tại quyết chiến làng lá phía trước có lẽ cũng chỉ có nâng đỡ họ rổ xì mà thượng vị một con đường này bốn đại ca có thể ăn hôm nay con thọ thật lớn chỉ cặp cả, cả hương Xì xì dẫn xuống tới một khối đuổi thọ vọt tới giặc cả trước mặt bên ngoài mặc dù có chút tiểu tiêu nhưng ba huynh đệ nhất trí cho rằng dạng này cảm giác ngược lại tốt nhất ngươi ăn trước sisi g i á c cá vớt vớt xì xì cái đầu nhỏ đợi một chút ăn xong liền trực tiếp về nhà ta còn có chút việc về trễ một chút nói xong g i á c cá lúc này hai ngón dựng thẳng lên một đầu hỏa long xuất hiện sau đó đạp lên bay thẳng xì xì chốc c h ớ c mắt nhìn xem đại ca biến mất ở phương xa r ộ i ra hai ngón tay thử một chút lại rất mau thả vứt bỏ trà c ỡ dạ không đủ nha ân ăn nhiều một chút thịt dài nhanh lên liền tốt xì xì ngoạ miếng thịt lớn chờ mong chính mình cũng có thể cưới lên hỏa long một ngày bay rác cá cưới hỏa long bay trên trời trong chốc lát lại cảm thấy thiếu đi một chút gì thế là tìm được một cái công viên tại trong rừng cây đổi thành áng bộ trang bị. tiếp đó lần nữa xuất phát hắn đã nghĩ kỹ như thế nào cùng đệ tam nói ơ n bốn hắn có thể dùng hắn biến dị x u a di hòa đội đem đổi lấy nhân thuật nay liền xem ai lừa dối bản sự lợi hại hơn một điểm mặc dù biến dị nhân thuật người khác khả năng cao là học không được tất cả ủ ữ u trí hạ tinh anh đều thử qua cuối cùng kết quả tốt nhất cũng chỉ là đem nguyên là thuật dùng đến mà thôi nhưng chỉ cần trào hàng đầy hảo vạn nhất đệ tam tin đâu hắn nhưng là còn có trần độ đâu cái này ít nhất có thể đổi mấy cái nhân thuật a làm bộ học không được không chừng phong ấ n chi thư đều có thể chuyển tới bốn giác c một đường bay đến lần này không có người ngăn đón hắn nhưng ngay tại giặc cả đang chuẩn bị đi cửa chính thời điểm lại phát hiện hổ cạ trong văn phòng ò dô sĩ m a r đã giúp hắn mở ra cửa số bốn giặc cả không có do dự trực tiếp nhảy tiến vào hổ cạ văn phòng ta cho là n g ư ờ i hôm nay sẽ không tới giặc cả c u n ò dô sĩ m a r mỉm cười nói giặc cả mắt nhìn b à n làm việc mặt trên còn có trả lời một nửa công văn biểu lộ dần dần cổ quái lao sư ngươi đây là tại thể nghiệm làm hổ cạ cả cảm giác sao giặc cả hỏi chỉ là sớm thích chúng thôi ò dô sĩ mars lún bay ngươi nói không sai lao sư đã cao tuổi không thể giống như trước cao cường như vậy độ công tác l à m đệ tử lúc nào cũng muốn v ì lão sư chia sẻ một chút họ rồ sĩ m à nụ cười lúc nào cũng mang theo một chút nội dung ngừng ngực dạ cả không giải thích được tim đập rộ lên cảm giác có chút miệng đắng lời khô lão sư nếu là như vậy ta cũng nghĩ giúp ngươi chia sẻ một vài thứ chương một trăm hai mươi mốt lão sư nghe nói một diệp có một bản phong ấn chi thư ngươi cho ta mượn xem được không chương một trăm hai mươi mốt lão sư nghe nói một diệp có một bản phong ấn chi thư ngươi cho ta mượn xem được không a họ rồ sĩ m à、Orosimaz、ngồi về vị trí hồ ca đừng nói phiên bản này họ rồ sĩ mạt ưu nhã ôn hòa hướng về ở đây ngồi xuống thật đúng là không có gì cảm giác không tốt giặc cả c u n lập tức cũng phải trở thành tộc trưởng đích sắc cũng nên sớm thích đứng một chút mới là muốn nói toàn bộ làng lá là có ai cảm thấy giặc cả có thể khiêu chiến thành công ngoại trừ b cùng dê họ rồ x ì m à chắc chắn là cái thứ nhất hoặc có lẽ là bao quát đệ tam ở bên trong thậm chí là phụ gạ cụ ở bên trong làng lá sở dĩ đối với giặc cả có phương diện này hiểu lầm họ rồ x ì m à dâm dương tình báo tuyệt đối muốn lập công đầu kỳ thực giặc cả đã sớm phát hiện bốn họ rồ x ì m à không những một mực tại dung túng hắn còn thường xuyên sẽ giúp hắn xử lý một chút đặc thù vấn đề Giác cả phải cả thừa nhưng ậ n chính mình có hôm nay thành tựu không có hôm thể Orosimaz tựu sau rời bỏ l trợ chợ ô n Nếu n g ư không phải Orosimaz t rút, hắn công ó thể tiếp h xúc k đến cản nạ bị nhiệm cầu bị về ụ Ngũ v chợ ũ n g biết bỏ lỡ cơ ộ một i sau sẽ không xảy ra chuyện này cũng không bốn. Nhưng giây xảy t r công về trợ công, dung túng về dung túng ân tình có thể về sau hoàn không tầm thường liền đem họ dỗ xì mà nâng lên đệ tứ chính là bây giờ họ dỗ xì mà nhưng vẫn là lao sư của hắn mà thân là một cái nghiêm túc phụ trách r ủ c h i hạ g i a c c cả a cảm thấy chính mình có cần thiết giám sát một chút họ rô si maz tiếp tục thực hiện thân là lao sư nghĩa vụ trở thành tộc trưởng ngược lại không có gì dễ thích ứng ủ t r ì hạ sản nghiệp cũng không nhiều ta hai cái đệ đệ tại nhận g i á o từng có nhất định kinh nghiệm quản lý vừa vặn có thể phụ ta ta g i a c c a không quan trọng phải nói đúng lao sư g i a c c a làm n ê nói n ta cái kia hai cái đệ đệ đã thông qua được khảo hạch của ta ta để cho bọn hắn ngày mai tới lĩnh nhẫn giả h ậ u n g ạ c h có thể sao cái này lao sư đã chuẩn bị xong g i a c c a c u n họ rô si maz từ dưới bản công tác lấy ra một cái hay phía trên là hai cái hộ n g ạ c h còn có hai quyển nhẫn giả chứng nhận vốn là lao sư là nghĩ đêm nay tự mình đi một chuyến họ rồ xị m a s mỉm cười nói nhưng giặc c ạ cun nếu đã tới như vậy so với ta cái này chỉ đạo nhẫn giả thân là ca ca giặc c ạ cun tự nhiên sẽ càng thích hợp một chút họ rồ xị m a s vẫn là thân thiết như vậy mặc dù khảo hạch nhẫn giả là giặc c ạ nhưng đệ tam cho ổ b i tổ cùng xì、si、xì -si、chỉ định chỉ đạo nhẫn giả vẫn là họ rồ xị m a s giặc c ạ ngay từ đầu đối với chuyện này không có cảm giác gì một cái tên tuổi mà thôi không quan trọng nhưng bây giờ cái danh này đối với giặc cà tớ nói đích sắc vô cùng có ý nghĩ g d a c a thu hồi hộ n g ạ c h cùng nhẫn giả chứng nhận làm bộ kiểm tra một bên chuẩn bị cắt vào chính để vậy lao sư về sau liền có ba cái học sinh a còn muốn trợ giúp đệ tam đại nhân làm việc công thực sự là khổ cực daka cất kỹ nhẫn giả chứng nhận lại đem hộ n g ạ c h bỏ vào trong bọc n lần g đầu nhìn về phía họ r ổ xì maz đã thấy họ r ổ xì maz cũng đang mang theo ý cười phải xem lấy hắn sư đồ ánh mắt hai người hội tụ bốn mắt giao thoa một cô không lời ăn ý cảm giác đem hai người lẫn nhau kết nối bốn đúng là có chút cực khổ họ rồ si maz nhìn thẳng con mắt daka mị vừa nói khoảng thời gian này công vụ có thể sẽ hơi nhiều sợ là muốn sơ x ả y đối với giặc c ạ côn cùng hai vị đệ đệ chỉ đạo giặc c ạ cũng nhìn thẳng họ rổ xì mà ránh mắt biểu lộ lại là chứng trả đàng hoàng không có quan hệ lao sư hai người bọn họ từ nhỏ đã là ta đang phụ trách dạy bảo ta bây giờ cũng sắp trở thành một mình đảm đương một phía nhẫn giả tự nhiên muốn giúp lao sư chia sẻ một chút mới lạ giặc c ạ tiếp tục lôi kéo nói lao sư đã dạy cho ta làm sao làm một cái hợp cách đệ tử có lẽ ta bây giờ cũng nên học tập làm sao làm một cái hợp cách lao sư hợp cách lao sư họ rổ xì mà nụ cười nồng nặc hơn đây coi như là giặc cả côn đối với lao sư tán thành sa đương nhiên giặc cả không cần nghĩ ngợi đến hồi đáp lao sư không phải là ta công nhận ưu tú nhất chỉ đạo nhất giả cũng là trong lòng ta đệ thứ hổ cá nhân tuyển tốt nhất thật hy vọng lao sư có thể ở trên vị trí này một mực ngồi xuống dạng này chờ ta chuẩn bị kỹ càng xuất lĩnh cảnh bộ mặt hướng toàn bộ nhận dưới lúc lao sư cũng có thể nhiều giúp ta một chút dạng này sao họ rổ xì mà ránh mắt lấp lóe lần nữa nghe được đứa nhỏ này nhắc lên cái này nguyện vọng lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đúng là như thế còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe được giặc cả nói những lời này thời điểm chính mình phản ứng đầu tiên vẫn là một đứa bé nói đùa nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau bốn bây giờ họ rồ sĩ mã đã tìm được tin tưởng sức mạnh xem ra g i ặ t cả c u n thực hiện nguyện vọng quyết tâm vẫn luôn rất kiên định đâu họ rồ sĩ mã tán thành nói cho nên trở thành đủ trí h à nhất t ộ n g c c trưởng cùng với thu mua căn tổ chức cũng là g i ặ t cả c u n thực hiện nguyện vọng một vòng đúng không chủ đề đi sâu vào chút cũng nhẹ cảm chút g i ặ t cả nhữ n g mày họ rồ sĩ mã đã rất lâu không cùng hắn nói những thứ này không có biên giới cảm giác lời nói bốn lần trước là lúc nào tới à đúng t ự a n h ư là trung nhẫn khảo hạch sau đó họ rồ sĩ mã mang theo một cái nhiệm vụ cứu viện tìm tới hắn song p ư ơ n g triển khai một hồi đặc sắc lôi kéo t h o ạ thuật kết quả cuối cùng bốn Ngô. ngược lại kể từ hắn cưới ngũ vi trở về còn không cẩn thận tháo ra thần tượng băng vải về sau họ dồ x ĩ m à cũng rất ít làm loại chuyện này không những như thế còn trở nên vô cùng bao dung cũng rất chi kỷ cho nên cái này lại là một vòng mới thăm dò sao đương nhiên g i n g cả chuyện đương nhiên nói muốn cho hữu chỉ hạ cảnh bộ mặt hướng toàn bộ nhân giới khuyết trương thế lực cùng thăng cấp lý niệm là không thể thiếu trọng yếu c h í n h tự ta đã cảm thấy đạn rộ trưởng lao ám chi ý chí vô cùng thích hợp dung nhập cảnh bộ dù sao cảnh bộ duy trì chính nghĩa không thể chỉ dừng lại ở mặt ngoài dù sao rằng cả biểu lộ lạnh lùng vẫn như cũ giống như là lại trần thuật một kiện không thể bình thường hơn được phải sự thật đối với chính nghĩa nội bộ quét sạch việc làm cũng là vô cùng trọng yếu ỏ rồ x i、si、ma ránh mắt lập tức sáng lên đứa nhỏ này biết đứa nhỏ này quả n h i ê n biết nội bộ quét sạch đây mới là căn tổ chức diện mục chân thật bọn hắn chỉ vì đạn dỗ trưởng lao phục vụ diệt trừ hết thể đạn dỗ trưởng lao cho rằng sẽ uy hiếp được làng là tổn hại cho nên đứa nhỏ này đến cùng là thế nào phát hiện hắn đã thăm dò qua phụ gạ cụ đủ nhiều lần phụ gạ cụ cũng không có đứa nhỏ này thấy rõ ràng như thế bốn bốn đứa nhỏ này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu l i ê n đối với căn tổ chức sứ mệnh có nhất là trực quan lại chính xác nhất phán đoán trong khe cống ngâm chuột mà hắn mười phần tôn trọng cho rằng cũng có đậm đà hỏa chi ý chí đạn dộ t r ư ở n g lão nhưng là t r ư ở n g quản cái đám chuột này người bốn mà để cho họ rổ x ì m à cảm thấy thú vị cũng chính là điều này khi đứa nhỏ này phát hiện đạn dộ t r ư ở n g lao chân thực diện mạo sau chẳng những không có giống đối với nanh h trắng bị nạ t ổ như thế tràn ngập lý ngược lại là cho ra một cái thì ra hỏa chi ý chí cùng ám chi ý chí là có thể kiêm dung kết luật bốn cho nên đây mới là đứa nhỏ này muốn thu mua căn tổ chức căn bản nguyên nhân sao để cho hữu chị hạ của ông không là khống chế hạ cám ngươi nhìn rất kinh ngạc lao sư g dạ cả ánh mắt vẫn là không hề bận tâm bởi vì bây giờ họ rộ x i maz ngược lại là hắn quen thuộc nhất bộ dáng trần đoan trinh sắp bốn cái này chỉ họ rộ x i maz đích sắc đã thức tỉnh chỉ có điều thức tỉnh khoảng cách có thể sẽ có như vậy điểm thái quá bốn cảm giác là trực tiếp vượt qua đại khoa học ra giai đoạn cưỡng ép nhảy tới lần thứ tư nhận giới đại chiến giải mộng đại sư vậy thì thật là tốt hắn cũng không ít nguyện vọng tới t ỷ như liên quan tới chú ấn cùng h ạ t hỉ giả mạ tế bào khai phát lại có lẽ là nhẫn thuật tự do nói đúng ra đây là cao hứng g i ạ cả c cung ngươi trưởng thành đích sắc vượt ra khỏi lao sư đoạn trước trong mắt tỏ rồ x í m à t hứng thu không giảm phân nửa p h ầ n nhưng vẫn là ăn ý phải chung kết cái đề tài này do xét xuống tiểu gia hỏa này có thể liền mất hơn g bốn thật sao g i ạ cả c lắc đầu ta đối với chính mình khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ liền vô cùng không hài lòng thông thường nhẫn thuật đã không thỏa mãn được ta lao sư ta còn muốn tiến bộ liền cần cao cấp hơn nhẫn thuật dạ cả đưa ra một cái tay lao sư ta thông cảm ngươi việc làm bận rộn trường học c h ỉ n h tự chúng ta liền giảm bớt ta nghe nói làng l à có một bản phong ấn chi thư bên trong tất cả đều là độ khó cao nhất thuật lão sư ngươi cho ta mượn nhìn một chút ta thử thử xem có thể hay không tự học nắm giữ tuyệt đối sẽ không chiếm dụng ngươi thời gian quý giá chương một trăm hai mươi hai đệ nhị hổ c ả thật là một cái có kỳ tư diệu tưởng lý dạ chương một trăm hai mươi hai đệ nhị hổ c ả thật là một cái có kỳ tư diệu tưởng lý dạ s cấp nhân thuật cũng được xưng là áo nghĩa cấp nhân thuật đặc điểm lớn nhất là học tập độ khó siêu cao ngoại trừ bộ phận đ ộ thuật phần lớn s cấp nhân thuật đã không cách nào chỉ dựa vào kết ứng phát động còn cần phức tạp thuật thức xem như vật hướng dẫn s cấp nhân thuật không phải là cấm thuật cấm thuật phán định ngoại trừ sẽ tổn hại đến thi thuật giả bản nhân nhân thân an toàn còn có nhất định đạo đức thiếu hụt t ỷ như chỉ có a cấp học tập độ khó đa t r ọ n g ảnh phân thân chi thuật đột nhiên chế tạo ra số lớn ảnh phân thân vô cùng có khả năng đem thi thuật giả rút khô cho nên bị người phát minh xẻn rủ tô bị dạ mạ phán định là cấm thuật cũng đem phương thức sử dụng tất kín tại phong ấn vì cái gì cũng có thể bỏ vào phong ấn chi thư bên trong hồ cạ trong văn phòng hồ cạ trước bàn làm việc tại họ rồ xỉ ta cũng đã sớm muốn nhìn một chút phong ấn chi thư mà dịp phê chuẩn phía dưới sư đổ hai người đem đại đại quyền t r ụ c trải trên mặt đất nghiêm túc tra duyệt g dạ cả chỉ vào phong ấn chi thư bên trong thứ hai cái cấm thuật hỏi không phải tất cả thuật cũng có thể dùng văn tự ghi chép g dạ cả cun họ rồ xỉ mà đại đại đất, chép, cẩn thận xem lấy thuật này nội dung trong mắt cũng lập lệ một cái trí giả vốn có đối với kiến thức khát vọng cùng hưng vấn cái này rõ ràng là cái cực kỳ phức tạp nhất thuật cần đại lượng công tác chuẩn bị thậm chí còn cần tế phần bốn mặc dù phong ấn chi thư bên trong không có ghi chép cặn kẽ phương thức sử dụng nhưng không hề nghi ngờ chỉ là thuật này ý nghĩ a cùng lý niệm liền đầy đủ bị triệt để phong cấm lấy người sống vì tế phẩm người bỏ mình linh hồn từ bên trong vùng tịnh thổ triệu hồi bốn a cái này đích sắc rất phù hợp người bình thường đúng gian ác định nghĩa nhưng để cho họ rổ xì m à càng thêm cảm thấy hứng thú lại là thuật này khai phá giả đệ nhị hổ cả xén rủ tô bị ra m à đệ nhị hổ cả thật là một cái có kỳ tư diệu tưởng nhận giả giặc cả cũng theo đó thuật làm ra đánh giá đem vong linh phục sinh để cho người đã chết nhóm trở lại thực tế đây là một kiện chuyện biết bao ấm áp đáng tiếc dạng này thuật lại chỉ có thể trở tại trong phong ấn chi thư cũng không biết đệ tam đại nhân là nghĩ gì không tệ phong ấn chi thư bên trong thứ hai cái thuật chính là h ế thổ c h u y ể n sinh h、e、ẹ đỏ t ẹ n xây nhưng lại chỉ ghi chép cái này cấm thuật vận hành lý niệm cùng cơ sở lộ dịp nói là nửa hoàn thành phẩm có chút quá mức cơ bản cũng là cái khái niệm ngay cả hệ thống cũng không có chân chính h ế thổ c h u y ể n sinh h、e、ẹ đỏ t ẹ n xây hẳn là tại làng là cấm thuật phòng nhỏ bên trong có lẽ đây mới là đệ tam dám bỏ mặc nạ r ụ tổ ăn cắp phong ấn chi thư nguyên nhân nói đi nói lại thì bốn nếu là nạ rủ tổ bắt đầu thật có thể học được h ế thổ truyền sinh hẹn、e、đỏ tè họ rổ x ỉ m ặ trong mắt lõe lên ngoài ý muốn giặt c ả cun lại như thế xem thuật này sao quả nhiên đứa nhỏ này trong mắt gian ác cùng những cái này người bình thường hoàn toàn khác biệt ở trong mắt đứa nhỏ này làng đá là gian ác bởi vì bọn hắn đem giặt c ả đồng bạn phong ấn tại trong cơ thể của dị nụ dị kỳ một mực tại bóc lột vi thu tự do cùng sức mạnh nhưng cần cái này lấy người sống vì tế phẩm đồng thời quay dày người chết nghỉ ngơi thuật tại trong giặt c ả mắt lại là ấm áp đứa nhỏ này đối với đệ nhị hổ c ả đánh giá cũng thật có ý tứ kỳ tư diệu tưởng a nào chỉ là kỳ tư diệu tưởng đây quả thực là siêu việt thời đại ánh mắt và lý niệm Đúng g dạ cả điểm gật đầu thuật này cũng qua phù hợp thích hợp cảnh bộ mặc kệ là dùng để thẩm vấn tình báo hay là hợp lý lợi dụng phạm nhân mang tội thân thể cũng là cực tốt lựa chọn ta vẫn cho rằng đem tội ác t ẩ y trời phạm nhân sử tử hình đầu này luật pháp vô cùng không hợp lý dạng này không những chỉ có thể trừng phạt tội nhân cơ thể còn có thể phai mở tội nhân sâu trong linh hồn hà o quang g dạ cả giảng sự thật bày đạo lý nói cũng tỷ như đạn r ộ trưởng lão hắn mặc dù tạ tội tự sát nhưng hắn hỏa chi ý chí lại là vô cùng đậm đà đạn dộ trưởng lão chết tuyệt đối là làng lá thiệt hại nếu như có thể dùng thuật này đem đạn r ộ trưởng lao phục sinh để cho hắn tiếp tục vì làng lá phát sáng phát nhiệt này đối đạn r ộ trưởng lao tới nói có lẽ mới là tốt nhất chuộc tội phương thức bốn ò r ồ xị mạt lâm vào trầm m ặ t hắn phải thừa nhận đứa nhỏ này thấy được thuật này c h ư ớ c l o i điểm nếu như đứa nhỏ này ra đời tại một cái khác thời đại có lẽ thuật này thật đúng là có thể bảo tồn lại giặc ca cun nói rất đúng nhưng còn xin nhất thiết phải không cần hướng người khác nhắc lên chuyện này ò r ồ xị mạt vỗ vỗ b ả vai giặc ca hiếm thấy phải có điểm nghiêm túc điều này rất trọng yếu ta minh bạch lao sư giặc cạ sát có giới chuyện gật đầu nói lao sư là tại sớm dự chi đệ tứ hồ cạ quyền hạn một khi bị người cử báo có thể sẽ đối với lao sư tranh cử bất lợi tại lao sư trở thành đệ tứ hồ cạ phía trước ta sẽ không sử dụng phong vấn chi thư bên trên n h â n tuật h v u ế thổ c h u y ể n sinh hẹn、e、đọ kèn xây mặc dù vốn là cũng không ôm lấy hy vọng nhưng giặc cạ cả vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc thuật này mặc dù là nửa hoàn thành phẩm nhưng tổ bị dạ m ạ đích thật là thành công triệu hoán g a người chết linh hồn tới bốn có thể cùng họ rổ sĩ mà hoàn thiện h ế thổ truyền sinh hẹn、e、đọ kèn xây khác nhau chỉ có đối với linh hồn khống chế cùng với người chết khi còn sống thực lực trả lại như cũ trình độ. cái này cũng không đáng kể à hắn chỉ là muốn đem đại trụ tử kêu đi ra mà thôi h o ặ c một ít một độn cái gì bốn S cấp cấm thuật cuối cùng vẫn là không bằng S cấp nhận thuật hiếu học dù sao phát động không được tiểu hòa thần bờ u f f bốn có thể S cấp nhận thuật lại quá mức thưa thớt mạnh như loa toàn hoàn dạ sẽ gặng đánh giá cũng chỉ là một tạ cả cạ s ì tự chủ nghiên cứu thiên điệu trì đó gì còn có xạ s ủ kẹ mượn dùng hòa độn đưa tới kỳ lần kỳ di ngược n lại đều S cấp đánh giá tới nhưng hắn lại chỉ có thể hòa bốn â giá cả đột nhiên xứng sờ phía dưới đúng năm bốn hắn vì cái gì liền không thể chính mình nghiên cứu phát minh cái f cấp hòa độn đâu loại ặ c này khởi cao. bạo phụ chế tạp điểm k p h ả tác phương thức có chút thần kỳ a ngoại trừ khởi bạo phụ thoát thức còn giống như k h ắ t lên thông linh thoát thức hỗ thừa khởi bạo phụ chi thuật một tấm khởi bạo p h ù có thể thông linh đưa ra hán khởi bạo phụ liên hoàn nội tung là đệ nhị hổ c ạ vì phối hợp huế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn xây chiến thuật nhưng chiến thuật này rõ ràng là kéo xuống huế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn xây hạn mức cao nhất lấy g i ặ t cả ánh mắt hai cái này thuật có lẽ liền không nên phối hợp chung lại g i ặ t cả yên lặng ghi chép xuống chương này đặc thù khởi bạo phù thuật thức cấu tạo cùng quá trình chế tạo trong lòng không hiểu lại xuất hiện một cô gái k h á c tên cổ nạn cũng không biết cổ nạn có thể hay không đại lượng sinh sản loại này khởi bạo phù giặc cả nhìn xem ủ chị hạ nhất tộc chiến tranh dự trữ cái kia một cột ép cấp chiến tranh dự trữ nay không phải đã đến sao sao Đệ n h mặc dù hôm nay trong trường học vượt qua học bếp một ngày hắn bị hãm hại nhưng không có người tin tưởng hắn còn rất nhiều đồng học đều đang chỉ trích hắn không dám đảm đương để cho ạ xù mạ tức giận là cụ hệ mẹ càng thật vất vả đáp ứng cuối tuần ăn cơm dã ngoại hoạt động có thể dẫn nàng một cái kết quả tan học thời điểm lại với hắn nói hoạt động hủy bỏ bốn ạ xù mạ cũng rất không minh bạch chính mình rõ ràng bất quá là vạch trần đụ trí hạ ô bị tổ ở trường học buôn bán khởi bạo phụ sự t ì n h coi như không chịu đến khen ngợi ít nhất cũng không nên bị như thế đối đ ạ i a v ư n b ự c về đến nhà trông thấy đang tại rủi mắt lao cha a su mạ vốn định cùng lao cha nói một chút tình huống của hôm nay lại phát hiện lao cha m ắ t phải một mực tại rút hẳn là gần nhất quá bận rộn không có việc gì a su mạ đệ tam rủi rủi con mắt luôn cảm giác mình giống như quên lãng cái gì có loại dự cảm không tốt bất quá đệ tam cũng đại khái biết cô này dự cảm không tốt suốt từ nơi nào muốn chắc chắn không phải tới từ chiến trường dưới mắt làng lá tiền tuyến chiến trường tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp làng đá đã mất đi hai đầu v ĩ thú tổn thất nặng nề bộ đội tiền tuyến thu sạch co lại chính thức tiến vào trạng thái phòng bị làng mây cũng tạm thời từ bỏ đối với hỏa quốc tiến công quay đầu liền tiếp tục khởi xướng đối với làng cắt tập kích làng cắt vẫn không có thể tìm được bọn hắn đệ tam kazak nhưng lại đ ề cử ra đệ tứ kazak đang chống cự lại làng mây xâm lấn làng lá tiền tuyến đến từ tứ đại nhận thôn áp lực lập tức liền chỉ còn lại có làng sương một phương trước đó không lâu làng sương bộ đội tiền tuyến đã đ ộ bộ hoa quốc cựu địa đồng thời hoàn thành đóng quân tiền tuyến bây giờ đang đứng ở tình trạng giáng lạng sơn g không đáng lo lắng chân chính để cho đệ tam nhức đầu kỳ thực là đến từ n h ậ n giáo một đám tính toán đem nhẫn giáo nổ nát bọn nhỏ a bốn bọn hắn đều là làng lá tương lai làm sao lại làm ra chuyện như vậy xem giá hỏa chi ý chí truyền thừa đã xuất hiện cực đại vấn đề mà căn cứ vào ổ kỳ trung nhẫn hồi báo chuyện này ngoại trừ giặc cả cái kia hai cái đệ đệ chính mình tiểu nhi tử cũng có tham dự trong đó trọng đại hiểm nghi bốn đến nói một chút chuyện của người a A sù ma đệ tam không tiếp tục để ý cuồng loạn không chỉ m ắ t phải bình tĩnh nhìn về phía ạ sù ma ạ sù ma lao phu không có muốn trách cứ ngơi ý tứ chỉ là muốn cùng chuyện tình còn tình không là liên muốn tâm bốn. ngươi nói Này So a Hồ cạ cao với khác cấm thuật, thuật này ngược lại là số lượng không nhiều có cụ thể phát động phương thức ghi chép nhưng bị phong cấm nguyên nhân cũng rất gỡ ợ ép. Thuật này đích sắc có chút Thi thuật giả đang phát động nên nhẫn thuật lúc, có thể thời trở thể, đích hiểm. nhẫn linh hồn không cách nguy này đang động nên nào kịp thời trở về bản thể, dẫn đến sắc có lúc, có giả bởi kịp vì về Linh hóa thuật ờ dồ ghi vào phong chi thư, là bởi vì nghiên cứu gia thuật này sĩ mars thuật này chuyển h này tiếp.、Mà、quyết thuật Mà cà giấy định phong ấn người linh hóa ụ t c h ngược lại là biết một chút nội tình nghe nói l à t ù nạ m á n h liệt yêu cầu phong ấn thuật này đến nỗi nguyên nhân cụ thể ờ dồ sĩ m à không có nói tỉ mỉ nhưng g i ặ t cả cũng đại khái có thể bắt quái đi ra bốn cấm thuật không giống bình thường tính nguy hiểm chú định không cách nào bị dễ dàng sáng tạo ra giặc cả kun ờ dồ sĩ m a cười tủm tìm phải khép lại phong ấn chi thư rõ ràng hà nội với thu hoạch ngày hôm nay cũng rất hài lòng có lẽ vậy giặc cà như b a i nhìn xem họ rổ x í m à cẩn thận từng ly từng t í đem phong ấn chi thư trả về c h ỗ cũ lại đem khi trước bố trí toàn bộ trả lại như cũ bốn rất rõ ràng hôm nay trong phòng làm việc phát sinh sự tình là tuyệt đối muốn giấu diếm đệ tam đáng tiếc đệ tam hổ c ạ liền không có có thể kế thừa đệ nhị hổ c ạ nghiên cứu phát minh tinh thần bằng không thì phong ấn chi thư cũng không đến nỗi đơn bạc như vậy giặc cà chửi b ậ y phong ấn chi thư khiến cho thần bí như vậy quyển t r ụ p còn khiến cho lớn như vậy kỳ thực bên trong cấm thuật vẫn thật là không nhiều hơn nữa ngoại trừ một số nhỏ ghi lại phát động phương thức khác cũng chỉ là ghi chép nguyên lý cùng khái niệm tỷ như h ế thổ c h u y ể n sinh h、e、ẹ đỏ tèn sầy lại tỷ như hì dẻ x ỉ n phi lôi thần dạng cả tâm tâm nghiệm n i ệ m một đ ộ t nhân thuật liền không có ở bên trong nay liền vô cùng không hợp lý một đ ộ t nhưng là muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực tới phát động đại trụ tử có thể chống đỡ được khắc nhẫn giả có thể chống đỡ được sao cái này chẳng lẽ cùng đa trọng ảnh phân thân không phải một cái đạo lý sao không đem một đội xếp vào phong ấn chi thư cái này chẳng lẽ không phải đối với một đội đối với đại trụ tử thậm chí là đối với a sư dạ chuyển thế kỳ thị sao nếu như bị đệ tam đại nhân nghe được hắn có thể sẽ thương tâm giặc cả cun ò dồ sĩ m à t mỉm cười đáp lại thả lại phong ấn chi thư lại là vẫn tại trong hộp t ủ lục lọi cái gì đệ tam đại nhân đối với nhận thuật nghiên cứu phát minh phương hướng ở chỗ nhận thuật tổ hợp đệ tam đại nhân thế nhưng là được xưng là nhận thuật giáo thụ tồn tại hắn nắm giữ tổ hợp n h ậ n thuật là làng lá lớn nhất t à i phú một trong ò dồ sĩ m à lại lấy ra một phần nhỏ hình quần trục sau khi mở ra nhự nhữ mày xem ra cũng không phải hắn muốn tìm đồ vật lại hợp đi lên trả về chỗ cũ tiếp tục lục lọi vị này hồ cạ đệ tử rõ ràng đối với hồ cạ văn phòng một viên nói một viên gạch đều hết sức quen thuộc bốn bọn hắn cũng không có khả năng so sánh lao sư giặc cạ cao mày nói ngoại trừ đối với phong ấn chi thư nội dung không hài lòng lắm càng làm cho giặc cạ bất mãn còn có họ rổ xì mà thái độ đối đại cầm thuật liền cái này đều thấy h ế thổ c h u y ề n sinh nhẹ đỏ k h ẹ n xẩy n g ư ờ i cũng chỉ có phản ứng này không nên bị quyền hạn mê hoặc con mắt ta lao sư người nên theo đuổi là chân lý của cái thế giới này đệ tam đại nhân chú định chỉ có thể tại đã có trên cơ sở tiến hành hoàn thiện hắn b ĩ n h viễn làm không được sáng tạo g i ặ t c ả tính toán tỉnh lại tiềm ẩn tại họ rồ xì mà sâu trong nội tâm đen tiếp tục nói hắn thậm chí cũng không phát hiện đệ nhị hồ cả cho hậu nhân lưu lại ám hiệu ân họ rồ xì mà động tác ngừng một lát quay đầu có chút hăng hái phải xem hướng g i ặ t c ả g i ặ t c ả cun phát hiện cái gì sao ám hiệu chẳng lẽ phong ấn chi thư còn có cái gì những thứ khác bí mật đương nhiên sự tình rõ ràng như vậy lao sư hẳn là cũng phát hiện a g i ặ t cả chuyện đương nhiên đến chỉ hướng ngoài cửa sổ hồ cà nham nham đều điêu khắc ở nơi đó tượng trưng cho bọn hắn đối với làng lá thủ hộ đệ nhị đối với nhận thuật nghiên cứu phát minh rõ ràng có cực cao nhiệt tình mặc dù rất nhiều lợi hại nhận thuật đều bị phong cầm x u ố n g dưới nhưng đệ nhị mắt đại nhân rõ ràng cũng không muốn cứ thế từ bỏ truy tìm chân lý cơ hội nếu như không phải thân kiêm hổ cả trước công vụ bề bộn đệ nhị nhất định có thể khai phát ra càng nhiều n h ậ n thuật họ rồ sĩ m à dĩ sâu tưởng rằng gật đầu một cái đang vì g i ặ t cả d ạ n g giải phong ấn chi thư lúc hắn cũng đã nói so với trở thành hổ cả sau đó đệ nhị tại làng lá thiết lập phía trước chỉ là phụ tá đệ nhất mắt đệ nhị ngược lại đã sáng tạo ra càng nhiều nhân thuật chính là đệ nhị tại lúc còn trẻ nghiên cứu ra độ khó cao thậm chí vài chục năm nay cũng không có người có thể học được thẳng đến mỹ nạ tổ xuất hiện nhưng cái này cùng đứa nhỏ này trong miệng ám hiệu thì có cái quan hệ gì đâu bốn họ rổ x ĩ m à e s không quá lý giải đứa nhỏ này đến tột cùng phát hiện cái gì cho nên hắn nghiên cứu ra huế thổ c h u y ể n sinh hẹ、e、đỏ tèn sầy thuật này lão sư giá cá minh bài mặc dù nhìn như muốn cùng hỗ thừa khởi bạo phụ g ộ t kỳ bạ cụ phụ ạ phối hợp sử dụng nhưng hai cái này thuật rõ ràng không có như vậy kiêm dùng phục sinh lưu vong giả lại chỉ dùng để tập kích được nhân cái này rõ ràng không phải đệ nhị hổ cạn h ư thế trí khôn người sẽ làm ra quyết、định. g ạ n g c ả giang tay ra có chút tiếp nối phải nói đệ nhị hiển nhiên là đang chờ đợi một cái có thể chân chính lý giải hắn người xuất hiện hoàn thiện hắn thuật cũng đem hắn phục sinh sau đó tiếp tục bắt đầu nghiên cứu phát minh nhân thuật tìm tòi sinh mệnh chân lý người nói đúng không hôm qua cùng tiểu nhi t ử phụ tử tâm sự cục cuối cùng lấy ạ s ù mạ một câu n g ư ờ i căn bản không hiểu ta buồn bã chia tay t h ế tử bị họa cổ d ô rất lâu lúc này mới hỏi chân tướng ạ s ù mạ đích thật là bị hoan uồng hắn căn bản không có mua khởi bạo phù bất quá ngay từ đầu s á t thực dự định trộm trong nhà khởi bạo phù đi đến trường bán nhưng bị g i ặ t cả đệ đệ cự tuyệt bốn cái này nhưng làm đệ tam giật quá nếu không phải là bị họa câu ngăn cản tiểu tử này cần phải ăn một bữa một đ ộ n quất roi chi thuật đẩy ra hồ cả cửa văn phòng đập vào mắt thấy là hai tay chắp sau lưng đang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn về phía lúc rạng sáng làng lá cảnh lại nhìn mắt hổ cả trên bàn công tác cái t ê u một chồng chồng chất sắp xếp gọn gàng văn kiện đứa nhỏ này không phải là suốt đêm đem lão phu lưu lại công vụ đều xử lý xong đi đệ tam ánh mắt hơi kinh ngạc lại nhìn giống họ r ổ xi mars khoan hay nói bây giờ họ r ổ xi mars thật là có như vậy điểm hổ cả khí chất ở trên người tại làng lá sinh sống lâu như vậy ta vẫn lần thứ nhất dùng dạng này góc nhìn nhìn xem thôn giống như vậy như mới sinh giống như t h ứ t tình họ rồ xoay người trên mặt tuấn tu không nhìn thấy nửa điểm mẩm mệt mang theo để cho người ta nụ cười như một xuân phong lão sư buổi sáng tốt lành dĩ vạn họ rồ xi m a như thế nào tạm thời không nói sau này o r o s i m a z lại biến thành như thế nào cũng tạm thời không nói ít nhất thời khắc này o r o s i m a z mọi mặt đều rất phù hợp trong lòng đệ tam người thừa kế hình tượng không cần h ỉ vào chính mình trẻ tuổi liền cả ngày thức đêm công vụ là xử lý không x o n g o r o s i m a z đệ tam dạy một câu cũng không kiểm tra o r o s i m a z tác nghiệp mà là đi tới cửa sổ phía trước cùng đệ tử sóng vai đứng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh tượng o r o s i m a z không có trả lời ánh mắt lần nữa nhìn ra xa ngoài cửa sổ đệ tam trầm mặc p h ú t chốc mở miệng hỏi ở đây chờ đợi một đêm có cảm giác gì sao thu hoạch rất sâu o d o s i m mỉm cười không cần nghĩ ngợi đến đáp lại nói giống như là mở ra một loại nào đó góc nhìn dị vang đủ loại hoang mang sáng tỏ thông suốt may mắn mà có đứa bé kia nhắc nhở mới góc nhìn mới ánh mắt họ rồ xi m à cũng tìm được phương hướng mới đến từ đệ nhị hổ cả kêu gọi a bốn tìm kiếm chân lý tìm được sinh mệnh ý nghĩa đây mới là hắn nên đổ vật theo đuổi không phải sao bốn cùng lúc đó u c h i hạ t ộ c điện dựa vào núi ở cạnh sông bờ sông nhỏ c ờ bờ giờ ba huynh đệ tư nhân tu hành căn cứ phanh kèm theo một tiếng vang thật lớn ộ bị tổ đầu tiên là sừng suốt hai giây từ i liền đại đại Cái Thời chim coi đi làm, nhưng ba huynh đệ 5 điểm lại ế p phương đó đầu đệ đệ đầu có chóc cầm rách cầu ca chạy ca. rách cầu chung tam làm, ra ra hướng hướng thể tính 6H30 nhưng huynh hành. ba tu này ăn, Bạo! Bạo! bạo. bắt t kỳ một tháng trước g i ặ t cả tại mi nạ tô nơi đó biểu hiện ra loa toàn hoàn dạ sẻn gần sau cái này a cấp nhân thuật hắn xem như có hợp pháp tu hành quyền mà tại xạ dìn gẳng dưới sự giúp đỡ tổ bị tổ thời gian sử dụng một tháng cuối cùng hoàn thành thuật này sơ bộ tu hành không thể giặc cả thỏa mãn gật đầu một cái tiện tay kêu cái ảnh phân thân đi ra mang theo giặc cạ bên trên một dây tư duy ảnh phân thân đưa tay liền xoa ra một phát loa toàn hoàn dạ s ẻ n gẳng đi theo ta o bị tổ trước tiên thử đem thuật này hoàn toàn dùng đến chờ ngươi thuật lúc nào có thể đánh tan ta ảnh phân thân ta đánh ảnh phân lúc liền giúp có nào ngươi báo danh tham gia c h u n g nhận khảo hạch ảnh phân thân đem o bị tổ linh đi giặc cạ vừa nhìn về phía bên cạnh đang tại tu hành sù hữu di k ẹ n thuật tiểu s ì s ì so với o bị tổ s ì s ì tiến hành tu hành liền tương đối bất lo bởi vì niên linh nguyên nhân tăng thêm còn chưa mở ra xạ gì gẳng giặc cạ cũng không có cho an bài quá cao cường độ tu hành nhưng sĩ sĩ tiên phú chắc chắn không tại cả cạ si phía dưới đây là không thể nghi ngờ chờ thêm đoạn thời gian đi chiến trường soát soát kinh nghiệm lúc trở lại lần nữa u c h i hạ cờ bờ giờ tổ hợp đoán chừng liền có thể xuất đạo căn cứ vào hệ thống phán định trong tộc người mạnh nhất thực lực thuộc tính tại trong tổng thể đánh giá chiếm đoạt tỷ lệ cũng không cao giá cả ca muốn xung kích ghép cấp đánh giá vẫn là phải để thăng tộc nhân tổng thể thực lực đoạt địa bàn cướp vật tư giải phóng v i thú mục tiêu tiểu lục đạo chờ lấy một loạt mục tiêu hoàn thành đoán chừng khoảng cách ghép cấp đánh giá cũng không xê xích gì nhiều đến lúc đó trực tiếp thăng cấp không có khe hở nối tiếp trực tiếp đem cảnh bộ mang ra làn lá mặt hướng toàn bộ nhận giới nhưng ở cái kia phía trước bốn giá cả mắt liếc hệ thống giới diện tiểu hỏa thần đang thăng cấp dự tính còn thừa thời gian mười phút thăng cấp trong lúc đó nhanh chóng học tập công năng tạm thời không cách nào sử dụng đã nắm giữ nhận thuật hiệu quả hh giá cả xoa xoa tay có chút ít chờ mong sau cùng ép cấp kỹ năng đến cùng vẫn là từ hắn thân yêu họ rồ x ì mã tương lai đệ tứ h ồ ca ủ t r ì hạ hảo bằng hữu nhận giới cảnh bộ tương lai cố vấn kỹ thuật họ rồ tiên sinh cho hắn đổ đầy họ rồ xị mã hôm qua cùng hắn cùng một chỗ thăm dò phong ấn chi thư huyền bí thu hoạch không nhỏ nhưng trước mắt có thể sử dụng không nhiều nhất là ép cấp cấm thuật căn bản liền là cái ngụy nhưng họ rồ si m a a cũng không có nhường hắn tay không mà về phân biệt lúc họ rồ si m a a còn tại trong cất giữ phong ấn chi thư cái hộp t ủ kia lại cho hắn tìm đến hai lá quyền trục hai lá q u y ể n trục một lớn một nhỏ cũng đã có một chút năm tháng bên trong cũng là nhân thuật hơn nữa số lượng không thiếu trong đó một phong có hắn đã sẽ có nhưng là bởi vì lúc trước họ rồ si m a a quyền hạn không đủ tạm thời không thể dạy hắn nội dung đại khái có thể dùng tổ bị ra mạ thủy đ ộ n bách khoa toàn thư tới khái quát bốn có sao nói vậy làm họ rồ si m a a đệ tử tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc mặc dù họ rồ si m a bây giờ còn chưa phải là đệ tứ hồ cả vốn lấy thiên vị một khối này hiển nhiên đã là đúng chỗ bốn cái này khiến giặc cạ càng thêm kiên định nâng đỡ họ rổ xì m à d t lên trước quyết tâm làng lá không thể mất đi họ rổ xì m à dạng này hổ cạ giống như phương tây không thể mất đi giờ rủ x a lẻm ngũ chỉ sơn không thể mất đi tôn ngộ không t ổ bị i ả mạ thủy đ ộ n nhẫn thuật rất nhiều đơn thuần lực sát thương tới nói ép cấp thủy đ ộ n ba xì đai nhạ cùng ép cấp thủy đ ộ n cả xì dìn ngạnh qua thủy nhận tuyệt đối là t không cấp bậc mặc dù quan phương nói là chỉ có nhị đại mỹ dục thủy mập m ạ chi thuật là ép cấp thủy đội nhưng ta đã không tin tưởng quan phương lời nói a b biết cái gì hổ cạ hai cái này ép cấp thủy đ ộ n trực tiếp bổ toàn giặt cạ sau cùng lỗ hổng tiểu h ỏ a thần lúc này đã đạt thành thăng cấp điều kiện hơn nữa sóng này thăng cấp còn giống như có chút mạnh hết t hệ cần bốn cái hai năm giờ mới có thể hoàn thành cảm giác mong đợi kéo căng chờ tiểu h ỏ a thần thăng cấp xong thuật này hẳn là có thể học được ca giặt cạ từ trong túi lại móc ra một phong cỡ nhỏ quyển t r ụ c bởi vì tiểu h ỏ a thần thăng cấp trong lúc đó không cách nào học tập nguyên nhân cái này phong trong quyển t r ụ c nội dung hắn tạm thời còn không học được nhưng lại để cho giặt cạ vô cùng chờ mong muốn một đội mộc long thuật mộ cụ jesus người sáng tạo xèn dù hà sĩ ra ma không hiểu liên hỏi bây giờ phủ gạ cụ thậm chí ngay cả màn rễ kỳ u đều không nhất định có liền chiêu này dùng đến phụ gạ cụ lấy cái gì cản chương một trăm hai mươi năm liệt diễm quân chủ hình thức về sau xin gọi ta viêm đế chương một trăm hai mươi năm liệt diễm quân chủ hình thức về sau xin gọi ta viêm đế thăng cấp hoàn tất người tiểu hỏa thần đã thăng cấp đến liệt diễm quân chủ liệt diễm quân chủ bị động một ngươi chắc là có thể nhanh chóng học được tất cả đ ộ n thuật nhưng ngươi đ ộ n thuật đều đem chuyển hóa làm liệt diễm hình thái đồng thời giữ lại chủ yếu đặc tính liệt diễm quân chủ bị động hai ngươi hỏa đột kỹ năng uy lực năm không không tiêu hao chín tiêu hao thấp nhất là m mươi liệt diễm quân chủ bị động、3. ngươi thu được chín mươi chín nhiệt độ cao miễn dịch điều động liệt diễm lần thứ hai phát động hỏa độn kỹ năng lúc tiêu hao một không không liệt diễm quân chủ chủ động một hỏa độn trạ cờ dạ hình thức thân thể của ngươi đến lúc chuyển hóa làm liệt diễm hình thái nên hình thái phía dưới ngươi chỉ có thể sử dụng hỏa độn kỹ năng hạ định đồng thuận uy lực năm không không đồng thời miễn trừ tiêu hao nên hình thái phía dưới ngươi có thể đối với tự thân sử dụng hỏa độn kỹ năng trước mắt nên hình thái lớn nhất thời gian kéo dài m ư ơ i hai một sáu s để thăng trạ cờ dạ dự trữ có thể kéo dài dài kỹ năng này thời gian kéo dài từ ngực d ca nuốt nước miếng một cái yên lặng dựng thẳng lên hai c một đạo ảnh phân thân xuất hiện ngươi cái kia có thể sử dụng sao giống như thật đúng là có thể ảnh phân thân mở lấy m ạ n dễ kỷ hụ có chút khó khăn đáp lại nói cái kia giặt cả nháy mắt mấy cái tan này liền đi tìm cờ t ì nạ ngươi lợi ta ảnh phân thân nhanh chân chạy h ồ bốn giặt cả hít một hơi thật sâu lần nữa kiểm tra một lần lần này đổi mới thông cáo càng xem trái tim càng là khiêu động lợi hại chuyển đổi liệt diễm cơ sở bị động nhìn như không thay đổi nhưng lại so dị vãng kỹ c à n quá nhiều hơn nữa giặt cả luôn cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày cái này độn thuật độc chữ phải biến mất không thấy gì nữa bốn uy lực cùng giảm tiêu đến tăng c Tất cả lại đến tiếp ấ t cả đó ộ n bản cơ là sau cùng C cấp chủ k cũng là lần đầu xuất hiện duy nhất kỹ năng chủ đậu nhẫn giới bên trong có rất nhiều trả cơ ra hình thức Tỷ n hơn ư d nữa n g cái ả bây này hẳn vẫn là trong tính mini g ngoại đạo ma tượng gây mất cụ dạ mạ cung cấp những cái k i a trả cờ dạ nhưng hẳn là cũng không có người có thể ngăn cản mười hai giây nhiệt độ cao là a dạ dạ cả nhướng mày hơn nữa hòa đội trả cờ dạ hình thức phía dưới còn có thể đối t ự thân phát động n h â n thuật g i ạ cả c phản ứng đầu tiên là đối với chính mình phát động hỏa thủy long đạn hóa thân hỏa lòng đối với địch nhân khởi xướng xung kích nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện hắn liền ý thức được cái gì quả quyết mở ra quần y trục mở ra màn rệ kỳ hụ bắt đầu quất hình Nhân h t u ậ t loại h ì nếu h thuật mổ cụ gì phát động liệt diễm quân chủ, có thể học h cấp cụ có tập độn động long quân ngươi liệt gì rụt mổ diễm t thể t h độn ậ t biết nhưng chuyển hóa đều là m diễm liệt h ì n h thái thành công học công t ậ p nhân hóa độn hóa long thuật, hỏa hỏa thu, thuật chủ rụt cả y ế u đặc t í n hỏa giữ Ngươi lại, hiệu. hạn trả thu, thuật cờ đặc hấp nhân định h độn hỏa long thuật c ả dì rút tại trung có lúc, thể cầm tục hấp thu mục tiêu trả i ê u t c ờ bổ s u n giả tự thân ân. g c c kinh dưới, hiệu. ngạc phía giới, nhân thuật hạn định phía thu thuật đặc còn có thể kèm theo ngưng kết đặc hiệu đây không phải là thỏa đáng nhiệt độ cao phải rút phong ấn thuật sao g i á a c a ngầm đầu nhìn trời trước tiên nghĩ tới q u ả ớt nhỏ tiếp đó mí môi một cái lắc đầu lại nghĩ tới một vị nào đó bạch t u ộ c giáp tơ ab huynh đệ bên trong bần bốn g i á a c a lại nhìn về phía cách đó không xa ổ bị tổ c ợ bờ giờ huynh đệ bên trong cũng là có cái hai b nhưng ổ bị tổ trong thời gian ngắn hẳn là trưởng thành không đến trình độ kia trừ phi bốn ổ bị tổ cũng mở treo ngô g i á a c a mí môi một cái hắn nhớ kỹ ổ bị tổ đầu hai lần cùng tứ vĩ gỗ cụ tiếp xúc thời điểm chỗ phải có vẹn như cũng không tệ làm a bốn thời gian sẽ không ngừng nhưng sẽ vì cái nào đó thời khắc trọng yếu n g i nhìn mà đối với ủ trì hạ tới nói sắp triệu khai ủ trì hạ tộc hội hẳn là năm gần đây trọng yếu nhất thời khắc hôm nay khi ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ xì、sì、mang theo một đám hì ủ gạ tinh anh từ hì ủ gạ tộc địa xuất phát thẳng đến ủ trì hạ tộc địa tại bước vào ủ trì hạ tộc địa trong nháy mắt đó c h i đội ngũ này liền lập tức bị từng đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt bọn hắn đi qua đường cái xuyên qua h ẻ nhỏ những nơi đi qua lịch n ậ m chơi của bọn trẻ sẽ ngừng trò chơi các lao nhân sẽ yên lặng trở về phòng lấy ra phủ đùi đã l tinh tế rèn ưu trí hạ đối với h ưu gạ thái độ đồng dạng tràn ngập địch tý cùng h ưu gạ đối đại u t r ì hạ lại không quá giống nhau cô này địch tý mặc dù rõ ràng đồng thời nhưng cũng tràn đầy khinh thường h ưu gạ ỉ ạ x ì cứ như vậy cho mày một đường đi tới u t r ì hạ nhất tộc tộc trưởng trước phủ đệ p h ủ gạ cụ mang theo một đám u t r ì hạ tinh anh sớm đã xin đợi đã lâu ta ngược lại thật ra có chút b ọ i phục ngươi ưu gạ gia chủ trong mắt phủ gạ cụ lập lòe tinh hồng t ă n câu ngọc hóa chặt ỉ u gạ ỉ ạ xỉ ngự khí xinh lánh mang theo k i n h thường như thế nào cuối cùng có thể quyết định dùng nhẫn giả phương thức đến giải quyết hai t ộ a cân đoán khi ù g ạ nhà chủ d i á m mang theo hì ù g ạ nhẫn giả xông và hữu trí hạ t ố c địa còn lại là và o hôm nay cuộc sống đặc thù này bốn cái này đích sắc là phụ g ạ cụ không nghĩ tới nhưng phụ g ạ cụ không nghĩ tới rõ ràng không chỉ t r ư ờ n g này quyết tâm vẫn luôn có chỉ là không tại hôm nay khi ù g ạ hì ạ xì ném cho hữu trí hạ phụ g ạ cụ một phong quyển chụp hôm nay đi qua ù trí hạ đối với hì ù g ạ ân tình liền xóa bỏ đến lúc đó ù trí hạ gia chủ nếu vẫn các hạ đều có thể lại nói chuyện sau đó phụ gà cụ không phải rất minh bạch hì ù gà hì ạ xì mà nói hầu nghi lấy mở ra quy u c h ị hạ đối với hì u gà ân tình ân tình cái gì cho nên hì u gà hì hạ xì hôm nay mang theo một đám người đến đây u c h r ị hạ tộc địa chính là vì ân ơn... phu gà cù biểu lộ biến đổi cái này rõ ràng là một phần nhiệm vụ ủy thác ủy thác hì u gà nhất tộc tại trong hôm nay u c h r ị hạ tộc hội phụ trách ngoại trảng công tác bảo an bốn thù lao một ước linh hai nghìn một trăm bốn mươi hai chứa đặc thù phí tổn đồng thời đánh dấu không cách nào trả lại mấu chốt là người ủy thác ký tên u c h ị hạ nhất tộc tộc trưởng u trị hạ g i c ả chương một trăm hai mươi sáu a di ngươi là đang uy hiếp họ rỗ si mà lao sư đi c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu a di ngươi là đang uy hiếp h ỏ r ổ xì、si、m à a z l a o x ư đ i u c h ị hạ nhất tộc tộc hội thỉnh hì u gạ nhất tộc tới phụ trách công tác bảo an bốn mẫu chốt nhiệm vụ thù lao còn có linh có c h ỉ n h bốn phu gạ c ủ phản ứng đầu tiên là mơ cười cho nên tiểu từ này là làm sao thuyết phục hì u gạ nhất tộc đồng ý hắn cũng sẽ không cho rằng g i ặ t càng u y ệ n ý vì chuyện này trả giá hơn một tức lạng chuyện này có thể so sánh để cho hì u gạ đồng ý càng thêm khó khăn đã như vậy Vậy liền khổ cực hì u gạ r a chủ phu gạ cù khắc chê ý cười chỉ chỉ nạ đền t ờ phương hướng nơi đó là ủ t r ì hạ tổ chức tộc hội chỗ tộc hội sẽ tại tám điểm đúng giờ tổ chức nhưng ủ t r ì hạ nạ cả đền thờ không phải ủ t r ì hạ nhất tộc tộc nhân không được đi vào còn xin h t ủ í hạ gia chủ ủ t r ì hạ gia chủ ngươi có thể hiểu lầm cái gì ủ gạ ủ gạ ủ trí hạ gia chủ ngươi có thể hiểu lầm cái gì ủ gạ n gạ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ có chút kinh ngạc b i t u lộ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ có chút kinh ngạc biểu lộ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ gạ ủ đại khái minh bạch cái gì thoáng ngất đầu nhưng vẫn là tiếp tục nói ít nhất ủ trí hạ giặc cả tuyên bố nhiệm vụ thời điểm là nói như vậy đến nỗi không phải h u trí hạ nhất tộc tộc nhân không được đi vào quy tắc ta chỉ có thể nói theo ta được biết đệ tam đại nhân cùng tam nhẫn đều biết có mặt còn có cùng hì h u gà nhất tộc g i a o hảo mấy vị đại tộc tộc trưởng cũng thu đến tự xưng là đời tiếp theo h u trí hạ gia chủ h u trí hạ g i ặ t ca mời hì hữu gà hì hạ si rốt cuộc mới phản ứng vì cái gì tên tiểu quỷ kia sẽ để cho hắn nhất thiết phải và o hôm nay đến đây h u trí hạ tộc địa cùng h u trí hạ gia chủ bàn giao ngay từ đầu hì h u gà hì hạ si còn tưởng rằng đây là một loại nào đó tương tự với dễu cận ngây thơ thủ đoạn các tộc nhân cũng cho là như vậy cái gọi là hắn hôm nay mang đủ gia tộc tinh anh nhẫn giả. nhưng hiện tại xem ra bốn tên tiểu q u ỷ kia giống như chỉ là để cho hắn tới cáo chi một chút ưu trí hạ phù g ạ c ụ phù g ạ c ụ cũng kịp phản ứng bốn tạm thời sửa đổi tộc hội hội trưởng từ nạ cả đền thờ đổi đến trung nhẫn khảo hạch cuối cùng một hồi còn phía dưới một nhiệm kỳ ưu trí hạ thân phận của gia chủ mời nhiều người như vậy bốn liên đệ tam cùng tam nhẫn đều được thỉnh mời có mặt m ẫ u chốt hắn từ đầu tới đôi vậy mà một chút tin tức đều không thu đến phù g ạ c ụ bây giờ đột nhiên hồi tưởng lại họ rộ xị ma lúc trước đối với hắn nói những lời kể bốn gia ca chưa từng để cho nãi nãi thất vọng xem ra tiểu gia hòa này hôm nay là quyết tâm phải ở trước mặt mọi người đánh bại hắn a bốn a phù gạ cụ nhìn xem trên tay quần trục im lặng phải cười cười bốn ngày thời gian hắn cũng tỉnh táo lại suy tư rất nhiều khi lấy được đệ tam tin tức lúc p h ù gạ cụ còn tràn ngập lòng tin cảm thấy mình nhất định có thể dẫn dắt u c h i hạ đi về phía huy hoàng nhưng giặt c ả một câu nói lại làm cho ý hắn nhận ra chính mình bên trên tư tưởng sai lầm u c h i hạ không phải muốn đi hướng huy hoàng bốn u c h i hạ cần chính là tìm về khi xưa huy hoàng tình thế trước mắt nhìn như đối với u chị hạ một mảnh tốt đẹp nhưng những thứ này thật là hắn tộc trưởng này vì u chị hạ mang tới sao rõ ràng không phải bốn ngũ vĩ là giặc c ả s ô n g sáo làng đá mang về quá trình cựu t ử nhất sinh u chi hạ nhất tộc vận mệnh tựa hồ cũng bắt đầu n g ê n đón thay đổi bị đánh tan làng đá binh sĩ cũng là bởi vì giặc c ả một cái xúc động quyết định mang theo cựu vĩ gì nụ gì kỳ cùng họ rổ xi mã cùng một chỗ giết đến tiền tuyến bằng vào v ị thu sức mạnh hoàn thành kỳ tích rất rõ ràng u chi hạ tốt đẹp tình thế cũng là giặc c ả từ trên chiến trường đổi l ấ y bốn sắp trở thành làng lá trưởng lao hắn chỉ là một cái vừa người được lợi ích nhưng càng là như vậy bốn hắn lại càng không thể sớm như vậy đem u chi hạ giao cho giặc cạ bốn đứa nhỏ này mới là ủ tri hạ tương lai đứa nhỏ này còn cần trưởng thành mà tại đứa nhỏ này trưởng thành phía trước chính mình thân là tộc trưởng tối n ê n làm không phải liền là vì hắn che gió che mưa sao thông báo một chút tộc nhân khác nhau a tộc hội địa điểm tạm thời sửa đổi vì làng l á trung nhẫn khảo hạch hội trường phu gạ cụ hướng về phía sau l ư n g ủ trí hạ các tộc nhân phân phó nói thời gian không thay đổi nhưng cân nhắc đến lần này tộc hội sẽ c o i đại tân sinh ủ trí hạ muốn khiêu chiến t r ư ớ c tộc trưởng trận chiến đấu này cần tại tất cả ủ tri hạ chứng kiến phía dưới hoàn thành là lúc này có vài tên ủ tri hạ tại chỗ biến mất phu gạ cũ như n g là nhìn về phía hì a si ánh mắt lại khôi phục lạnh nhạt đã như vậy vậy thì xin hỉ ủ gạ tộc trưởng đi trước lên đường đi bốn mươi bảy giờ bốn mươi chín phần l a n g lá trung nhẫn khảo hạch trận chung kết hội trường mặc dù năm nay trung nhẫn khảo hạch sớm tại ba tháng trước liền kết thúc nhưng cái này chuyên môn vì đại danh xem so tài mà xây dựng loại cực lớn hội trường đêm nay lại lục tục no ngoe nên đón không ít người xem nhưng so với trung nhẫn khảo hạch người xem trận này ủ trí hạ tộc trưởng khiêu chiến thi đấu người xem nhẫn giả số lượng rõ ràng sẽ hơn rất nhiều những thứ này người xem lại bộ phận đều mặc cụ chí hạ nhất tộc trang phục còn lại một phần nhỏ cũng phần lớn mang theo làng lá hậu n g h c h trên thân cũng mang theo mỗi cái gia tộc tộc huy năm nay trung nhận khảo hạch đều đã trễ thế như vậy sao trên đài cao một vị lòng dạ rộng lớn một thân t i ể u khí chính là cô gái tóc vàng c a o mày nói trên mặt còn mang theo có chút đỏ hừng cũng không phải trung nhận khảo hạch mà là ủ ụ chí hạ nhất tộc tộc hội dù nạ bên cạnh nhỏ rổ x ĩ mà dôn hòa mở miệng giải thích ủ ụ chí hạ nhất tộc m u ố n vào hôm nay để cử ra mới tộc trưởng tạm thời mượn dùng nơi này sân bãi dùng cất chiến khi xưa các sự công chúa còn không có rời đi làng lá nhưng lại nghiễm nhiên là một bộ t i ể u quỷ hình tượng dù nạ không có chút nào thèm quan tâm hình tượng ở rượu ánh mắt có chút m ê l y mắt nhìn họ rồ xì mãs lại nhìn mắt bên cạnh cờ tí nạ nhìn xem có chút t r ó n g mặt phải hỏi nói cờ tí nạ i a hỏa này là nói thật là đây này dù nạ đại nhân cờ tí nạ ngược lại cũng không thèm để ít xù nạ trên người m ù i rượu thân mật lấy kéo xù nạ cánh tay họ rồ xì m ã đại nhân cũng không dám gặp người hơn nữa khiêu chiến ủ trí hạ tộc trưởng đương nhiệm người nhưng là một cái rất có ý tứ tiểu ra hỏa cụ dạ mạ rất ưa thích hắn phía trước tứ vi cùng ngũ vi chính là hắn mang về làng lá đúng s ù nạ đại nhân tiểu gia hỏa này vẫn là ó rồ xì mà đại nhân đệ tử tới bất quá tính cách cùng ó rồ xì mà đại nhân không hề giống dù nạ cùng cỡ tina là có nhất định liên hệ máu m ũ i bà con xa họ hàng cái này huyết thống mối quan hệ đến từ đệ nhất thế tử u ù dù m a k i mi t o u ù dù m a k i mi t o giống như cỡ tina đã từng cũng là hoa quốc công chúa cũng là xù nạ mãi n ã i có thể nói dù nạ chính là cỡ tina tại cái này làng lá thân nhân duy nhất bốn dạng này át xú nạ ánh mắt có chút mê l y khôi phục một chút thần thái lại có vẻ có chút băng lánh đầu tiên là nhìn về phía cách đó không xa yên lặng hút thuốc đệ tam có chút trào phung đến mở miệng nói ủ c h ị hạ gần nhất giống như rất phong quang à, thay cái tộc trưởng đều náo ra tình cảnh lớn như vậy chật chược nhiều người như vậy bộ tộc này thật đúng là nhân khẩu thịnh vượng cũng không biết về sau có thể hay không đều chết trên chiến trường đệ tam nhịu n h ư mày nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy tiếp tục hút thuốc ngươi uống nhiều quá dù nạ bên cạnh nhọ rổ xi m ạ nhẹ nhàng lên tiếng nói phải không có thể a bất quá ta bây giờ cũng là phế nhân lại không cần cạnh tranh hộ uống chút rượu cũng không quan trọng t u n a giống như say không phải say đến nhìn về phía họ dồ simaz khoe miệng trào phúng lại rõ ràng như thế ngược lại là ngươi á họ dồ simaz đệ tử mới đều có thể khiêu chiến đủ trí hạ tộc trường ngươi thật đúng là một cái ưu tú lao sư đâu họ dồ simaz không nói gì chỉ là biểu lộ lạnh một chút t u n a lại cũng không để ý nhìn về phía trong hội trường tiếp tục r ê u cờ nói n cũng không biết ngươi đệ tử mới có thể hay không sống đến ngươi trở thành đệ tứ hồ cả một ngày kia ha <cười> ha họ dồ simazánh mắt lạnh hơn cuối cùng nhìn về phía s u n a nhưng k h ỏ e mắt quét nhìn lại liếc về một thân ả n h khác trên mặt băng lánh trong nháy mắt tiêu thất y ê u nhã cùng thong dòng quay về chính là giặc cả mang theo hai cái tiểu đệ tới lao sư bị t r a o phúng thân là đệ tử tự nhiên là muốn ủng hộ thân mà ra chỉ thấy giặc cả một cái thuấn thân đi tới xù n ã trước mặt ngầm đầu một mặt nghiêm túc lại tràn ngập địch ý nói vị này a di ngươi là đang ủy hiếp ta lao sư đi chương một trăm hai mươi bảy hòa đ ộ n trưởng tiên thuật chương một trăm hai mươi bảy hòa đ ộ n trưởng tiên thuật giặc cả thanh âm không lớn nhưng nghiêm túc âm thanh cùng ngữ điệu lại rõ ràng chuyển tới trong t a i của mỗi người đệ tam cùng hai vị trưởng lao lúc này nhìn lại Không thích lúc nạ trước từ g tam nàng có c h lẽ đối với ủ trí hạ không có nhiều như vậy lý nhưng đã trải qua nhiều như vậy nhất là tên tiểu quỷ này một mặt địch lý phải xuất hiện ở trước mặt nàng mở miệng liền kêu nàng a di bốn d u nạ quyết định hơi giáo dục một chút tên tiểu quỷ này người chính là gia hỏa này đệ tử mới thu a t u ổ i con trẻ liền mở ra tam câu nọc xạ dị đ ặ n g khiêu chiến cái tộc trường liền bây giờ cùng tương lái h ổ cả đều tới q u a n chiến người rất uy phong a tiểu quỷ d u nạ c ư ờ i t ủ n g tìm phải đưa tay ra nhìn như muốn sờ một chút giặt cả tiểu đầu đinh h r ồ xi、si、m à dịu n h ư mày phản ứng đầu tiên của hắn là lo lắng d u nạ là người nào hắn có thể rất rõ nhưng thứ hai phản ứng chính là không cần lo lắng giặt cả là tính cách gì hắn cũng quá rõ ràng muốn sư đồ một hồi hắn đến bây giờ đều không thể thành công sờ qua giặt cả đầu cho nên xù nạ vậy ngay cả da dày thịt béo gì gì hải dạ đều không dám nhận tay giặt cả chắc cũng sẽ bốn Giặt cả trên tay đột nhiên xuất hiện một tầng h ỏ a diễm còn mang theo khói trắng tiếp đó ba phải một tiếng đập vào xù nạ trên cánh tay hỏa phong đội liệt h ỏ a trưởng Giặt cả ngữ khí băng lãnh âm lượng c ấ t cao trả lời vấn đề của ta tư Xù nạ cánh tay lúc này là một mảnh đ ỏ bừng nhìn kỹ lại làn da còn giống như đang chậm rãi hòa tan x ù nạ đại nhân cợt tì nạ kinh hô một tiếng dù nạ lại là xem thường đến khoát tay áo không bị thương trên tay bốc lên lục q u n g hướng về phía cánh tay thụ thương bộ phận l â u một chút bất quá ba giây da thịt khôi phục trắng non trạng thái một điểm vết sẹo đều không lưu lại bốn mà nhìn c h ầ m c h ầ m sú nạ động tác giặt cả nhự nhữ mày dù nạ dùng hẳn là trường tiên thuật senjus cao cấp điều trị nhân thuật kết hợp chính mình tự thân thể chất đạt đến nhanh chóng chữa trị thương thế hiệu quả nhưng đây không phải trọng điểm giặt cả biết rõ kịch bản biết sú nạ tương lai thế nhưng là khai phát ra bách hào thuật bị ạ kịp rút như thế siêu cấp vũ em thuật tồn tại bậc này vết thương nhỏ căn bản không đủ nói đến mấu chốt là bốn nhân thuật loại hình a cấp dương đ ộ n trưởng t i ê n thuật selsus t phát động liệt diễm quân chủ bị động người học tập đ ộ n thuật đều đem chuyển hóa làm liệt diễm hình thái đồng thời giữ lại chủ yếu đặc tính thành công học tập nhẫn thuật hòa đ ộ n trưởng t i ê n thuật selsus t người nắm giữ hoàn toàn mới đặc hiệu chữa trị chữa trị đặc hiệu bị kèm theo nên hòa đ ộ n nhận thuật làm mất đi đốt cháy hiệu quả đồng thời sẽ đối với mục tiêu thương thế tiến hành chữa trị Chú, cùng cái được cho đặc lúc, khi hai hiệu kỹ loại năng lên một trao trở lấy sẽ có dạng này thu qq u y u y đây coi như là hỏa thuộc tính v u em sao cỡ nào thái quá đồng thời giặc cả cũng có chút hiếu kỳ cái này a cấp kỹ năng trưởng tiên thuật nếu là trở thành chủ kỹ năng mà nói không biết bốn tiểu giặc cả ngươi cũng quá nghịch ngầm nói cờ tí nạ cắt đứt giặc cả suy nghĩ một mặt tức giận đ ế nói n ngươi tại sao có thể đối với xù nạ đại nhân dạng này mau xin lỗi thà không giặc cả một chút cũng không cho cờ tí nạ mặt mũi lớn tiếng nói a di này dám dùng ta chết đi nạ ạ kỹ sư minh tới uy hiếp lao sư quả thực là quá ghê tởm coi như nàng bây giờ đối với lao sư nói xin lỗi ta cũng không khả năng tha thứ nàng giặc cả cung ọ rổ x ì m ạ dưng đếm thử đánh gây giặc cả thi pháp nhưng không cần giặc cả đầu cũng không trở về mà liền phong bế họ rổ xi m ặ t miệng lớn tiếng nói lao sư không cần lo lắng ta đã tiêu hóa đạn rổ trưởng lao ban cho ta hỏa chi ý chí bây giờ ta đây mạnh đến mức đáng sợ chờ ta lại lấy được đồng thời tiêu hóa ưu trí hạ tộc trưởng hỏa chi ý chí trên thế giới này liền không có người có thể là đối thủ của ta giặc cả âm thanh không chỉ lớn ngữ khí còn vô cùng chân thành hắn vẫn thật là không có nói dối hắn hiện tại mặc dù còn không đến mức miệu thiên miệu điệu không khí nhưng đi ngang chắc chắn không có vấn đề thật chờ hắn trở thành toàn bộ hình thái trở thành tiểu lục đạo lại đem ủ t r ì hạ thực lực tăng lên tới S cấp đồng thời nhận được b a n thưởng đến lúc đó ủ t r ì hạ mạ đa dạ coi như sống lại cũng chỉ có thể quỷ trên mặt đất múa cột giặc cả c u n g họ r ổ x ĩ maz lần nữa đ ế m thử cùng giặc cả liên tuyến nhưng giặc cả không nghe n g ư ờ i liền yên tâm thủ hộ nạ ạ k ỳ sư minh nguyện vọng thay hắn trở thành hộ cả à, lao sư giặc cả nhìn thẳng xu nạ hai mắt có ta ở đây nữ nhân này không uy hiếp được ngươi một điểm h rồ sĩ m a nhất thiết phải trở thành đệ tứ coi như đệ nhất cùng đệ nhị tại chỗ phục sinh tăng thêm đệ tam cùng tới ngăn cản cũng ngăn không được. hắn đủ chi hạ giặt ca nói họ rồ xị mát bảo trì mỉm cười không nói đệ tam cùng hai vị trưởng lao trầm mặc cỡ t ì n ạ chu miệng lên có chút mất hứng ai ra ra sách xù nạ trong mắt mê l y biến mất không thấy gì nữa nhưng chán ghét lại nồng nặc hơn mấy phần đồng thời thành công chuyển hóa làm ánh mắt nguy hiểm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này đủ chi hạ tiểu quỷ không nói gì vừa nhìn về phía họ rồ xị mát đệ tử của ngươi khẩu khí rất lớn à họ rồ xị mát ngươi còn không có đề cập với hắn lên quà ta đúng không dù nạ nụ cười trên mặt rất đậm cũng rất nguy hiểm tại họ rồ xị mát r o n g trí nhớ lần trước xù nạ lộ ra cái biểu tình này vẫn là đối với dì dì dạ dạ lần kia dì dì dạ dạ nhất định phải tìm đường chết nhìn lén sắt vách suối nước n ó n g nữ bị phát hiện sau còn chết không thừa nhận cuối cùng suna lộ ra vẻ mặt như thế đồng thời để cho dì dị dạ dạ tại trong bệnh viện n ằ m ước chừng ba tháng bốn hắn vẫn còn con nít suna họ dồ xì m à d i ê n lặng đi về phía trước một bước có chuyện gì hướng ta tới đi xem kịch nhìn nửa ngày đệ tam đột nhiên quát lạnh một tiếng đầu tiên là nhìn về phía suna vốn muốn nói chút gì lời nói nặng nhưng không phải rất dám lại nhìn về phía họ dồ xì ma d... muốn nói chút gì nhưng họ dồ xì ma giống như lại không sai cuối cùng mắt nhìn ra cả lại phát hiện tiểu gia hỏa cũng đang theo d o i hàn bốn cái k i a tiểu g i ặ t ca đệ tam âm thanh trong nháy mắt nhẹ nhàng chỉ chỉ sân bãi ở giữa thời gian đã đến nếu không thì ngươi đi trước hoàn thành ngươi đối với tộc trưởng kiêu chiến g i ặ t ca nhữ nhữ mày gật gật đầu vừa nhìn về phía họ rổ xi、si、mạt lao sư ngươi có thể đi nữ nhân này hỏa chi ý chí giống như cũng rất mạnh cũng rất lớn ngươi có thể chống đến ta trở về đi hẳn là có thể g i ặ t ca c u n họ rổ xi、si、mạt mỉm cười nói đi giặc ca điểm đầu lại nhìn về phía xú nạ ta mặc dù không đánh nữ nhân nhưng ta khuyên ngươi đừng làm loạn b n g không thì ta t u y ệ t đối với sẽ d ù n quang vẩy vào trên tòa này lộ thiên trường thi bảy năm mươi chín phần kèm theo một vị phụ trách tính giờ ủ t r ì hạ làm ra ra dấu chớ có lên tiếng vốn là còn có chút huyên náo trên khán đài đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh tất cả hữu chị hạ nhóm cũng sẽ không tiếp tục phát ra tiếng vang yên lặng nhìn chăm chú lên giữa sân ưu chị hạ nhất tộc cho thấy cường đại tính kỷ luật giống như là đang tiến hành một hồi trang nghiêm và trang nghiêm nghi thức trừ ưu chị hạ bên ngoài khác người xem cũng vào lúc này yên tĩnh trở lại không có người lại phát ra âm thanh toàn bộ trường thi yên tĩnh đáng sợ tí tách tí tách sau cùng kim dây cuối cùng quy vị tám hạ đúng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa sân người mặc u chị hạ nhất tộc đặc sắc trường bảo màu lam đậm eo treo trường đao trên lưng có lưng có lây chính là Uchiha củ. Uchiha nhất tộc gia chủ. Cũng thức chiến phụ Hiện nhất nghi khiêu nay trận này nghi thức bên trong là là tại sắp gạ ra bị khiêu chiến một phương. Ngay sau đó, một đầu ó một đ hỏa long từ trên trời gián g xuống ở giữa không trung tiêu thất một đạo rõ ràng còn tuổi nhỏ thân ảnh rơi xuống từ trên không đồng d ạ n g là người mặc ủ trí hạ nhất tộc đặc sắc trường bảo màu lam đậm trên lưng cũng mang theo u c h i hạ nhất tộc phiến đoàn huy ấn cùng phụ gạ c ủ khác biệt duy nhất là bên hông chỉ mang theo một cái đao gỗ xù nạ đại nhân tiểu giặc cả tại sao muốn dùng đao gỗ trên khán đài cự tí nạ nghi hoặc hỏi ta đây nào biết được có thể là cánh tay quán ngắn n h không ra chân chính trường đao t h ú nã lại khôi phục cái kia vi hơn bộ dáng tùy ý nói cách đó không xa họ rổ x ì m a dự cười không nói lời này tốt nhất là đừng để đứa nhỏ này nghe thấy lại nói tiểu g i ặ t ca mới qua bảy tuổi sinh nhật không lâu à cờ tì nã hỏi u c h í hạ nhất tộc khiêu chiến tộc t r ư ở n g đều tùy ý như vậy mà đi rõ ràng là cái tiểu h ả i từ tới nhưng bọn hắn lại khiến cho long trọng như vậy thực sự là kỳ quái có cái gì kỳ quái đâu t h ú nã ngược lại là sao cũng được bộ dáng chỉ cần bây giờ u c h í hạ tộc t r ư ở n g đồng ý bị khiêu chiến vậy thì khiêu chiến t ô i trước kia nhị ra ra còn không phải nói đến đây c h nã đột nhiên dừng một chút mí môi một cái nhìn về phía đệ tam đệ tam cũng không biết là không nghe thấy vẫn là không dám ở trên cái đề tài này cùng xù nạ giao lưu quá nhiều cũng không có cùng xù nạ đối mặt h ử dù nạ lạnh lên một tiếng cũng không nói tiếp thứ gì mà tại trên lôi đài p h ù g ạ cụ nhìn xem trước mặt một mặt nghiêm túc dạc c ả nhất là trông thấy dạc c ả bên hông đao gỗ thật đúng là một chút cũng nghiêm túc không nổi nhưng p h ù g ạ cụ vẫn là nghiêm mặt loại trường hợp này hắn cũng không thể bật cười không có ý định mượn nhờ vi thú sức mạnh sao dạc cạ phu gà cụ mở miệng lên tiếng ngự khí giống như là một cái đang chỉ điểm vãn bối đại tiền bồi đối đôi bất cứ địch nhân nào đều hẳn là toàn lực ứng phó. n g ư ơ i nhận giả kiếp sống có một cái rất tốt bắt đầu nhưng cũng quá mức thuận lợi cái này đối ngươi tới nói không nhất định là chuyện tốt phù gà cù thực sự nói thật cũng đích x á c là đối với g i ặ t c ả khuyên cáo hắn cũng đang dự định tại đêm nay dùng hành động thực tế cho g i ặ t c ả thật tốt học một khóa nếu như g i ặ t c ả nguyện ý trở thành hai cái vi thú bất luận cái gì một con gì nụ gì kỳ vậy thì không thể tốt hơn nữa bốn mà đối với phù gà cù khuyên cáo g i ặ t c ả đáp lại cũng chỉ có cái kia d ơ lên hai ngón đối lập c h i ấn xem ra là không đem ta lời nói nghe vào à tiểu ra hỏa phù gà cù có chút bất đắc dĩ phải dựng thẳng lên hai ngón cũng kết đối lập tri ấn giờ khác này lẽ ra giặc cả thân là người khiêu chiến mới nên trước tiên tiến công một phương lại niên linh tranh lệch rõ ràng như vậy nhưng p h ủ gạ cụ vẫn là lựa chọn trước tiên khởi xướng tiến công chính như hắn nói tới đối đãi bất cứ địch nhân nào đều nên toàn lực ứng phó đối với p h ủ gạ cụ tới nói cái này đã một hồi quyết đấu cũng càng là một hồi dạy học g rạc gà trong mắt lập tức phủ lên tam câu ngọc trong nháy mắt phong tỏa bao quát âm thầm hết t h ể sáu thanh sù dạ k ẹ n còn có thuấn thân chạy tới phủ gà cũ p h ủ gà cũ tốc độ rõ ràng rất nhanh cái này cũng là hắn bây giờ thiếu sót nhất đồ vật thể chất g rạc gà thoáng nhũ mày sau đó đ ố n g nhiên hít vào một hơi tụt. hòa độn hào hỏa cầu cà kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm từ rạp cà miệng bên trong p h ư n c ra trong nháy mắt hội tụ thành một phát hỏa cầu hỏa cầu chặn tất cả sù dạ kèn con đường tiến tới lại không có thể ngăn cản phủ gà cũ tập sát chỉ thấy trong mắt phủ gà cũ đồng rạng phủ lên tinh hồng thân Lúc xuất hiện lần cả xuất bầu tới giặt cả đang bầu trời. Thật hiện nhanh. đi nữa, đang đã p h ổ t h ô n gạ quan chiến trên n ghế, mị tồ mắt tỏa hai sáng. cụ h thể nói không hổ là hà nhất tộc tộc sao. Dạng này thuấn thân thuật, cho dù là hắn, cũng không dám bảo hoàn toàn dưới mình. Phủ ỉ có tộc tộc cũng nói trí trường toàn dạng này dưới là là sao, bảo dù dám gạ đích xác rất nhanh cao siêu thuấn thân thuật để cho không ít người cũng vì đó đ ộ n g dung lại không để ý đến từ vừa mới bắt đầu vẫn khóa chặt tại phủ gạ cụ trên người cặp kia tam câu ngọc bốn dạng gạ vẫn như c ũ duy trì lấy hào hỏa cậu gạ kỳ phong thích ngầm đầu nhìn càng ép tới gần phủ gạ cụ ánh mắt lạnh lùng vẫn như cũ từ hào hỏa cầu gạ kỳ bên trong đột nhiên toát ra một đầu hỏa long thẳng đến giữa không chúng phụ gạ c ụ mà đi a trên đài cao đệ tam trong mắt l ó e lên kinh ngạc tiểu gia hỏa này rất có ý nghĩa là sớm đem h ỏ a đội thủy long đạn xỉ dị đần lấy hào hỏa cầu gạ kỳ hình thái phóng thích sao nói đến có chút khó đọc dù nạ nghe cũng buồn bực cái gì kỳ kỳ q u á i q u á i bốn nhìn xem quả quyết lựa chọn từ bỏ tấn công ngụ trí hạ phụ gạ cụ dù nạ trong mắt l ó e lên kinh thường tiểu quỷ này cũng đã xem như thua a so với bị hòa đội nướng một chút thanh đao đâm vào thân thể của bệnh nhân dẫn đến tử vong tỷ lệ rõ ràng cao hơn rõ ràng là cái này ủ trì hạ tộc trưởng không muốn hạ tử thủ thôi thực sự là nhàm chán dù nạ nói đích thật là sự thật nhị gia gia đã từng dạy qua nàng tại đối mặt ủ trì hạ đối thủ như vậy lúc hoàn toàn có thể lợi dụng ủ trì hạ đối với h ỏ a độn tự tin ngạnh kháng h ỏ a độn từ đó tạo thành sát thương s e n d u nhất tộc thể chất tương đối c ư ờ n g hãn cho dù trọi cứng h ỏ a độn cũng có sát xuất rất lớn không bị tại chỗ đánh tan đối với lao sư cùng tiền đội hưu đánh giá họ rồ si ma biểu thị không muốn nói cái gì lợi đồn rừng ở trí giả sự thật thắng hùng biện căn cứ hắn biết coi như không có hai cái vĩ thú trợ giúp g i ặ t cả thực lực cũng mới vừa mới biểu hiện ra không đến một thành bốn Siêu. sát kia trực tiếp xoay quanh tại giặt lại giác nhiệt giặt lại dài tới hồi hồi hai Phu đầu quanh Phu quả quyết muốn lâu Phu tập phản phất tập gặp tránh hỏa kích, thấy thân hỏa hỏa thủ hộ, không thế thứ nghĩ, khoảng cách không hỏa học. thu nhanh chóng kết ấn. Nhưng gạ lòng lòng, cũng lòng gạ ngày gạ trường dạy củ trực cả cảm được cả. củ củ nè lần độn ấn. mắt từ một tay kết ra bỏ xoay ba đao, là là l kéo xem độ bị bị ý nếu như không muốn tại trước mặt thê tử thua quá khó nhìn mà nói liền làm phiền ngươi hơi nghiêm túc một chút ta kèm theo g i ặ t cả âm thanh chỉ thấy đầu kia xoay quanh tại g i ặ t cả thân bị hỏa lòng cũng chậm rãi h á miệng nóng bỏng trà cờ dạ ngưng kết trong đó ngươi bây giờ cho ta cảm giác cùng những cái kia bị ta đánh tan làng đá tạm ngư còn thật sự không có gì khác biệt hỏa lòng trong miệng phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm hỏa đội long hỏa thuật dị các rút phù gà củ trong tay ấn kết một nửa kém chút dừng lại làng đá tạm ngư bốn tiểu tử này mắng chửi người rất khó khăn nghe a phù gạ cụ tạm thời đổi lớn trong miệng cũng phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đồng dạng là long hỏa thuật dị ca rút xoánh ba hai phát long hỏa dị ca đụng vào nhau kế tiếp là trả cờ dại chất lượng và nhận thuật vi lực sò đấu vừa mới đầu kêu hỏa l o n g cách phủ gạ cụ khoảng cách cũng không xa phù gạ cụ có thể cảm thụ cái kia nhiệt độ nóng bỏng tiểu gia hỏa này tại phương diện hỏa đ ộ n thiên phú đơn giản chính là một cái quái vật nhưng phủ gạ cụ vẫn là lựa chọn ở trước mặt đối h n h thậm chí còn tại va chạm trong n h y mắt áp chế g i t g ạ lông hỏa dị ca tiểu tử cũng ch phù gạ c ủ kéo dài ra tăng trạ cờ giả thu phát ai nhỏ thời điểm còn không phải cái ưu trí hạ đệ nhất thiên tài hắn h ỏ a đ ộ t nhưng cũng là nhận được lão tộc t r ư ở n g công nhận trong mắt phù gạ c ủ mang theo tự tin tiểu tử trong đời lần thứ nhất ngăn trở liền từ bổn tộc t r ư ở n g tại trên ngươi tự tin nhất h ỏ a đ ộ t dạy cho người đi Vâng tăng long càng gần phương hướng. gạ giả gì giặt ba, ra phù phát, thu hai phát hỏa chạm củ cờ cả cả cả c� lại độ điểm, trả tiêu và mày tới lông gãy nhẹ. hắn đối với anh sử dụng long hỏa thuật gì c ả r ụ t đến từ hỏa long đạn cạ dị đần mà hỏa long đạn cạ dị đần đến từ hào hỏa cầu cạ kỳ hào hỏa cầu cạ kỳ kèm theo 500% t r vi lực t ă n g phúc xem như h ỏ a đội đồng dạng hưởng thụ liệt d i ễ m quân chủ 500% t r vi lực t ă n g phúc chẳng khác gì là cơ sở vi lực liền có mười lần t ă n g phúc coi như hắn đã kết thúc hào hỏa cầu cạ kỳ phát động bây giờ hỏa long đạn cạ dị đần chẳng khác gì là vô căn c h i hỏa nhưng vi lực cũng không phải bình thường h ỏ a độn có thể chống đỡ liên cái này phụ gạ cụ còn có thể cưỡ ép vượt qua hắn xem ra là có chút kích động g ạ n g cả yên lặng dựng thẳng lên hai ngón tiếp tục thay đổi cái này trạng thái mới bắt đầu chỉ là một phát hào h ỏ a cầu cả kỳ hình thái chỉ thấy hỏa lòng trên thân thể đột nhiên lại toát ra viên thứ hai long đầu mở ra huyết bùn đại khẩu trà cờ giả cấp tốc ngưng kết hòa đột hào h ỏ a x à đầu thứ hai hỏa lòng trong miệng thốt ra liệt diễm phun về phía phủ gà cụ hỏa diễm ở trên đường ngưng kết trở thành mãng xà hình thái tốc độ cực nhanh rất giống một đầu nào h về phía con mồi liệt diễm rán độc ân phù gà cụ tam câu ngọc trước tiên bắt được đầu này hòa xả trong mắt lóe lên kinh ngạc nhưng rất nhanh làm một cái thuấn thân quay mũi hỏa xà nhào cắn hỏa ỷ triệu kích không chúng nhưng lại không mất đi mục tiêu lại tại g i ặ t cả khóa chặt hạ xuống c h u y ể n phương hướng lần nữa nào h về phía phủ gà c ụ chạy a p h ủ gà c ụ trưởng lão g i ặ t cả thanh em đạm mạc v ă n g lên s o n g đầu hỏa long đạn c ả dị đần bên trên hai k h ó a đầu rồng kéo dài khóa chặt đang tại tập kích bất ngờ phủ gà c ụ trong miệng lần nữa ngưng tụ ra t r ả cớ dạ từng phát hỏa đạn cứ như vậy đập về phía phủ gà c ụ hòa đột hỏa thổ long đạn đây là giặc cạ dùng một phát hào hỏa cầu gà kỳ dùng ra cái thứ năm tuật đột đột đột đột đột đột oanh long long long long, long. từng phát hỏa đạn tại sau lưng phủ phụ gạ cụ bằng vào cao siêu thuấn thân thuật không ngừng lẩn tránh nhưng phía sau hắn hỏa xà lại không có thể lẩn tránh ra không thiếu hỏa đạn đều đập vào hỏa xà trên thân cái này cũng là phụ gạ cụ tận lực mà thôi kết quả chỉ là bốn đầu kia bị từng phát hỏa đạn nện ở trên người hỏa xà chẳng những không có bị phá hủy ngược lại mỗi bị đập c h ú n g một lần hình thể liền sẽ tăng lớn một phần thời gian dần qua truy kích phụ gạ cụ không còn là ngay từ đầu lửa nhỏ xà mà là đã biến thành một đầu hỏa long tiểu tử này cùng ó rỗ xi m ạ đến cùng là thế nào suy nghĩ ra được những thứ này hòa lộn phụ gạ cụ hô to thái quá lại nhìn mắt giặc cả phương hướng lại phát hiện xoay quanh tại g i ặ t cả thân bị hỏa lòng lại xuất hiện viên thứ ba đầu rồng người cần gia tốc phụ gạ c ụ trưởng lão ba viên đầu rồng đồng thời phun ra lửa đánh hỏa đạn đông đúc trình độ lại đến một bậc thang lần này còn phong tỏa hắn lẩn tránh con đường hoặc tiểu ra h ỏ a này trên k h á n đ à i trong mắt đệ tam dị sắc liên tục lấy đệ tam nhận thuật giáo thụ tầm mắt cùng kinh nghiệm đến xem g i ặ t cả h ỏ a đội đã không phải là sửa đổi hình thái đơn giản như vậy cái này căn bản chính là không chế hòa đội hình thái đệ tam trước tiên nhìn về phía họ rồ si mà dọ rồ si mà đây đều là ngươi dậy họ rồ si mà mỉm cười ta đã nói rồi lão sư đứa nhỏ này thiên phú có thể sẽ vượt qua n g à i nhận thức ò rồ s i m a r không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận bên cạnh s ù nạ lường ò rồ s i m a r một mắt cười lạnh một tiếng nói xem ra ngươi thật sự rất xem trọng ngươi cái này đệ tử a ò rồ s i m a r có ngươi dạng này lao sư dốc lòng dạy bảo tiểu g i a hỏa này thật đúng là may mắn đâu một bên cờ tin a chấp chấp mắt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng s ù nạ đại nhân thật giống rất chán ghét ò rồ s i m a r cùng tiểu giặt cả đôi thầy trò này quản tốt chính ngươi a xù nạ ò rồ sĩ m a lần này không có nhượng bộ nhàn nhạt đáp lại một tiếng thoáng n h i ê n đầu lộ ra cặp kia băng lánh mắt rắn không có ai hy vọng ngươi biến thành cái dạng này nếu như ngươi cần thanh t ỉ n h một chút chờ đứa nhỏ này kết thúc ta p h ụ b hồi tốt s u n a không sợ chút nào ta đích xác nghĩ tình rượu ngươi lại nói một nửa bên ngoài sân đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kinh hô cắt đứt su n a lực chú ý của mọi người lập tức lại trở về trên sân mà lúc này trên sân đã bị một đạo quy mô khổng lồ liệt d i ễ m biển lửa bao phủ đối với p h ủ gạ cụ h à n h t ạ c đều bị p h ủ gạ cụ dùng một phát hào hỏa diệt k ư ớ c cả mẹ kỳ ạ cụ toàn bộ phá hủy mà tại cái này phát phạm vi cực lớn hòa đội bao trùm phía dưới trên s Đệ tam gấp gấp không giống như lời à giả v l ú này liền có thể ở i hành h thì bấy nhiêu có chút rêu cận đệ tam biểu lộ đột như lạnh đạo lý hắn có thể nào không biết mấu chốt là g i ặ t cả nếu có sơ xuất gì vi thú nhà tứ vi cùng ngũ vĩ làm sao bây giờ cách đó không xa Suna khiêu quay như những nhưng rất nhanh ánh mắt cũng mang tới khiêu khích, mày, mắt rất tới đ Ở dô xì mãn a ra xem c h u y của chúng chỉ chút ta ta hơi hơi một tên tiểu muốn yêu cầu cầu hoán Orosimaz, trị quỷ kia lạnh i lời nói ệ u Nếu không? không không như hắn thành cho thế thì cần. có bị đốt l Orosimaz lạnh lùng mắt nhìn xu nạ đồng đội một hồi ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi lộ ra loại biểu tình kia Ở r ô xì m a n một lần nữa nhìn về phía giữa sân hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chỉ là một cái hỏa đột liền có thể để cho đứa nhỏ này t h ụ thương tựa hồ là đang đáp lại Ở dô xì m ã nói lời khi phù gạ c ủ cái này phát loại cực lớn hỏa đ ộ t đột nhiên bắt đầu co vào giống như là lửa cháy trong nước xuất hiện một cái vòng xoáy hỏa diễm đều hướng về một phương hướng nhanh chóng hội tụ nơi đó chính là giặt cả lúc trước đứng vị trí cuối cùng khi lửa l ã n g toàn bộ biến mất không thấy gì nữa giặt cả thân ảnh cũng cuối cùng hiện lên c h ư một trăm ba mươi tân nhiệm tộc t r ư ở n g chính nghĩa và t u ế c h ư một trăm ba mươi tân nhiệm tộc t r ư ở n g chính nghĩa và t u ế thời khắc này giặt cả. một tay đ ú t túi một tay đặt tại đặt tại trước người trong lòng bàn tay còn ngưng tụ một phát hình tròn hỏa cầu hòa cầu lập loẹ đậm đà ánh lửa rõ r à n g là bị áp xúc đi qua hình thái hỏa cầu bay lên từng trận hư khói siêu cao nhiệt độ dường như đang hỏa tan vào không gian có chín mươi chín nhiệt độ cao miễn dịch bình thường hỏa đột tại trước mặt g i ặ t cả chính là tắm nước nóng hiệu quả lại hướng lên điểm nhiều nhất cũng là chưng cái nhà tắm hơi nếu như không phải là vì bảo vệ quần áo hắn thậm chí lời nhắc dùng t r ả cơ dạ phòng ngự bốn cho nên cái này bị động thật đúng là có thể điều động người khác hỏa đột hỏa diễm a g i ặ t cả bày ra cái tư thế này cũng không chỉ là vì trăng tất mấu chốt vẫn là kiểm tra một chút liệt diễm quân chủ bị động hiệu quả điều động liệt diễm lần thứ hai phát động hỏa đột kỹ năng lúc tiêu hao một mà sự thật chứng minh liệt diễn quân chủ thật đúng là không phải gọi không bốn hắn cướp đoạt hỏa độn phụ gạ cụ thậm chí còn không có bất kỳ cái gì tiêu hao ngươi nhìn rất kinh ngạc phụ gạ cụ trưởng lão g i ặ c cả mắt bên trong lập lọe m ạ n dễ k ỳ u đồ án lạnh lùng phải xem hướng về phía trước mặt một mặt kinh ngạc phụ gạ cụ ngươi hẳn là đối với đôi mắt này cũng rất quen thuộc a dù sao ngươi cũng đã nhận được đến từ làng lá trưởng lão hỏa chi ý chí hơn nữa còn có ủ u trí hạ nhất tộc tộc trưởng hỏa chi ý chí ra chỉ, chỉ có m ạ n dễ kỷ u mới có thể đối kháng m ạ n dễ kỷ u cho nên biểu diễn ra phụ gạ cụ trưởng lão rác cả trong tay nhiệt độ cao hỏa cầu bay lên không, không ngừng bành trướng. Hình trên h hóa nhưng hỏa không thấy hỏa á cái i biến ngươi tại bắt bất t đầu độn đấy, độn, cần luận cũng dùng cũng gì ư ớ c chỉ có cả mặt mắt Giặt ta thể thân cả tiếng t vừa ra. đôi đều nói này, phụ. r không hỏa cầu đột nhiên ra tốc bành trướng hình thái cũng sắp tốc biến hóa đầu tiên là hóa thành một đầu loại cực lớn hỏa long sau đó hỏa long trên thân thể lại không ngừng sinh ra mới đầu người hai khỏa ba viên sáu viên bảy viên đầu này đứng tại giặc cả sau l ư n g siêu cấp hỏa long trên thân nhiều hơn bảy viên đầu rồng bởi vì có đầy đủ hỏa diễn ủng hộ mỗi một khỏa đầu rồng đều có cả một đầu hỏa long đạn cạ dị đần hình thể cái này loại cực lớn hỏa lòng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng chiều cao chừng hai mươi mét trở lên thình lình lại là một đầu bát kỳ viêm long nhân thuật loại hình s cấp hỏa độn chưa đặt tên nên hỏa độn được hưởng liệt d i ễ m quân chủ toàn bộ kỹ năng b uff tăng thêm lần đầu sáng tạo s cấp n h ấ t thuật thu được khen thường thêm a cấp chủ thanh kỹ năng một còn có thể có cái này ngoài định mức thu hoạch da ca biểu lộ có chút của u á i hôm nay đây là thế nào đầu tiên là từ súng nạ nơi đó bùng nổ cái dương đội trưởng tiên thuật s -s -s, mở khóa đồ l ậ bất tử điệu mát cô khốn mẫu lúc này tiện tay bóp ra cái tám đầu hỏa lông đạn cạ di đần trực tiếp liền phán định thành s -cấp kỹ năng. còn đưa một ta cấp chủ thành kỹ năng muốn hay không thái quá như vậy giặc cả ánh mắt đi tới trên thân p h ủ gạ cụ cho nên bây giờ p h ủ gạ cụ chẳng lẽ còn kèm theo heo vàng thuộc tính giống như đích sắc có chút thuyết pháp a bốn bất quá sau này đích sắc cũng cho giặc cả một lời nhắc nhở liệt diễm quân chủ bị động hiệu quả rõ ràng còn có rất lớn khai quật không gian sợ là muốn so hắn tưởng tượng phải bỗng nhiên n h ổ bốn họ rồ x i ma thuật này cũng là n g ư ờ i dạy trên khán đài đệ tam nhìn xem cái kia gần trong gang tấp bát kỳ viêm lòng kinh ngạc hỏi họ rồ si ma mím môi một cái ánh mắt phóng ra hưng phấn mà tia sáng là đạn rộ trưởng lão lao sư Ai? đệ tam có chút ngộng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng ò dồ sĩ m à nói khẽ rằng cả cun đã hoàn toàn tiêu hóa đạn dỗ t r ư ở n g lao hỏa chi ý chí cái này có lẽ mới là hắn quyết định khiêu chiến phủ gạ cụ tự tin chỗ đứa nhỏ này chưa từng để cho trưởng bối thất vọng ò dồ sĩ m à đem mãi mãi đ ổ i thành trưởng bối dạng này có lẽ có thể tránh khỏi một chút chuyện không tốt phát sinh bên cạnh s ú nạ biểu thị nghe không hiểu một điểm cái gì hỏa chi ý chí cái gì kỳ kỳ quái quái các ngươi đến cùng đang nói cái gì dù nạ một mặt một mực chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng bỏ lỡ cái gì mà lúc này cựu dạ mạ dưới sự yêu cầu mãnh liệt cựu d n mạ vẫn đồng ý để cho cựu vi tạm thời khống chế một chút cơ thể tiếp đó cụ dạ mạ liền phát ra như thế một đạo cực kỳ hưng phấn gạo thét dường như là nghe thấy được cụ dạ mạ kêu gọi đứng ở tám khoảng đầu dòng viên chính giữa kia giặt gà đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong khán đài đám người mà tại thời khắc này giặt gà mắt bên trong mạn dễ kỳ hụ cũng chính thức tiến nhập tầm mắt mọi người bốn không có khả năng u tạ tà tản cổ hắn lên tiếng kinh hô hắn mới bao nhiêu lớn làm sao có thể cái này tuyệt đối không có khả năng cái này mỉ tổ cá đỏ hổ mụ dạ cũng là một mặt kinh ngạc há to mồm lại nói không ra lời tới này đôi bất tường con mắt bọn hắn đã từng đều gặp bọn họ cũng đều biết đôi mắt này ý vị như thế nào đệ t a ngược lại là còn có thể bảo trì chấn định thế nhưng thoáng nhăn lại lông mày cùng nắm chặt tại trên ống điếu tay cũng vẫn là không thể tránh thoát giặt cả ánh mắt rất có thể khắc chế a giặt cả trong lòng âm thầm nghĩ đây nếu là đạn rộ ở chỗ này ha ha vậy thì lại cho các ngươi tới điểm rung động giặc ca cười cười quay đầu vừa nhìn về phía phủ gà cụ mà khi nhìn rõ phủ gà cụ biểu lộ sau giặc ca tựa hồ cũng minh bạch cái gì bốn thời khắc này phủ gà cụ trên mặt mặc dù mang theo mắt trần có thể thấy kinh ngạc nhưng so với những thứ này càng nhiều hơn là nghiêm túc cùng ngưng trọng thậm chí còn có điểm lo lắng nhưng cái này lo lắng rõ ràng không phải cho phủ gà cụ chính mình bốn giặc ca tại trước tiên đọc h i ể u phủ gà cụ biểu lộ hàng nghĩa phù gà cụ tựa như là đang lo lắng này đôi mạn dễ kịu bại lộ sau đó sẽ xuất hiện kết quả ngươi quả nhiên không thích hợp trở thành t ổ n trưởng a phù gà cụ giặc trong lòng nỉ non một tiếng lắc đầu hai ngón dựng thẳng lên k h ô n g chế bắt kỳ viêm long t á m k h ỏ a đầu dòng h á miệng máu giống như vị thu phóng da vị thu ngọc góp nhặt lên trả c ờ da hắn hôm nay chỉ tính toán bại lộ ba thành thực lực mà mạn dễ kỳ hữu lại chỉ là trong đó một bộ phận cái này ba thành thực lực dùng để nghiền ép phủ gạ cụ hẳn là đầy đủ đương nhiên cái tiền đề này là phụ gạ cụ không có mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắn g cho nên phủ gạ cụ thật sự không có mạn dễ kỳ hữu sao sáng loáng phụ gạ cụ đột nhiên rút ra trường đao nhưng lại cũng không có tấn công ý tứ mà là bỗng nhiên cắm vào trên mặt đất xuống đất ba phần tiến tới lại tại tất cả hữu trí hạ chăm chú càng là quỳ một chân trên đất không phản kháng nữa nắm giữ đôi mắt này ngươi đích sắc có lãnh đạo hữu trí hạ tư cách là ta thua phu gà cũ ngẩng đầu nhìn bát kỳ viêm long phía trên giặc cả, t h a n h âm kiên định rõ ràng chuyển tới mỗi một cái hữu trí hạ trong hai hữu trí hạ nhóm nao h nhau đứng dậy theo phủ gà cũ cùng một chỗ nhìn về phía bọn hắn tân nhiệm t ộ c trưởng giặc cả thật sâu mắt nhìn phủ gà cũ không nói gì chỉ là chỉ, chỉ trên trời tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời đã thấy đến một đạo giống như thiên thạch tầm thường ánh lửa đang nhanh chóng tới gần toàn bộ hội trường đều bởi vì đạo này nhanh chóng đến gần ánh lửa mà càng sáng tỏ mọi người không biết vì sao còn tưởng rằng là g i ặ t cả chuẩn bị thuật nhưng làm tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía g i ặ t cả lúc nhưng lại gặp g i ặ t cả trên mặt đã lộ ra biểu tình thất vọng lắc đầu hai ngón dựng thẳng lên một giây sau phức g i ặ t cả càng là trực tiếp hóa thành một đạo khói t r ắ n g biến mất không thấy gì nữa vừa mới cùng p h ủ gạ cụ chiến đấu lâu như vậy người cái k i a một tay chế trụ hào h ỏ a diệt khước ả mẹt kỳ ạ cụ đồng thời thả ra đầu này bắt kỳ viêm long giặc cả cũng chỉ là một đạo ảnh phân thân bốn mà giặc cả bản thể bốn dạng này phương thức ra sân hẳn là đầy đủ để nhóm này bệnh đau mắt nhóm biết về sau nên nghe ai à. trên không giặt c ả n h ữ n g mày dưới chân hỏa long tiêu thất sau đó đ ô n g nhiên chắp tay trước ngực ba màu đỏ thám trả cờ dạ lập tức huyết tán ra sinh thành c u n g xương tiến tới là kinh mạch mạch máu làn da khơi giáp ẩm ẩm nam xích giáp nửa người sợ sả ẩm vang rơi xuống rơi vào trên thân bắt kỳ viêm lòng trực tiếp đem cái này dẫn đến phủ gạ củ đầu hàng nhận thuật loại cực lớn nhận thuật đập tán nhưng hỏa diễm nhưng lại chưa tiêu mất mà là hội tụ đến xích giáp sợ xạ hai tay phía trên tay trái hội tụ thành cung tay phải nhưng là một thanh dài đến bốn mươi mét liệt diễm đại khảm đao u chỉ h ạ nhóm xích giáp sở xạ cánh tay phải nâng cao trong tay liệt diễm đại khảm đao thẳng vào vân tiêu tổ bị tổ cùng xì xì cùng nhau nâng cao cánh tay khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến giống như muốn phun ra ngoài chính nghĩa vạn t u ế ba đêm nay toàn bộ làng lá đều nghe được đến từ trung nhẫn trong hội trường một tiếng kia vàng tận mây xanh cùng kêu lên giống to cũng nhìn thấy cái thanh kia tựa như treo ở làng lá đầu đỉnh liệt diễm cự nhật bốn chính nghĩa vạn quế sáu c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt ta ném chính ta một phiếu c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt ta ném chúng ta một phiếu ưu trị hạ nhất tộc tại tối nay nên đón một vị tộc trưởng mới nhận chức nhưng tộc trưởng mới nhận chức tạm thời còn không có thời gian phát biểu liền nhiệm cảm ôn kế nhiệm nghi thức sẽ tại ngày mai tại làng lá cảnh bộ tiến hành mà bây giờ mới tộc trưởng cùng làng lá đám cấp cao còn có một số chuyện quan trọng muốn thương nghị t h như làng lá cảnh bộ bộ trưởng phải chăng cũng từ giặt cả kiêm nhiệm bốn bây giờ thật dài bàn hội nghị một đầu đệ tam đối diện g i ặ t cả hai tay khoanh để lên bàn bảo tiêu b cùng bảo tiêu dê liền đứng tại sau l ư n g giặc cả ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể có thể gánh vác phần công tác này giặc cả biểu l ậ nghiêm túc nói ta đã từng là nhận giáo năm thứ nhất ban lớp trưởng nhậm chức trong lúc đó lớp học trật tự vô cùng ổn định các bạn học đoàn kết hưu ái tổ ký lao sư đã từng đối ta việc làm biểu thị ra cực cao chắc chắn ở phương diện này thiên phú của ta liền cùng ta hỏa chi ý chí một dạng ưu tú giặc cả giơ tay lên ta ném chính ta một phiếu phòng họp lặng ngắt như tờ đáng nhắc tới chính là lần trước tổ chức loại này cỡ lớn hội nghị vẫn là tại thương thảo ngũ vi quyền sở h ư u sự tỉnh ngày đó giặc cả cùng hai vị trưởng lão huyên nào rất không t h ả i mái cuối cùng bởi vì cựu vĩ dị nụ dị kỳ tự mình ra thôn vườn bã chia tay nhưng cũng là ngày hôm đó, sau đó giá c ả lại đem tứ vĩ mang trở về vị thu thuộc về thế lực nào liền sẽ không có người đề cập qua bốn u tạ tà t ả n cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ hôm nay vẫn như c ũ lựa chọn trầm mặc so với vĩ thu quyền sở hữu làng lá cảnh bộ bộ trưởng nhân tuyển kỳ thực cũng không có quan trọng cỡ nào nhưng đây cũng là làng lá số lượng không nhiều có thể trực tiếp tham dự và hữu trí hà nội bộ hạng mục công việc chỉ là không có trọng yếu như vậy thôi bốn dù sao đệ nhị hổ cả thiết lập làng lá cảnh bộ chân chính ý nghĩa bọn hắn thân là đệ tử đệ nhị lòng dạ biết rõ nhưng mà lúc này một vị nào đó nhất định phải tham dự hội nghị tóc vàng nữ nhân lại trước tiên biểu thị kháng nghị ta không đồng ý d u nạ mỉm cười nhìn ra cả trên mặt nghiền ngấm cùng khiêu khích không còn che giấu ta không cảm thấy một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ đầu có thể có thể gánh vác làng lá cảnh bộ việc làm nhận g i á o mỗi một cái lớp học đều có lớp trưởng có đôi khi có thể một học kỳ còn muốn thay đổi rất nhiều lớp trưởng chẳng lẽ những thứ này lớp trưởng cũng có thể có thể gánh vác làng lá cảnh bộ bộ trưởng sao tờ ép l âm dương quái khí nạ dùng quái dị dọn điệu nói hơn nữa trẻ vị thành niên là không thể tiến vào ca b ù k i t cũng không thể uống rượu còn có một số người trưởng thành mới có thể biết đến sự tình người đến lúc đó thi hành thế nào tương quan công vụ dù nạ đang quấy dối nhưng không phải mù q u á i dối có lý có cứ trật tự rõ ràng bên cạnh nhỏ rồ si m ạ bảo trì mỉm cười xuất hiện có thể ở phương diện này cùng người không phân cao thấp giặc c ả cho nên giặc c ả sẽ bị xù nạ thuyết phục sao có chút chờ mong a bốn a di ngươi cái quan điểm này vô cùng nhỏ hẹp giặc c ả không chút nào hoàng phản kích nói giữ gìn chị an chỉ là làng lá cảnh bộ rất nhiều nhiệm vụ một bộ phận giống bắt gián điệp bảo hộ hộ c ả cùng với đánh tan hết thể địch tới đánh các loại nhiệm vụ trọng yếu mới là làng lá cảnh bộ nhiệm vụ chủ thể thân là một cái người t r ư n thành xin ngươi đừng cả ngày nhìn chằm chằm những cái kia xa hoa t r ụ lạc xa đoạn nơi trốn những địa phương kia chỉ có thể làm hao mòn ý chí của ngươi giặt cạ d ừ n g một chút neo h mắt lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá vài lần s u n a sau lông mày thoáng nhăn lại giống như ngươi hỏa chi ý chí ta nói ngươi hỏa chi ý chí như thế nào kỳ quái như thế n g u y ê n lai là xa đ o ạ sao vẻ mặt của mọi người dần dần trở nên cổ quái ngay cả sủ nạ cũng là sắc mặt lạnh leo xem như ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng xuất phát từ hào tâm ta muốn nhắc nhở ngươi một chút về sau vẫn là tuân thủ một chút ba cầm a những vật kia chỉ có thể ăn mòn ngươi hỏa chi ý chí trường kỳ dĩ vãng có thể sẽ dẫn đến vô sinh không thể nhịn được nữa s ù nạ bỗng nhiên vô bàn một cái tiểu quỷ ngươi lặp lại lần nữa nhìn dễ g i ậ n gấp đây chính là tự cam đoạn lạc mất đi hỏa chi ý chí đánh đổi g i á p cá nhìn về phía phù gạ cụ phù gạ cụ trưởng lão về sau nhất định muốn ở trong tộc tăng cường phương diện này tuyên truyền liền lấy nàng làm mặt trái tài liệu rằng dạy phù gạ cụ s ù nạ tiểu quỷ hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra s ù nạ đệ tam hét lớn một tiếng s ù nạ lập tức chừng trở về đệ tam lúc này lạnh leo n g ự khí lập tức mềm n h n không thiếu trước tiên tỉnh táo một điểm dù nạ đang học đâu ừ d u nạ lạnh lên một tiếng vừa hung hát chừng mắt liếc g i ặ t c ả ngược lại ta sẽ không đồng ý ngươi nhậm chức làng lá cảnh bộ tiểu quỷ cợt tì nạ d u nạ lại hò hét đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào phòng họp cợt tì nạ ở đâu cợt tì nạ hướng về phía g i ặ t c ả làm một cái m ặ t quỷ tiếp đó g ơ lên chính mình tay nhỏ ta cũng phản đối a đơn giản n g ư ờ i thơ g i ặ t c ả vỗ tay cái độ ổ bị tổ ta ở đây đại ca Ổ bị tổ nâng cao cánh tay lồng ngực ươn đến mức lao cao dùng cái mũi trừng cợt tì nạ chính nghĩa và thuế cc cũng cùng kiểu động tác ta cũng ủng hộ ngươi đại ca chính nghĩa và thuế phù gà cù trưởng lão giặc ca mở to hai mắt trừng mắt về phía phù gà cù phù gà cù đêm nay cảm xúc không cao nhắm chặt hai mắt muốn trốn tránh lại nghe được giặc ca đột nhiên hét lớn một tiếng đây là mệnh lệnh của ủ trì hạ tộc trưởng phù gà cù thở hát ra thật sâu thở hát ra h ắ n tại tối nay quyết chiến trong lúc đó làm ra một cái quyết định phù gà cù không cảm thấy quyết định của mình là sai lầm nhưng hắn bây giờ đích sắc có chút hối hận bốn ta đồng ý đương nhiệm ủ trì hạ tộc trưởng ủ trì hạ giặc ca kiêm nhiệm làng lá cảnh bộ, bộ trưởng chức phù gà cù nhắc tay nói nhưng giặc ca vẫn không thuận không đông thà phù gà cù trưởng lão khẩu hiệu đâu? ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi vì sao lại thua ta cũng là bởi vì ngươi hỏa chi ý chi không đủ kiên định chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi còn chưa ra đời bốn chính nghĩa và thuế phu gạ củ bình tĩnh mở miệng giặc c ả lập tức dàn xếp ổn thỏa đầu tiên là khinh thường liếc quạt xu n a lại nhìn về phía đệ tam hổ ca đại nhân chúng ta bên này số phiếu đã vượt qua một nửa có thể làm ra quyết nghị sao đệ tam vùi đầu hút thuốc không phải rất muốn nói xu n a lại là cười lạnh một tiếng t i ể u quỷ ở đây hết thể mười người、ngươi、số phiếu làm sao lại chính nghĩa và thuế họ rồ xị ma mịm cười giơ tay lên này liền năm phiếu xu nạ cái kia c ũ này g nhiều nhất l bình bỏ bộ bộ vòng tiếp theo, trẻ vị thành niên không nạ trừng hung ráng nhưng cùng trưởng tính toán nữ nhân. n phiếu, theo thể phiếu. Thu phủ thực hai phiếu, tiếp Giác cái vị gạ trẻ to mắt, một bộ hung ác bộ ráng nhưng ta cùng phủ lao kỳ thực là à kỳ ác cụ cả cái này lời đối với xu nạ nói nhưng đó là nhìn về phía đệ tam phủ gạ cụ trưởng lão mặc dù còn không có thoái vị nhưng bây giờ vẫn là ủ trí hạ cảnh bộ bộ trưởng hơn nữa ta ngoại trừ là ủ trí hạ nhất t ộ c tộc, tộc trưởng đồng thời còn đã thu mua cán bộ nghe nói điều lệnh hai ngày này liền sẽ xuống giác c ả liệt ra một ngụm g i n g hàm đồng thời trực tiếp sáng lên màn rệ kỳ hủ trừ phi đệ tam hổ ca đại nhân hôm nay nói cho ta biết phụ gạ cụ trưởng lão cùng ta điều lệnh căn bản chính là một cái hoang hôn nếu không chúng ta số phiếu chính là tuyệt đối đủ đúng không hồ cạ ra ra chương một trăm ba mươi hai tân nhiệm căn bộ thủ lĩnh kiêm vụ trì hạ cảnh bộ chương một trăm ba mươi hai tân nhiệm căn bộ thủ lĩnh kiêm vụ trì hạ cảnh bộ trận hội nghị này cuối cùng vẫn là lấy tám mươi hai bỏ phiếu kết quả phải ra đáp án hai vị trưởng lão vứt bỏ phiếu dù nạ phẫn nộ rời chỗ mang theo cờ tị nạ rời đi phòng họp giặc cả đại phiếu dẫn đầu trở thành làng lá cảnh bộ từ thành lập đến nay trẻ tuổi nhất bộ trưởng sáng hôm sau g i a n ca mặc vào lỗ cao lót cánh tay trái mang theo làng lá huy ấn cánh tay phải mang theo làng lá cảnh bộ huy ấn trên lưng mang theo ủ trí hạ huy ấn tại làng lá cảnh bộ cao ốc tầng cao nhất hoàn thành cái này trước vụ bàn giao buổi tối n a cả đen thờ phụ gạ cú lại đem ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng ấn chuyển giao đồng thời đem một cái đời đời chuyển lại cổ phát t r ư ờ n g đao giao cho g i a n ca t â y đao này nghe nói là đời thứ nhất ủ trí hạ tộc trưởng đội đao vị tộc trưởng kia huy hoàng nhất chiến tích là lấy sức một mình chặt xuống sẻn dù nhất tộc tộc trưởng đầu người mặc dù cuối cùng cũng bị đối phương đồng thời đâm xuyên qua trái tim nhưng cũng là cực kỳ huy hoàng chiến tích u trị hạ nhất tộc vinh quang cùng với u trị hạ cùng sẻn dù ở giữa tranh chấp cũng từ cây đao này bắt đầu nghe nói u trị hạ cùng sẻn dù ký kết minh ước cùng thiết lập làng lá thời điểm ngay lúc đó u trị hạ tộc trưởng u trị hạ mã đã ra trên lưng treo chính là cây đao này chỉ có điều về sau u trị hạ mã đã ra bị giải trừ u trị hạ tộc trưởng cây đao này cũng lưu lại giặc cả không phải rất ưa thích dùng đao nhưng lại đem đao này treo ở đầu giường thời khắc tỉnh táo chính mình không nên quên u trị hạ nhất tộc phản bội tộc trưởng tiền k h a thời gian bắt đầu bật rộn họ rồ sĩ mạc trở thành đặc chức đệ tứ hồ ca nhân tuyển bị đ công việc hàng ngày vô cùng bận rộn nhưng ngẫu nhiên cũng tới một chuyến đũ trí hạ cho mình ba vị đệ tử tiễn đưa một chút tiểu lễ vật t ỷ như phong độn nhẫn thuật bách khoa toàn thư lôi đồn nhẫn thuật bách khoa toàn thư mấy người bốn đáng nhắc tới chính là c ờ bờ giờ ba huynh đệ bên trong xì xì t r ả cỡ dạ kết quả khảo nghiệm lại là nhiều nhất trời sinh liền có phong hỏa lôi ba loại tính chất t r ả cỡ dạ hòa đ ộ n có g i ặ t cả phụ trách dạy học phong độn cùng lôi đồn phương diện g i ặ t cả nhẫn thuật dự trữ không nhiều thế là họ rổ xì mà d í sẽ đưa lên ấm áp tháng bốn đến từ hòa quốc đại danh điều lệnh cuối cùng san san đổi tới phu gà củ đến cùng vẫn là bị bổ nhiệm làm là bởi vì thổ quốc cùng hòa quốc đợt thứ nhất ngưng chiến đàm phán đã tan vỡ đại danh có lý do hoài nghi làng đá có thể sẽ nếm thử lấy lối của hắn kính thu về vi thu đối với cái này giặc cả tất nhiệm căn bộ thủ lĩnh kiêm vụ chỉ hạ cảnh bộ thân phận yêu cầu đem phòng giữ làm việc xong toàn bộ giao cho vụ chỉ hạ phụ trách cái này một đề nghị bị ba mươi mốt phản đối hổ cả cùng hai vị trưởng lão đều đầu phiếu chống phụ gạ cụ trưởng lão một cây chẳng chống vương nhà p h ò ngày g kế tiếp rạng sáng đi qua lần thứ hai hiệp thương đồng rạc cả cùng h ồ c a đặc trợ họ rổ xì mã cũng với mới gia nhập quyết sách đoàn xù nạ cùng hưởng một phiếu quyền bỏ phiếu nếu ba người ý kiến không hợp nhau thì nên số phiếu hết hiệu lực dắt cá lần thứ hai xin trở thành trưởng lão bị lần nữa gạt bỏ cuối tháng b ố hòa quốc cùng thổ quốc lần thứ hai đàm phán vỡ tan hòa quốc đại danh đưa ra mau chóng lựa chọn v ị thú gì nụ gì kỳ ứng cử viên đồng thời đem danh sách nhân viên mau chóng đưa ra đầu tháng năm lôi quốc cùng thủy quốc đại danh tham gia đàm phán lấy tam vương đạt tới minh ước cùng tiến công hòa quốc làm uy hiếp yêu cầu hòa quốc trả lại thổ quốc làng đá hai đầu v ị thú hòa quốc sứ giả tại chỗ h ấ t bản nhưng không có đánh thắng được cơ bắp lôi quốc sứ giả bị đánh cho nhử tử dơ lên trở về hòa quốc đàm phán lần nữa vỡ tan trung tuần tháng năm hòa thổ lôi tam quốc đạt tới minh dưới trướng nhận thôn u sẽ tại gần đây phát động đối với làng l á tiến công một vị đánh vào làng x ư ơ n g nhiều năm gián điệp liều chết đưa ra hai phần tuyệt mật tình báo một tam đại nhận thôn u đang tại bí mật tổ kiến một chi vi thu bắt được liên đội tính toán sen kẽ tiến vào hỏa quốc nội bộ cấp đoạt tứ vi cùng ngũ vĩ hai làng x ư ơ n g còn đồng thời gây dựng một chi bộ đội đặc thù thất kiếm làng x ư ơ n g ngủ nên tiểu đội thành viên thực lực hung hãn nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo đảm vi thu bắt được liên đội nhiệm vụ thành công cũng tiến hành chặn lại cùng cấp đoạt cuối tháng năm tam quốc đồng minh lại thêm phong quốc đã biến thành tứ quốc đồng minh đồng thời lần nữa khởi xướng đàm phán đàm phán nội dung chủ đề vẫn là yêu cầu hỏa quốc trả lại thổ quốc sở thuộc nhận thôn làng đá chi v i thú nhưng hỏa quốc sứ giả lại tại âm thầm thu đến nhiều mặt tự mình điều kiện phong quốc sứ giả cần nhất định vật tư cùng tiền tài có thể từ bỏ tứ quốc đồng minh thổ quốc sứ giả biểu thị có thể thanh toán chiến tranh bồi thường nhưng nhất thiết phải trả lại ít nhất một cái v i thú thủy quốc sứ giả cho thấy bọn hắn chỉ muốn để cho hỏa quốc làng lá lui về phía sau khoảng cách nhất định hảo cho bọn hắn tiến đánh tiểu quốc cơ hội đồng ý thì lùi ra đồng minh lôi quốc sứ giả là nhất là kỳ hoa bọn hắn yêu cầu tứ vĩ nhưng có thể dùng nhị vi trao đổi đồng thời làng mây có thể từ bỏ đồng minh tiếp tục tiến đánh ph nhưng điều kiện tiên quyết là làng lá nhất thiết phải phái ra hai mươi tên trở lên có ưu tú huyết kế giới hạn nam t ử t r ư ở n g thành đi tới làng mười bốn càng kỳ hoa chính là hỏa quốc đại danh thiếu chút nữa thì đáp ứng bởi vì tại hỏa quốc đại danh xem ra mặc kệ là nhị v ị hay là tứ v ị cũng là làng lá trắng kiếm như thế nào trao đổi cũng không đáng kể khoản giao dịch này cũng là duy nhất một bút làng lá không cần trả ra cái gì liền có thể đánh vỡ tứ quốc minh ước quyết định bốn nhưng cái này đề nghị tự nhiên là bị bao quát đệ tam ở bên trong tất cả huyết kế gia tộc liên hợp chống cự cho rằng đây là đối bọn hắn vũ n h ụ thế là hỏa quốc đại danh lại đưa ra phương án dự bị trả lại vũ cùng làng đã đạt tới đồng minh đệ tam hồ cạ tuyên bố đại danh quyết định đồng thời tổ chức tối cao hội nghị bỏ phiếu tuyển ra gia phải giao còn cho làng đá con nào vị thú bỏ phiếu cùng ngày u c h i h a tộc trưởng cùng phụ gạ cụ trưởng lao vắng mặt lý do là tiền nhiệm u c h i h a tộc trưởng phụ gạ cụ trưởng lao thê t ử sắp sinh non có cực đại nguy hiểm tính mạng u c h i h a nhất tộc nắm lấy không bông bỏ bất luận một vị nào tộc nhân cũng không công tha bất luận cái gì một cái làng l à nhẫn giả tinh thần yêu cầu tạm hoán bỏ phiếu toàn thể u trí hạ muốn vì hai mẹ con này cầu phúc sáu nguyện một ngày u trí hạ mỹ cổ tỏ sinh non thuận lợi sinh hạ một m u c h ị hạ nhất tộc tộc trưởng u c h ị hạ g i ặ t cả tuyên bố toàn tộc chúc mừng chúc mừng phí tổn từ phụ gạ cụ trưởng lao tính tiền sáu mượt hai ngày u c h ị hạ chúc mừng kết thúc bỏ phiếu tiếp tục nhưng bỏ phiếu quá trình lại bị một vị làng lá nhẫn giả đánh gãy nguyên nhân là bỏ phiếu trong lúc đó vị thú nhà bị hư hư thực thực là vị thú bắt được liên hợp binh sĩ tập kích u c h ị hạ gia chủ u c h ị hạ g i ặ t cả hai vị đệ đệ tại n g u y n a n lúc r i ê n g phần mình cùng vị thú ký kết khế ước trở thành dị nụ dị kỳ hai người hợp lực đánh tan địch tới đánh nhưng dùng sức quá mạnh không có để lại bất luận cái gì thi thể bốn ưu c h í hạ giặc ca biểu thị tức giận vô cùng đơn phương đối với tứ đại nhẫn thôn t u y ê n chiến đồng thời triệu tập ưu trí hạ nhất tộc nhẫn giả chung bốn trăm tên chuẩn bị lao tới tiền tuyến hành động danh hiệu tiêu thất kỳ chia đại, đại, đại ca chúng ta đây là muốn đi cái nào đi trước hoa quốc bảo vệ một chút đại danh đã đối với tứ đại nhẫn thôn tiên chiến ưu trí hạ nhóm nhanh chóng buôn tập trước khi đến hoa quốc đại danh phủ trên đường bốn trăm linh ba người nhẫn giả binh sĩ đã gọi là đại quân giống bạo binh lưu làng đ ã như thế động một chút lại xuất động ngàn người thậm chí mấy ngàn người tình huống thuộc về là quân đoàn đây chính là đại trụ tử cùng mã đạ dạ sáng tạo làng lá thiết lập nhận thôn quy định đối với nhận giới cách cục h a n g hái ảnh hưởng tới ngắn ngủi cùng bình thản đoàn kết hoàn cảnh sinh tồn cùng với khuyết đại quân sự lại chuẩn bị để cho nhận giới cùng các đại nhận thôn đều nên đón một lần cao tốc thời kỳ phát triển tại chiến loạn thời kỳ phàm là có cái nào n h ậ n tộc có vạn người trở lên quy mô vậy đoán chừng là muốn tự lập l à quốc thân là đệ nhất hồ cạ đại trụ tử không hề nghi ngờ là thành công nhưng đối với đại trụ tử cái này nhẫn giả chi thần xương hảo giặc c thân là thần trong con mắt nhẫn g i ả nhóm lại nắm giữ lây trồng cây trồng rừng một độn chi lực làm sao lại không suy tính một chút để thăng sức sản xuất đâu dùng một độn để thăng một chút lương thực sản lượng cái này không thơm nhẫn g i ả nhóm vấn đề lớn nhất ở chỗ không có cách nào tự cấp tự túc hệ thống kinh tế cùng sinh sản thể hệ đều ỉ lại đại danh cùng hòa quốc cái này căn bản vấn đề đều không giải quyết làm sao đàm luận nhẫn g i ả c h i thần thân là không tới nhẫn giới cảnh bộ người đứng đầu giặc cả cả m thấy chính mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì nhẫn giới cảnh bộ người đứng đầu giặc cả cũng biết như thế nào trụ tác nghiệp đầu tiên phải từ hạch tâm giá trị quan bắt đầu vào tay đại danh chính là như thế cái hạch tâm giá trị quan đại danh là vô cùng t r ọ n g yếu việc này liên quan g i ặ t cả tiếp xung ố k ế hoạch tác chiến cùng với hữu chi hạ tiếp xung ố phát triển phương châm vì phòng ngừa đại danh bị có dụng tâm khác nhẫn giả không chế g i ặ t cả tinh chọn mạnh tuyển vì đại danh chuẩn bị một chi hai mươi người hữu chi hạ tinh anh tiểu đội hình t ư ợ n g hảo tố chất cao liền xem như tại chỗ xuất đạo vấn đề cũng không lớn mấu chốt là nhẫn giả tố dưỡng quá cứng tinh thông kiến thuật thể thuật h u y t h u ậ t chắc chắn có thể vì đại danh cung cấp tối chuyên nghiệp cùng thân thiết phục vụ bốn siêu siêu siêu đi qua cả đêm buôn tập u chi hạ bốn trăm n h ẫ n giả rốt cuộc đã tới đại danh phủ chỗ thành bang hỏa chi đều vào thành quy tắc đều nhớ đi là u chi hạ nhóm quát khẽ một tiếng lập tức tự động chia làm hai hàng tính kỷ luật cực cao giắt cả hài lòng đến gật đầu một cái sự thật chứng minh u chi hạ nhất tộc cũng không phải là không phục quản giáo nhưng tối thiểu nhất ngươi muốn biểu hiện ra đủ thực lực phu gạ cù phía trước liền làm đến hắn không riêng gì đợi t r ư ớ c lao tộc t r ư ở n g khâm điểm người thừa kế vẫn là lúc đó u chi hạ n o một cường giả u chi hạ mạ đạ giả cũng làm đến hắn không riêng gì lao tộc trường thân con trai cả cũng là lúc đó u chi hạ n o một cường giả sen du hashi dạ mạ cũng làm đến hắn không riêng gì làng lá h ồ cạ còn thân hơn tay đánh tơi bởi u chị hạ mạ đạ dạ hai lần u chị hạ nói trắng ra là chính là một đám thực lực vi tôn gia hỏa chỉ cần quả đấm ngươi lớn nói cái gì đều là đúng giá cả c bên trên mặt cho đến nay công vụ một kiện không có xử lý đơn đấu một cái không rơi xuống mang theo sỉ sỉ cùng ô bị tô đem u chị hạ đăng ký ở bên trong nhẫn giả toàn bộ đều đánh mấy lần tiếp đó liền thu được địa vị cực cao đến nỗi công vụ không có việc gì u chị hạ cũng có trưởng lão của mình phụ gạ cụ thân là phó tổng trưởng k i m l à cảnh bộ phó bộ trưởng năng lực làm việc vẫn là đáng giá chắc chắn tích bốn xuất phát giang ca khẽ quát một tiếng nhanh chân đi tiến vào hỏa chi để ựt ổ bị tổ cùng xì xì theo sát phía sau bốn trăm l i ủ trí hạ chia hai hàng một tay phủ đao bước nhất trí bước chân ánh mắt kiên định nhìn không c h ư ớ c mắt ủ trí hạ vào thành quy tắc đầu thứ nhất điệp thấp những nơi đi qua không người dám cùng chi này ủ trí hạ nhẫn giả binh sĩ đối mặt những người đi đường nhao nhường a n h đường chật có tự kiểm chế cường đại võ sĩ đi ngang qua chỉ là những mày liền lập tức bị từng đôi xạ d ì n gặng khóa chặt yếu hại cảm giác hít thở không thông đập vào mặt ủ trí hạ vào thành quy tắc đầu thứ hai lực chú ý tập trung giang theo ủ trí hạ nhóm một đường tiến lên thẳng đến trong tòa thành thị này tòa kiến trúc cao nhất thiên thủ các cũng là phủ đệ nơi đại danh đang ở hoặc giả thuyết là tòa thành tổng thể kiến tạo giống như là một cái to lớn cái đ ỉ n h giác ca nhớ kỹ đ ả o thị văn hóa đến từ thiên triều thời đại con thỏ nhưng rõ ràng kém một chút ý tứ dừng bước ngăn lại ủ chi hà nhóm không phải võ sĩ mà là từng cái nhẫn giả nhân số không nhiều chỉ có sáu cái nhưng bên hông đều cân lấy một khối vải xám phía trên in một cái màu lót đen màu đỏ hỏa h ỏ a quốc đại danh thủ h ộ nhẫn a xù mạ về sau lại ở chỗ này nhẫn t r ư c hoặc giả thuyết là mạ vàng sau đó đem chính mình tiền thưởng tăng lên tới ba nghìn năm trăm vạn đủ trí hạ nhẫn giả cầm đầu tên kia thủ hộ nhẫn thấp giọng q u á t đạo ngựa khí cùng thần sắc đều rõ ràng mang theo địch t l í đại danh cũng không có nhận thấy các ngươi mệnh lệnh các ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây giặc cả nháy mắt mười cái hắn đối với mười hai thủ hộ nhẫn không hiểu nhiều ngoại trừ hạ s ủ mạ cùng trị dị c ủ hòa thượng ấn tượng sâu nhất kỳ thực là một cái thuật một cái thổ độn thổ độn cứu cực sáng sinh từ giả thổ nhưỡng lại xương dòm bỉ chi thuật chỉ cần tử thi thổ nhưỡng đầy đủ liền có thể đem giết chết nhẫn giả phục sinh thành dòm bỉ tuy nói bị đánh giá là tối lạc kê cấm thuật nhưng có liệt diễm quân chủ giặc cạ ngược lại là thật cảm thấy hứng thú hòa đột vong linh c h i hỏa phục sinh đi ra ngoài dòm b ỉ cũng coi như là thuật một bộ phận cái kia uy lực cũng có thể để thăng năm trăm phần trăm rồi đến từ một cái gọi phủ ổ n h ẫ n giả thuộc về là cùng trước mắt đám này thủ hộ nhẫn một dạng phái cấp tiến đều muốn phá hủy làng lá thế nhưng tiểu tử bây giờ giống như mới cùng ổ bi tổ lớn bốn vậy thì không có sao duyên phận còn chưa tới giặc cạ khoát tay áo chỉ đáp lại hai chữ bắt giữ tiếng nói vừa ra đã sớm đem lấy người tỏa định ủ trí hạ nhóm lúc này xuất động đầu tiên là tam câu ngọc huyễn thuật định thân tiếp đó thuấn thân truy nã đợi đến vài tên thủ hộ nhận khôi phục ý thức đầu cũng đã bị đẻ ở trên mặt đất hơn nữa từng cái một trên cổ còn mang lấy một thanh băng l ệ n h cung lại đám này vũ trí phát đơn giản chính là điên rồ sự thật chứng minh đối mặt ủ trí hạ nhất là đối mặt nhiều như vậy ủ trí hạ trừ phi là sẻn rủ như thế có cực cao huyễn thuật miễn dịch nhận giả bằng không thì tốt nhất vẫn là lựa chọn đê mi thuận nhãn các ngươi đang làm gì làng lá cuối cùng nhịn không được muốn đối đại danh động thủ sao nơi này chính là hỏa chi đô các ngươi không đi được mấy cái thủ hộ nhẫn còn đang kêu g ạ o mà đáp lại bọn hắn nhưng là từng cái to m ộ m cùng từng thanh từng thanh gác ở trên cổ cù nại đều cho ta thành thật một chút đại đội trưởng bắt địch quốc gián điệp chung sáu tên xin chỉ thị vào thành quy tắc điều thứ ba g i á m can đảm khiêu khích rượu chi hạ giả bắt giữ chi không nghĩ tới địch quốc gián điệp cũng đã thẩm thấu đến đại danh bên người sao giác ca nhìn xem thủ thành bên trong tràn ra từng người từng người võ sĩ trong đó còn có một người cưỡi ngựa cao to người khoác g i á p trụ sợ không phải cái đại tướng thật đúng là huỳ phong giác ca nhuống mày tiện tay làm một động tắt tay một giây sau bá máu tơi bắn tung tóe sáu tên thủ hộ nhận bị tại chỗ sử quyết u c h í h a nhóm g d a cả k h ẽ quát một tiếng là tộc nhân của chúng ta còn tại làng lá cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đại danh Rút đ a o chính nghĩa vạn thuế chính nghĩa vạn thuế năm chương một trăm ba mươi bốn đừng hiểu lầm ta là tới bảo hộ đại danh chương một trăm ba mươi bốn đừng hiểu lầm ta là tới bảo hộ đại danh daka chi ả c phía trước kỳ thực vẫn luôn rất b u ồ n bực đệ tam cũng coi như u c h í hà mà đã ra loại người này vì cái gì liền không có cân nhắc qua đối với đại danh hạ thủ ép đại danh ra lệnh hà sĩ dạ mà mua c ầ đâu về sau daka liền minh mạch không phải ủy t i hạ mạ đã dạ làm không được mà là căn bản không cần thiết h ắ n cùng hà ạ t sĩ dạ mạ khai sáng nhận thôn quy định bản thân liền là đối với đại danh một loại đối kháng cùng với đối với đại danh giới chướng lực lượng võ trang khinh thường tại nhận thôn thôn quy định thiết lập phía trước đại danh giới tay nhận giả thuộc về là bị nuôi dưỡng trạng thái nhận thôn quy định thiết lập sau đó cái trạng thái này liền biến thành hợp tác quan hệ đại danh vì nhận thôn cung cấp kinh tế ủng hộ nhận thôn vì đại danh cung cấp vũ lực ủng hộ hai người tương hộ y tồn nhất thôn hình bóng tương đương với đ ạ i danh tướng quân được hưởng cực cao quyền tự trị đại danh không thể rời bỏ nhất thôn nhận thôn cường đại hay không? t r ự cái này quan hệ hợp tác kỳ thực vẫn rất hợp lý duy nhất chỗ không hoa mỹ có lẽ chính là đại danh bản thân cũng không đủ thực lực cường đại có thể hữu hiệu hạn chế dưới quyền nhẫn g i ả nhóm có lẽ hỏa quốc đại danh có thể hạn chế đệ tam nhưng giặt cạ cũng không phải hổ cả bốn hán là ưu trí hạ nhất tộc gia chủ u trí hạ nhóm định phải c đại danh. Đại danh như cũ cũng hô hào đồng dạng khẩu hiệu thanh em của bọn hắn còn càng thêm to rõ phảng phất bọn hắn mới thật sự là đến đây bảo hộ đại danh mục phương thời gian dần qua có chút võ sĩ cũng bắt đầu không tự tin vốn vốn là tưởng rằng trình biến nhưng như thế nào song phương đều đang bảo vệ đại danh cuối cùng thứ nhất võ sĩ lựa chọn bông vũ khí xuống nhưng u c h í hạ nhóm cũng không có tiếp nhận hắn đ ầ u hàng ngược lại là đối với hắn quát lớn thanh đao nhặt lên mau đưa đao cho t à nhặt lên tên này võ sĩ run run rẩy rẩy phải nhặt lên a o tiếp đó một giây sau liền bị chặt rơi mất đầu người bốn bảo hộ đại danh chính nghĩa vạn với ba tên này u c h í hạ hô to chính nghĩa khẩu hiệu tiếp tục giết hướng đại danh phủ mà giặc ả sớm tại u trí hạ nhóm đánh vào thiên thủ các một khác này liền đã chân đạp hỏa lòng đi tới thiên thủ các tầng cao nhất thuận tiện còn chặn lại một phát kém chút phát ra ngoài đạn tín hiệu lưu lại một đạo ảnh phân thân trên không trung phòng ngừa ngoài ý muốn g i d c cả lúc này mới bước vào tầng cao nhất đại danh ngồi ở cung điện hoa lệ bên trong trước mặt trưng bày thức ăn tinh mỹ cầm trong tay quát xếp nửa che khuôn mặt ngược lại là không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng ở đây đồng dạng từ sáu tên thủ hộ nhận c h ầ n n g i ữ trong đó còn có một cái mặt m ũ i hiền lành lao hòa thượng lao hòa thượng chắp tay trước ngực một mặt ôn hòa theo phía sau còn lại năm tên mặt m u i tràn đầy khẩn trương thủ hộ nhận hoàn toàn không giống hài tử nơi này cũng không phải t a m câu ngọc k hóa chặt tại lao hòa thượng trên thân đường hiệu lầm ta là tới bảo hộ đại danh giác c ả t h ả n như nói n tự giới thiệu mình một chút ta gọi ủ trí hạ giác c ả là làng lá nhận thôn ủ trí hạ nhất t ộ c tộc trưởng kiêm làng lá cảnh bộ bộ trưởng cùng với làng lá căn tổ chức thủ lĩnh ta bổ nhiệm thế nhưng là đại danh tự mình phê chuẩn giác c ả chỉ chỉ bị sáu tên thủ hộ nhẫn bảo hộ ở sau l ư n g đại danh không tin ngươi hỏi đại danh a a a a a ta biết ngươi a trẻ tuổi làng lá nhẫn giả đại danh dùng hắn cái tia thanh em âm, âm nhu mở miệng nói chính là ngươi tranh đoạt làng đá ví thú đem thổ quốc đại danh tức giận đến ăn không ngon a a a a a giác c ả n h ữ n g mày đại danh đây là nghe qua chuyện xưa của ta đương nhiên ta vẫn luôn rất hiếu k ỷ ngươi làm như thế nào đại danh cười hỏi tiếng cười giống như là hai khối giấy giáp tiếng ma sát sắc bén the t h ế đương nhiên là bằng vào ta thẳng tiến không lùi rút khí xuất sắc nhẫn giả tố chất cùng với đến từ ự chỉ hạ hỏa chi ý chí giác ca chỉ, chỉ cho mình dựng lên một cái ngón tay cái nói đến hỏa chi ý chí hai ngày trước buổi tối tứ lại nhận thôn tập kết một chi kỳ tập bộ đội tập kích vi thú nhà kém chút đem tứ vi cùng ngũ vi mang đi ta cái kia hai cái anh dũng đệ đệ bước lên nguy hiểm tính mạng trở thành vi thú dị nụ dị kỳ tiêu diệt địch tới đánh Giặt cả hai tay vào ngực ánh mắt dần dần trở nên nghiền ngẫm bọn hắn ngay cả vi thú nhạ như vậy phòng bị s â m nghiêm chỗ đều có thể vào s â m ta lo lắng đại danh bên này cũng sẽ nhận nguy hiểm thế là liền đêm tối đi gấp mau chạy tới đây nhìn một chút nhưng không nghĩ tới ở đây đã bị bọn hắn thẩm thấu trở thành cái dạng này liền t ô n q u ý đại danh các hạ đều bị cưỡng ép thực sự là nguy hiểm ở đây không huyết tẩy một lần hiển nhiên là không được bất quá đại danh cũng không cần lo lắng có ta ở đây ngươi chính là an toàn phía ngoài tiếng chém giết càng lúc càng lớn nhất là một tiếng t i ế âm thanh bảo hộ đại danh chính nghĩa và thuế, khẩu hiệu. Chợt nghe xong. còn giống như thực sự là tới bảo vệ đại danh bốn a a a a đại danh tiếp tục che mặt cười khẽ hiển nhiên là tin không một chút cái này tiếng cười the thé để cho g i ặ t cả không hiểu liên tưởng tới kiếp trước cổ trang kịch bên trong một chút hoàng cùng chỗ sâu đặc thù c h ứ c nghiệp giả chẳng thể trách r ư u chỉ hạ mã đạ dạ lười nhác cùng đại danh cãi cọ g i ặ t cả nhung b a i cũng không có ý định tiếp tục đ ồ n g lực phóng thích trong mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn hoán đổi thành n h ì n giờ dạ cùng kiểu màn dễ kỳ u đồ án m ê n mông động lực trực tiếp nhắm trước mặt lao hòa thượng lao hòa thượng ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của ta sao lao hòa thượng chắp tay trước ngực Đối lão hòa, hòa, hòa, run run, hòa, hòa thượng thân bị đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn hòa diễm trực tiếp đem lão hòa thượng bao phủ ở bên trong tiếp đó lại nhanh chóng hương kết đã biến thành một lần bài trí diễm hỏa vết rách màu đen đại cầu t hiện đạo còn lại năm tên thủ hộ nhận lúc này phát động t u ấ n thân giết hướng g i ặ t c ả g i ặ t c ả đồng thời không t r ố n g tránh chỉ là mắt phải bên trong mạn dễ kỷ ủ đồ án điên cùng xoay tròn Bá. bị bứng. bộ biết bình máu đám ngáy các ác Cú cùng cơ của cả, chảy ngược xúc cả cao nhất nhiệt độ trật lên cao có Địch của ngục chi viêm chi hạ ác mà chi nải trường nhưng không nửa người trong liền đến Toàn tiên tầng nhất nhiệt lên không? nhân thường trường khống giặt điểm tươi lại tiếp giặt thiêu gọi viêm xẹt thể thấy mắt, thủ trật ta, ta tử. ra, đao đỏ độ đều làm tốt xuống địa qua khí hụ hạ mà là là vũ đây là n g ư ờ i đời này có thể nhìn đến cuối cùng một dạng thứ chân thật chương một trăm ba mươi năm đây là n g ư ờ i đời này có thể nhìn đến cuối cùng một dạng thứ chân thật hòa đội trả cơ dạ hình thức lại bị giặt cạ xưng là viêm hóa hình thức cơ thể liệt diễm hóa mỗi một cái tế bào đều biến thành hóa diễm nằm trong loại trạng thái này giặt cạ không có tim đập không có cảm giác cẳng sẽ không tổn thương cơ thể hóa thành một đoàn nhiệt độ siêu cao liệt diễm cho dù là đứng im trạng thái nhất động bất động cũng tương đương với một cái cao cấp hòa đội duy nhất thiếu hụt có lẽ chỉ có thời gian kéo dài mà đi qua mấy tháng phát dục giặt cạ hỏa thần hình thức thời gian kéo dài đã tới một g i ặ t cạ dùng để trăng bức i â y thứ hai g i ặ t cạ bắt đầu để thăng tự thân nhiệt độ đệ tam g i â y h ò a đến g i ặ t cạ một tay khép vổ từ năm tên thủ hộ n h â n thân bị đột nhiên xuất hiện một cái liệt diễm đại thủ đem năm người nắm trong tay siêu cao nhiệt độ trực tiếp đem năm người đốt cháy thành cho thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liệt diễm đại thủ biến mất không thấy gì nữa trên không chỉ còn lại một hồi khói bụi bốn vừa đúng lúc này lúc trước bị ngọn lửa phong ấn lao hòa thượng cuối cùng bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ chả cơ ra đột phá giặc cạ dung đột đặc hiệu hỏa lao thuật đừng muốn cắn rỡ lao hòa thượng trận tròn đôi mắt khi trước từ bi tốt mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa một tay kết tấn tại trước ngực một tay ép xuống đến bên hông màu đỏ trạ cờ dạ trải rộng toàn thân thảo một tôn trận mắt kim cương o hô ta cho là ngươi sẽ ưu tiên lựa chọn siêu độ bọn hắn dù sao đều chỉ còn lại bụi giá c ả lông mày dâng lên tiếp đó đưa tay chính là một trường bàn tay trên không trung không ngừng biến lớn ngưng kết thành một cái hỏa diễm cự thủ mang theo nhiệt độ siêu cao độ trực tiếp v ô vào lao hòa thượng trên thân lao hòa thượng trên người màu đỏ trạ cờ dạ trong nháy mắt bị tàn nhưng lại tại sinh từ lúc đông nhiên triệt thoái phía sau đi tới đại danh một cước dẫm ở trên những cái kia thức ăn tinh xào đại danh lông mày nhữ một cái đây chính là ta thích đắn nhất Phang. hòa thượng một cước đem đại danh danh hòa thượng hai tay lại đổ kết ấn, động tác không nhanh, lại rất có cảm giác nghi thức. thế, nhưng chi thuật không nhau. nhạt hiện thần, thành Lao bay. mau mau Còn xin nơi ấn, động cùng lần nữa kết xuất đồng dạng ấn, cũng bày ra đồng dạng dụng lớn giống vàng bên ngoài thần, càng là ngưng kết trở thành một tôn sẻn quan giống, trang giác Lao lại lại lại một tay kết tác rất kết xuất tư trả xuất tại kết trở cước đem cảm Màu có Cuối cờ đại đại dạ rời đi bày ra rù đây. là sử lão hòa thượng thở hổn hển căn chặt hàm răng trận tròn đôi mắt rõ ràng thuật này đối với hắn tiêu hao cũng không thấp lão hòa thượng bây giờ đích sắc có chút hối hận bốn h ỏ a chi tự cần tu sửa tu sửa liền cần l ư ợ n g tiền vừa vạn hỏa q u ố c lại ở vào trong lúc chiến tranh làng lá nhận thôn cần đại lượng chiến tranh kinh phí lão hòa thượng cũng là suy nghĩ dù là có thể từ chiến tranh kinh phí bên trong muốn tới một điểm cũng đầy đủ tu sửa hỏa chi tự thuận tiện tái tạo một tòa phật tượng hắn hôm nay chính là tới du thuyết chuyện này tái tạo phật tượng có thể phù hộ hòa cúc mưa thuận gió hòa đại danh đã tin chỉ lát nữa là phải đáp ứng cấp thiếu niên này đơn giản chính là đến từ ác quỷ của địa ngục hắn rõ ràng không có ý định vương tha tất cả mọi người lao hòa thượng hữu tâm cảm hóa vị thiếu niên này nhưng thế nhưng bây giờ liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có bốn không phải âm đ ộ t cũng không phải dương đ ộ t nhưng hai người hẳn là đều có còn trao đổi tự nhiên năng lượng giá cả c m ạ n dễ kỳ hụ tập trung vào lao hòa thượng trả cờ dạ di động tình huống hệ thống chưa từng xuất hiện nhắc nhở như vậy nhất định nhiên không phải đ ộ p thuật hoặc giả thuyết là thông thường đ ộ thuật nhưng cũng chạy không thoát trả cờ dạ phạm chủ nhiều nhất coi như là một bí thuật ngược lại không thể nào là tiên thuật thời gian còn lại bảy giây giặc cả, cả hai tay hướng về phía lao h ỏ a thượng lăng không ấn xuống xuống sau một khắc hai đầu hỏa diễm cự long trận trong không khí xuất hiện hướng về phía lao h ỏ a thượng sẻn dù quan âm giống liền xuống tới lai ấn thiên thủ s á t sẻn d ợ sắt lao h ỏ a thượng quát lên một tiếng lớn sau lưng thiên thủ quan âm giống lập tức huy x u ấ t vô số nam đấm phân biệt đón nhận đến từ tả hữu hai bên hỏa lòng đồng thời còn đánh tới cái này ác quỷ tầm thường thiếu niên thời a cũng k gian còn lại ba giây giá cả cá giải trừ viêm hóa hình thức trà cờ dạ chỉ còn dư trên dưới một bốn viêm hóa hình thức sẽ không rút khô hắn tất cả trà cờ dạ sẽ lưu lại một bộ phận giữ gốc oanh long long long lão hòa thượng đánh nát tầng cao nhất đại điện một mặt tương bích bất lực truy kích hắn còn có hai đầu hỏa long muốn đối kháng lại phát hiện không những q u a n h s á t hướng hỏa long công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ tiên tục chi tài trả cỡ dạ còn tại nhanh chóng tiêu thất thiên thủ quan âm giống càng ảm đạm ngược lại là hai đầu hỏa long thể tích càng lúc càng lớn nhiệt độ cũng càng ngày càng cao lão hòa thượng biểu lộ kinh ngạc tim đập rộn lên tự hiệu không phải thiếu niên này đối thủ bị đầu này hỏa long xung kích cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót thế là liệu mạng hít mạnh một hơi dùng khí lực cuối cùng bớt lớn thiếu niên ba a n h bốn hỏa long thuật cạ dị giút cũng không có để cho lão hòa thượng nói hết lời. đương nhiên coi như nói xong giác c ả cũng không có ý định nghe ưu chị hạ không có tha thứ gián điệp thói quen tha thứ bọn hắn là lục đạo tiên nhân chuyện nên làm ưu chị hạ chỉ phụ trách đem bọn hắn đưa đến lục đạo tiên nhân nơi đó đương nhiên lục đạo tiên nhân chắc chắn cũng sẽ không trách cứ hắn dù sao trên người hắn còn mang theo ỉn giờ dạ logo lao hòa thượng trực tiếp bị liệt diễm bao phủ ở bên trong siêu cao nhiệt độ để cho hắn cũng đã mất đi siêu độ cơ hội của mình giác c ả đây mới là chân đ ạ p hỏa long bay trở về rơi vào bị đạ p bay trên đất bên cạnh đại danh ngồi sổn người xuống nhìn về phía còn tại xoa bụng từ đại dan đám này gián điệp thực sự là quá càng hẳn rỡ lại đem tôn q u ý đại danh các hạ đánh thành d ạ n g này còn phá hủy đại danh cung điện bất quá cũng may đây hết thể đều kết thúc đại danh g i á ca c dựng thẳng lên hai ngón đừng sợ đại danh ta bây giờ liền vì ngươi chữa thương tại đại danh trong ánh mắt hoảng sợ g i á ca c miệng bên trong phun ra ngọn lửa màu xanh lục hỏa diễm bao phủ tại đại danh toàn thân lại không có nửa điểm đau đớn có thể nói ngược lại là một hồi ấm áp cũng đau đớn lấy được nhanh chóng hòa dịu ta bụng ngươi đại danh trong mắt lóe lên mê mang ngầm đầu nhìn về phía ra ca lại đối mặt một đôi tinh hồng lại ánh mắt mê người, thiếu niên, ánh mắt của người. ta rất ưa thích ưa thích liền nhìn nhiều một hồi dù sao cái này cũng là ngươi đ ờ i này có thể nhìn đến cuối cùng giống nhau thật đồ vật ba i ắ t cả vỗ tay cái đ ộ nhìn xem biểu lộ lâm vào đờ đẫn đại danh nhữ mảy giải quyết tiếng nói vừa ra vâng bên cạnh vách tường bị đá văng người khoác vĩ thú trạ cờ ra ổ bị tổ xông vào đại ca giết hết chương một trăm ba mươi sáu phu gà cụ nói cho ta biết đây không phải là đại danh chương một trăm ba mươi sáu phu gà cụ nói cho ta biết đây không phải là đại d anh d i nù dị kỳ phân hai loại đem vi thu phong ấn đến thể nội chỉ muốn sử dụng vi thu sức mạnh gian ác d i nù dị kỳ cùng với cùng vi thu đụng quyền lẫn nhau công nhận hoàn mỹ d i nù dị kỳ o bi t o chính là cái sau không có cái gì phong ấn trình tự cũng không có cái gì hàng phục quá trình giá c cả đem o bi t o đưa đến tứ vĩ trước mặt một người nhất vi thu đụng phải cái quyền tiếp đó tứ vĩ liền chủ động đã biến thành t r ạ c ơ dạ, chui vào trong cơ thể của o bi t o đây đương nhiên là không thể nào tứ vĩ dù sao cũng là vi t h u có khổng lồ t r ạ c ơ dạ, nhưng không thực hiện phong ấn mà nói cơ thể của ô bi tô rõ ràng nhịn không được cái này liền phải cảm tạ cờ bờ giờ huynh đệ chỉ đạo n h ẫ n giả họ rồ xì m ạ mặc dù sẽ không hặc kẹ phần bắt q u á i p h o n g ấn nhưng hắn sẽ gộ dị phần ngũ hành p h o n g ấn hỗ trợ hạn chế một chút tứ vị sức mạnh để cho ô bị tổ an toàn trở thành dị nụ dị kỳ vẫn là có thể làm được đương nhiên quá trình mặc dù có thể thuận lợi như vậy cũng không thể rời bỏ giặc ca bình thường tại vĩ t h ú hội nghị tổ chức lúc một chút không có ý định nói ra ô bị tổ cùng as hù dạ hồi nhỏ rất giống hắn đều khiến ta hồi tưởng lại hồi nhỏ thời điểm đó as hù dạ chính là một cái theo đuôi xì xì cùng as hù dạ hồi nhỏ cũng rất giống như nhưng so as hù dạ thông minh một chút nếu như có thể có tiểu xì xì thông minh như vậy mà nói ta nhưng là không phải là đối thủ của hắn vạn lý trường thành từ cục gạch dựng lên có số lớn làm nền tăng thêm g i ặ t cả không có việc gì liền đem hộ bị tổ cùng xì xì đưa đến vi thú nhà chơi b ở bốn cho nên tại g i ặ t cả làm ra quyết định thời điểm chỉ cùng tứ vi cùng ngũ vĩ nói một câu nói vi thú nhà kỳ thực cũng là một cái cực lớn lồng giam tại thời đại mới đến trước đó trước tiên đi theo ta một thế này hai cái đệ đệ cùng một chỗ nỗ lực à. tiếp đó tứ vi cùng ngũ vĩ cũng đồng ý bốn Hộ bị tổ trở thành tứ vi dị nụ dị kỳ một ngày n ắ ngủi đã có thể mượn dùng một điểm vi thú trả cơ dạ tứ v i cũng tại dạy bảo ô bị tổ dung đ ộ n phương pháp sử dụng mới dung đ ộ n nhẫn giả đem đến từ u c h i hạ xì xì thì trở thành ngũ vĩ gì nụ gì kỳ đồng dạng cũng là tương lai đệ nhị hơi nước nhẫn giả bất quá xì xì mặc dù tuổi tác so ô bị tổ nhỏ hơn nhưng tiến độ rõ ràng lại so với ô bị tổ hơi nhanh một chút bốn Siêu. cả người bốc lấy màu trắng hơi nước xì xì xuất hiện cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o bên trên còn hướng xuống chạy xuống máu tươi mặc dù còn không thể mượn dùng vĩ thu trả c ơ dạ nhưng xì xì rõ ràng đã năng sơ bộ sử dụng phí đồn đại ca bọn hắn không thể gửi đi đạn tín hiệu nhưng hẳn còn có cách khác đem tin tức tr cc khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng nhìn giống như cũng có chút gấp g áp chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đại ca phải toàn lực chặn lại sao đừng h o a n g hốt cc n g ư ơ i thế nhưng là tương lai đời thứ ba căn bộ thủ lĩnh muốn thường xuyên bảo trì chấn định giặc t ả k h o á t k h o á t tay móc ra một phong quần y trục mở ra quần y trục một đám khói trắng xuất hiện một thân ảnh tùy theo xuất hiện chính là phía trước cụ chỉ hạ tổ trưởng hiện làng l là á cảnh bộ phó bộ trưởng kim làng l là á căn tổ chức đại đội trưởng kim làng là trưởng lão c chỉ hạ phụ gạ cụ ảnh phân thân phù gạ cụ trước tiên nhìn khắp bốn phía biểu hiện trên mặt đầu tiên là ngưng trọng ánh mắt rất nhanh lại thấy được trong tràng một cái duy nhất không phải h u trí hạ nhưng lại khá quen người bốn phu gà cù biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ phu gà cù ánh mắt dần dần trở nên mất cảm giác trước khi lên đường giặc cả mang theo từ c ờ tin a nơi đó muốn tới năm phong đặc chất phong ấn quần trục tìm tới hắn bên trong là một cái ảnh phân thân chi thuật đặc thù t h u ậ t thức chỉ cần rót vào chính mình trạ cơ dạ kích hoạt sau liền có thể thông qua quyển trục phát động ảnh phân thân phu gà cù ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là giặc cả trưởng thành biểu hiện đứa nhỏ này cuối cùng là trưởng thành thành t h ụ biết đi ra ngoài bên ngoài muốn cùng hắn giữ liên lạc nhưng sự thật chứng minh、bốn. là hắn ngây thơ bốn phía một mảnh hỗn độn khắp nơi đều có dấu vết bị đốt cháy cái này rõ ràng là g i ặ t c ả hỏa độn sở trí dưới đất còn có mấy cái vũ khí nhưng lại không thấy bóng dáng của đ ị c h nhân à cái kia mấy bãi cho phải như vậy đến nỗi cái kia rõ ràng là bị huyễn thuật khống chế tướng mạo cực giống hỏa quốc người đại danh bốn phụ gạ cụ hít sâu một hơi nói cho ta biết đây không phải là đại danh cái này cũng là chuyện không có cách nào khác phụ gạ cụ trưởng lão g i ặ t c ả một mặt bình tĩnh nói vô sĩ bốn thôn liên quân phái ra tập kích bất ngờ tiểu đội tập kích đại danh phủ may mắn lũ chỉ hạ thấy được tín hiệu cầu cứu kịp thời đổi tới sau một phen chiến đấu kịch liệt đại danh bây giờ đã bị chúng ta thành công nghị cách cứu viện ưu chi hạ đem tiếp quản thủ hộ đại danh việc làm phu gà cũ vẫn như c ũ không có biểu lộ cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem giặc t ả đây nhất định là cái trò đùa quái đản g phân thân thuật biến thân thuật biến thành đại danh dáng vẻ tới dọa ta ha ha quá vụ về phụ trách giả dạng làm đại danh khẳng định là ổ bi t o a cũng chỉ có tiểu từ này biến thân thuật trình độ sẽ như vậy kém g i ặ t c ả nhữ n g mày phu gà cụ trưởng lão đây là biểu tình gì chẳng lẽ ta hẳn là thấy chết mà không cứu sao phu gà cụ trưởng lão chẳng lẽ quên đi chúng ta ưu c h hạ mới khẩu hiệu chính nghĩ Tô Bì ướt n g cc nâng á n chính nghĩa h tay tuế. và、thuế. Xì xì một cợt bờ giờ ba huynh đệ đồng loạt phải nhìn chằm chằm phủ gạ c ụ phủ gạ cũ động tác thuần thục giơ cánh tay lên mà không chút thay đổi nói chính nghĩa và t u ế ta liền biết phủ gạ c ụ trưởng lão tại thoái vị về sau đã tỉnh lại chính mình giặc cả vui mừng gật đầu vậy ta tiếp tục thuật lại đại danh ra lệnh phiền phức phủ gạ c ụ trưởng lão đến lúc đó trước tiên nói cho một chút tỏ rổ xì m à lao sư để cho hắn cũng thay ta cao hứng một chút phú gạ cũ lựa chọn trầm mặc đại danh đối với chúng ta việc làm phi thường hài lòng nhưng đối với đệ tam tiền tuyến công việc phòng bị vô cùng bất mã giặc chân thành nói đại danh giao trách nhiệm đệ tam lập t ứ c thoái vị đồng thời tại trong làng l á nhẫn giả chọn lựa r a phẩm đức giỏi nhiều mặt thực lực cường hạ nó rổ xỉ mà kế nhiệm đệ tứ hồ ca thuận tiện cũng làm cho hai gã khác trưởng lão cũng về hưu à lợi không phục liền để ba người bọn hắn cùng tới chống á n chúng ta vừa vặn cũng có thể chỉnh đốn một chút nghiên cứu một chút chiến thuật không cần quá làm loạn giặc à phu g ã cụ không thể nhịn được nữa đại danh sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy ngươi dạng này sẽ cho người hoài nghi ngươi bắt đại danh cố u i chương ù một trăm ba mươi bảy ưu chị hạ chưa từng e ngại nhất qua cùng nhẫn giới là, là địch ưu vậy. chị hạ là... chưa từng e ngại qua cùng nhẫn giới là địch phu g ạ cụ ảnh phân thân ngắn ngủi đánh mất năng lực suy tính mà lúc này s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u từng cài ủ trí hạ xuất hiện không nhiều không ít vừa vặn hai mươi người r i ê n g phần mình còn hoặc nhiều hoặc ít khiên bị đánh n g ấ t xịu người những thứ này trên mặt người không có viết thân phận của mình nhưng chỉ từ trên thân quần áo trang sức hoa lệ cùng phối sức xem ra hiển nhiên là không phú t h ì quý hoặc là quan viên hoặc là quý tộc đại đội trưởng trung nghĩ cách cứu viện không phải nhân viên chiến đấu chung bốn mươi chín người xin chỉ thị treo ở phủ gạ c ủ ảnh phân thân trong lòng đại khảm đao rốt cục vẫn là bộ x u ố bốn thấy thế g i ặ t cả tác tính chất cũng l ờ i trang dựa theo kế hoạch đã định một người phụ trách hai đến ba cái ta muốn đại ca ô bito cùng sì sì cũng đi toàn bộ thiên thủ các tầng cao nhất phế tích lập tức liền còn dư giặt cả cúng phụ gạ cụ nhìn vậy mặt tâm trần phụ gạ cụ giặc cả lập tức trở thành lánh khớp khôn mặt ta hỏi qua đại danh phụ gạ cụ trưởng lão căn bản cũng không có cái gì đàm phán tứ đại nhận thôn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có tiến đánh làng lá là kế hoạch giặc cá l ệ n h tiếng nói để chúng ta giao ra vị thú là đệ tam tử mình quyết định ta có lý do hoài nghi đệ tam tử vừa mới bắt đầu liền định chính mình trở thành dị nụ dị kỳ hắn đã giả cơ thể cơ năng cùng hỏa chi ý chí đều không lớn bằng lúc trước nhưng hắn vẫn như cũ khát vọng sức mạnh khát vọng trở thành tối cường hổ cạ mà phần này gia tâm đã bắt đầu ảnh hưởng hắn thân là hổ cạ hỏa chi ý chí giặc cà tiêu chuẩn nghiêm túc khuôn mặt thân là ủ ữ u trí hạ tốc trưởng thân là làng lá cảnh bộ bộ trưởng ta là không thể nào nhìn xem đệ tam mắc thêm lỗi lầm nữa mặc dù hắn là hổ cạ vì làng lá nhận q u á thương cũng vì làng lá chạy qua huy thậm chí vì làng lá bỏ ra toàn bộ thanh xuân nhưng quy t ắ c chính là quy tắc tại trước mặt quy tắc tất cả mọi người đều là bình đẳng phu gà c ú hít sâu một hơi chỉ nghe giặt cạ nửa đ o ạ n trước phu gà c ú đích xác cảm nhận được nhất định cảm giác nguy cơ đích xác gần nhất cao tầng đối với v i t h ú chi phối vấn đề trở nên càng ngày càng cường thế nhất là tại hắn cùng giặt cạ phân biệt liền nhậm trường lao cùng căn bộ thủ lĩnh sau đó mặc dù không có trực tiếp hạ đ ặ t để cho hụ trí hạ giao ra mệnh lệnh vĩ thu nhưng cái tín hiệu này lại là càng ngày càng rõ ràng phu gà cũ vốn muốn tìm g ặ t cạ thương lượng một chút chuyện này thực sự không được liền để g ặ t cạ chính mình trở thành gì nụ gì kỳ đâu. lấy g i ặ t c ả cùng vĩ thú quan hệ nếu như g i ặ t c ả thật sự trở thành dị nụ dị kỳ đối với g i ặ t c ả thực lực nhất định sẽ có cực đại để thăng nhưng phù gạ cụ không nghĩ tới ở phương diện này g i ặ t c ả rõ ràng so với hắn càng có lực chấp hành trực tiếp tại một hồi n g o ạ i ý muốn bên trong để cho chính mình hai cái đệ đệ trở thành dị nụ dị kỳ hơn nữa vì tránh đi làng lá cao tầng chất vấn lại trực tiếp đi đến chiến trường chuẩn bị dùng chiến công tới ngăn chặn ung dung miệng một mọi người vào thời khắc ấy phù gạ cụ thật sự cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này thân kiêm ấ y chức khổ cực cũng là đáng giá bốn cho nên đây chính là nguyên nhân để ngươi bắt cóp đại danh phụ gạ cù lớn tiếng v ặ n hỏi nói ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy kết quả lại là cái gì khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ ủ t r ì hạ đều lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục n g ư ơ i sông đại họa dạ cả toàn bộ phế tích ở trong nhiệt độ đột nhiên lên cao từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện tại phủ gạ cù b ố n phía g dạ cả mắt bên trong đã hoán đổi trở thành m ạ n dễ kỳ ụ bàng bạc đồng lực tuân hướng phủ gạ cù ảnh p h â n thân phủ gạ cù trưởng lão còn cần ta nhắc lại ngươi một lần sau bây giờ ta mới là tộc trưởng dạ cả khí thế toàn bộ triển khai là tộc trưởng liền không thể muốn làm gì thì làm không thể hám tộc nhân tại địa phương nguy hiểm n g ư ơ i biết n g ư ơ i làm cái gì không g i ạ cả c n g ư ơ i bắt cóc đại danh phù gà c ủ không sợ chút nào ngươi làm như vậy kết quả không chỉ toàn bộ làng lá đều biết cùng n g chị hạ là địch thậm chí toàn bộ nhận giới đều biết cùng n g chị hạ là địch ưu chị hạ chưa từng e ngại qua cùng nhận giới là địch g i ạ cả c hét lớn lên tiếng ưu chị hạ hỏa chia ý chí đầy đủ đốt cháy hết thảy ngươi chẳng lẽ quên đi ưu chị hạ vinh quang sao ưu chị hạ phù gà c ủ g i ạ cả c khi thế quá mạnh mạnh đến để cho tràn đầy tức giận phù gà cụ đột nhiên liền bình tĩnh lại đột nhiên liền tỉnh táo không những tức giận biến mất không thấy gì nữa đầu não ngược lại rõ rõ ràng hơn, mai, mai nói không sai. ngươi thật sự không thích hợp trở thành tộc trưởng u trị hạ phù gà cụ giặc cả âm thanh cũng lanh đạm đi ta thậm chí bắt đầu hoài nghi ngươi có thể đảm hay không đảm nhiệm được làng lá cảnh bộ phó bộ trưởng vị trí ngươi quá mềm yếu phù gà cụ trưởng lão u trị hạ nhất tộc chưa từng khuất phục đệ tam hổ cả tính toán lấy đại danh danh nghĩa tới thỏa mãn mình gia tâm vậy ta liền trực tiếp khống chế đại danh đem hắn giã tâm bóp chết như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi đi a có sao nói vậy phù gà cụ bắt đầu có chút bội phục giặc cả mặc dù thủ đoạn có chút cực đoạn bốn nhưng còn giống như thực sự là hữu hiệu nhất phương pháp xử lý bắt đại danh chỉ cần mệnh lệnh không nên quá phận chỉ cần không bị phát hiện như vậy ủ trí hạ âm thanh thì tương đương với đồng đẳng với đại danh âm thanh mặc dù đại danh tại trên một chút quyết sách trọng đại quyền h ạ không nhất định liền có đệ tam lớn nhưng cho dù đệ tam cũng không cách nào xem nhẹ đại danh âm thanh coi như lui một vạn bước tới nói đệ tam ít nhất không thể lại mượn danh nghĩa đại danh danh nghĩa đối với ủ trí hạ làm áp lực à nhưng ngươi muốn làm sao cam đoan ngươi không chế đại danh sự tỉnh sẽ không bại lộ phu gà cụ hỏi vấn đề mấu chốt bất quá âm thanh lại là khôi phục được bình thường âm lượng nói chuyện từ vừa mới nổi lập tức đã biến thành thương lượng giọng điệu bốn ta tại sao muốn cam đoan sự tình sẽ không bại lộ giác ca nhữ mày hỏi ngược lại mọi chuyện đều phải ta quan tâm vậy còn muốn ngươi làm cái gì bốn phu g ạ củ sắc mặt tối sầm hơn nữa coi như bại lộ thì phải làm thế nào đây làng lá bây giờ chẳng lẽ còn dám cùng ủ c h i hạ khai chiến đi đừng quên làng đá tập kích bất ngờ làng lá lần đó nếu như không phải ủ c h i hạ làng lá đã sớm luôn hãm giác ca cơ nhạo một tiếng đệ tam giá tâm đến từ vĩ thú đến từ muốn trở thành dị nụ dị kỳ hắn còn trông cậy vào ta tiếp tục hướng về vị thu nhà tăng thêm thành viên mới đâu làm sao có thể ngay tại lúc này đối với ủ chỉ hạ ra tay lại nói chuyện này cũng không phải chính ta một người quyết định ta đã sớm hỏi qua họ rổ xì m à t lao sư n g ư ơ i đi tìm hắn hắn nhất định sẽ giúp ngươi bốn p h ù gạ cù biểu lộ lại biến họ rổ xì mạt d... cũng tham dự bắt cóc đại danh kế hoạch không kém bao nhiêu đâu giặc gạ khoát tay áo ngược lại lao sư phía trước bỏ phiếu thời điểm cũng đã nói hắn sẽ ủng hộ ta hết thể quyết định giặc gạ dừng một chút nhìn xem phủ gạ cù ánh mắt mang tới k i n h bỉ nghe rõ ràng là hết thể quyết định a chương một trăm ba mươi tám o d o s i m a z chính nghĩa và thuế chương một trăm ba mươi tám o d o s i m a z chính nghĩa và thuế phu gà c ủ ảnh phân thân cuối cùng vẫn là tiêu tán tổ bị i ả mạ phát minh thuật này tuyệt đối là vượt thời đại tồn tại ảnh phân thân tiêu tán trả cờ giả mang theo ký ức trở về bản thể những thứ này từ trả cờ giả tạo thành tin tức chẳng lẽ không phải một loại năng lượng đặc thù mã hóa từ h ỏ a chi đô đến làng lá ngoại trừ giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật cùng thông linh thuật ảnh phân thân hẳn là truyền lại tin tức phương thức nhanh nhất đi cho nên loại này trả cờ dạ đến cùng có thể hay không bị chặn được đâu giá cả nhuống n g ư mày n h â n giới cây công nghệ là lại đến quá mức có thuốc nổ có kỹ thuật thiết bị truyền tin vô tuyến n ạ g ạ tổ thậm chí ngay cả đạn đạo đều có thể chơi đùa đi ra nhưng lại làm không ra một bộ hải phòng chỉ có thể nói đau lòng kỵ sảng một giây vị này tận tụy người thành thật p h à m là có thể hướng về ngoại giới gửi cái tin nhắn cũng không đến nỗi chịu nhiều như vậy trận đòn đ ư ợ c bốn cầm xuống đại danh vậy kế tiếp làm việc liền thuận tiện hơn nhiều giá cả yên lặng ở trong lòng danh sách nhiệm vụ bên trên vẽ lên câu ưu trị hạ năm năm phát triển kế hoạch đương nhiên không chỉ có tham chiến cùng tôi luyện cái này một cái nội dung kế hoạch là lập thể phương hướng là toàn diện từ lánh địa đến tài nguyên lại đến toàn bộ tộc đàn tiềm lực khai phát g i ặ t cả chế định một loạt kỹ càng toàn diện kế hoạch tại g i ặ t cả trong kế hoạch u c h i hạ không chỉ phải có thuộc về mình quyền tự trị muốn trong chiến tranh hoàn thành thể biến còn muốn có thuộc về mình cán bộ ám bộ nhẫn giáo bệnh viện viện nghiên cứu nhà chế tạo vũ khí mấy người bốn cái này chính là một hồi biến đổi d i a mép dùng thời gian sáu năm đem hủy bao giá cả đánh hạ h ạ c k h í dạ mạ cùng mạ đã dạ dùng hơn nửa đời người thành lập nhận thôn quy định mà hắn chuẩn bị dùng thời gian năm năm đem bây giờ u tri hạ cải tạo thành nhận giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất siêu cấp đại tộc cầm xuống đại danh chỉ là bước đầu tiền bốn lại nói cái này đại danh đều bị k h ô n g chế lãnh địa thuộc tính a a giặc cả mắt nhìn thuộc tính giới diện gia tộc thuộc tính bên trong liên quan tới phạm vi lãnh địa đánh giá đã từ c đi tới b tạm thời cái này tạm thời cũng rất linh tính cho nên hệ thống là phán định đủ chỉ hạ đã chiếm linh hóa quốc nhưng còn không có bị quốc gia khác thừa nhận căn cứ giặc cả biết kiếp trước con thỏ gia tộc trong lịch sử liên quan tới lãnh thổ phạm vi vấn đề chỉ có hai lần xuất hiện chỉ cần chính mình thừa nhận không cần người khác đồng ý tình huống cái này địa bàn của ta bao lớn từ ta quyết định tình huống đều có chung một cái hạch tâm nguyên tố không phục thì làm nam đấm người nào cứng người đó đúng cho nên khôi lỗi đại danh cuối cùng vẫn là quá không p h ó n g khoáng sao ít nhất phải quan tuyên một chút g i a ca mí môi một cái vẫn lắc đầu một cái chuyện này gấp gáp không tới bây giờ còn chưa đến cùng làng lá lúc trở mặt mini thập vi cần những thứ khác vi thú trả cớ ra cái này chú định đủ chỉ hạ là muốn đối toàn bộ nhận giới nổ súng lại thêm cái làng lá có sao nói vậy nếu là không có ủ trí hạ m à đã ra liền xem như toàn thịnh kỳ ủ trí hạ đều không chắc chắn có thể gánh vác dù sao nhận giới đã cao tốc phát triển bốn mươi nhiều năm mà hắn bây giờ chỉ có một đôi mạn dễ kỳ ủ sơ xá nổ ó đều không lái đi được toàn bộ giai đoạn thứ hai đã là cực h ạ n nhiều nhất xem như nửa bước vô địch cảnh vẫn có tiến bộ rất lớn không gian vẫn là trước hết để cho đại danh ra lệnh cho đệ tam a phía trên một chút áp lực thử xem có giãn hoặc trực tiếp giao cho họ rổ xì mà cũng được giác ca n h ư ớ n g n h ữ n g mày yên lặng móc ra một phong quần trục bên trong phong lớn họ rổ xì mà trả cờ ra trước khi lên đường giác ca kỳ thực là dự định kêu lên họ rổ xì mà khống chế đại danh cái gì để cho họ rổ xì mà tới nói không chừng ngay cả huyễn thuật đều có thể tỉnh đến nỗi tố cáo a cũng chớ xem thường hoàn toàn thức tỉnh phiên bản họ rổ xì mà ra nhưng họ rổ xì mà bây giờ thế nhưng là hổ ca chợ công vụ siêu cấp bận rộn một tháng đều gặp không được mấy lần mặt chớ nói chi là rời đi làng là bốn thế là giặc t ạ liền đem họ rổ xì mạt phân thân cũng mang ở trên người bất quá họ rổ xì mạt phân thân sẽ khá cao cấp không phải đơn thuần ảnh phân thân mà là tương tự với bí thuật xả phân thân Phúc! quần trục sinh ra một đầu tiểu xả tiểu xả lại tại trong một đám khói trắng đã biến thành họ rổ xì mạt c u n g phù g ạ cụ phản ứng đầu tiên không sai b i ệ t lắm họ rổ xì mạt phân thân sau khi xuất hiện đầu tiên là nhìn khắp b ố n phía đại khái mắt nhìn chiến đấu vết tích cùng cảnh vật chung quanh sau đó ánh mắt lõe lên một cái xem ra ngươi gặp một chút phiền thoái so với phù g ạ cụ họ r ồ xị mặt rõ ràng phải bình tĩnh đất nhiều chuyện là như thế này lao sư giác cá nghiêm túc khuôn mặt ta trước khi đến chiến trường trên đường đột nhiên nghĩ đến một cái có thể để ngươi sớm chuyển chính thức biện pháp bốn làng lá cảnh bộ phù g ạ cụ ngồi trước bàn làm việc làm việc công giác cá đem ủ trí hạ đại bộ phận nhẫn giả đều mang đi còn lại nhẫn giả lao thì lao tiểu thì tiểu cảnh bộ đều kém chút không có cách nào vận chuyển phù g ạ cụ tối hôm qua trong đêm xác định nhân số chế định một phần sắp xếp lớp học bày tỏ đem chính mình cũng đẩy đi vào mà lại là toàn bộ chu không ngừng lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn cảnh lực chống không lỗ thủng những ngày tiếp theo nhất định sẽ rất khổ cực nhưng không quan hệ vừa nghĩ tới trong nhà thế nữ phụ gà cụ đã cảm thấy chính mình có sức lực dùng thoải mái mỗi sáng sớm rời giường trước tiên liền thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ loại này khoái hoạt không làm phụ thân là không lánh hội được bốn n ạ n ạ c ổ còn kém năm tuổi liền nên đi học cho nên nhập học lễ vật nên tiễn đưa cái gì tốt đâu phụ gà cụ khoe miệng kìm lòng không được đến d ư ơ n g lên Tiếp đó Phu gà Củ chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh đánh tới, trả gió gi Phu đó đánh bốn. Ơn. lạnh chỉ Gà Củ cảm cố cờ p h u gà cù lúc này mới nhớ tới người đều bị giặc t ạ điều đi còn lại lúc này cũng phần lớn trên đường tuần tra cắn răng thầm mắng một tiếng đáng giận tiểu quỷ mắt nhìn thời gian sắp mặt lập tức trở nên non trầm p h u gà cù nói với mình nhất định muốn tỉnh táo sự tình vừa phát sinh không lâu mới qua không đến nửa giờ việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp lần tránh xấu nhất tình huống cho nên xấu nhất tình huống lại là cái gì đó là đương nhiên là giặc t ạ cưỡng ép đại danh sự tình bại lộ p h u gà cù lúc này đứng lên nhưng vừa muốn đi ra ngoài trong mắt lại tràn đầy do dự muốn đi tìm od rồ xì m ạ sao sẽ cùng dạng cả nói như vậy ủng hộ hắn hết thể quyết định sao những lời kiếp như thế nào nghe đều cảm thấy không phải rất có thể tin bộ d á n g a cho nên bây giờ nên làm cái gì chuẩn bị để cho tộc nhân di chuyển sao tới kịp sao nhất định phải nghĩ biện pháp chặn lại từ hỏa quốc bên kia tới tín hiệu cầu cứu phu gạ cú lại ngồi về trên ghế ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định tộc nhân cũng nhất thiết phải phân lựa chuẩn bị di chuyển nhưng động tĩnh không thể quá lớn cho nên phải dùng đại lượng ảnh phân thân xem như thùng, thùng cửa phòng làm việc bị gõ văn tiến phù gà cù bản năng k h é c quát một tiếng nhưng rất nhanh lại nghĩ tới hôm nay cảnh bộ giống như không có người không đợi hắn suy xét là gì tình huống cửa phòng làm việc đã mở ra một thân nung h trang họ rồ si mãs xuất hiện ở phủ gà cù trước mặt bốn phù gà cù c ù n g sự tình ta đã biết họ rồ si mãs mỉm cười mở m i ệ n g năm phù gà cù n h ị p tim thẳng đến một trăm tám mươi một câu nói kia họ rồ si mãs thiếu chút nữa dọa ra phủ gà cù màn d ễ kỳ h bất quá họ rồ xì mạt đối với cái này cũng sớm đã coi đ n trước lấy ra một phần quyển t r ụ c đồng thời dựng thẳng lên hai ngón ta nhận lấy một cái ép cấp nhiệm vụ xem như mơ cớ đồng thời đối với lao sư lấy bình cổ danh nghĩa chọn lựa ngươi xem như cộng tác phủ gạ cụ cùng thời gian của chúng ta không nhiều lắm nói xong họ rồ xì mạt lại không hề có một tiếng động mở miệng nói chính nghĩa và thuế phu gạ cụ chương một trăm ba mươi chín nhìn đứa nhỏ này hoàn thành thật tốt ta chương một trăm ba mươi chín nhìn đứa nhỏ này hoàn thành thật tốt ta hỏa chi đô nhân dân trải qua một cái khủng hoảng sáng sớm trong thiên thủ cắp vang lên ngất trời tiếng chấm mặc dù chỉ có ngắn ngủn không đến một giờ nhưng thiên thủ các t ầ n g cao nhất lại bị o à n h tạc ra một cái kinh khủng lỗ lớn có người chứng kiến tuyên bố thấy được biết bay hỏa lòng cuối cùng ở trên trời xoay quanh trở thành một cái ký hiệu đặc thù bất quá cũng may đại danh cùng các quý tộc bình an vô sự căn cứ người biết chuyện vật trần là địch quốc nhẫn giả cơ quan đại lượng thấm vào thiên thủ các ý đ ồ dùng hèn hạ phương thức khởi s ư ớ n g bạo động khống chế đại danh một khi bị bọn hắn kế hoạch được như ý đại danh đem trở thành địch quốc khối lỗi hỏa quốc sợ là phải bị tổn thất trọng đại may mắn có một vị không muốn lộ ra tính danh quý tộc phát hiện chuyện này âm thầm phát ra cũng là thiên hữu hòa quốc đang chuẩn bị đi tới chiến trường thi hành nhiệm vụ ủ trí hạ nhất tộc tiếp thu được tín hiệu ủ trí hạ nhất tộc trẻ tuổi tộc trường quyết định t h ậ t nhanh xuất l í n h một đám tinh anh dùng thời gian ngắn nhất chạy tới thiên thủ các anh d ù n g ủ trí hạ nhóm không sợ tử vong dùng trường đao chém nát âm mưu của địch nhân dùng máu tươi bảo vệ lại danh dùng nóng bỏng hỏa chi ý chí bảo vệ hòa quốc trưa hôm đó mười hai giờ đúng từng gỗ sát chết cháy bị r á n tại trên tường thành trên người bọn họ đều mang theo một khối vải trắng trên đó viết phong thổ lôi thủy chữ chính là cái này bốn nước lớn phái tới hòa quốc g á n điệp hòa quốc nhân dân nhóm nhau nhau gọi tốt đến đây người vây xem nối liền không dứt đều đang chỉ trích những thứ này h è n hạ gián điệp căn cứ người biết chuyện vật trần muốn thấm vào thiên thủ các cũng không phải là chuyện dễ hòa quốc nhẫn giả cơ quan có thể xuất hiện vấn đề nội bộ đại danh đã hạ lệnh t r a rõ làng lá nhân thôn vấn trách đệ tam hồ ca đồng thời đối với anh d u n g u c h ị hạ biểu thị khen thưởng căn cứ người biết chuyện vật trần u c h ị hạ tại quét sạch song gián điệp sau đó cũng không dừng lại bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục đi chiến trường thủ hộ hòa quốc bình an trẻ tuổi ủ trị hạ tộc trường lần này n g h ị cách cứu viện đại danh hành động bên trong trùng sát tại tuyến đầu cùng địch nhân ra sức chém giết thân chúng mười tám nao còn kém chút mất một con mắt nhưng cứ thế chống đỡ lấy mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xuất phát đi tới chiến trường căn cứ người biết chuyện vật trần là địch quốc nhẫn giả cơ quan đại lượng tấm h vào thiên thủ các ý đồ dùng hèn hạ phương thức khởi xướng bạo động khống chế đại danh một khi bị bọn hắn kế hoạch được như ý đại danh đem trở thành địch quốc khối lỗi hỏa quốc sợ là phải bị tổn thất trọng đại may mắn có một vị không muốn lộ ra tính danh quý tộc phát hiện chuyện này âm thầm phát ra tín hiệu cầu cứu tìm kiếm làng lá nhận thôn trợ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 đến đây người vây xem nối liền không dứt đều đang chỉ trích những thứ này hèn hạ gián điệp căn cứ người biết chuyện bạch trần muốn thấm vào thiên thủ các cũng không phải là chuyện dễ hỏa quốc nhẫn giả cơ quan có thể xuất hiện vấn đề nội bộ đại danh đã hạ lệnh t r a rõ làng lá nhất thôn vấn trách đệ tam hồ ca đồng thời đối với anh dũng ủ c h ì hạ biểu thị khen thưởng căn cứ người biết chuyện bạch trần u c h ì hạ tại quét sạch song gián điệp sau đó cũng không dừng lại bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục đi chiến trường thủ hộ hỏa quốc bình an trẻ tuổi ủ trì hạ t ổ n trưởng lần này nghị cách cứu viện đại danh hành động bên trong trùng sát tại tuyến đầu cùng địch nhân ra sức chấm giết thân chúng một mươi còn kém chút m ù mất một con mắt nhưng cứ thế chống đỡ l ấ y mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xuất phát đi tới chiến trường căn cứ người biết chuyện vật trần một vị nào đó quý tộc nữ nhi lấy dũng khí hướng vị này trẻ tuổi nhẫn tộc tộc trưởng tỏ tình lại bị vô tình cự tuyệt lý do là chiến tranh còn không có kết thúc u c h ị hạ sứ mệnh còn không có kết thúc tên này quý tộc c h i nữ thương tâm gần chết cũng không có nhu trí mà là lựa chọn từ bỏ h ỏ a chi đô ưu việt sinh hoạt đi tới làng lá nhân thôn chuẩn bị cố gắng học tập trở thành một tên nhẫn giả xế chiều hôm đó hai trăm ba mươi u trị hạ đại quân lại độ tập kết bước chỉnh tệ như một bước chân đi qua tiền đ ồ tươi sáng bước lên đi tới chiến trường con đường hỏa chi đô nhân dân đường hẻm đưa tiễn vì anh dũng ngụ trí hạ nhóm đưa tới hoa tươi cùng vật tư đồng thời cầu nguyện bọn hắn bình a n trở về năm buổi tối 1 ộ t n ta là hổ ca đặc trợ họ rổ xi -si、mạt phục h ổ cả chi mệnh đến đây tiếp ứng ngươi Ngươi an toàn cho nên hỏa chi đô đến cùng xảy ra chuyện gì đại danh phải chăng còn an toàn họ rổ xị m ạ dùng nghiêm túc giọng điệu hỏi đến tên này đường xa mà đến võ sĩ tên này võ sĩ m ệ n mọi trong đôi mắt cuối cùng mang tới hy vọng nhưng rất nhanh cái này xóa hy vọng liền bị dừng lại một thanh trường đao trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn mũi đao từ chỗ chán lộ ra đây là cái cuối cùng Phù phía phù phong phong phân không thay đổi thu hồi khô chi thu nhiệm chúng hoàn thành, củ từ nhẫn hỏa hạ thần, hôm chiều cho cùn. gạ trường trắng gạ trong buông long giờ giao trong củ của củ cụ bọc móc trục, cười Cái trục cưới của mỉm cưới nói củ lập tức sắc mặt xem mặt một mỉm một trên vật, trở ta từ tay. tới trở trì tay quyển này quyển nào nay đao, đao bao ra ra bay đổi đỏ đó với dưới rồ vào vụ vị về ở xị xế thở hát ra có chút lắc đầu bất đắc dĩ tiểu tử này đều cùng ta ảnh phân thân nói hắn muốn lấy đại danh danh nghĩa để cho đệ tam p h á i vị nhường ngươi sớm kế nhiệm hồ ca c o n chuẩn bị để cho đại danh đem hắn đề bạt thành vị thứ tư t r ư ờ n g lão trưởng không ám bộ thêm một bước khống chế làng lá là ta thật không có nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như vậy làm loạn họ rổ xì mạ rủ c ù n bây giờ suy nghĩ một chút hôm nay phát sinh hết thể đơn giản chính là một cơn ác n g ộ n g đột nhiên thu đến ảnh phân thân tin tức đại danh bị g i ặ t cả bắt c c đang chuẩn bị cân nhắc là ngăn cản tin tức trở lại làng lá hay là trực tiếp mở ra hữu trí hạ di chuyển kế hoạch. Kết quả họ rồ sĩ maas còn thật phải cùng giặc g nói như vậy ủng hộ vô điều kiện quyết định của hắn sau đó bọn hắn liền lấy thi hành ép c ấ p nhiệm vụ mở c ớ công khai phải rời đi làng lá c h ặ n đánh đến đây cầu cứu các võ sĩ hết thẻ m ộ ư ơ i ba người phân tán đi tới nhưng thế nhưng đại danh cùng quý tộc cũng đã bị khống chế liên hành tiến con đường đều bị giặc g đưa tới bốn n g ư ờ i gần nhất quá mức mẹ nhọc phu g ạ cũ họ rồ sĩ maas m ỉ m cười lắc đầu mở ra quyền trục phô b à y nội dung phía trên không có nội dung phía trên là trống rỗng nhưng sau cùng thật có đại danh ấn rõ ràng đây là đem đại danh ra lệnh nội dung Toàn bộ giao bộ c họ o h rổ si mars cười ưu nhã nhìn hắn làm được thật tốt ta phu gạ cụ nhìn về phía họ rổ si mà ránh mắt không hiểu có chút lạ lâm bốn đây cũng không phải là phá hủy hì hủ ụ gạ sự tình a phá hủy hì hủ ụ gạ còn không cần đại danh ân còn giống như thực sự là vậy tiểu tử kia luôn miệng nói cái gì đệ tam bị dã tâm che đậy hắn muốn từ đầu nguồn dập tắt đệ tam đối với ưu trí hạ hạn chế thuyết pháp này lại từ đâu mà đến còn có họ rổ x i、si、ma tại sao muốn ủng hộ như vậy giặt cả chẳng lẽ chính là vì trở thành đệ tứ hồ cạ p h u gạ cụ buộc lòng phải phương diện này nghĩ bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy quả thực thái quá ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đây cũng không phải là một hồi nhẫn tộc cùng tranh cử hồ cạ giao dịch phù gạ cụ c ù họ rồi sĩ m á lại mỉm cười thu hồi quần chục mặc dù rắc c ả c u n cố hết sức muốn để cho ta càng nhanh trở thành đệ tứ hổ c ạ nhưng ta đối với đứa nhỏ này chờ mong cùng trở thành hổ c ạ cũng không có bất kỳ quan hệ gì cái này chính là một cái thời đại mới bày ra đứa bé kia đang cùng ta quen biết ngày đầu tiên cũng đã nói muốn đem cảnh bộ mang hướng nhận giới mà thân là lao sư của hắn ta chờ mong đứa nhỏ này đạt tới tâm nguyện một ngày kia đến cũng vì mình có thể chứng kiến đồng thời tham dự trong đó mà từ trong thâm tâm cảm thấy may mắn p h u g ạ cụ không nói gì họ rồi sĩ m á rất chân thành nghe được họ rồi sĩ m á đích thật là muốn đánh tiêu tan hắn lo nghĩ cho dù hắn căn bản không cần thiết làm như vậy nhưng phù g ạ cụ vẫn là cảm thấy xoắn suýt đem cảnh bộ mang hướng nhận giới tiểu t ử này làm sao lại không nói với ta chuyện này đâu nên xuất phát phù g ạ c ụ cùn ỏ rồ x ì ma nhắc nhở nhìn về phía phương xa khoe miệng buộc vòng quanh một vòng thần bí v ị chúng ta tại vũ quốc còn có một cái ép cấp nhiệm vụ không có hoàn thành mà tuyên bố cái này nhiệm vụ người phù g ạ c ụ cùn ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú t r ư n g một trăm bốn mươi ta đi lang chi quốc mượn mượn tất vĩ c h ư một trăm bốn mươi ta đi lang chi quốc mượn, mượn tất vĩ khống chế đại danh khẳng định có phóng hiểm nhưng có họ rổ si ma dự trợ g i ặ t cả lo lắng không được một điểm lưu lại hai mươi tên h ữ tri hạ dùng để khống chế đại danh cùng thiên thủ các sau khi đem tất cả quý tộc ký ức toàn bộ x o á n cải một lần ba trăm tám mươi ba h trí hạ đại quân tiếp tục tiến phát mà bọn hắn mục tiêu lần này là phong quốc q u ả h ồ n g đích sắc muốn tìm m ấ y bóp g i ặ t cả lần này chính là chạy khi dễ người đi mục tiêu chủ yếu chắc chắn là vĩ thú cái này không thể nghi ngờ nhưng làng mây cùng làng xương gì n ụ gì kỳ đều không tốt tìm nhị vĩ d ị cờ dị kỳ nị h ữ ghi tô bây giờ còn là cái tiểu nhà đầu không có khả năng ra tiền tuyến bắt v i d ỉ n cờ dị kỳ bê ngược lại là rất có thể trên chiến trường chạm mặt nhưng giặc ả còn không dự định cùng đôi huynh đệ này đối kháng c h í n h diện hai huynh đệ này đoán chừng bên cạnh cũng mang theo một đống làng mây chẳng hạn số lượng thật đúng là không nhất định so 383 ụ c h ỉ hạ thấp hơn hơn nữa đệ tam lôi có thể không phải sẽ đợi ở hậu phương chính trị phân tử vị này là chiến sĩ chân chính trên chiến trường gặp phải hắn sát xuất cực lớn đúng dịp giống đệ tam lôi loại này đối thủ vẫn là rất k h ắ t chế bây giờ giặc ả tới đơn giản chính là một cái tiểu bốt giặc g bây giờ định vị là siêu cấp vô địch hỏa đột mà pháp sư mà pháp sư nhược điểm tự nhiên là yếu ớt vô cùng thân、thể. mở ra viêm hóa hình thức ngược lại là có thể vô địch một hồi nhưng thế nhưng thời gian quá ngắn tối cường chi mâu tối cường chi thuẫn lôi độn t r ả cờ dạ còn đưa siêu cao phản ứng thần kinh đối kháng chính diện giác ca ngoại trừ tiến vào trạng thái tiểu h ỏ a thần cũng chỉ có thể bay trên trời oanh tạc mấu chốt kéo dài khoảng cách mà nói hắn laser chi thuật cũng liền có bị thời gian phản ứng tổng thể tới nói giác ca cảm thấy nếu như chính mình sử dụng oanh tạc chiến thuật mà nói tỷ số thắng hẳn là một trăm dù sao đệ tam lôi cũng không biết bay nhưng cái khác cụ chỉ hạ nhưng liền không có cùng đệ tam lôi đơn đấu năng lượng bốn cho nên cờ bờ giờ huynh đệ cùng a bê huynh đệ chiến dịch giặc cả chuẩn bị tái phát dục một đoạn thời gian mới đi tìm kiếm đáp án ít nhất cũng muốn đợi đến ổ bị tổ cùng x ỉ x ỉ thêm một bước nắm giữ v ị thú chi lực rồi nói sau mà làng x ư ơ n g phước diện tam vĩ tình huống trước mắt là một câu đố mà làng x ư ơ n g rõ ràng đối với v ị thú phương thức sử dụng có ý nghĩ của mình nguyên thời không trong nội dung cốt truyện bọn hắn sẽ ở tương lai đem tam vĩ phong ấn đến n ổ hạ dạ lâm thể nội tính toán đưa đến làng la là tiến hành phá hư nhưng giai đoạn hiện tại làng sương rõ ràng còn chưa mở ra kế hoạch này cho nên giặc cả cũng không rõ ràng tam vĩ vị trí ở đâu thế là tiến công làng duy nhất giá cao giá trị mục tiêu cũng chỉ còn lại có lục vĩ gì nụ gì kỳ hụ tạ cả tạ chi phí hiệu quả lập tức liền xuống rồi so sánh dưới phong quốc mặc dù chỉ có một con báo v i thú nhưng phong quốc địa bàn lớn a luận phạm vi lãnh địa phong quốc thế nhưng là lớn nhất thứ yếu là làn g đá tiếp đó mới là hòa quốc có khống chế hòa quốc đại danh thành công án lệ g i ặ c c ả cũng dự định khiêu chiến một chút lại mở rộng một chút cương vực hòa quốc địa bàn tăng thêm phong quốc địa bàn chung vào một chỗ nhưng là có tương đương với các tam đại nhận thôn cương vực tri cùng không chừng có thể hướng cái a cấp đánh giá làm như vậy duy nhất h a i hại có thể chính là không thể đem hoang dại vi thu thất vĩ cho bộ hạch dù sao lang quốc cùng phong quốc là hai cái phương hướng tới bốn nhưng giặc c ạ là người nào hắn biết bay kế hoạch là như vậy giặc c ạ chỉ vào bậy ra trên mặt đất nhẫn giới địa đồ mục tiêu của chúng ta là phong quốc là làng cát là trong ngũ đại nhận thôn yếu nhất một cái cho nên cũng không cần quá nhiều kế hoạch giặc c ạ ngón tay tại vị trí hiện tại của bọn họ cùng làng cát chi ở giữa hoạch xuất ra một đường thẳng chúng ta đ ạ p vào thổ địa phong quốc lại đánh tan phong quốc nhận giả hết thể nhiều như vậy chuyện trước khi trời tối đổi tới phong quốc tiền tuyến trình đốn m ộ đêm ngày mai hừng đông thời điểm tiến công phong quốc dùng thời gian ngắn nhất đánh tan phòng tuyến của bọn hắn tiếp đó trực tiếp giết đến làng cát phòng ngừa bọn hắn đầu hàng g i a n g ca mở lấy màn rễ ký ưu đảo mắt một vòng có gì cần bổ sung sao g i a n g ca kế hoạch không thể bảo là không phải đơn giản thô bạo hơn nữa bá khí mười phần liền căn bản liền không đem làng cát để vào mắt bốn không đến bốn trăm người đối kháng một cái thôn đích sắc có chút khoa trương nhưng cái này dù sao cũng là tộc trưởng c h u y ể n quyết định tại chỗ ủ Chỉ hạ có một cái tính một cái đều cùng vị này tiểu tộc trưởng từng có khoảng cách gần tiếp xúc thân mật nhẹ thì hôn mê ba ngày nạn thì vừa mới xuất viện cho nên tất cả mọi người không có ý kiến gì nhưng sĩ sĩ lại tại lúc này dũng cảm dơ lên tay nhỏ đại ca chúng ta như vậy sẽ hay không có chút quá mạo hiểm dù sao ta cùng ô bị tổ ca đều không thể rất tốt nắm giữ cổ cụ cùng gỗ cụ sức mạnh nếu là bọn hắn áp dụng phòng thủ chiến thuật tiêu hao chúng ta sĩ sĩ ngươi phải nhớ kỹ ủ trì hạ chưa từng e ngại nguy hiểm g i ạ cả vớt vớt xì xì t i ể u tóc ăn dù sao chúng ta muốn chinh phục nhưng là toàn bộ nhân giới đối với sĩ lo lắng dạ cả vẫn là vô cùng vui mừng vì để cho đám này ủ chị hạ tâm phục khẩu phục dạc ca có thể nói là dùng hết khí lực nhưng cũng có thể là dùng sức quá mạnh nguyên nhân dẫn đến bây giờ một cái dám ngỗ nghịch lý trí của hắn người đều không muốn còn phải là nhà mình đệ đệ vào giờ phút như thế này dám chân chính đưa ra vấn đề tuyệt đối là trung thần bất quá lo lắng của ngươi cũng không phải không có đạo lý đánh tan phòng tuyến cái gì đến cùng vẫn là dùng vi thú ngọc sẽ dễ dàng một chút mặc dù giặc cả cũng có thể nói đùa một chút vi thú nhưng chuyến này mục đích chủ yếu dù sao cũng là luyện binh dạng này giặc cả đảo mắt đám người các người đi trước xuất phát theo kế hoạch đã định chạy tới phong quốc tiền tuyến thuận tiện thông báo một chút l à lá chúng ta dù sao còn mang theo làng lá hậu nạch Ta trước tiên mang theo mang ba ỉ tổ một xỉ, xỉ đi một chuyến l n g q dạ cả vỗ tay cái độ một đầu hỏa long lúc này xuất hiện một đám ù t r ì hạ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc nhao n h a u đứng dậy là g i ạ cả nâng cao cánh tay tất cả ù t r ì hạ không thể không như thể đem chính nghĩa đưa đến phòng quốc c ả chính nghĩa vật huế chính nghĩa vật huế bốn ù t r ì hạ đại quân cùng cờ bờ giờ chia ra xuất phát ổ b ỉ tổ đã năng sơ bộ tiến vào vi thu trả cờ ra hình thức có cơi hỏa long năng lực xì xì có thể còn cần chút thời gian bây giờ cũng chỉ có thể mua một tấm treo phiếu kỳ thực giặt c ả ngay từ đầu là không chuẩn bị để cho xì xì trở thành ngũ vĩ dị nụ dị kỳ thất vĩ hoặc nhị vĩ có lẽ mới là càng phù hợp xì xì vĩ thú một cái biết bay một cái nhưng là có hỏa độn giá trị nhưng không quan trọng ngũ vĩ phí đội đối với xì xì tăng thêm cũng không thấp cho nên thất vĩ dị nụ dị kỳ ứng cử viên để cho ai tới hội hợp vừa đâu Giặt c ả bên cạnh bay vừa nghĩ vĩ thú có thể quá chất quý đối với hệ thống gia tộc thuộc tính bên trong tiềm lực khai phát cũng có cực cao trợ giút ô bị tổ cùng xì、sì、xì、sì、trở thành dì nụ di kỳ vẹn vẹn hai người biến hóa liền đem tiềm lực k hai phát thuộc tính nhắc tới bờ mặc dù tiến độ cũng không nhiều nhưng ít nhất là hữu hiệu u trị hạ viện nghiên cứu viện trưởng họ rồ xì mà nếu là tiến độ quá chậm để cho u trị hạ xuất hiện chín cái dì nụ di kỳ không chừng cũng có thể đội lên ép lại nói c ờ tì nạ gần nhất giống như có chút không phục quản giáo a u trị hạ dì nụ di kỳ kế hoạch không thể rời bỏ c ờ tì nạ thể nội cụ gia mạ giặc cả từ rất sớm đã bắt đầu làm nền tại làng đá trên chiến trường cũng lấy được không tệ hiệu quả nhưng kể từ xù nạ ra hỏa này quay về làng lá cỡ tì nạ cả ngày cùng c ả một giác vọng lại bị làm bị m hư hy vọng một ngày kia không nên đến tới, ớt nhỏ. g kia tới, i ớt quả cái lầm bầm n từ a ra thật tay trường thác không sự, muốn đối với nữ nhân Làng mạ. quá đối với là làng thác nước nước quá ngạ Một thác nước tạo thành quốc gia chỉ là từ trên diện tích đến xem chính là một cái chính cống tiểu quốc đặc biệt địa thế hình dạng mặt đất cũng làm cho quốc gia này có thể khỏi bị chiến hòa xâm l ớ n nhưng quốc gia này cao tầng có thể không phải rất thông minh số lượng không nhiều làng thác nước nhẫn giả trong nội dung cốt truyện đều cho thấy những cao tầng này thiện cận cùng ngu m ộ i điển hình đại biểu cả cụ rủ. lang quốc là thất vĩ phục sinh t r i địa làng thác nước cũng vẫn luôn xem thất vĩ vì thôn tài sản năm đó nhẫn giả tri thần đệ nhất hổ cả sẻn rủ trụ ở giữa đưa ra v i thu và chia đều phối kế hoạch muốn đem thất vĩ đưa đến làng cát làng thác nước cao tầng biết được sau chuyện này vậy mà lập tức phái ra một hào sát thủ cả cụ rủ tiến đến ám sát nhẫn giả tri thần có trời mới biết cả cụ dù ném ra cái thanh kia sù dẻ kết lúc là ô n tâm tình như thế nào bốn đây chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng cả cụ rủ trở lại làng thác nước sau đó còn là bởi vì nhiệm vụ thất bại bị thôn giam giữ tùy ý tử hình làng thác nước cuối cùng mất đi cũng không vẹn vẹn chỉ là một vị tương lai nhận giới phú hào còn có một cái ưu tú nhẫn giả đối với cái thôn này trung thành hôm nay lang quốc đại danh cùng làng thác nước nhẫn giả nhóm nên đón một vị đại nhân vật thật sự rất lớn đó là một tôn toàn thân đỏ thấm sở xạ võ sĩ mặc dù chỉ có nửa người nhưng trên bờ vai khiêng liệt diễm trường đao lại trường dài bốn mươi mét không ai dám hoài nghi tôn này sở xạ võ sĩ lực phá hoại làng thác nước nhẫn giả trước tiên toàn bộ tụ tập ở này cũng không một người dám hành động thiếu suy nghĩ đối mặt tôn này sợ xạ võ sĩ một c ố đậm đà cảm giác bất lực cùng sợ hãi lan tràn tại mỗi cái làng thác nước nhẫn giả trong lòng bốn hết ngồi đ á y giếng nhìn xem đám này rõ ràng không có kiến thức gì làng thác nước nhẫn giả giác ca trước tiên làm ra đánh giá đặc biệt hình dạng mặt đất để cho lang quốc có thiên nhiên phòng hộ nhưng giống như t h ổ quốc lang quốc tin tức rõ ràng cũng rất bế tắc và không thì không làm được để cho cả cụ rủ ám sát sự tình đệ nhất bốn giác ca vốn cho rằng làng thác nước sẽ là một tự cao tự đại quốc gia như vậy hắn liền có thể hợp lý hợp pháp phải phòng vệ chính đáng nhưng nhìn địa bộ này bốn quả nhiên tại trước mặt sâu kiến l là i một n g tất đạo khói trắng đi qua ảnh phân thân xuất hiện ở vị này lão niên nhẫn giả trước mặt ngươi chính là người phụ trách nơi này đi ảnh phân thân một hào hai tay vào ngực thái độ vô cùng ngạo mạng lão nhân nhữ mày lấy ra người lãnh đạo khí thế không kiêu ngạo không tự tin nói lao phu chính là làng thác nước ảnh các hạ xâm nhập ta lại nói một nửa một đám mết ngồi đáy giếng đầu mục cũng đừng tự xưng là ảnh ảnh phân thân nạo mạn đánh gãy ánh mắt nhìn khắp b ố n phía khinh thường nói nơi này nhẫn giả số lượng thậm chí còn không có làng lá nhận giáo học sinh nhiều trong nhà bản thân say mê một chút coi như xong ở trước mặt ta cũng không cần tự biên tự diễn không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại giặc ca ma nói tương đương với đem dưới chân giày cởi ra tiếp đó tại trong trên mặt đất dính vào bùn vừa hung ác ma đập vào trước mặt lang ảnh trên mặt đây cũng không phải là khiêu khích đây là nhục nhã nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy tại chỗ làng khác chính là như vậy tại chỗ làng khác chính là như v ậ tại chỗ l à n thác nước nhẫn giải nhóm ngoại trừ n g t thủ lĩnh bên cạnh số ít mấy n g ư i thậm ch ngươi cho rằng ngươi đối mặt chính là một cái làng thác nước thủ lĩnh bên cạnh thân trung niên nam nhân giận mắng lên tiếng nhưng lời còn chưa dứt hình tròn nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp đem hắn bao phủ tiếng mắng chửi im bặt mà rừng trên sân lập tức chỉ còn lại kêu thảm a năm bất quá cái này tiếng kêu thảm thiết tới cũng sắp đi cũng nhanh thậm chí không làm cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng hỏa diễm tiêu thất bên trong chỉ còn lại có một bộ s á t chết cháy tự giới thiệu mình một chút ảnh phân thân n ạ o mạn mở miệng biểu lộ thậm chí không có bất kỳ cái gì gợn sóng Phản phất vừa mới chưa ũ n g c ỉ là nghiến chết một con kiến n chết h một thế t là l à tới từ nghe lá ủ ạ hạ hạ nhất nhất trưởng. n Chưa h tộc, ta trí trí tộc tộc cả, ra gọi g ủ ủ là nói qua ta không quan hệ ta cũng không quan tâm các ngươi mạo phạm không có người sẽ cùng một b ầ y kiến hôi gây khó dễ ảnh phân thân mở ra hai tay ngoại vị nói nói ra các ngươi có thể không tin ta kỳ thực là tới bảo vệ các ngươi làng thác nước thủ lĩnh sắc mặt c h ầ m hơn làng thác nước thủ lĩnh một tay giơ lên giết hắn làng thác nước thủ lĩnh ra lệnh một tiếng nhưng một giây sau hòa đội nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ gì một đạo màu đỏ xạ tuyến nhiệt độ cao từ sở xạ võ sĩ phần bụng bắn ra tới đầu tiên là chúng đích làng thác nước nhẫn g i ả nhóm hậu phương phong úc vách t ư ờ n g nham thạch từ trái hướng về phải x ạ qua những nơi đi qua nham thạch bị cắt chém ra một đầu khe ránh thác nước bốc hơi ra từng trận khói trắng mấu chốt là tốc độ cực nhanh giặc c ả chính là hất đầu công phu tầm mắt sở t r í đều bị một phân thành hai liền có ba trăm linh kháng thương thuộc tính ảnh phân thân cũng không ngoại lệ tại chỗ hóa thành một đạo khói trắng xem ra các ngươi thật sự không cần đủ trị hạ bảo hộ a thật là, giai đoạn hai sở xạ chẳng lẽ một điểm lực uy hiếp không có làng thác nước quả nhiên là một cái ngu quá ngạm mạng. Giác c ảnh g á m ắ phân thân hướng c ả ánh về a nhìn v phía đầu bị ô bị tổ cùng xì、sì、xì、sì、dùng trường đao chống chọi lang quốc đại danh nói làng x ư ơ n g là một đám tà ác nhất giả ảnh phân thân đưa ra một cái tay tôn kính đại danh các hạng ngươi bây giờ có thể trả tiền lang quốc chỉ là một cái tiểu quốc đại danh bình thường đều dựa vào trồng trọt cùng mở miệng cây nông nghiệp dưỡng quốc sống tạm cái nào cầm ra được mười ước lạng dạng này thiên văn số tự ta ta thật không có nhiều tiền như vậy lang quốc đại danh không đúng phải đáp lại nói không có tiền cái kia cũng không có việc gì dù sao chính nghĩa là vô giá ảnh phân thân ngược lại là rộng lượng bất quá đại danh cũng không thể một bên hưởng thụ lấy hưu trí h ạ bảo hộ một bên nhưng cái gì đại giới cũng không trả ra dạng này đại danh có cái gì vật chân quý có thể thế chấp một chút không ảnh phân thân nhắc nhở tỉ như thất vĩ hay là thất vĩ hoặc là thất vĩ chương một trăm bốn mươi hai chúng ta đem tận tụy vì n g à i phục vụ chương một trăm bốn mươi hai chúng ta đem tận tụy vì n g à i phục vụ ba lan quốc đại danh tại thế chấp trên hợp đồng ký vào chính mình ký tên đồng thời đệ lên lang quốc đời đời truyền lại đại danh ấn nội dung hợp đồng đại khái vì từ ngày này trở đi lan quốc tự nguyện đem thất vi quyền sở h ư u thế chấp cho ủ trì hạ nhất tộc tương đương tám nghìn vạn lượng để đổi lấy ủ trì hạ nhất tộc bảo hộ nên hợp đồng trường kỳ hữu hiệu hợp đồng trong lúc đó lan quốc có thể hưởng có ủ trì hạ nhất tộc bảo hộ bảo hộ nội dung là ủ trì hạ nhất tộc trao quyền lan quốc đại danh sử dụng ủ trì hạ nhất tộc tộc huy tại lan quốc gặp nguy hiểm lúc đưa ra nếu lịch nhân ném khăng khăng tiến công lan quốc đáng nhìn vì cùng ủ trì hạ khai chiến hợp đồng trong lúc đó lan quốc đem tạm dừng lương thực xuất khẩu nghiệp vụ đối với ủ trì hạ khai phóng ủ trì hạ sẽ lấy giá thị trường hai lần thu mua trực chỉ lan quốc trả hết nợ ủ trì c có có run run đúng xem như lang quốc bây giờ duy nhất đối tượng hợp tác làng tháp nước những cái tia nhận ứng giả ta chưa hết giúp ngươi phân phát ngược lại lang quốc nếu quả thật gặp phải nguy hiểm bọn hắn cũng không có gì năng lực phản kháng giữ lại cũng chỉ là tăng thêm lang quốc đánh vác giặc ca hướng về phía xì xì gật gật đầu xì xì lúc này hiểu ý thu hồi trường đ à o từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một lá cờ đem lá cờ này mở ra phía trên rõ ràng là ủ ữ u trí hạ nhất tộc tộc huy tin tường ta tôn quý đại danh lá cờ này có thể đối với lang quốc cung cấp trợ rút nhưng so với làng thác nước những cái này tự xưng là nhẫn giả ra hỏa mạnh hơn nhiều giặc ca vừa nói vừa móc ra một phần quần y trục nếu như ngày nào đại danh nghị đối với những khác quốc gia khởi xướng chiến tranh xin thông qua cái này phong quần y trục liên hệ chúng ta tại không ảnh hưởng hữu t hạ chính nghĩa trật tự điều kiện tiên quyết chúng ta đem tận tụy vì ngày phục vụ lần thứ nhất mú nít hội nghị diêm ép chỉ bằng một tờ hiệp nghị liền thu được một chấm một vạn công khoảnh cao tài nguyên lãnh địa ác ma cởi lớn bắt đầu đối với nhân dân bóc lột cùng n h ậ n ép đồng thời đem khối này lãnh địa chuyển hóa làm tài nguyên bỏ vào trong túi so sánh dưới g i ặ t c ả hành vi liền sẽ tương đối chính nghĩa không những vì lang quốc cung cấp chính nghĩa phục vụ còn giúp lang quốc đại danh bỏ rơi làng thác nước cái này trả thù mấu chốt nhất là hắn còn vì lang quốc đại danh giải quyết một cái đại phiền thoái thất vĩ loại nhỏ yếu này quốc gia trưởng không vi thú cũng không phải một kiện chuyện gì tốt mặc dù giặc cả không rõ ràng nguyên thời không vì cái gì không có người tiến đánh làng thác nước nhưng cái thời không này kể từ hắn từ thổ quốc nơi đó đoạt lại tứ vi cùng ngũ vị sau đó tại trên vị thu tranh đoạt một chuyện chiếc hộp vẽn đỏ dạ tựa hồ đã bị mở ra đầu tiên là làng x ư ơ n g bọn hắn tại đàm phán trong lúc đó liền từng nói qua yêu cầu làng x ư ơ n g có thể tạm thời cùng làng láng ư n g chiến điều kiện tiên quyết là làng là muốn đem sau phòng tuyến rút lui để cho làng x ư ơ n g binh sĩ mượn dùng hỏa quốc lãnh địa đi tới làng quốc đây không phải là định tới cấp đoạt thất vi sao dưới mắt thất kiếm làng sương mù đã bước lên chiến trường đây nếu là một đường thẩm thấu tới chạy thẳng tới lang quốc thất cái kia làng thác nước lấy cái gì cản cho nên thất vĩ liền bị phong ấn ở tòa này trong thác nước sao thừa dịp ảnh phân thân một hào còn tại đàm phán giác cạ đã dùng huyễn thuật khống chế một cái làng thác nước nhẫn giả đi tới một tòa cỡ lớn thác nước trước mặt lang quốc chính là một cái thung lũng bốn phía đều là núi cao cùng thác nước làng thác nước liền giấu ở trước mắt trong thác nước tương tự với thủy liêm động căn cứ vào tên này làng thác nước nhẫn giả thẳng thắn thất vĩ liền phong ấn tại làng thác nước chỗ phía dưới ngược lại là ta xem nhẹ các ngươi giác cạ có chút cảm thán đám này hết ngồi đáy giếng cũng có thuộc về mình vinh quang năng phong ấn tương làng tháp nước tại phương diện phải rút phong ấn thuật rõ ràng cũng có nhất định kỹ thuật nhưng các ngươi tại sao muốn khiêu khích r ư ợ chỉ hạ đâu g i á c cả hai ngón dựng thẳng lên ảnh phân thân hai h ả o lúc này xuất hiện đồng thời một tay hư thoát tại g i á c cả dưới sự giúp đỡ ảnh phân thân hai h ả o trong tay trạ cờ dạ nhanh chóng hội tụ một k h ỏ a màu xanh thảm trạ cờ dạ cầu cấp tốc xuất hiện a cấp chủ kỹ năng loa toàn hoàn dạ sẻn g ẳ n g phí độn đặc hiệu ít một chút dung độn đặc hiệu nhiều một chút hòa độn đặc hiệu nhiều một chút nô、no. dương độn đặc hiệu cũng tới một điểm rác cả cùng ảnh phân thân hai hào càng không ngừng hướng về loa toàn hoàn dạ kể từ làm ra s cấp hỏa độn bát kỳ viêm l ò n g ngoài định mức thu được một cái a cấp chủ thanh kỹ năng về sau g i ặ t cá liền trực tiếp đem loa toàn hoàn dạ s ẹ n gẳng cho phụ chính trở thành chủ kỹ năng loa toàn hoàn dạ s ẹ n gẳng chính thức trở thành một cái tam cao kỹ năng tức uy lực cao tiêu hao đại phía trước dao động dài không phải hỏa độn kỹ năng không hưởng thụ chín mươi tiêu hao giảm miễn nhưng hưởng thụ hỏa độn đốt cháy đặc hiệu chính là dùng đồng thuật phát động còn nhiều hơn t r ụ một lần t r ả cỡ dạ không thể ăn đến tiêu hao thấp b uff tiêu hao thực sự quá lớn và không thì mắt trái của hắn liền có thể lớn mật phát động ánh mắt tác đ ộ n giá cả bây giờ trên liền nghĩ vòng quanh nhận giới đánh một vòng thừa dịp bây giờ vi thu đều không tại trở phục sinh trạng thái đem mini thập vi cho ăn no giá cả vô cùng xem trọng mini thập vi mặc dù mini thập vi chỉ có một phần trăm thập vi chi lực nhưng thập vi tự thân trả cờ dạ lượng hệ số bản thân cũng rất cao một phần trăm cũng tuyệt đối đủ nói trở lại nếu là có một trăm thanh x à mệ hạ đạ đến cùng có thể hay không đem thập vi cho h ú t khô đâu cũng không có thể chứ nhưng một cái x à mệ hạ đạ liền có thể h ú t khô kị nờ bệ h cùng cựu vĩ nạ dù tô ải giá cả lông mày nhớ lên cho nên mini thập vi thức tỉnh trạ là muốn so bát vi c ù n g cựu vi muốn mạnh rồi không có tâm bệnh trà cờ dạ phản ứng h o à n tất bây giờ ảnh phân thân hai hào trong tay loa toàn hoàn dạ sẽ đẳng đã từ lúc mới bắt đầu màu l a m nhạt đã biến thành một k h ỏ a đầy màu đỏ khe hở toàn thân là màu đen trà cờ dạ cầu bốn phía còn có một tầng nhàn nhạt màu trắng hơi nước rất giống thái thượng lao quân luyện hư cái kia một lò đàn dược bốn như thế nào cảm giác có điểm giống mọ mọ xỉ kỳ thôn phệ trà cờ dạ sau làm ra cầu ra c ạ biểu lộ có chút c ủ khoái Loa toàn hệ o cho nên bản mới loa toàn à hoàn dạ sẽ gặng, kỳ thực chính là ô nhất tộc kỹ năng dành n sẻn gẳng đến ngọc, ngọc đến thần thần đến nên bản sẻn gẳng, chính nhất năng riêng. dạ dạ, dạ trạ lại tại sổ sủ sổ sủ từ thú thú từ thụ thụ từ thực tộc vĩ vĩ cơ mới ô ô kỳ kỳ kỳ kỹ thống này có chút ý tứ a nhìn xem chân đạp hỏa long phóng tới thác nước ảnh phân thân hai h ả o g i ặ t cả hai tay bị t kín lỗ t hai giải trừ phong ấn đơn giản liền hai loại biện pháp hoặc là bằng vào cao siêu phái rút phong ấn thuật hoặc là bằng vào cao siêu nhẫn thuật xét h ấ y thất vĩ là bị phong ấn ở trong lòng núi cho nên giặc cả trực tiếp lựa chọn cái sau ta ảnh phân thân hai hảo hô to khẩu hiệu đem trong tay nạp liệu loa toàn hoàn dạ xẻ gẳng ném vào trong thác nước đầu một giây sau ầm ầm bốn chương một trăm bốn mươi ba ngươi cần điều chỉnh một chút tâm tính phụ gạ c ụ cun chương một trăm bốn mươi ba ngươi cần điều chỉnh một chút tâm tính phụ gạ c ụ cun hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh ngay tại giác gạ cùng lan quốc đại danh ký tên thế chấp hợp đồng thời điểm h i ề n lành nhọ r ồ xì ma lao sư mang theo cần củ phụ gạ c ụ t r ư ở n g lão cũng bước lên một hồi không biết hành trình bọn hắn cần thi hành một cái ép cấp nhiệm vụ nhiệm vụ chủ đề chia làm hai bộ phận một phần là ước định phụ gạ c ủ trường lao t h u tính còn lại họ rồ s i maz tạm thời cũng không c á o chi bảo lưu lại một chút cảm giác t h ầ n bí chỗ cần đến tại vũ quốc vừa vặn tại hai người xuất phát thời điểm 380 ủ chỉ hạ đại quân cũng vừa vừa lấy được đi tới phong quốc tộc trưởng lệnh song phương con đường tiến tới xuất hiện giao nhau họ rồ s i maz cùng phụ gạ cụ trên đường gặp ba tên trở về làng lá đưa tin đủ chỉ hạ đối với đột nhiên xuất hiện họ rồ s i maz cùng phụ gạ cụ trưởng lão ba tên đủ chỉ hạ cho thấy cực cao tính cảnh giác cũng không trước tiên giải trừ mà là tiến vào trạng thái chiến đấu khẩu lệnh phù gạ cụ biểu lộ có chút phức tạp cái này ba cái hậu bối là hắn một tay để bật đến làng lá canh bộ còn dạy cho bọn hắn mấy cái h ò a t đ ộ n nhưng giặc gạ lúc này mới nhậm chức bao lâu bốn tốt ta tộc nhân có thể có này tính cảnh giác ngược lại cũng không phải một chuyện xấu nhưng mấu chốt cái này khẩu lệnh lại là cái gì đồ chơi hắn mặc dù không phải tộc trưởng nhưng trong tộc sự vụ lớn nhỏ hay là hắn tại xử lý vì sao lại hoàn toàn không biết gì cả lại nhìn về phía họ rồ si maz phụ gạ cú lập tức lại có chút tự bề bốn nhẫn giới hành bình chỉ thấy họ rồ si maz nâng g cao cánh tay hồi lệnh chính nghĩa vật thuế ba tên đủ trí hạ lúc này giải trừ tình trạng báo động thu lao trở vào bao lấp lóe đến ỏ rồ si mars cùng phủ gạ cụ trước mặt cung kính nói hồ c ạ đặc trợ đại nhân trưởng lao đại nhân phú gạ cù lâm vào t r ở m ặ t bọn nhỏ các ngươi đột nhiên trở nên hảo lạ lẫm phía trước là sẽ ra vấn đề gì sao ỏ rồ si m a r mỉm cười hỏi cũng không có cầm đầu đủ trì hạ tiểu đội trưởng lắc đầu nói đại đội trưởng hạ lệnh để cho binh sĩ trước đây đi ra phát trước khi trời tối đổi tới phong quốc tiền tuyến tiểu đội chúng ta nhiệm vụ là tận lực vào ngày mai sau khi trời sáng chạy về làng lá hồi báo đại đội trưởng mệnh lệnh đi, đi về về nay liền dịch ra một buổi tối thời gian h rồ sĩ m à thoáng tính toán phía dưới đại khái liền rõ ràng giặt cả ý đồ cho nên giặt cả c ô n mục tiêu là nhất vi cùng phong quốc đại danh sao h rồ sĩ m à thì tháo lên tiếng âm thanh vừa vặn có thể để cho phụ gạ cụ nghe thấy phụ gạ cụ lần này phản ứng ngược lại là bình thản không thiếu bắt nhất vĩ a tứ vi cùng ngũ vĩ đều bị giặt c ả bắt không có gì lớn kinh tiểu quái phong quốc đại danh a tiểu t ử này liền hỏa quốc đại danh đều không để vào mắt phụ gạ cụ nhìn về phía ba tên n g trí hạ trực tiếp gọi ra người tiểu đội trưởng này tên tất cả tộc trưởng hiện tại ở đâu còn tại hỏa chi đô sao xin lỗi phụ gạ cụ trưởng lão uchi hạ tekka t c điểm đội t r ư gật đầu lại phân biệt đối với hai người túi mình vai trào sau đó đánh ra một cái động tác ba người lúc này biến mất không thấy gì nữa đợi cho ba tên đ uchi hạ rời đi họ rồ x ì m à đây mới là cười nhìn về phía phủ gạ cụ xem ra đứa bé kia tại ủ trí hạ danh vọng rất cao à phù gạ cụ c ù n ngươi lần này cũng có thể yên tâm ngươi cũng đừng an ủi ta họ rồ x ì m à dù cùn phù gạ cụ lắc đầu cười khổ nói thật khi biết tiểu tử này làm ra chuyện như vậy sau ta đến bây giờ còn có chút lo lắng để phòng ngươi cần điều chỉnh một chút tâm tính phù gạ cụ cùn họ rồ x ì m à cười thong rong trong mắt lóe lên trước đây hồi ức khẽ cười một tiếng cũng là lắc đầu cười nói giáp gạ c u n tốc độ trưởng thành rất nhanh so với phía trước đứa nhỏ này bây giờ đã thành thục rất nhiều phủ gạ cụ cũng không có đáp lại thời khắc này phụ gà cụ còn không có nghe hiểu họ rồ xì mars nói bóng rõ nhưng hắn đích xác cảm thấy chính mình nhất thiết phải một lần nữa xem kỹ trước mắt các c ụ giặc c ả bắt đại danh tiếp đó còn thông chi họ rồ xì mars đến giúp đỡ che giấu chuyện này mấu chốt họ rồ xì mars vẫn thật là tới dưới mắt trên thân họ rồ xì mars còn mang theo một phong có h ỏ a quốc đại danh ký văn kiện chỉ cần lấp bên trên nội dung chính là một đường tới từ h ỏ a quốc đại danh mệnh lệnh nhưng mà họ rồ xì mars cũng không có gấp gáp đem chính mình kế nhiệm hộ ca mệnh lệnh viết lên điều này cũng làm cho phụ gà cụ cũng có chút nhìn không thấu họ rồ xì mars đích dựa theo g i ặ t cả thuyết pháp hắn là dự định ủng hộ họ rồ sĩ mars trở thành đệ tứ hồ ca phụ g ạ cũ vốn cho rằng đây là một lần hợp tác giống như lúc trước hắn nghĩ như vậy ủ trí hạ ủng hộ họ rồ sĩ mars thượng vị trở thành đệ tứ họ rồ sĩ mars lại trả lại ủ trí hạ nhưng hiện tại xem ra họ rồ sĩ mars cùng g i ặ t cả hợp tác rõ ràng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy bốn trên lệch thời gian không nhiều lắm phụ g ạ cũ cun ước chừng qua mười phút không đến họ rồ sĩ mars tính toán thời gian cùng phụ g ạ cũ lần nữa đạp vào đi tới vũ quốc hành trình vũ quốc liên tiếp h ò a quốc đồng thời lãnh thổ cũng cùng thổ quốc cùng phong quốc giáp giới đặc biệt vị trí địa lý dẫn đến nơi này một trận trở thành tam đại nhận thôn giao chiến chiến trường thẳng đến hàn rộ xuất hiện lần thứ hai nhẫn giới sau đại chiến vũ quốc thủ lĩnh bán thần hàn rộ chi huy vang vọng nhẫn giới lấy sức một mình chấn nhiếp tam đại n h ấ n thôn đem vũ quốc từ chiến tranh trong vũng bùn l ấ y chiến tranh phương thức thoát ra hàn rộ là vũ quốc hoàn toàn xứng đáng anh hùng nhưng cái này như cũ không cải biến được vũ quốc là tam đại nhận thôn đều đang tranh thủ chỗ bất kỳ một cái nào nhận thôn muốn tiến đánh mặt khác hai cái nhất thôn dù chỉ là mượn dùng vũ quốc lãnh thổ đều có thể lấy được không nhỏ chiến lược hiệu quả nếu như cái nào nhẫn thôn có thể trước tiên cùng vũ quốc đạt tới mấy nước như vậy vũ quốc vừa lại là tấm bình phong thiên nhiên cũng sẽ là phát động tập kích bất ngờ rất tốt vị trí chúng ta sẽ tại vũ quốc tiến hành một hồi đặc thù đàm phán phụ g ạ c ủ cùn tới gần vũ quốc thời điểm họ rồ xị mạt cuối cùng mở ra cái này ép cấp nhiệm vụ khăn c h e mặt bí ẩn một bộ phận nhưng ta nhất định phải nói là đàm phán nội dung kỳ thực cũng không trọng yếu trọng yếu là khởi xướng trận này đàm phán người họ rồ xị m ạ ngữ khi hiếm thấy có chút nghiêm túc việc này liên quan làng l à là cao tầng thừa dịp g ặ c cả cùn còn tại chiến trường đối với ngươi cũng là đối với ủ trí hạ nhất tộc phát khởi một lần liên quan tới thuộc tính ước định đồng thời phủ gạ cù cùn cũng có thể mượn cơ hội lần này ước định một chút làng lá cao tầng đối với ủ trí hạ chân thực thái độ đến lúc đó phủ gạ cù cùn có thể cần làm ra một chút lựa chọn những lựa chọn này có thể sẽ vô cùng khó khăn mà ta có thể cho phủ gạ cù cùn duy nhất đề nghị là họ rồ sĩ mãn trên mặt cuối cùng một lần nữa p h ủ lên nụ cười suy nghĩ một chút giặc ả cùn sẽ làm sao chương một trăm bốn mươi bốn chúa bạo tẩu côn trùng võ sĩ hình thức nổ tung c đập v ánh a giặt g i cà, lửa nổ bể ra tới nhưng lại tại trước tiên bị giặc ca hấp thu thời khắc này giặc ca đã biến thân trở thành một đầu hỏa long trực tiếp xông về phía trạng thái bùng nổ chúng ta ấy tình báo có sai làng thác nước căn bản liền không có phong ấn thất vĩ hoặc có lẽ là bọn hắn không có cương ép phong ấn thất vĩ năng lực mà thất vĩ trùng tên sở dĩ sẽ trung thực trở tại phía dưới làng thác nước đơn thuần là bởi vì đang tiến hành ngủ đông bốn đúng vậy tổ bị tổ cùng xì xì chạy đến sau đó trước tiên chuyển thuật gỗ cụ cùng c ổ cụ nhắc nhở thất vĩ có thể tại mấy năm trước bị trọng thương bây giờ còn ở vào khôi phục trạng thái vĩ thú thời kỳ dưỡng bệnh cũng là có giai đoạn tính chất đầu tiên là ngưng kết giai đoạn mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến vi thú tử vong vi thú cũng sẽ ở ban đầu trí địa cũng chính là lục đạo tiên nhân đem chín cái vi thú ngay từ đầu đưa đến chỗ ho ban đầu c h i địa có vĩ thú nhóm tự thân trả cờ dạ những thứ này trả cờ dạ có thể trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua tự động hấp thu mở rộng một lần nữa ngưng kết thành cơ thể của vĩ thú nếu như là bởi vì gì nụ gì kỳ chết trận mà chết lại trước khi chết vĩ thú tiêu hao không nhiều quá trình này còn có thể ngắn lại một chút có chút tương tự với ảnh phân thân sau khi biến mất trả cờ dạ truyền thân thể trọng tân ngưng kết sau đó chính là khôi phục giai đoạn vĩ thú nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là chân chính sinh mệnh là trả cờ dạ tụ tập thể lục đạo tiên nhân lấy lục đạo tri lực để cho vĩ thú nhóm có mình tư tưởng ký ức mà trong năm tháng khá dài vi thu nhóm cũng góp nhặt rất nhiều ký ức mà khôi phục trí nhớ quá trình cũng là trọng yếu nhất quá trình bởi vì không có những ký ức này tư tưởng mà nói như vậy vi thu nhóm kỳ thực c ũ n g chỉ có bản năng giả thú cũng không có gì khác nhau bốn đúng dịp bây giờ c h ú mẹ ấy liền ở vào như thế một cái giai đoạn thân thể khôi phục nhưng mang theo ký ức m à hóa trả cờ dạ vẫn còn không hoàn toàn gây dựng lại chú nếu chẳng khác gì là trạng thái bùng nổ cho ta thanh t ỉ n h một điểm a chú mẹ ấy. hóa thân hỏa long giặc cả sông về thất vĩ c h ú mẹ ấy cái này ngược lại chọc giận chỉ có dạ thú bản năng thất vĩ treo lên chính mình sừng dài cũng đối giặt cạ phát khởi bổn nào n h i ệ t độ cao hỏa diễm đối mặt cực hạn lực chung kích hỏa long thân thể trong nháy mắt bị tách ra nhưng không có hoàn toàn tảng ra mà là thừa cơ t r ù m lên t r ù m m ệ thân thể khổng lồ bên trên t r ù m m ệ thể tích cũng không nhỏ đứng thẳng chiều cao cũng có năm mươi ba m giặt cạ hỏa long thuật cạ dị rụt đồng thời không thể hoàn toàn đem t r ù m m ệ ấy bao trùm nhưng giặt cạ cũng đạt tới mục đích của mình nếu như chỉ là muốn cho t r ù m m ệ khôi phục tỉnh táo mản dễ kỳ ủ hoàn toàn có thể làm được nhưng giặt cạ vẫn là muốn mau sớm làm quen một chút viêm hóa hình thức hình thức chiến đấu vừa vặn hỏa long thuật cạ dị rụt có thể hấp thu trả cơ bao trùm tại chùm mẹ trên người chả cờ dạ cấp tốc quyết trường càng nâng đậm rất nhanh liền đem chùm ẹ ấy bản thể hoàn toàn bao trùm sau đó tiếp tục rút ra chả cờ dạ nhiệt độ tiến tới tiếp tục lên cao ừng ngực ừng ngực ừng ngực cự hình trùng loại tiếng giống thất vĩ chúm mẹ ấy điên cuồng vỗ cánh cơ thể cũng tại không ngừng xoay tròn bản năng muốn dựa vào loại phương thức này dập tắt ngọn lửa trên người nhưng giặt cả lại há có thể để nó tọa nguyện rung đột đặc hiệu mở h ò a diễm trong nháy mắt ngưng kết đột nhiên lên trọng lượng cũng hạn chế thất vi t r ú mệ ẩy cánh thất vi lúc này trọng trọng đập vào trên mặt đất vê anh nhanh từ thất vi t r ú mệ trên đầu vang vọng ra một tiếng gầm thét tựa như long âm cũng không khó nghe ra g i ặ t cả âm thanh đời thứ hai ảnh phân thân hai hào sớm đã chuẩn bị ôn thỏa nhiệm vụ của hắn chính là phát động mạng dễ k ỳ hủ k h ô n g chế thất vi t r ú mệ ấy g i ặ t cả cho ảnh phân thân hai hào lưu t ố c trả cớ dạ một phát h u y ê n thuật xuống thất vi c h ệ hai mắt lập tức đã biến thành nghìn g i dạ cùng kiểu đồ án phản kháng ngừng bảo trì đ ư n g im đàng hoàng nhưng, cả nhưng lại chưa giải trừ liệt di mà là lại cho hỏa lòng thuật cả dị r ụ t thực hiện một tầm chữa trị đặc hiệu trả tận lượng thấp xuống nhiệt độ để cho động lại hỏa độn tại bảo trì hấp thu trả cờ ra đồng thời không còn thiêu đốt cơ thể của thất vĩ thậm chí còn có thể chữa trị một chút vừa mới thương thế giống như tìm được hoàn toàn mới vi thu phương thức sử dụng a thân thể giống như của ta giặc c ả giống như tìm được đại lục mới chỉ thấy thất vĩ mệ trên lưng đột nhiên chui đi ra một cái tiểu h ỏ a nhân giặc c ả dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một thân thể hắn thân thể hiện tại chính là cái này tất cả hòa diễm có thể tùy ý thay đổi chính mình hình thái phía trước tại làng lá vì phòng ngựa nhìn trộm liền không có dùng như thế nào. c ù n g lao hòa thượng đơn đấu thời điểm lại chỉ dùng vài giây đồng hồ bây giờ có c h ụ m ẹ cung cấp đại lượng t r ả cơ dạ ngược lại là cho g i ặ t ca đầy đủ thí nghiệm không gian cái kia chiêu này cũng có thể dùng rồi g i ặ t ca điều động mạng dễ kỳ ủ đồng lực sở s a nổ ho mở giáp băng màu đỏ t r ả cơ dạ bắt đầu hiện lên cũng không có vườn quanh thất vĩ cơ thể của c h ụ m ẹ ấy mà là tại thất vi c h ụ m ẹ sau lưng ngưng tụ ra một cái bộ xương to lớn sau đó là kinh mạch mạch máu khâu giáp chất nhìn giống như là cưỡi tại trên cực lớn phi trùng sở xạ võ sĩ chỉ có điều không có mặc quần không có nửa người dưới không phải mạng dễ kỳ ủ chúng ò n k ô n biện pháp đem sở trả toàn trùn đến trên thân、V2A. tính toán, dạng này cũng Giang trùn trên người trả giả, chỉ ở phần lưng giang hình g có cờ được. cả cờ chỉ cả thức cùng cả hóa bộ bao bao bảo vi tại vi lại hối, mệ pháp thu thu thất hòa thuật đem một viêm sở sả trả tru trả trì dạ dạ, duy di A về lưu lấy lòng t một b ê hấp thu h trả giả, một cờ dạ, bên n k ố chế cánh, tru một mệ ấy lần nữa bay đập đập cánh, bay về võ ề phía ổ tổ bì cùng Trung v sĩ biến thân Nay liền mở ra 4 con Giang trong không gian ra liếc mở mắt. mắt cả ý đây cũng quá khốc ca bốn g i á c c ả đem sỉ sỉ cùng ô bị tổ tiếp nối thất v i cơ thể của chị mẹ ấy nhưng cho hai cái tiểu ra hỏa kích động hỏng bình tĩnh hai người các ngươi trước hết để cho gỗ cũ cùng cổ cụ đi ra một chút ta có lời muốn hỏi bọn chúng chú vị t h ú phục sinh quá trình quan phương không có cụ thể lời thuyết m ì n h nhưng ở đây cũng không hoàn toàn xem như tư thiết lập lộ dịch cùng phía t r ư ớ c ảnh phân thân không sai bệt lắm trả cờ dạ tác dụng tại sinh vật học lĩnh vực hạn mức cao nhất cực cao chỉ là ký ức truyền đạt sinh vật này mã hóa thông tin liền có cực cao khai phát tác dụng nô、no. đây cũng là giúp ab điền cãi hố tay đánh bên trong để chúng ta nếm thử xem nhẹ thời gian hôm nay nhất định sẽ ổn định đổi mới chương một trăm bốn mươi lăm đem chính nghĩa tia sáng chiếu dọi đến toàn bộ nhân giới chương một trăm bốn mươi lăm đem chính nghĩa tia sáng chiếu dọi đến toàn bộ nhân giới chứ mẹ cái trạng thái này còn có khả năng khôi phục sao mặc dù m ạ n d ạ kỷ hủ tiêu hao có thể từ thất vi chứ mẹ chia sẻ đại bộ phận nhưng giặc cả cũng không khả năng một mực bảo trì đối với thất vi áp chế không rõ ràng Xì xì mở miệng nói ra là ngũ vi cổ củ ngữ điệu ta không có kinh nghiệm phương diện này cùng ký、ức. có thể ta cũng đã từng trải qua tình huống tương tự nhưng ta mỗi lần phục sinh thời điểm đều tại cùng một nơi bởi vì khôi phục không hoàn toàn mà bùng nổ vĩ thú không có bạo tẩu trong lúc đó ký ức đây cũng không khó lý giải giống như là chén thứ hai nửa giá mạnh bà thang ai uống chén thứ nhất còn có thể nhớ kỹ muốn uống chén thứ hai a goku đâu g i ạ cả c thoáng nhớ mày lại hỏi ta cũng chưa từng như vậy ký ức nhưng nếu như bây giờ đem ra hỏa này một lần nữa phong ấn mà nói có lẽ khôi phục sẽ mo một chút dạng này sao g i n c cả trên không trung quan sát lang quốc địa thế của nơi này thật là không tệ dễ t h ủ khó công tài nguyên nước phong phú đích thật là cái thế ngoại đảo nguyên một dạng chỗ giá cả c có cái ý tưởng tốt vậy cũng chỉ có thể bị khuất chú mẹ ấy một đoạn thời gian chờ thêm đoạn thời gian ta đem ủ trì hạ tộc nhân đều di chuyển đến nơi đây thuận tiện đem ủy dô ô bệ cũng mang tới đến lúc đó thì có thể làm cho trụ mẹ yên tâm sống lại thất vĩ phục sinh là chuyện nhỏ ủ u trí hạ di chuyển mới là đại sự lẽ ra làng quốc cũng coi như là tại đại quốc chỗ giao giới cùng thổ quốc cùng hỏa quốc lãnh địa đem tiếp giáp nhưng làng đá muốn tiến công hỏa quốc lại tuyệt đối lựa chọn từ làng quốc tiến pháp làng đá cùng làng quốc chỗ giao giới là từng tòa cao vút trong mây sân phong thông qua làng quốc đến hỏa quốc cũng muốn lần nữa vượt qua hỏa quốc số lượng không nhiều sân mạnh mà cái này hai đạo nơi hiểm yếu cũng tương tự tại thủ hộ lấy lang quốc hàng xóm thảo quốc lang quốc bên cạnh là thiết quốc thiết quốc cũng là xây dựng ở trên tuyết sơn quốc độ cũng là lang quốc t ấ m chắn thiên nhiên ba mặt toàn núi tuyết động hòa tan hội tụ thành sông lang quốc không phải là cái thích hợp c h ỗ mã thế ngoại đào nguyên còn là một cái thiên nhiên tàng b i n h động vì cam đoàn ủ tri hạ nhất tộc nhân khẩu cơ số không bị chiến tranh phá hư nhất là ủ tri hạ cùng làng lá quyết chiến giác cả cảm thấy cần phải làm cho không phải nhân viên chiến đấu sớm tiến hành di chuyển cũng coi như là bảo trụ hỏa trùng để cho ủ tri hạ nhóm yên tâm chiến đấu đã không còn nỗi lo về sau ta thật là một cái hợp cách tộc trường giặc cả cho mình nhấn cái lai、like. tiếp đó lại sâu sắc mắt nhìn thiết quốc phương hướng thiết quốc ngược lại là có thể tới làm vụ trí hạ nhà chế tạo vũ khí lại đem vũ quốc cổ nạn mời đi theo đại lượng sinh sản khởi bạo phủ dạng này chiến tranh dự trữ vấn đề là có thể giải quyết không tối không t h ổ i lấy giặc cả chiến lược ánh mắt nếu là cho hắn sáu nghìn vạn ước t r ư ơ n g khởi bạo phủ hắn liền có tự tin cùng chắc chắn điều khiển toàn bộ nhận r ơ i chiến tranh sáu nghìn vạn ước t r ư ơ n g khởi bạo phủ đầy đủ lũng đoạn toàn bộ thị trường trở thành nhận g i i lớn nhất buôn bán vũ khí dùng hàng đẹp giá rẻ khởi bạo phủ điên cùng thu hoạch các đại nhận thôn tại phú đem ỉ bao giá cả đánh lên đi Như vậy, chiến tranh bột phát tần chỉ có thể càng ngày càng cao luận thăng sản xuất tầm quan trọng A. Lầm bầm, không chế thất vi đi phong quốc bên cạnh. Cũng may mắn hắn là cái đến từ nhất thống thỏ người xuyên phát chỉ thể chế thất vậy vi Việt, may có cao sức Giặc ca quốc cái mặc đi bột suất xuất tầm từ thỏ A. bầm, lầm là đề dù võ đức cùng rồi rào, nhưng xây dựng xây sao ả n gen n xuất sâu thật khắc ở、GNA、bên t r n g Dù sao cũng phải tới nói g i ặ cả c vẫn tương đối yêu quý hệ bình lại lòng mang chính nghĩa h ả o thọ giấy ưu chỉ hạ mục đích cho tới bây giờ đều không phải là chinh phục nhận giới mà là để cho nhận giới nghe lời chỉ thế thôi bốn một đường bay đến mặc dù tại thất v ị nơi đó làm trễ mãi một chút thời gian nhưng giặc c ả vẫn là tại trước hoàng hôn vượt qua phong quốc biên cảnh ở trên không t r u n g dùng tính viễn vọng điều tra lấy đ ị c h tình lọt vào trong tầm mắt sở trí đều là c á t vàng nhìn như càn cối kỳ thực khắp nơi đều có bảo tàng đệ tam cà dẹp đã thông qua từ đội từ trong c á t vàng tìm được sát thiết đệ tứ c ả dẹp càng là ưu tú từ trong sa mạc đại gia kim sa giặc c ả chuẩn bị nâng đỡ một cái đệ ngũ cà dẹp xem có thể hay không khai thác một chút xa dầu cùng xa khí xem ra cần phải đi một chuyến gì tịch long địa đậu giặc cà âm thầm hạ quyết tâm tiên nhân hình thức chắc chắn là muốn hơn nữa dì t í t long địa động tiên xài nhóm đều rất biết đánh nhau động dùng để khai thác dưới mặt đất tài nguyên thật sự là không thể tốt hơn nữa bất quá nói đến tam đại tiên nhân hình thức giặc c ả kỳ thật vẫn là có chút xoắn suýt tới dì t í t long địa động sẽ khá xoáy khí đối với năng lượng tinh thần t ă n g phúc cũng có thể tác dụng đến trên m ạ n g dễ kỳ hụ nhưng mỹ bồ cụ g i à n d ư ợ u m ộ t sơn lại có cái đại cắp mô g h ệ a mà dì tiên nhân hắn có ỉn giờ g i thẻ căn cước không chừng có thể đi cửa sau Sipot t â m mắt sở t r í g i ặ t c ả đột nhiên phát hiện trên mặt đất một chỗ đang chiến đấu bên trong chiến trường nhưng thú vị là song phương giao chiến lại không phải làng cắt cùng làng lá phong quốc cùng hỏa quốc cũng không có trực tiếp tiếp g i á p chỗ ngoại trừ vũ quốc ở giữa còn cách cái xuyên quốc mà đang cùng nhẫn giả làng cắt giao chiến là thủy quốc làng x ư ơ n g nhẫn giả chiến trường quy mô cũng không lớn nhưng đó là hoàn toàn mông lung thất vĩ t r ú n g mẹ ấy lại bay rất cao nếu không phải là g i ặ t c ả liếc xem có nhẫn giả làng cắt dùng phong độ t đem mê vụ thổi tan phúc chốc sợ là rất khó phát hiện bọn hắn obitô sĩ xem những thứ này ngu ngội dốt nát ra hỏa giặc ca không chế thất vĩ c h ú mẹ hạ xuống độ cao cũng đem kính viễn vọng phân cho hai cái đệ đệ Xì xì xem trước rất nhanh nhận ra song phương giao chiến đại ca tựa như là làng x ư ơ n g cùng làng cắt tại chiến đấu bọn hắn không phải kết minh sao vấn đề liền xuất hiện tại cái này g i a n ca dạy dục đạo bọn hắn trên miệng nói đã đạt thành minh ư ớ c tính toán hợp lực đánh tan làng lá nhưng bọn hắn rõ ràng không biết đoàn kết c h â n quý từng cái một tâm hoài quỷ thai nhìn như kết thành đồng minh kỳ thực ngầm gia tâm ta minh bạch đại ca sisi một điểm liên thông liền xem như đồng bạn cũng muốn thời khắc cẩn thận bọn hắn sẽ ở sau l ư n g đâm ngươi một đao cách ngươi càng gần người thường thường có thể hiệu quả thường tồn tới ngươi, ngươi sai xì xì. không đợi giặc ca mở miệng ồ bị tổ ngược lại là vượt lên trước phản bác đại ca ý là chúng ta u c h i h a không cần minh h i ế u u c h i h a muốn đánh tan người nào vậy liền đánh tan a i căn bản không cần minh h i ế u Xì xì không hiểu nhưng cổ củ cùng cổ củ ồ bị tổ quả quyết đáp lại cổ củ cùng cổ củ còn có c h ú mẹ ấy cũng là đồng bọn của chúng ta là người nhà ân không hổ là đệ nhị nạ dù tổ ồ bị tổ quả nhiên là trời sinh hoàn mỹ gì nụ gì kỳ chính là cái tư tưởng này quan niệm bốn đại ca kỳ thực muốn nói là chúng ta u c h i h a nhất định muốn đoàn kết giặc c ả vớt ư vớt ư ổ bị tổ cùng xì xì cái đầu nhỏ u chị hạ không cần minh h i ế u chúng ta là quy định quy tắc một phương chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí liền có thể đem chính nghĩa kia sáng chiếu rọi đến toàn bộ nhận giới chính nghĩa v à t u ế ổ bị tổ cùng xì xì vung tay hô to rất tốt giặc c ả hài lòng gật đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai nhóm người khỏe miệng một phát như vậy hiện tại liền để chúng ta đem chính nghĩa mang cho những thứ này ngu mội ra hỏa à, u chị hạ x u n g kích chương một trăm bốn mươi sáu cc năm đó lao phu mới mẹ nó năm tuổi chương một trăm bốn mươi sáu cc năm đó lao phu mới mẹ nó năm tuổi t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h trên chiến trường cụ nải cùng trường đao tiếng va chạm bên thai không dứt nhìn như đạt tới đồng minh song phương tại lúc này đao kiếm đối mặt đều t h ề phải đem đối phương toàn bộ tiêu diệt đột nhiên vê anh kèm theo một hồi tiếng rít cồn phong cồn tới sương ngủ sắc bị trong nháy mắt tội tan song phương nhẫn giả không hẹn mà cùng đến ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ tại đỉnh đầu bọn họ tầng trời thấp lướt qua vi vi vừa mới đó là quái vật gì gặt ngươi chớ lớn như vậy sinh vật là l à n cát làng ư ơ n g vị thú sao có cơ hội a a a a bốn Cùng bọn hắn liều mặc ạ n Ấn. g Ở đ dù vẫn không có thể mở ra xạ gì gẳng một đám võ sĩ còn không đến mức để cho hụi trì hạ giảm quân số nhưng xì xì cũng tại trong chiến đấu minh bạch chiến trường cùng tu hành khác nhau trên trường đao lỗ hổng chính là chứng minh tốt nhất địch nhân thường thường đến từ bốn phương tám hướng đối với hắn công kích cũng sẽ không sợ làm bị thương một cái tiểu quỷ liền dừng lại muốn lên a ổ bị tổ ca sì sì phong tỏa một cái làng xương địch nhân ổ bị tổ hét lớn một tiếng chính nghĩa vạn bề bốn d ế t sạch bọn h a ba có trả cờ giả áo khoác tăng thêm tứ vĩ bảo mẫu cấp dung độn dạy học đã có thể cục bộ mở ra dung độn trả cờ giả hình thức ổ bị tổ trực tiếp đối với địch nhân khởi xướng x u n g kích a bốn so với ổ bị tổ sì sĩ liền sẽ lộ ra tương đối ưu nhãm ộ t chút mặc dù không có trả cờ ra áo khoác nhưng bằng mượn phí độn đối với thân thể g a trì xì xì thân thể nho nhỏ lại có thể buộc phát ra cực lớn sức mạnh phối hợp phảng phất là bẩm sinh thuấn thân t i ê n phú thân ảnh mỗi lần lấp lóe đều có thể hiệu suất cao được mệnh bên trong địch nhân yếu hại đến nỗi g i ặ t cả loại chiến đấu này còn không cần g i ặ t cả ra sân nhà ai tộc trưởng sẽ tham gia loại này quy mô nhỏ chiến dịch a n h â n thuật ít nhất được ngắn a ít nhất phải có cái ảnh cấp tại chỗ a phía trước thu thập làng thác nước tạp ngư nhóm vậy mà dùng một phát nguyên giới b á c ly gần cái hạ cũ di g ặ c cả luôn cảm thấy là đối với chính mình cũng là đối với thuật này vũ nhục bốn lại nói xì xì cũng nên mở m ắ ta cảm xúc quá ổn định cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt t a g i á c c ã còn nhớ do ô bi tổ quá trình mở mắt trạng thái giận dữ ở dưới o bi tổ bởi vì bị cảnh bộ u c h i h a giữ lại vận mệnh cổ áo cực đoan dưới sự phẫn nộ g i ậ n giấy tính tiền c â u ngọc bởi vậy có thể thấy được u c h i h a mở mắt phương thức cũng không phải là chỉ có mất đi vật chân quý con đường này có thể đi nói cho cùng đây vốn chính là d ẹ d đen lừa gạt ỉn giờ ra chuyện ma quỷ bốn ít nhất tại mở ra mạn dễ kỷ ủ phía trước mở mắt mấu chốt chắc chắn không phải mất đi mà là cảm xúc tâm tình này có thể là đau đớn có thể là phẫn nộ thậm chí có thể là khẩn trương hoặc là sợ vạn sự đều có quy luật nắm giữ kỹ xảo liền có thể làm ít c ô n g to thân là một cái hợp cách tộc trưởng g i d c Cả đang tại có ý thức nghiên cứu loại tình huống này quay đầu giống như phụ gạ cụ thương lượng một chút tộc nhân mở mắt tỷ lệ thấp như vậy người trưởng lão này có không thể trốn tránh trách nhiệm i d c Cả n h u ngứng mày chẳng qua sau đó chuyện sau đó lại nói dưới mắt g i d c Cả dự định hôm nay liền để xì xì mở mắt chiến đấu tiến hành không đến ba phút nổi giận tiểu hai ô bị tổ liền như bị điên phải giải quyết năm tên địch nhân đại danh bảo vệ chiến đối với ô bị tổ đề thăng cũng mắt trần có thể thấy tại vĩ t h ú trả cờ ra áo khoác cung cấp cực cao lực phòng ngự phía dưới tăng thêm cơ thể cơ năng tăng lên cùng d u n g đ ộ n sức mạnh b ậ t hạc ô bị tổ thu hoạch một cái chiến sĩ thứ trọng yếu nhất khí thế mãng liền xong rồi đương nhiên khả năng này cũng có đối thủ khinh địch cùng bản thân thực lực chính là tạp ngư nguyên nhân cũng mặc kệ như thế nào ba phút có thể cầm xuống dạng này chiến tích ô bị tổ thành tích tuyệt đối là kinh người mà so sánh dưới bốn không hổ là khả năng giúp đỡ ô bị tổ tại năm thứ nhất ban c ư p được thủ tịch sinh người ai trật Giác cả có chút cảm thán. Nhìn không chiến tích mà nói, xì xì chiến không có xạ gì gẳng cũng không có v i t h ú trả cờ d a áo khoác nhưng chiến đấu trí thông minh lại cũng rõ ràng cùng ổ bị tổ không phải một cái cấp bậc tham chiến phía trước song phương đã từng có giao thủ trong đó có không ít người bị thương mà cái này một số người cũng là xì xì ưu tiên lựa chọn mục tiêu nhưng xì xì tựa hồ vẫn luôn rất tự ti hoặc có lẽ là đã thành thói quen tại các ca ca bảo vệ dưới chiến đấu đem công thành nhiệm vụ giao cho các ca, ca chính mình nhưng là tận lực hoàn thành đủ khả năng chuyện thì như tập kích người bị thương thậm chí là giúp o bi tổ bổ đà bốn đoạt đầu người cũng không phải một cái thói quen tốt giác ca thoáng nhữ mày quyết định cho xì xì phía trên một chút áp lực hai ngón dựng thẳng lên một đầu hỏa lòng xông về o bi tổ lại tại trước mặt o bi tổ dừng lại đồng thời túi thấp đầu đây là đại ca tới đón người o bi tổ không nghĩ quá nhiều một bước bước lên nhưng thẳng đến trở lại trên thân thất vĩ trệ â nhìn thấy đại ca sau đó ô bi tổ mới ý thức tới không thích hợp đại ca xì xì không có trở về đi xì xì đang tiếp tục khảo thí chớ suy nghĩ quá nhiều cứ cho hắn cố lên nha giang ca yên lặng dùng đồng thuật dán khuôn mặt phóng ra một cái ảnh phân thân hắn đã nghĩ kỹ xì xì hôm nay nhất thiết phải mở mắt mà lần này quá trình mở mắt cũng đem bị hắn toàn trình ghi chép tiếp đó tại toàn tộc phạm vi bên trong tiến hành mở rộng nếu như phía dưới còn lại những địch nhân này không có cách nào để cho xì xì hoàn thành thuế bến i bốn phía tây nam m ộ ư ơ i km chỗ còn có một chi ba người làng c ắ t tiểu đội ảnh phân thân một hào cầm trong tay kính v i vọng xa xa phong tỏa mấy đạo nhân ảnh hẳn là làng các tuần tra binh sĩ ta đi đem bọ ảnh phân thân một hào đem kính viễn vọng q u a n ra chân đạp hỏa long trực tiếp xuất phát giá cả nhưng là nhìn chòng chọc chiến trường nơi sì sì đang ở cứ như vậy mất một lúc lại bị sì sì tiêu diệt hai cái nhưng sì sì rõ ràng cũng không như vậy thành thạo ổ bị tổ sau khi đi hai bên nhẫn giả đều không hẹn mà cùng mà để mắt tới sì sì thời gian dần qua sì có thể phát động du kích phạm vi càng ngày càng nhỏ làng c á t cùng làng xương cuối cùng phối hợp với đem sì sì đoàn đoàn bao vây phản phất minh ước chưa từng phá t o á i ngược lại là trở nên thân mật vô gian ưu trí hạ chân sứ dạ hòa bình ngực sì sĩ nuốt nước miếng một cái ngầm đầu mắt liếp trên trời quả nhiên thấy được một đầu hỏa long thế nhưng con rồng lửa giống như cũng không có tới đón hắn ý tứ ngược lại là bỏ xuống mấy cái làng cắt nhẫn giả tiếp đó trên không t r u n g quận thành một ngón tay cái dáng vẻ bốn một màn này để cho tuổi nhỏ xì xì cả đời đều khó mà q u ê n được nhiều năm về sau được xưng là ủ trì hạ tàn nhẫn nhất nhẫn giả ủ trì hạ căn bộ thủ lĩnh lanh huyết xì xì sau khi về hưu tại tiếp thụ ủ trì hạ nội bộ phỏng vấn lúc nói như vậy lao phu kính trọng nhất hai vị k ca ca đem ta bỏ vào hơn mười người địch nhân trong vòng đây chính mình lại bay ở trên trời xem kịch còn chỉ sợ không đủ đặc sắc liên tục không ngừng hướng về lao phu bên cạnh đưa lên địch nhân mới năm đó lao phu mới mẹ n ó năm tuổi lãnh huyết a sống ở người của cái thời đại này căn bản không biết lao phu trải qua tàn khốc t r ư n g một trăm bốn mươi bảy t h i ể m kích sa ẩn chính nghĩa vật t u ế chứ một trăm bốn mươi bảy t h i ể m kích sa ẩn chính nghĩa vật t u ế chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết cờ h Chết. Chết ế t mmr ba dưới ánh trăng m ệ t m ỏ i xì xì thở hổn hển ở tên này làng cắt trên ngực liên tục thọc đao sau đó nhìn xem cũng không còn người sống trên sân n ử a mặt lên trời thất dài cơm còn có, ai, gù đ e một kiềm chế là đạo nóng g l bỏng ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm là đại ca hỏa long thuật cạ dị rút xoay quanh ra ưu trí hạ tộc huy cc lúc này mới ý thức được trời đã tối dựa theo thời gian quy định u trí h a nhóm đã tới tiền tuyến lại là một đầu hỏa long xuất hiện bổ nhào đến xì xì trước mặt sau đó túi đầu xuống nhưng đầu này hỏa long toàn thân lại làm à u xanh lá cây nhiệt độ cũng không có cao như vậy ngược lại cho xì xì một c ô ấm áp cảm giác xì xì một cước bước lên lập tức liền cảm thấy thân thể cảm giác m ệ t m ỏ i giảm bớt không thiếu màu xanh lá cây hỏa long mang theo xì xì bay đến bầu trời đi tới thất v ị t r u y ệ ẩy trên lưng xì xì lúc này mới phát hiện không biết lúc nào đại ca lại đem tất cả u trí hạ đều nhận lấy u trí h a nhóm toàn bộ đều quỳ một chân trên đất ô bị tổ ca cũng tại trong đó đại ca đang trên bản đồ đánh dấu cái gì sì sì bên này o b i t o nhỏ giọng kêu lên sì sì nhanh chóng một đường chạy chậm đi tới bên cạnh o b i t o một chân quỷ xuống nhìn về phía địa đồ làm rất tốt sì sì ô b i t o giơ ngón tay cái lên sì sì bây giờ đối với ngón tay cái có như vậy điểm bóng tối miễn cương đến cười cười hắc hắc lại nói sì sì năm nay mới năm tuổi à. cái này coi như đánh vỡ ưu chi hạ nhất tộc nhanh nhất mở mắt ghi chép l i bên cạnh có ưu chi hạ nhỏ giọng cảm thán nói không phải như thế sì sì lúc này nghiêm túc phản bác ưu c h hạ nhanh nhất mở mắt ghi chép là đại ca hắn rất sớm phía trước liền mở mắt ô bị n ã i n ã i ta nói qua đại ca xạ dìn gẳng là trời sinh đi g i a c ca ngầm đầu nhìn một mắt đám người khẽ quát không cần trâu đầu ghé thai chút nghiêm túc tộc trưởng có lệnh ưu c h ị hạ nhóm lúc này tiến vào tịnh e m hình thức ta đã sớm đối với làng cắt tại phong quốc động t i n h tiến hành điều tra bọn hắn bây giờ rõ ràng ở vào phòng thủ trạng thái lấy mỗi cứ điểm làm cơ sở thành lập một đầu không có bất kỳ cái gì tác dụng phòng tuyến tối nay tập kích phương án như sau g i a c ca tại chỉ vào trên bản đồ mang theo tiêu ký phương vị nói ký hiệu này cách làng cắt chỉ có rất ngắn một khoảng cách mặc dù buông thang văn thoại thu thập làng cắt loại này yếu nhất nhận thôn căn bản không cần gì kế、hoạch. nhưng ủ Chi hạ nhóm rõ ràng không cảm thấy có vấn đề gì thất vĩ hiệp đồng tiểu đội sẽ tại ở đây phát động tập kích chế tạo cũng đủ lớn động tĩnh hấp dẫn làng cắt phòng giữ đến đây trợ rút căn cứ vào quan sát của ta các ngươi có m ộ ư ơ i năm phút đối với n ê n khu vực tiến hành quét sạch đã kích địch quân sinh lực vì chủ công binh sĩ hấp dẫn hỏa lực m ộ ư ơ i năm phút vừa đến lập tức khống chế thất vĩ đối với làng cắt phương hướng phóng ra vĩ thú ngọc là đáp lại giặc cả là một tên trung nhân ủ Chi hạ trên mặt mang một đạo xẹo đao dữ tợn xì, xì nhớ kỹ vị này bối phận có vẻ như thật cao liền phụ gạ cụ trưởng lão nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng không nghĩ tới bây giờ lại là thất vĩ hiệp đồng tiểu đội trưởng cho nên thất vĩ hiệp đồng tiểu đội là tính chất gì sisi có chút n g h i hoặc vừa nhìn về phía đại ca lại nhìn thấy đại ca cũng vừa h à o nhìn lại sisi ý dở tiền bối vừa mới quan sát chiến đấu của ngươi đối với ngươi rất thưởng thức ngươi chờ chút nghe ý dở tiền bối chỉ huy là sisi đáp ứng sau đó là chủ công binh sĩ g i á c c ả lại chỉ hướng làng cắt thất vĩ phóng ra v ị thú ngọc sau đó làng cắt tất nhiên sẽ tại trước tiên trở về thủ hơn nữa trở về thủ tốc độ chỉ có thể so với phát lúc càng nhanh mười phút g i a n cá điểm một chút trên bản đồ làng các vị trí đây là bọn hắn trở về thủ thời gian cũng là đám gia hỏa này phản ứng lại thời gian ta sẽ tại bầu trời khởi xướng tập kích cho các ngươi mở ra một đầu thích hợp chiến đấu con đường các ngươi phải làm chính là trong đoạn thời gian này không ngừng đi tới từ làng cắt cửa ra vào một đường r ế t đến cả d ẹ t cao úc g i n g cả kế hoạch nhìn như đơn giản t h u bạo kỳ thực sau lưng có đại lượng án lệ nhưng làm tham khảo cùng ấy đại d i không tập l à n g c ắ t cưỡng ép bắt đi gà ạ d i khác biệt ấy đại d i sở dĩ có thể thành công là bởi vì mục tiêu của hắn chỉ là gà ạ g i lợi dụng làng cắt sợ nộ thương cả dẹp tâm lý cũng lợi dụng gà ạ g i bảo hộ thôn tâm lý c ơ mục ép để cho phát gà ạ giả ăn xong mấy phát bom nhưng giặt nhưng tiêu nhưng là、so、ấy để giả môn lớn hơn. là so để giả m ụ của tiêu c hắn là cả làng cát các vị làng cát là một cái am hiểu đầu hàng thôn chỉ cần chúng ta thiểm kích tốc độ rất nhanh đ ố i bọn hắn tạo thành đả kích càng lớn như vậy bọn hắn liền sẽ có sát xuất rất lớn thi hành bọn hắn truyền thống quen thuộc hai mươi lăm phút đồng hồ r ế t đến c ả dẹt cao ức cưỡng ép vừa nhậm chức đệ tứ c ả dẹt cùng với một đám làng cát trường lão đám này rắn mất đầu nhẫn giả làng cát cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng g i t cá ánh mắt kiên định n ữ khí nghiêm túc cực kỳ trang nghiêm đến g ơ lên cánh tay phải của mình tất cả ủ t r a h i ê m n giơ lên cánh tay phải ánh mắt kiên định nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ cho dù tộc trưởng này còn nhỏ tuổi nhưng hắn hỏa chi ý chí nhiệt độ cao đã chinh phục tất cả u trí hạ u trí hạ nhất tộc đã yên lặng quá lâu kể từ thành lập làng lá sau đó u trí hạ vắng mặt quá nhiều chiến tranh đến mức để cho nhận giới đều quên đã từng bị chúng ta chi phối sợ hãi đêm nay chính là chúng ta tái xuất trạm thứ nhất dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống làng cát đem u trí hạ chính nghĩa chiếu dọi ở mảnh này đất đai hoang vu bên trên u trí hạ giá cả hô to chính nghĩa vạn t h u ba đám người cùng giống ủ trí hạ ba giá cả lại hô chính nghĩa vạn đáng người lại giống xuất phát là thất v ĩ hiệp đồng tiểu đội tụ tập mục tiêu nhất h ả o cứ điểm chủ công đệ nhất ban tụ tập chủ công đệ tam ban tụ tập chủ công một cái hợp cách người lãnh đạo thường thường chỉ cần thiết lập sẵn kế hoạch xác định rõ phương hướng sau đó đem sĩ khí làm cho tốt là được giặc cả thậm chí đem thất v ĩ quyền k h ô n g chế đều xuống thả ra vì chính là tín nhiệm thất v ĩ tại hiệp đồng tiểu đội dưới sự k h ô n g chế hướng về mục tiêu phương vị đi tới kế hoạch đã định là trước khi trời sáng khởi xướng tiến công nhưng cân nhắc đến sau khi trời sáng hiệu ứng ánh sáng có thể không phải rất tốt cho nên g i ặ cả liền sửa lại kế hoạch t h i một kích cắt. chỉ cao cắt cái hạ liệt diễm và huy, nhất thiết phải treo trên cao tại làng đỉnh、đầu. hiện làng liệt làng và nay trên hắn treo tại cắt thật Đêm đủ đầu, đêm, diễm m ra cả phát vĩ thú ngọc từ cao không rơi đập thẳng tắp đập vào làng cắt chuẩn bị chiến đấu cứ điểm cứ điểm này đối với làng cắt tác dụng không thể bảo là không lớn không chỉ tồn phóng đại lượng vật tư đồng thời cũng là tiếp thu tiền tuyến tình báo điều phối tiền tuyến đệ nhất trạm trung chuyển nam đứng ở làng cắt ngay phía trước một mươi km chỗ cũng là làng cắt một đạo phòng tuyến cuối cùng mà giờ khác này kèm theo một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh ánh lửa ngốc trời cứ điểm này trực tiếp bị phá hủy hơn phân nửa làng cắt nhóm thậm chí không có nửa điểm phản ứng không gian chờ cảm giác nhẫn giả phát giác được đến từ bầu trời nguy hiểm lúc đã không kịp v ĩ thú ngọc mang đi không thiếu làng cắt sinh mệnh người sống s ó t cũng không kịp bi thương bởi vì ủ trì hà nhóm đã đến đến ngược m ộ ư ơ i năm phút hiệp đồng tiểu đội lập tức xuất kích quét sạch nơi đây chính nghĩa văn thuế chính nghĩa văn thuế thất vi t ầ n trời thấp lướt qua trong chiến hòa cứ điểm từng cái ủ trí hà nhảy xuống tới trong mắt bọn họ lập lòe tinh hồng trường đao trong Giết s ạ c hưu phanh t màu đỏ đạn tín hiệu ngất trời ánh lửa làng cắt trước tiên tập trung nhân thủ đi tới trợ rút khoảng cách cứ điểm gần nhất cũng phái ra nhẫn giả cấp tốc hướng về nên cứ điểm dựa sắt vào đại đội trưởng bọn hắn xuất phát cũng không nhìn thấy phù hợp đệ tứ cạ dẹp cùng chia rồ đặc thù đối tượng làng cắt bên ngoài ba cây số chỗ cắt vàng bên trong sườn dốc phía dưới vì phòng ngừa bị làng cắt cảm giác nhẫn giả phát hiện ba trăm linh hai tên ủ tri hạ tất cả chờ nơi này phụ trách điều tra ủ tri hạ thấp giọng báo cáo không cần để ý tới bọn hắn xuất phát bao nhiêu người mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối cũng là làng cắt nhân thôn cuối cùng sửa sang một chút vũ khí cùng trang bị a đồng thời cũng nhìn lại một chút bên cạnh tộc nhân khuôn mặt thi hành chính nghĩa cần trả giá đắt nhưng ta hy vọng cái giá này không nên quá lớn giặc cả không ngừng chế tạo ảnh phân thân không có vĩ thu trợ giút muốn mang cái này ba trăm tên ủ tri hạ dùng tốc độ nhanh nhất đến làng cắt nhưng là một cái việc tốt sức chính như giặc cả lúc trước nói tới làng cắt thực lực tại trong ngũ đại nhận thôn hạ nói là yếu nhất ngũ đại nhận thôn cũng không đủ nhưng làng cắt yếu hơn nữa đó cũng là ngũ đại nhận thôn một t r o n g bốn phải biết lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến tính cả thiết quốc điểm này võ sĩ nhẫn giả liên quân thế nhưng là có ước chừng tám vạn số lượng nhẫn giả làng cắt số lượng coi như không sánh được làng đá cũng viên siêu ủ trì hạ hắn ngược lại là không sợ nhưng ủ trì hạ trước mắt chỉ có gần ấy gia sản đánh xong nhưng là khó làm bốn cho nên giặc cả mới b u ô n g tham một đường đầy ý nghĩ đ ổ i thành t h i ệ m kích làng cát t i n h anh phải có tinh anh đấu pháp hơn nữa dạng này cũng không chậm trễ ủ trì hạ luyện binh kế hoạch bất quá có thể đoán được là chi này hụ trí hạ chủ công binh sĩ nhất định sẽ có nhất định thương vong đây là tất nhiên nhưng không có cách nào đây chính là chiến tranh mặc kệ như thế nào đại thắng mặc kệ đối thủ thương vong con số cao bao nhiêu mặc kệ song phương thực lực sai biệt lớn bao nhiêu có chiến tranh liền có thương vong thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian ước định là m ộ ư ơ i năm phút bây giờ chỉ còn lại không đến một phút giặc cả tinh chuẩn tính toán thời gian ưu trí hạ nhóm cũng bày xong trận hình ba mươi người một đội mỗi m ộ ư ơ i người một tổ trên tay đều kéo lấy một đầu xiến xích khóa phần cuối là giặc cả ảnh phân thân đến ngược m ư ơ i giây g rác ca ảnh các phân thân nhao nhao kết tấn không khí nhiệt độ lại độ lên cao từng cái hỏa long lúc này xuất hiện đến ngược kết thúc một phát vĩ thú ngọc vạch phá bầu trời đêm tinh chuẩn trúng đích làng cắt chính diện v à n h năm tiếng nổ xé rách toàn bộ bầu trời đêm làng cắt cuối cùng một đạo vật lý phòng tuyến bị trực tiếp nổ ra một cái cực lớn lỗ hổng xuất phát g rác ca sung phong đi đầu chân đạp hỏa long sông về làng c ắ t ba cây số khoảng cách bị nhanh chóng vượt qua g rác ca kéo ra cùng ảnh các phân thân khoảng cách hết tốc độ tiến về phía trước dùng thời gian ngắn nhất vọn tới làng cắt bầu trời đó là cái gì hoa đột đó là hoa đột biết bay hoa đột Địch tập 5. trong ậ p t bầu trời đêm hỏa long là rõ ràng như thế phóng giữ tại làng cắt bên trong nhẫn giả trước tiên làm ra phản ứng đối không đ ả kích trên bản chất cũng là cự l y x a đ ả kích làng cắt cũng không phải là không có công kích mục tiêu trên cao thủ đoạn nhưng rõ ràng r ặ t cả không đối địa đ ả kích kinh nghiệm lại so với làng cắt tới muốn càng nhiều hỏa độn tam long nhất thể không t r u n g pháo đài chi thuật hỏa long bắt đầu vòng quanh làng cắt bầu trời di chuyển nhanh chóng r ặ t cả nhưng là phục khắc lấy tại làng đá chiến trường đã dùng qua thuật ba cái hỏa long đạn cạ dị đần lấy cùng một cái hình thái phát động mà thời gian qua đi nhiều ngày rác cả đối với thuật này cũng có nhất định cải tiến chủ thể vẫn là hỏa thủy l o n g đạn không thay đổi nhưng oanh tạc phương thức lại tiến hành ưu hóa bản mới không trung pháo đài có ba viên đầu rồng mỗi một khỏa đầu rồng đều phát động khác biệt h ỏ a đội theo thứ tự là h ỏ a đội thiên k h ắ p kèn kỳ chi thuật h ỏ a đội long h ỏ a thuật d ì c a z u s cùng với h ỏ a đội hào hỏa long gờ d ì ca hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian ba viên đầu rồng còn có thể phát sinh chuyển động vì chính là nhiều cấp độ báo hòa đà kích đem cái kia h ỏ a đội đánh xuống mau đưa cái kia h ỏ a đội đánh xuống khoảng cách quá xa vượt qua phong độn ban nhẫn thuật tầm bắn ba đội trưởng vật lý công kích đối với cái kia hòa đội vô hiệu tên kia xương lại tất cả mọi người triệt thoái phía sau ba sơ tán bình dân nhanh sơ tán bình dân tiệm hộ bình dân đi tới nơi ở nút toàn bộ làng cắt nhận thôn lâm vào hỗn loạn tư mừng kèm theo trên không pháo đài số lượng tăng thêm toàn bộ làng cắt cũng lâm vào một cái biển lửa bên trong mà liên tại giặc c ả đang chuẩn bị bố trí đệ ngũ phát pháo đài thời điểm từ độn cắt vàng sóng lớn đệ tứ cạ rét dạ xạ chân đạp kim sa đồng thời khống chế giống như sóng lớn tầm thường kim sa tràn hướng giặc c ả tới muộn như vậy ngươi vừa mới là đang đào khó sao giặc cạ hít mạnh một hơi hỏa lộn hào hòa diết k ư ớ c cả mẹ kỳ a cụ đọc làm hào hỏa d i ệ t khước ca mẹ k ỳ a cụ kỳ thực là hào hỏa cầu cả kỳ 20+. i mươi p s hào hỏa cầu cả kỳ độ ấm thấp nhất là 400 độ cờ cờ hở h kỹ năng gấp năm lần uy lực tăng thêm thể hiện tại nhận thuật toàn diện uy lực lực trung kích ngưng kết trình độ thời gian kéo dài nhiệt độ chỉ là một phương diện nhưng giặc cả hào hỏa cầu cả kỳ cũng không khả năng chỉ có thấp nhất 400 độ đải qua tăng thêm vượt qua kim sa thành phần chủ yếu hoàng kim điểm nóng chảy 1064 độ c vẫn là dư sức có thừa bốn sóng lửa cùng kim sa va chạm tại hai người giao hội trong né mắt trên trời liền bắt đầu nhỏ xuống lên màu vàng hạt mưa nhưng dạ xạ mắt bên trong lại thoáng qua vẻ vui mừng kim sa điểm nóng chạy cao hắn so bất luận kẻ nào đều biết bốn một tay hư nắm bởi vì nhiệt độ cao mà hòa tan mất rơi hạt mưa lúc này bắt đầu biến hình tại dạ xạ dưới sự k h ô n g chế càng là lại bay về phía g dạ ca tinh lịch g i dạ c ạ khỏe miệng một phát hắn có thể không rõ ràng dạ xạ so bất luận kẻ nào đều biết kim sa điểm nóng chạy dưới chân hỏa long lúc này phun ra nhiệt độ cao hòa diễm chặn lại kim sa đánh lén đồng thời dạ cả hai tay cũng lần thứ hai kết ấn cũng không biết ẩu nộ kỳ khôi phục không có dạc ca trong lòng lầm bầm một tiếng hỏa đội nguyên giới bắc li gần phi lôi thần hỏa độn chuyên dụng bản chương một trăm bốn mươi chín phi lôi thần hỏa độn chuyên dụng bản ông g da cà miệng bên trong phun r a xạ tuyến nhiệt độ cao xuyên qua sóng lửa lại đột phá kim xa tinh chuẩn t r ú n g đích giả xạ hai phải nô g i ả xạ lúc này kêu đau một tiếng hắn cảm giác m á phải một hồi nóng bỏng đồng thời lập tức từ bỏ nhận thuật đối hoành triệu hồi kim xa đồng thời lần nữa bay lên không mục đích là kéo dài khoảng cách khôi phục ánh mắt nguy hiểm thật tiểu quỷ này nếu là lại chuẩn một điểm mệnh trung nếu là con mắt bốn cần hoán khẩu khí sao đệ tứ cả dẹp các h ạ giá cả thông d o n g đến thu về hỏa diễm một bộ phận bổ sung cho dưới chân hỏa long để cho hỏa long xoay quanh thành ủ Chỉ hạ logo một bộ phận nhưng là hội tụ thành một tòa hoàn toàn mới pháo đài giá cả nhất miệng cười chỉ chỉ cái kia từng cái l ư ỡ n g t ư ớ n g tới trận hỏa long nhưng các tộc nhân của ta có thể sẽ không cho người cơ hội à u Chỉ hạ nhóm cuối cùng đã tới nhưng ảnh các phân thân tại đem U Chỉ hạ đại quân đưa đến chiến trường sau nhưng lại chưa t i ê u mất mà là hợp lực khống chế hỏa long hoàn thành d u n g hợp giá cả tự nghĩ ra ép cấp nhất thuật hỏa đột bắt kỷ viêm long lần nữa lang tràng chín cái ảnh phân thân riêng phần mình đứng tại trên một khỏa long đầu phát động hỏa đột còn lại một cái nhưng là khống chế bắt kỳ viêm l o n g đi về phía trước đ ộ n u c h i hạ nhóm nhưng là hướng về cả dẹp đại lâu phương hướng phát khởi xung kích làng cắt cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan Dạ xa cắn chặt hàm răng biểu lộ nhìn xem lạnh lùng kỳ thực trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn hắn nhận ra tiểu quỷ này dưới chân ký hiệu là u c h i hạ làng đá bị u c h i hạ đánh tan tin tức cũng không phải bí mật u c h i hạ cưỡng ép cướp đoạt làng đá v i thú đây là toàn bộ nhận giới đều biết tình báo cho nên đám này u trí hạ đến cùng là thế nào đột phá phòng tuyến rét đến trong thôn tiền tuyến chẳng lẽ đã bị bại sao nhưng vì cái gì thôn không có nhận đến bất kỳ tin tức a đúng đúng đúng giặc cà ngược lại là không có phản bác chỉ là âm dương quái khí mà nói làng cắt đầu hàng tốc độ vĩnh viễn so bị bại tốc độ nhanh hơn chỉ cần đầu hàng nhanh làng cắt không coi là bị đánh bại cũng là chiến thuật triệt thoái phía sau nghỉ ngơi lấy lại sức quay đầu lại đến giặc cà nhung bay cho nên đệ tứ cà dẹp các hạ muốn phát triển một chút làng cắt truyền thống tốt đẹp sao thời gian của ngươi thế nhưng là không nhiều lắm nha u trị hạ tiến công tốc độ rất nhanh dựa vào bầu trời vài tòa pháo đài làng cắt phòng bị thể hệ đã bị đảo loạn trở thành hỗn loạn con vơ muốn chiếu cố bình dân sơ tán đồng thời còn phải phòng bị trên không hỏa độn oanh tạc lúc trước không có ứng đối phương sách làng cát căn bản không giúp được luận chiến tranh lịch sử thứ nhất nắm giữ quyền khống chế bầu trời quốc gia lúc nào cũng có thể ăn được tiền lãi nhẫn giới cũng không phải không có biết bay nhẫn giả đệ tam c kz trước mắt giả x a làng đá ổ n g ổ ký đều có thể bay hơn nữa cũng là nhất thôn hình bóng mặc kệ là thực lực hay là địa vị cũng rất cao lẽ ra hai cái này nhẫn thôn nếu là muốn khai phát không đối địa tiến công hình thức không khó làm mới đúng phổ cập tư lộn phổ cập siêu khinh nham giặc ca nhớ kỹ có cái tiểu nhẫn thôn còn mở mang phi hành khí trang bị bốn nhưng bây giờ sự thật chính là thứ nhất dựa vào quyền khống chế bầu trời hưởng thụ được tiền l ã i là g i ặ t cạ g i ặ t cạ cho ăn vào ngụm thứ nhất con cua hơn nữa còn ăn hai hồi bốn từ độn xa kim giới pháp xạ kịp nhẹ dạ xạ cũng không có bị g i ặ t cạ lời nói quấy nhiêu quá nhiều tâm thần thân là ca kz đương nhiên là muốn bảo vệ thôn nhưng không giải quyết cái này cụ trí hạ mà nói hắn cái gì cũng không làm được trên không đại lượng kim x a hội tụ thành từng thanh từng thanh sắc bén t r ư n g thường đối với g i ặ t cạ phát khởi tập kích mà lần này giặc cạ thấy được cũng thấy do bốn nhân thuật loại hình s cấp từ đ ộ n s a kim thiết pháp phát động liệt diễm quân chủ bị động người học tập đ ộ n thuật đều đem chuyển hóa làm liệt diễm hình thái đồng thời giữ lại chủ yếu đặc tính thành công học tập n h ấ n thuật hỏa độn s a kim thiết pháp thu được hoàn toàn mới đặc hiệu hỏa c h i ấ n ký bị nắm giữ này đặc hiệu h ỏ a độn mệnh trung địch nhân đem bị tiêu ký người h ỏ a độn chắc là có thể đối với nên tiêu ký tiến hành truy tung cái này cái này cái này cái này cái này c ả dẹt các hạ thế nhưng là cho ta đưa một món lễ lớn a đây coi như là h ỏ a độn chuyên dụng hỉ dẻ x ị n phi lôi thần sao ân ra cả kinh hỉ đến đọc lấy hệ thống nhắc nhở đồng thời trong tay triệu tập ra một đám lửa vòi rồng đ ỗ n g nhiên quăng về phía từng cây kim s a trường thương hòa đội cứng rắn cơn xoáy hòa nhận ầm ầm hòa long quyển trên không trung cấp tốc q u y ế t trương trong chớp mắt liền tựa như cự hình giống cây lao đánh về phía dạ xạ từng cây kim s a trường thương bị bao phủ trong đó tiến tới lại bị cấp tốc hòa tan dạ xạ tính toán khống chế kim s a tới ngăn cản nhưng căn bản làm không được chỉ có thể là khống chế còn lại kim s a tiến hành phong ngự từ đội kim xa trí tưởng chật chật dạ cứ như vậy nhìn xem hắn cũng không cho rằng dạ xạ có thể ngăn cản một chiêu này dù sao hắn dùng chiêu này thế nhưng là tô bị dạ mạ dùng để đối phó ủ trí hạ nghiên cứu công thành nhận thuật a bốn kể từ s e n rủ ý tạ mạ chết trận tô bị dạ mạ mỗi một cái nhận thuật nhằm vào cũng là ủ trí hạ động thái thị lực vậy thì ảnh phân thân ảnh phân thân có nhiều rất thật ngược lại bèn dìn nghệ gẳng đều nhìn không ra sơ hở ảnh phân thân còn chưa đủ tô bị dạ mạ còn mở mang hì rè xìn phi lôi thần trực tiếp lấy thời không gian cấp độ phát động tập kích người ủ trí hạ lấy cái gì khóa chặt sơ xa nỗ ó danh xưng phòng ngự mạnh nhất vậy thì thử xem thủy đoạn bà xì đầy nhà cao áp súng bắn nước chuyên đánh phòng ngự mạnh nhất toàn bộ hình thái sơ xạ vậy thì thử xem cả xì xịn ngay qua thủy nhận phạm vi cực lớn vòi rồng chi nhận một phát không được thì hai phát thẳng đến đâm xuyên sở xạ trái tim mới thôi mà lúc này một cái dùng kim sa xây dựng thành vách t ư ờ n g đối mặt địch giả tưởng là giai đoạn hai trở lên sở xạ siêu cao sát thương nhận thuật bốn cảm thụ một chút đệ nhị hổ ca hỏa chi ý chí a ca dẹp các h ạ n h a giác ca nhữ n g mày chỉ thấy giả xạ tại cứng rắn cơn xoáy hỏa nhận mệnh t r u n g kim sa chi t ư ờ n g một cái trước mắt không chút do dự phải liền lựa chọn hướng về mặt đất rút lui mặc dù động tác vô cùng chật vật nhưng rõ ràng là cái lựa chọn sáng suốt một giây sau, toàn bộ kim sa chi tường bị toàn bộ phá hủy lại tại trong nhiệt độ cao bị h ò a tan thành chất lỏng tiến tới bị bao phủ tiến hỏa long q u y ể n ở trong hỏa long q u y ể n bị choáng lên một tầng kim sắc nhìn cực kỳ hoa lệ đường chạy n h a ca d ẹ t các hạ tâm sự kim sa khai thác sự tình a dạng cá một tay đặt tại sau lưng lại ngưng tụ ra một tòa không trung tháo đài nhìn trên mặt đất thủ trí hạ giờ khác này ở trên không hỏa đội cùng bắt kỳ viêm long dưới sự che chở ủ u chị hạ nhóm hát vang tiến mạnh đã vô cùng tới gần cả dẹp lại lâu mắt thấy tối nay thiểm kích kế hoạch liền muốn đã tới mà lúc này kèm theo hai đạo thân ảnh giá mua xuất hiện ư chị hạ đại quân chính là làng cắt chân chính người nói chuyện đệ nhất cả dẹp thê tử cùng với em vợ làng cắt trưởng lão đoàn quyền lực tối cao trưởng không giả chế rồ cùng hẹ、e、bị rồ xuất hiện tại r Trước ư đưa Uchiha diễm ám, ấm diễm tan cắt tới còn làng gặp phải hai cái này bị giặt cạ tiêu ký qua nhân vật đặc biệt sau ưu trị hạ nhất tộc lập tức biểu hiện ra cường đại tính kỷ luật trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau bày ra trận hình phòng ngự đồng thời lập tức chiếm cứ hai bên có lợi địa hình tựa như là chật、e、i mới kia, a phía rổ cùng lân bị dô xâm mà là Chất vật giả xạ cũng chạy về tại trước mặt hai vị này thân là đệ tứ cả dẹp giả xạ biểu hiện vô cùng cung kính c h i a r ổ trưởng lão h bị dổ trưởng lão、e、xác định đối phương là làng đá trong miệng trưởng quản lý địa ngục chi viêm ủ trí hạ ác ma c h i tử mục đích của bọn hắn Giả xạ giống như là một cái bình thường nhất giả hồi báo tình báo của mình không cần phải để ý đến bọn hắn là cái mục đích gì đệ tứ bọn hắn cũng đã giết đến cả dẹp đại l â a chia dổ n ữ khí ngược lại là bình thản mà không biểu tình một mặt lạnh lùng hơi h í p mắt lại giống như là cái đang ngủ gật lao nhân trịa rổ bà bà tuyệt đối không nên nói như vậy kèm theo một đạo liệt diễm bổ nhào mà đến g i ặ t cà dưa không c h u n g lên nhảy tinh chuẩn phải rơi vào hữu trì hạ đại quân ngay phía trước cùng trịa rổ rằng có ta thừa nhận chúng ta hữu trì hạ lễ vật đích xác có chút lửa nóng nhưng không như vậy làng cắt sợ là cũng sẽ không đối với chúng ta rộng mở đại môn a g i ặ t cà giang tay ra nhìn như bây giờ thật tốt hữu trì hạ hỏa diễm xua tan hạ cám còn cho làng cắt đưa tới ấm áp những ngọn lửa này đều đ ạ i biểu cho u trì hạ nhiệt tình không biết trịa rổ bà bà có hay không chuẩn bị lễ vật gì à? chĩa rộ không có trả lời e bị r ồ cũng là một bộ dáng vẻ buồn ngủ cũng là gặp qua sóng to gió lớn người còn không đến mức cứ như vậy phá phòng ngự duy chỉ có dạ xạ bốn hôm nay là dạ xạ kế nhiệm đệ tứ cà dẹp thứ một trăm thiên thân là Cà d ẹ z hắn cũng không phải cỡ nào may mắn đệ tam cà dẹp ly kỳ mất tích dẫn đến thôn rắn mất đầu lâm vào hỗn loạn xung quanh thôn thừa cơ phát động đối với phong q u ố c tập kích hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy trở thành đệ tứ kz thật vất và bắt được làng lá tranh đoạt làng đá ví thú phá hư vị thu cân bằng thời cơ cùng làng đá cùng làng mây đã đạt thành tạm thời đồng minh ổn định cái này thế cục hỗn loạn làng xương lại lặng lẽ đổ bộ xuyên quốc tính toán đối với làng cắt phát động tập kích tại dạ xạ xem ra đây là chứng minh chính mình một cơ hội chỉ cần có thể đánh tan làng xương địch tới đánh lại cùng làng lá âm thầm đ ặ t tới minh nước yêu cầu một chút tài nguyên đồng thời ổn định làng đá cùng làng mười bốn làng cát có lẽ có thể tại cái này nổi loạn trong cục thế nhanh chóng hồi khí trở lại đem đệ tam cả dẹp mất tích đưa đến thiệt hại bù đắp lại kế hoạch kỳ thực rất thuận lợi làng đá cùng làng mây hiện ở tinh lực đều tại trên thân làng lá hắn chỉ cần đối mặt đường xa mà đến làng xương liền có thể thẳng đến tối nay bốn mặc cho giả xả nghĩ như thế nào cũng không lộng minh bạch vị này trưởng quản lấy địa ngục chi viêm ủ ụ trí hạ ác ma c h i tử đến tột cùng l à như thế nào mang theo một đám ủ ụ trí hạ đột nhiên xuất hiện tại làng cắt bầu trời sưu sưu sưu sưu sưu sưu siu từng người từng người làng cắt cuối cùng vào lúc này h ồ i viên bình dân đã tiến nhập nơi ẩn nút nhưng trong thôn hỏa hoạn lại không cách nào vẫn hồi bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đổi đi chi này ủ tri hạ đại quân bằng không thì làng cắt tối nay liền bị phá hủy bây giờ khắp nơi thiêu đốt hỏa diễm thôn treo trên cao trên không trung từng tôn ba bài liệt diễm cự long cà dẹc trước cao úc đường đi bên trong hai bên phòng ốc đều đang có ngọn lửa thiêu đốt h ừ n g h ự c chia rô cùng é、e、bị rổ hai vị trưởng lão mang theo đệ tứ cà dẹp cùng với một đám nhẫn giả làng c ắ t canh dự ở cà dẹp trước cao ốc đối diện từng cái ưu trí hạ v ậ n sức chờ phát động cầm đầu tộc trưởng nhìn như tuổi nhỏ kỳ danh hào lại sớm đã vang vọng toàn bộ nhận giới bốn làng c ắ t đã không đường có thể lui lão thân cả đời này đều dâng hiến cho thôn thực sự không có gì đem ra được đồ vật mắt thấy làng c ắ t nhẫn giả tập kết hoạt tất tiến đến tiếp viện nhẫn giả nhóm cũng sắp hoàn thành trở về thủ chia rô cũng cuối cùng chuẩn bị ra tay rồi ngươi nếu là không để ý liền chọn lựa một khối địa phương á ô bị tổ chống lên trạ cờ dạ áo khoác nâng cao lồng ngực ngẩng lên đầu tiên lên trước một bước quát lớn đại ca bọn hắn căn bản liền không có ý định đầu hàng chúng ta mau đem bọn hắn giết hết tất cả ô bị tổ u c h ị hạ chân phái cấp tiến a đừng vẫn mãi là nghĩ đến dùng vũ lực giải quyết vấn đề ô bị tổ giặc cả vỗ vô cái ô bị tổ cái vô này trực tiếp đem ô bị tổ trên người trạ cờ dạ cho vỗ tới trên người mình chúng ta thế nhưng là u c h í hạ là chính nghĩa chi sư chúng ta giải quyết vấn đề phương thức bình thường đều là hòa đồn toàn thể giặc cả hai tay vỗ sau l ư n g ủ trị hạ cũng tại trước tiên bắt đầu kê tấn Bắt kỳ v i ê m long càng là càng h ư ầm đại điệu bắt đầu rung động ra xạ tính toán điều khiển trên mặt đất kim sa đem đám này ủ trì hạ toàn bộ trôn nhưng giặc cạ há có thể như ước nguyện của hắn mạn dệ kỳ ủ trước tiên phong tỏa giã xạ động lực phát động á mã gián kéo một đầu toàn thân b ư ớ c hơi lên màu trắng hơi nước liệt diễm cự long đột nhiên xuất hiện tại dạ xạ bầu trời mở ra huyết bùn đại khẩu liền cắn về phía dạ xạ dạ xạ cảm nhận được nguy hiểm bản năng m u ố n tránh nhưng sau lưng một đám làng cắt liền tại đây nhìn xem hắn không thể trốn đơn giản là t r ọ i cứng một phát hỏa độn mà thôi chỉ cần có thể hoàn thành tuần này đám này hụ trì hạ liền bốn ân dạ xạ đột nhiên kinh hãi lên tiếng chỉ thấy chĩa d ỗ đông nhiên hướng phía trước kéo một phát hai đầu trạ cờ dạ sợi tơ trực tiếp đem dạ xạ lôi ra hải tử làng cắt không thể lại mất đi đệ tứ kz tiếng nói vừa ra ẹ bị rồ một cái thuấn thân đ ỗ n g nhiên xông về đầu kia hỏa lòng hiện lên thăng long quyền tư thái đ ỗ n g nhiên ra quyền càng là trực tiếp đem đầu này tiểu thiên chiếu hỏa lòng đạn cưỡng ép đánh tan hỏa diễm đốt cháy ẹ bị rồ quần áo siêu cao nhiệt độ trong nháy mắt đốt thấu áo bắt đầu đốt cháy ra thịt nhưng vị này nhìn như gần đất xa trời lão giả lại không quan tâm một tay rớt xuống quần áo trên người lộ ra đẩy cấm chế thuật thức cường tráng thân trên rõ ràng ẹ bị rồ cũng là cùng đạn r ồ một cái đường đi trừng lão bất quá là cường tráng đầu chọc bản mau nhìn trên trời có người lúc này lên tiếng kinh hô tất cả làng cắt đều nhìn về bầu trời. người nên tôn trọng cả dẹp các hạ giác nổ tới trịa rổ bà bà giác cá một tay nâng cao một giây sau toàn bộ làng cắt thiêu đốt lên hỏa diễm đều giống như có sinh mệnh như vậy tuân theo lấy liệt diễm quân chủ kêu gọi cũng tràn hướng đoàn kia mặt trời nhân tạo toàn bộ làng cắt đều bị triệt để chiều sáng khí nóng lãng đập tại mỗi một cái nhẫn giả làng cắt trên mặt một cỗ cảm giác bất lực bao phủ tại toàn bộ làng cắt bên trên mặt dù hắn không khả năng thành công thế nhưng đích thật là cơ hội duy nhất giặc cà dơ cao cánh tay một tay k h ẽ vổ từ cự hình hỏa cầu bên trên lập tức chui ra từng cái liệt diễm cự lóng trên không t r u n g c h ỉ n h tề gặt ra kỷ luật nghiêm minh một bộ phận nhắm ngay trong làng cát một bộ phận nhắm ngay làng cát bên ngoài giặc c ả khoe miệng một phát người đáp lễ ta không phải là rất hài lòng ai chịa rổ bà bà như vậy giặc c ả mắt thần lạnh lẽo chết đi t r ư n g một trăm năm mươi một hòa đội địa bạo thiên tinh t r ư n g một trăm năm mươi một hòa đội địa bạo thiên tinh chịa rổ kỳ thực tại rất nhiều năm trước liền chuẩn bị về hưu xa số gì vừa mới ra đời thời điểm chịa rỗ liền bắt đầu sinh ra ý nghĩ này tương lai trung quy là người tuổi tr nàng một cái tao lão b à tử sớm m u ộ n làm u ố n n g ừ n g đường nhưng xạ xô gì phụ mẫu chết trận chết ở cô nộ hạ nhanh t r ắ n g thủ hạ xạ xô gì đã mất đi phụ mẫu c h i a rồ đã mất đi nhi tử cùng con râu tăng thêm làng cắt là chiến bại phương thế là c h i a rồ liền tạm thời quên đi về hưu ý niệm thằng đến xạ xô gì từng ngày trưởng thành cho thấy trước nay chưa có khôi l ỗ i sư thiên phú đồng thời lấy được thành tựu kinh người c h i a rồ biết chính mình lần này có lẽ thật sự có thể về hưu bốn nhưng đệ tam cả dẹp đột nhiên lại mất tích cùng nhau mất tích còn có xạ xô di bốn chịa rồ chỉ có thể bị thúc ép đi ra trưởng quản đại cục sẽ kế thừa từ độn giả xạ chọn làm đệ tứ kz cho dù c h i a dô cho rằng bây giờ giả xạ còn không có chuẩn bị sẵn sàng vì mau chóng tôi luyện giả xạ c h i a dô đại lượng ủy quyền ngoại trừ một chút đại sự bên trên quyết sách cơ bản không đi làm liên quan giả xạ quyết định c h i a dô thậm chí đem chính mình xiết trong tay bốn mươi năm lâu ngành tình báo cũng giao cho giả xạ mà tại giao pho phía trước cuối cùng một đêm c h i a dô nhận được một đầu cuối cùng tình báo đến từ làng đ á bốn làng đá hậu phương cầu c ả n nabi bị làng lá nhẫn giả cưỡng ép nổ hư làng đá ngũ vĩ di nụ di kỳ chiến bại ngũ vĩ bị làng lá nhẫn giả cất đoạt làng đá trong đêm tri trong tình báo xuất hiện nhiều nhất một cái từ ngữ là ủ tri hạ làng lá hiếm thấy đến xuất động ủ tri hạ nhất tộc trong đó danh tiếng đang lên rừng rực nhất giả thuộc về cái kia làng đá trong miệng trưởng quản địa ngục t h i viêm ủ tri hạ ác ma tri tử cái danh xưng này đích xác hơi dài chị dậu ngay từ đầu cũng không để ý gì tới giải ý tứ trong đó chỉ coi là một cái cần đặc thù đối đại ủ tri hạ nhất giả nhưng chị dậu cũng không cho rằng ủ t r ì hạ sẽ xuất hiện thứ hai cái nhận giới tu la nhưng làm ủ trí hạ nhẫn giả nhóm đem hỏa đ ộ n hội tụ trên k h ô n g t r u n g ngưng tụ ra giống như thái dương tầm thường h ỏ a cầu khi cái kia từng cái hỏa long từ trong chui ra chỉnh tề xếp đặt nhắm ngay làng cắt nhận thôn bốn chịa dô đột nhiên đối với trưởng quản địa ngục chi viêm mấy chữ này đột nhiên liền có một c ô mánh liệt c ộ n m ì n h thông mà khi giặt cả cánh tay rơi xuống một khắc này bốn chờ một chút chịa dô hét lớn một tiếng lao thân có thể đáp ứng người điều kiện mà đáp lại c h ị dô lại là giặt cả cực kỳ nghiêm túc âm thanh liền không đợi siêu siêu siêu từng cái hỏa long hướng về làng cắt mỗi phương vị đắp xuống nhưng càng nhiều hỏa long lại là hướng về làng cắt bên ngoài phát động oanh t ạ n g nhắm ngay những cái kia trở về thủ nhẫn giả、Tù. tiếng nói vừa ra g i ặ t cá liền dùng mạn dễ kỷ hụ hướng về phía giả xạ cùng chịa r ồ é bị rổ cái này ba cái giá cao giá trị mục tiêu phát động sơn hỏa thuật đọc làm sơn hỏa thuật sáng tác hào hỏa cầu cả kỳ m ư i mát gấp năm lần uy lực gấp mười quy mô tăng thêm dung độn ngưng kết đặc hiệu đó chính là sơn hỏa thuật cơ quan thuẫn phong kỳ d chịa rỗ trước tiên kéo ra khỏi hai tên dấu ở nhẫn giả làng cắt bên trong khối lỗi mậu lam trả cờ dạ hóa thành tâm chắng toàn phòng ngự dạ xạ nhưng là hai tay lần nữa đè xuống đất đồng thời kim xa vờn quanh tự thân tính toán tại phòng ngự đồng thời lần nữa phát động xa kim đại tán g xạ kim nhưng dạ xạ rõ ràng không có dự liệu được thuật này còn có thể lần nữa biến hóa hình thái h ỏ a độ t đột nhiên ngưng kết thậm chí còn ngăn cách hắn trả c ờ dạ mà lúc này v a y năm mẹ bị rổ cũng không bị trói buộc vị này có lẽ là hổ cả lao niên tổ ẩn tàng sâu nhất tồn tại vẹn vẹn bằng vào nhục thể càng là trực tiếp tránh thoát sơn hòa thuật không cần quá càn rỡ ưu trị hạ tiểu quỷ m bị rổ cũng không để ý tới tỉ tỉ của mình cũng không để ý tới giả xạ tránh thoát trói buộc trước tiên liền đối với giặt cả phát khởi tập kích tốc độ càng là nhanh vô cùng ta liền cắn rỡ giặt cả đã sớm chuẩn bị hít sâu một hơi hai tay kết ấn tại phía trước ông xa tuyến nhiệt độ cao từ giặt cả miệng bên trong phun ra tốc độ càng nhanh ân E bị r ồ bản năng tiến hành lẩn tránh nhưng vai phải vẫn là bị m ệ n h t r ú n g tăng thêm tự thân động tắc quá nhanh vốn nên sâu vào laser trực tiếp xẹt qua vai phải cả cánh tay đều bị kéo xuống theo nhưng không có nửa điểm máu tươi chảy ra đây chẳng qua là một đầu khôi lỗi cánh tay h bị rộ căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục đối với g ặ t cả phát động xông vào chỉ lát nữa là phải mệnh c h u n g giặc cả nhưng một giây sau ẩm ba hỏa c h i ấn ký phát huy tác dụng một đầu hỏa long từ trên trời dàn xuống tinh chuẩn chúng đích ghẹ、e、bị rổ đem hắn trực tiếp nện vào mặt đất sau đó lập tức lại tiến vào trạng thái ngưng kết ba dạng cả hai tay bỗng nhiên vỗ màu đỏ thám trà cờ dạ cấp tốc ngưng kết ra một giai đoạn s ở s ạ trà cờ dạ k h u n g xương trực tiếp nắm bị phong ấn ghẹ、e、bị rổ tiếp đó hướng về phía trên trời chính là bỗng nhiên con da h ỏ a đội địa bạo thiên tinh từng cái hỏa long tìm đúng ghẹ、e、bị rổ khởi sướng xung kích không ngừng đánh thẳng vào ghẹ、e、bị rổ đồng thời nhanh chóng ngưng kết thời gian d Kỳ thực giải ặ t c quyết c tại xong hẹn、e、đơn bị rộ giặc cạ giặc cạ rút ra ô bị tổ bên hông cái thanh kia chưa từng sử dụng nhưng lại giúp hắn treo một đường ngụ c r ỉ hạ vinh quang chi nhận xa xa nhắm ngay còn lại nhẫn giả làng cát ưu trị hạ nhóm phàn có người phản kháng giết ưu trị hạ nhóm đánh tới làng cát sau cùng nhẫn giả nhóm dùng trường đao cùng lễ diễm bằng nhanh nhất tốc độ dùng cao siêu nhất kỹ nghệ giết người đem chính nghĩa chuyển vận đến nhận giả làng cắt cùng làng cắt nhất thôn g dạ cả cho tới bây giờ đều không phải là một cái khát máu g i a hỏa u trị hạ cũng không phải khát máu đó là c ạ c ù dạ c ạ c ù dạ nhất tộc là dã thú hành vi u trị hạ giảng văn minh cho nên u trị hạ tiến hành s á t lục tên là chính nghĩa thuộc về u trị hạ chính nghĩa trước mắt cũng là làng l à lá chính nghĩa miễn cưỡng cũng coi như là làng cắt thế lực đối địch chính nghĩa. chính nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối mà là tương đối như thế nhất là tại trong thế lực đối địch bất kỳ bên nào chính nghĩa đều biết biến thành trong mắt đối phương gian ác đây là chiến trường chiến trường có thể cân nhắc nghệ thuật nhưng tuyệt đối không cân nhắc nhân tính trên chiến trường trong chiến tranh chỉ có một loại tình huống phía dưới có thể cân nhắc nhân tính đó chính là tại địch nhân triệt để đầu hàng từ bỏ phản kháng sau đó bốn vanh bốn dạ xạ cuối cùng vẫn là dùng kim sa phá vỡ sơn hỏa thuật phong ấn chịa rổ cũng tại trong không gian thu hẹp thả ra mới khôi lỗi đem động lại hỏa diễm cắt nát mà khi hai người khôi phục tự do một khắc này sau lưng làng cắt nhóm đã bị ủ trì hạ nhóm xử lý sạch sẽ u c h ị hạ nhóm lại trở về tộc trưởng sau lưng giặt cả hai tay vào ngực thời gian p h ả n phất lại trở về vài phút trước tại chĩa rồ hô lên chờ một chút thời điểm chỉ là bây giờ chĩa rồ bên cạnh cũng chỉ có giả xạ một người bốn p h a n h e d d i rồ s á t chết cháy bị ném tới chĩa rồ trước mặt so với chĩa rồ cùng giả xạ e d d i rồ đối với giặt cả tới nói cũng không có giá trị gì sự kiên nhẫn của ta có hạn chĩa rồ b à bà đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi còn nghĩ thủ hộ cái thôn này vậy thì làm phiền ngươi nghiêm túc ra ra giặc cả từ trong ngực móc ra một tấm giá trị mười ước hợp đồng ném cho chịa rổ lang quốc đại danh dùng tuyệt đối thành ý đổi lấy u c h i h a bảo hộ ta hy vọng cái này có thể cho ngươi một cái tham khảo chia rổ bà bà chỉ cần giá cả thích hợp u c h i h a cũng có thể vì làng cắt cung cấp bảo hộ phục vụ a chia rổ ánh mắt từ trên đệ đệ thi thể rời đi đại khái quét mắt trong tay hợp đồng lại nhìn mắt trước mắt nết miệng cười khẽ thiếu niên giờ khắc này chia rổ cũng cuối cùng minh mạch u c h i h a ác ma c h i tử là có ý gì bốn làng lá đây là thả ra một cái quái vật đi ra a chương một trăm năm mươi hai ta rất tình nguyện trở thành u trí hạ cùng làng lá cầu nối c h ư ơ n một trăm năm mươi hai ta rất tình nguyện trở thành đủ c h i hạ cùng làng lá cầu nối làng cắt gió thổi không đi vũ có mưa mưa vẫn rơi bầu không khí không tính hòa thuận tại cùng một dưới mái hiên phụ gà cụ cuối cùng minh bạch ò dồ sĩ m a s đối với hắn nói những lời kia không hắn môn u nội ngồi ở trước bàn người thực sự quá để cho người ta kinh ngạc xem ra là không cần ta hỗ trợ giới thiệu phụ gà cụ cùn ò dồ sĩ m a s cười thong rong dù sao vị này rời đi làng lá phía trước một khắc cuối cùng phụ gà cụ cùn là gặp qua mặt cháu mày phủ gà cụ mỹ môi một cái hắn đang tự hỏi mình bây giờ hẳn là như thế nào một cái thái độ muốn biểu hiện bình tĩnh một chút sao dạng này có thể hay không ra vẻ mình nắm giữ được nhiều lắm nhưng quá mức kinh ngạc lời nói bốn phụ gạ củ suy nghĩ đột nhiên về tới cái kia buổi tối giặc gà trở thành lũ trí hạ tộc trưởng lấy được tượng trưng cho tộc trưởng v i n h diệu chi đao chính mình vốn muốn, muốn nói vài câu xuất phát từ tâm can mà nói đã thấy giặc gà đột nhiên lấy ra một phong quần t r ụ phía trên là công việc hồi báo đ ế từ phụ trách lũ trí hạ tộc hội công tác bảo an hì ù gạ có người ở giám thị bí mật lấy u trí hạ phụ gạ củ trưởng lão ta có thể từ trong phong hồi báo này cảm nhận được đậm đà ám chi ý chí giám thị chúng ta người chắc chắn là địch nhân có thể là đạn r ộ trưởng lão không thể tới kịp trị tận gốc chuột u chị hạ cũng cần tổ kiến chính mình cán bộ nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đây là mệnh lệnh đó là giặc cả tộc trưởng đi sau bày hạng thứ nhất mệnh lệnh mặc dù phủ g ã cụ đồng thời không rõ ràng giặc cả là thế nào từ một chút tại ban đêm chạy ra ngoài chơi bổ nghịch tiểu quỷ cùng một đôi tại trong rừng cây hẹn hò tiểu t ì n h nữ cùng với mấy cái tư chất đầy đủ hết tiểu phiến trên thân cảm nhận được đậm đà ám chi ý chí nhưng hắn vẫn là thi hành tộc trưởng việc làm sau đó càng ngày càng nhiều u chị hạ được đưa vào cán bộ c á n bộ không thiếu đắc lực nhân viên cảnh sát cũng là như thế cái này một số người sau đó đều bị giặt cả một hơi điều chỉnh đến trên chiến trường mà về phần những cái được gọi là có đậm đà ám c h ị ý chí chuột bốn phu g ạ cũ nhìn về phía trong phòng đang ngồi vị lão nhân kia ngày đó từ biệt cũng có nửa năm q u a n cảnh phu g ạ cũ khoe miệng hơi câu biểu hiện ra một cái phía trước tộc trưởng vốn có tự tin và khí thế trực tiếp đi tới đàn rỗ trước mặt ngồi xuống từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à đàn rỗ trưởng lão đáng tiếc giặt cả cun không ở nơi này nếu không đứa bé kia nhất định sẽ rất hưng phấn đàn rỗ giữ yên lặng chính là k h o mắt thoáng phải khẽ nhăn một cái tên tiểu quỷ kia bốn chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm cũng bởi vì tiểu quỷ kia mấy câu thân bại danh liệt không thể không lựa chọn tạ tội thoát thân mai phục đến cái khí hậu ở mức trong quốc gia tới đáng giận là tên tiểu quỷ kia lại còn đánh căn bộ người thừa kế thân phận giả danh lừa bịp liền căn tổ chức đều bị hắn mua đi mềm yếu con khỉ quả nhiên không thể rời bỏ trợ giúp của mình lúc này mới qua bao lâu u chị hạ nhanh c h ó n g cuộc t h ở i nếu không phải mình âm thầm áp chế chỉ dựa vào trận kia đ ạ i thắng u chị hạ sợ là đều phải trở thành làng lá anh hùng nhân tộc lão sư lưu lại sắp đặt kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng đạn rộ lần này nhưng lại không trách cứ con khỉ cách làm h mà hắn lần này tái xuất cũng sẽ đem ủ chị hạ cái này yêu đ a o triệt để phong tồn hắn là lao phu khâm điểm căn bộ người thừa kế đàn dỗ một câu nói liền biểu lộ lập trường đây hết thệ đều là đối với khảo nghiệm của hắn làng lá cần trong bóng đêm đi lại căn so với nênh trắng ủ chị hạ giặt c ả càng thích hợp kế thừa lao phu ý chí chờ lao phu vì làng lá cầm xuống vũ quốc mảnh này lãnh địa tiếp xuống nhiệm vụ chính là dạy bảo hắn như thế nào trở thành một hợp cách căn bộ thủ lĩnh đến lúc đó ngươi cũng sẽ lấy làng lá trưởng lao thân p ậ n một lần nữa trở thành ủ chị hạ tộc trường họ rồ sĩ m ạ vì hai người đóng cửa lại chính mình nhưng là ngồi s chân ầ m dãi phải chính căn bộ người thừa kế lấy làng lá trưởng lão thân phận một lần nữa nắm giữ ủ tri hạ lại thêm vì làng lá cầm xuống vũ quốc mảnh này lãnh địa dạng này thuyết pháp bốn À đ à n r ỗ trưởng lao thái độ hiện tại ngược lại là cùng đệ tam ngày đó bảo hắn biết trở thành làng lá trưởng lao không có sai b ị ta nếu như không phải là bị g i ặ t cả l ã i l ã i cảnh tình nếu như không phải g i ặ t cả đem chính mình từ vị trí tộc trưởng bên trên đá xuống nếu như không phải g i ặ t cả tại biểu hiện ra màn dễ kỳ ủ sau đó lại gần như lấy uy hiếp giọng điệu thu mua căn bộ bốn cái kia phong trở thành trưởng lao điều lệnh có lẽ cũng sẽ trở thành đ à n r ỗ trưởng lao tái xuất điều kiện một trong a phu gạ cụ chỉ là do dự không giỏi quyết định nhưng tuyệt không phải kẻ ngu tương phản phu gạ cụ không chỉ tâm tư kỳ náo còn vô cùng chuyên về tổng kết càng quen thuộc tại tự xét lại đạn d ỗ trưởng、lao. mời u ố n g trả ò dồ x ĩ m a n phá vỡ cái này i ê n lặng ngắn ngủi kỳ thực để cho giặt cả côn kế thừa đàn d ồ trưởng lão căn tổ chức ta ngay từ đầu cũng là không đồng ý ò dồ x ĩ m a n mỉm cười nói ta giống như lao sư đều rất coi trọng đứa bé kia tương lai ta cùng lao sư đều nhất trí cho rằng đứa bé kia lại là h trí hạ cùng làng lá câu thông cầu nối đàn d ồ thoáng nhữ mày nhấc lên c h é n t r à thổi ra nhật khí chắn nét mặt của mình phù g ạ cụ nhưng là bảo trì mỉm cười nhưng hiện tại xem ra phù gà cụ cũng có lẽ càng thích hợp trở thành cây t â này mà giặt cả đứa bé kia có lẽ có thể trở thành ta kế nhiệm hộ cả sau đó có thể họ rồ s i mars cười ưu nhã có lẽ trong tương lai bỗng dưng một ngày hồ cạ giao thế cũng biết giống ta kế thừa lao sư y bắt như thế chuyển thừa đến trên thân giặc c ạ cun họ rồ s i mars đang nói láo đan rộ đối với điểm này rất rõ ràng bởi vì họ rồ s i mars là biết hắn cái này kế hoạch đại khái nội dung bốn phù gạ cù đối với điểm này vô cùng rõ ràng bởi vì họ rồ s i mars trước khi tới cũng đã nói giặc ca nguyện vọng là đem cảnh bộ đưa đến nhận giới bốn hơn nữa phù gạ cụ còn rõ ràng một điểm họ rồ s i mars bây giờ n h ẫ n cụ trong bọc thế nhưng là còn có một phong có đại danh ký tên chống không điều lệnh không nói khoa chương chút nào đôi thầy trò này hoàn toàn có năng lực giá không làng lá cao tầng hơn nữa phù g ạ cụ cũng cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy liền đại danh cũng dám cưỡng ép còn có cái gì là không thể nào giờ k h ắ c này phù g ạ cù nghe hiểu ám chỉ họ rổ x i mạt cũng xác nhận họ rổ x i mạt chân quân bạn thân p h ậ n bốn kỳ thực ta đối với một lần nữa trở thành lũ trí hạ nhất tộc tộc trưởng cũng không có cái gì quá lớn g a tâm phù g ạ cù mỉm cười nhưng đứa nhỏ này tóm lại còn cần trưởng thành qua sớm nắm giữ quyền lực tóm lại không phải một chuyện tốt ta rất tình nguyện trở thành lũ trí hạ cùng làng lá ở giữa cầu thông cầu nối tại đứa nhỏ này trên con đường trưởng thành vì hắn hộ giá hộ tống họ rồ x ĩ m à t dại lúc này cũng pha tốt một cái khác trên trà phù g ạ cụ cùn mời u ố n g trà đa tạng hai người nhìn nhau ngày đó ăn ý lại độ xuất hiện bốn mắt giao thoa vừa chạm liền tách ra lại đều đọc hiểu đối phương biểu đạt ý niệm hợp tác vui vẻ trường một trăm năm mươi ba hy vọng chị rồ bà bà có thể lý giải khó xử của ta t r ư ờ n g một trăm năm mươi ba hy vọng chị rồ bà bà có thể lý giải khó xử của ta bốn phù g ạ cù nói không sai nếu là giặc gà biết đạn rồ ngay tại vũ quốc như vậy hắn nhất định sẽ hưng phấn đương nhiên giặc gà bây giờ cũng rất hưng phấn u trí hạ bản đồ lập tức liền muốn n g h ê n đón đột phá hoàn toàn mới hơn nữa còn có thể thu hoạch một vị vô cùng trung thành đồng b ạ n u trí hạ đình chỉ đối với làng cắt oanh tạc tân sinh h ỏ a diễm lại lần nữa trở thành mặt trời nhân tạo chất dinh dưỡng mặt trời nhân tạo lại thai ngén ra từng cái h ỏ a long cuối cùng ở trên trời hội tụ thành cực kỳ lập thể u trí hạ nhất tộc tộc huy thất vĩ nhưng là tại liệt diễm tộc huy phía dưới lơ lửng c ả d ẹ t cao ốc bên ngoài trở về thủ nhẫn giả làng cắt nhóm đứng thành một hàng cùng đường đi đối diện ưu trí hận đậm đà như vậy mà sự thật tình h u n g là càng nhiều nhẫn giả làng cắt đã bị ủ t r ì hạ hỏa long b à n h tạc nổ thành bóng tối bọn hắn thậm chí cũng không dám đứng tại trước mặt ủ t r ì hạ đứng tại trên trời ủ t r ì hạ liệt diễm tộc huy phía dưới bốn so sánh với nhau ủ t r ì hạ nhóm nhưng là bình tĩnh nhiều trong mắt ngoại trừ khinh thị liền chỉ còn dư cao nạo tiêu chuẩn tư thái người thắng tình huống là như vậy chịa rổ bà bà kz k ú g i ắ c cá ngồi ở thuộc về lịch đại kz vị trí phía sau là b cùng d đối diện là chịa rổ cùng dạ xạ nhằm vào lang quốc đại danh dạng này kinh tế khó khăn nhà ủ trị hạ xuất phát từ nhân đạo cân nhắc cũng chỉ yêu cầu mười ước lượng chính nghĩa phí đồng thời đồng ý lang quốc đại danh tạm thời đem thất vĩ xem như thế chân đề nghị ta có thể hiểu được chịa rổ bà bà cùng đệ tứ c ả d ẹ t các hạ khó xử dù sao làng c ắ t nhận thôn vừa mới bị sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt dưới mắt chính là cần tiêu tiền thời điểm cho nên thì cho chịa rổ bà bà một cái giá hữu tình chỉ lấy năm mươi ước lượng Giặc cả không để ý giả xạ càng sắc mặt khó coi nhìn xem mặt không thay đổi chịa rổ trên mặt mang họ rổ x ỉ ma cùng kiểu mỉm cười nhưng chịa rổ bà bà chỉ muốn dùng nhất vĩ tới coi là thế chấp sợ là cũng có chút lòng quá tham a những lời này có phần cũng quá mức điên、cùng. dạ xạ cuối cùng không thể nhịn được nữa các hạ mục đích chẳng lẽ chỉ là muốn nhục nhã làng cắt sao ân g dạ cả thoáng nhũ mày t a m câu ngọc khóa chặt g dạ xạ cà dẹp các hạ cớ gì nói ra lời ấy ta biết phong quốc mặc kệ là quốc thổ diện tích hay là thực lực phương diện đều xa xa không chỉ làng quốc gấp năm lần gấp m ộ mươi muốn nói gấp hai mươi lần cũng không thành vấn đề nhưng ta không phải là nói sao ta là cân nhắc đến làng cắt còn muốn chung kiến các phương diện đều cần dùng tiền ai g dạ cả thở dài k h o á t tay h áo thôi ngược lại là ta mong muốn đơn p ư ơ n g tất nhiên đệ tứ cà d ẹ t các hạ cảm thấy cái số này vũ nhục làm c á t cái kia liền theo giá thị trường a một trăm ước không thể nhiều hơn nữa ta ưu trí hạ từ trước đến nay tôn trọng đồng bạn hợp tác tuyệt không phải bỏ đá xuống giếng hạng người g ra cá một mặt nghiêm túc c h i a rổ bà bà đây là ta sau cùng n h ư ợ n g bộ lại thêm tiền người khác biết nói ưu trí hạ khi dễ minh h i ế u cái này đem ảnh hưởng cực lớn ưu trí hạ nhất tộc danh dự hy vọng c h i a rổ bà bà có thể lý giải khó xử của ta ra xa tức giận đến toàn thân rung d y trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời nhưng so sánh dưới chịa rỗ nhưng như cũng là một mặt bình tĩnh hơi híp mắt lại nhìn dưới mặt đất đợi đến g i ặ t cả nói xong đây mới là nhìn về phía vị này ác ma c h i tử xem ra các hạ từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định tiếp nhận làng cắt đầu hàng phải không chịa dầu ngữ khí rất bình thản một trăm ước từ nhân thôn quy định thiết lập đến nay phong quốc đại danh tại làng cắt đầu tư tài chính cộng lại cũng không đến số này cái này thiên văn sổ tự thậm chí có thể để toàn bộ nhận giới đại chiến c ư ơ n g ép ngừng c ư ơ n g ép khôi phục hòa bình bốn làng cắt chắc chắn là lấy không ra nhiều tiền như vậy điểm này chịa dỗ rất rõ ràng nàng cũng không cảm thấy vị này ác ma tri tử là thực sự muốn số tiền này coi như đem toàn bộ làng cắt đều mang lên bán kệ hàng sợ là cũng không đổi được nhiều tiền như vậy các hạ không ngại vẫn là nói ra chân chính nghĩ ải ra ca đột nhiên ngắt lời nói c h i a rổ bà bà ngươi đây là nói đến lời gì làng cát làm sao lại không đáng nhiều tiền như vậy các hạ chẳng lẽ không biết một trăm l i c lượng ý vị như thế nào đi g i a xạ phẫn nộ lên tiếng một trăm l i c lượng đầy đủ thuê toàn bộ nhận giới nhẫn giả vì ngươi lại nói một nửa g ra xạ đột nhiên ý thức được cái gì biểu lộ biến đổi âm thanh càng ngày càng nhỏ ánh mắt càng là dần dần mang tới hoảng sợ cho nên ta ngay từ đầu chỉ mở miệng muốn năm mươi ước lượng a cạ dẹp các hạ ra ca mắt thần biến phải lạnh ạ t sâu xa nói là cạ d ẹ t các hạ cảm thấy cái báo giá này là đối với làng cắt đ ụ c nhã cho nên ta mới nhắc tới một trăm ứ c báo giá một trăm ứ c thu mua làng cắt n h ậ n thôn ta nên tính là rất có thành ý a ác ma c h i tử cuối cùng lộ ra hắn r ă n g nanh hắn đánh tan làng cắt n h ậ n thôn mục đích cho tới bây giờ cũng không phải là tiếp nhận đầu hàng mà là muốn đem toàn bộ làng cắt thu vào dưới trướng Người! Dạ xa, há to mồm, hoảng sợ nói không ra lời. Không phải là bởi vì đã mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực, mà là bị giặt cả dùng mản giặt lời. phải bởi đi biểu Dạ dệ xạ đạt há to mất mồm, mà sợ k ra là lực, là bị vì đã cả thật sự là có chút tầm ý chịa rồ bà bà cũng không để ý à. chịa rồ thậm chí cũng không có đi xem một mắt dạ xạ cặp kia nhìn như con mắt đục ngầu nhìn thẳng trước mắt dạ cả p h ả n phất muốn đem thiếu niên ở trước mắt triệt để xem thấu các hạ đề nghị hẳn không phải là đệ tam h ồ ca ý tứ à. chịa rồ trầm giọng hỏi tại đàm phán trước khi bắt đầu chịa rồ đã làm xong đầu hàng chuẩn bị đồng thời có đánh đổi khá nhiều giác ngộ thậm chí ở trong mắt chịa rồ chỉ cần có thể để cho ác ma chi tử rời đi để cho hắn bình đẳng bấm xuống đến mỗi một cái nhận thôn trước mặt như vậy làm cắt thất bại có lẽ cũng là có thể tiếp nhận đừng nói dỡn chịa rổ bà bà giặc cạ thản n h i ê nói n đệ tam h ồ cả nếu như có thể có ta như vậy cách cục cùng ánh mắt khởi s ư ớ n g lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng sẽ không là các ngươi nói ngắn gọn a d i a n g c ả hướng về phía bên cạnh x ỉ x ỉ báo cho biết một chút x ỉ x ỉ lúc này minh bạch từ trong ngực lấy ra một phần tuyệt đẹp quần trục ném cho chịa rỗ đệ nhất h ổ cả thiết lập nhận thôn quy định đồng thời không thể cho thế giới mang đến hòa bình ngược lại làm lớn ra chiến tranh quy mô đây là không đúng ta chuẩn bị từ trên bản chất giải quyết loại này bệnh trạng hiện tượng đồng thời giống thuyết phục đệ tứ c ả dẹp dạng này thuyết phục hỏa quốc đại danh chương một trăm năm mươi b ố hoặc là lựa chọn thần phục hoặc là tiến lò đốt xác chương một trăm năm mươi b ố hoặc là lựa chọn thần phục hoặc là tiến lò đốt xác quần trục trên không trung liền đã tán lật ra chịa rỗ tiếp nhận trong tay, lại phát hiện nội dung phía trên Có, chỉ l bà bà đại đại trọng yếu, trọng yếu trước đó không lâu vét sạch toàn bộ làng cắt đại hỏa đã tiêu thất nhưng vẫn cũ bốc lên từng trận khói đen lúc trước vẫn là a liên tủ dân tục gió làng cát bây giờ đã cùng một vùng phế tích không có gì khác biệt xem một chút đi chia rồ bà bà xem bây giờ làng cát đây chính là chiến tranh đánh đổi đây chính là nhận thôn quy định t hai hại đây chính là không chân quý hòa bình hạ tràng g i á c cả nghĩa chính ngôn từ nói đại danh có phát động chiến tranh quyền lợi một cái ý niệm liền muốn dẫn đến bao nhiêu nhẫn giả chết nơi đất khách quê người hoặc chết ở lãnh địa của mình cái này hiển nhiên là không đúng ta muốn vì nhẫn giới một lần nữa chế định một bộ quy tắc quy tắc này phía dưới đã không còn đại danh phát động chiến tranh quyền lợi đem bị nhẫn giới cảnh bộ không thu đồng thời vĩnh cựu phong tồn nhẫn giả tồn tại không còn là vì sắt lục mà là tốt hơn xây dựng thế giới này xây dựng một cái tràn ngập chính nghĩa thế giới hộ bị tổ cùng xì xì dùng sức vỗ tay đại ca nói rất đúng c h i a dỗ không muốn nói cái gì chẳng qua là cảm thấy vận mệnh đối với làng cắt giống như không phải rất công bằng bốn hai tử ngươi có thể có lý tưởng có khát vọng có ý tưởng nhưng có thể hay không trước tiên ở ngươi làng lá thí nghiệm một chút thực sự không được cũng có thể tìm khác đại quốc ca bốn làm sao lại không phải chọn làng cắt hạ thủ đâu nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mắt cho dù c h i a dỗ nội tâm cỡ nào không tâm lòng nàng bây giờ cũng không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn u chị hạ nhìn như xuất hiện đột nhiên kỳ thực rõ ràng là làm đủ chuẩn bị thất、vĩ. cho ấ p ò a độn, đầy đủ phá hủy phá t à làng này làng là n độn bộ cắt khắc cắt khắc chốt. hoặc Thời tới thời khắc chốt. Thỏa hòa hiệp, đã mâu dù i Hai người ệ t thực vong. Cho không nhau khác kỳ có mấy. d là lựa chọn thỏa hiệp tương lai làng cắt cũng là chỉ còn trên danh nghĩa xem ra các hạ là muốn cho lao thân trở thành làng cắt tội nhân a chịa rổ âm thanh mang theo có chút tính mịch giác cả thoáng nhữ mày tội nhân chịa rổ bà bà nguyên lai là muốn như vậy sao giác cả thở hát ra có chút thất vọng lắc đầu xem ra c h ị rổ bà bà cũng không tán đồng lý niệm của ta cũng đúng ta sớm nên nghĩ tới u chị hạ yên lặng lâu như vậy nào còn có người nhớ ký bộ tộc này vinh quang giặc cả c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo tăng câu ngọc hắn đổi thành mạng dễ kỳ ủ sở xạ nộ h ò vanh năm toàn bộ cả d ẹ t cao ốc cầm vang pha thoái mà cái kêu màu đỏ thấm nửa người sở xạ võ sĩ xuất hiện mà ở trong mắt ủ trí hạ rõ ràng chính là đàm phán vỡ tan tín hiệu không cần giặc cả nói thêm cái gì từng cái ủ trí hạ trước tiên rút ra trường đao trong mắt cao nạo g cùng khinh thị hóa thành đỏ tươi câu ngọc trực tiếp xông về phía nhẫn giả làng cát dép sạch bọn hắn chính nghĩa vạn quế ba u trí hạ nhóm hô to khẩu hiệu của bọn họ một vòng mới đồ sắt liền triển khai như vậy. c h ị a rộ mới từ sở s ạ nổ ho đánh chúng b ò người lên hết thẻ trước mắt để cho nàng một trái tim lập tức vừa c h ầ m vào đ á y cốc tại hai tên tinh anh làng cắt ngân đỡ đứng dậy trước tiên nhìn về phía sở s ạ nổ ho bên trong giặc cạ lao thân đã đầu hàng các hạ vì sao còn phải như thế đầu hàng giặc cạ khinh thường phải xem lấy c h ị a rộ đệ nhất hồ cạ dùng tính mạng của mình làm đảm bảo mới tự h trí hạ đổi lấy đầu hàng cơ hội nhận thôn quy định từ đây thiết lập đệ tam sủ chỉ cả hướng h trí hạ công hiến ra mình huyết kế đào thải cắt cấy tờ tạ mới tự h trí hạ đổi lấy đầu hàng cơ hội bảo vệ tính mệnh bảo vệ làn đá h trí hạ vì nhân giới hòa bình mang theo thành ý đi tới làng cát vốn định cùng làng cắt dắt tay chung xây một cái mỹ h ả o thế giới mới nhưng chĩa rổ bà bà lại tuyên bố sẽ trở thành làng cắt tội nhân g i n g c á nghiêng đầu một chút đem u trí hạ chính nghĩa xem như tội ác còn giống như đối đai rác rưởi một dạng dấm đạp chĩa rổ bà bà ngươi thật đúng là thật là lớn khuôn m à ta bầu trời từng cái hỏa long thẳng đến sở xạ võ sĩ mà đến g i n g cả nâng cao cánh tay sở xạ võ sĩ cũng giống như thế hỏa long nhanh chóng tại trong tay sở xạ võ sĩ hội tụ thành đao một cái phảng phất có thể đốt cháy hết thể liệt diễm cự nhận lúc này xuất hiện ưu trị chia r ổ lòng nóng như lửa đốt chờ một chút lao thân không phải ý tứ kia g dạ c cạ không quan tâm thời đại mới cũng không có làng cắt vị trí các hạ u c h ị hạ gia chủ làng cắt nguyện ý đầu hàng vô điều kiện chúng ta không cần bất kỳ một cái nào tù binh bốn u c h ị hạ gia chủ các hạ bốn u c h ị hạ nhóm đem làng cắt tồn tại đốt cháy sạch xe ba đủ ba chia r ổ từ hai tên tinh anh trong tay làng cắt tránh thoát vọt tới sở xạ võ sĩ trước mặt ngừng dạ cả lúc này mới hét lớn một tiếng u trị hạ nhóm lúc này thu tay lại kéo dài khoảng cách nhưng vẫn là duy trì trạng thái chiến đấu làng cát nhóm không nghe giặt cả mệnh lệnh cựu hận cùng phẫn nộ đã bị nhóm lửa vốn nên không chết không thôi nhưng kèm theo chịa rổ t ú i xuống hai đầu gối của mình m u ố n tất cả nhẫn giả làng cát đột nhiên đã cảm thấy trong lòng tín ngưỡng thời gian dần qua bắt đầu sụp đổ bốn đây chính là chịa rổ trưởng lão cùng đệ nhất cả dẹp đại nhân cùng một chỗ thành lập làng cát t i ê n l ạ n g bảo vệ làng cát mấy chục năm chịa rổ trưởng lão chịa rổ bà bà đây là đang làm cái gì giặc cả âm thanh lạnh lẽo tất nhiên chịa rổ bà bà không tán đồng ngụ trí hạ lý niệm cho rằng nhận thôn nhẫn giả chính là vì chiến tranh mà tồn tại sắt lục binh khí vậy liền để bọn hắn chết có ý nghĩa. Chết ở chẳng lẽ còn có thể là một loại x ỉ nhục hay sao chia r ô đại nhân có làng cắt cực kỳ bi thương tín ngưỡng sụp đổ khóc lớn tiếng hô chia r ô bà bà ba chia r ô đại nhân không cần hướng bọn hắn thỏa hiệp chúng ta còn có thể chiến đấu ba chia r ô đại nhân ba chia r ô là làng cắt đi lại tín ngưỡng đức cao vọng trọng đều không đủ lấy hình dung chia r ô tại làng c ắ t địa vị chia r ô đối với làng cắt ý nghĩa thậm chí muốn vượt qua kz nhất là đệ tam kz loại này có thể lạc yên vô tức mang lộ hại ngay cả thi thể cũng không tìm tới kz còn có giả xa loại này vừa kế nhiệm không lâu mọi chuyện còn cần chia rồ nâng đỡ kz bốn chĩa dồ cũng biết mình tại làm cái gì cũng biết chính mình làm như vậy sẽ đối với nhẫn giả làng c á t nhóm tạo thành như thế nào xung kích nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết phải làm ra quyết định bốn nếu như đổi lại là bất luận cái gì một cái định nhân cho dù là đệ tam hổ cả đánh tới làng cát chĩa dồ có lẽ đều không biết dùng loại phương thức này lựa chọn đầu hàng nhưng bây giờ đứng tại trước mặt nàng thế nhưng là trưởng quản lý địa ngục chi viêm ủ chỉ hạ ác ma chi từ bốn ác ma này thật sự chuẩn bị đem làng cát trừ tận gốc đồng thời đốt cháy hầu như không còn hơn nữa còn thật có lực lượng như vậy chĩa dồ hít sâu một hơi từ nay về sau làng cát là thuộc về các hạ chương một t r ư ơ i lăm u trị hạ vạ cụ gia nghe rất hay chương một t r ư ơ i lăm u trị hạ vạ cụ gia nghe rất hay g rác ca cuối cùng dùng một trăm l i c lạng đánh đổi thu mua toàn bộ làng cát mà tiếp nhận làng cát sau g rác ca đối với c h i a u rô hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là tại trên đệ nhất bản nhận giới công ước pháp ký lên phong quốc đại danh ký tên c h i a u rô đáp ứng làng cát bây giờ không có bất luận cái gì cự tuyệt lập trường dĩ vãng làng cát hoặc giả còn là phong quốc đại danh lực lượng vũ trang muốn để bảo vệ phong quốc đại danh làm nhiệm vụ của mình cho dù là phong quốc đại danh đối với bất luận cái gì đại quốc đầu hàng cái thuộc tính này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lần này khác biệt giặc ca lấy thu mua danh nghĩa cưỡng chế đem làng cát chủ nhân thay đối tượng bây giờ làng cát nghiêm chỉnh mà nói là nhận giới cảnh bộ chú phong quốc phân bộ thời đại mới trật tự mới làng cát có thể nói là thứ nhất ăn đến con cua đại nhận thôn bốn ngày thứ hai tám h sáng nhẫn giả làng cát nhóm đem chết trận tại thôn cùng thôn cửa ra vào thi thể tập trung bởi vì phần lớn là sát chết cháy không cách nào phân biệt thân phận giặc ca tác tính chất lại cung cấp hỏa táng phục vụ đây là một hồi mở ra mặt khác tăng lễ cắt vàng quấn lên cho cốt tượng trưng anh linh nhóm sẽ vĩnh viên thủ hộ mảnh đất này u trí hạ nhất tộc toàn thể tham gia trận này tăng lễ một tay đặt trên trôi đào mặc nghiệm trận này thiểm kích làng cắt tập kích bất ngờ chiến u trí hạ nhất tộc hết thể tổn thất bốn mươi ba tên nhẫn giả trong đó bao quát tinh anh nhẫn giả một cái trung n h ẫ n ba tên còn lại cũng là u trí hạ hạ nhẫn cái này vượt qua không chấm một thương vong tỷ lệ đích s ắ t vượt ra khỏi giặc cả đoàn trước phạm vi có thất vĩ mở đường bắt k ỳ viêm long c h â n tràng còn có thể chết rất nhiều người giặc cả một trận có phải hay không có u trí hạ bị chính mình hỏa độn nộ thương đến bốn thang đến giặc cả thấy được cụ thể chiến hậu hồi bào bốn mươi ba trong đám người vượt qua một ba đều đến từ thất vi hiệ nghe nói là có một cái nhẫn giả làng cắt liều chết kích hoạt lên chĩa r ổ chế tác độc tố dẫn đến đại lượng ủ t r ì hạ trúng độc bất trị b ỏ mình sau đó là đánh vào làng cắt chi sau lui không thể lui làng cắt cho thấy trước nay chưa có dũng khí sắp chết phía trước bắt được ủ t r ì hạ dẫn bạo khởi bạo phụ tình h ư ớ n g chỗ nào cũng có là ủ t r ì hạ nhóm vẫn còn có thể thoát thân nhưng trẻ tuổi ủ t r ì hạ nhóm nhưng là không còn nhiều kinh nghiệm như vậy đáng nhắc tới chính là làng cắt còn có một vị đặc thù nhẫn giả bằng vào sức một mình giết chết m ư ơ i ba tên ủ trí hạ trong đó còn bao gồm một cái ủ trí hạ trúng nhẫn cái tia làng cắt còn là một cái tuổi tác không lớn nữ sinh s o giặc cả không lớn hơn mấy tuổi tên là b ạ cụ Dạ. giặc cả đối với vị này cũng có nhất định ấn tượng huyết kế n h ấ n giả đồng thời cũng là làng cắt bi tình anh hùng lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến b ạ cụ Dạ tại cùng làng sương trong chiến đấu biểu hiện trói sáng trở thành làng cắt anh hùng nhưng bởi vì làng cắt muốn cùng làng sương cầu hòa tại làng sương dưới sự đề nghị lại đem b ạ cụ Dạ ném tới trên bàn đàm phán cuối cùng vị này làng c ắ t anh hùng chết nơi đất khách quê người chết đi thời điểm nhẫn giới đệ nhất lưng đẹp bị đâm đầy cụ này bốn rõ ràng thời kỳ này làng cắt hẳn là sẽ không cũng không khả năng lại bông tha cho như thế một cái tiềm lực xuất chúng nhẫn giả nhưng làng cát nói đến cũng không tính toàn vốn mặc dù hết kế giới hạn đối với giặc c ả tới nói chính là một loại đặc hiệu nhưng nhân vật như vậy giặc c ả cũng không dự định cứ như vậy lưu cho làng cát u c h ị hạ bạ cụ g i danh tự này ngược lại là rất thuận miệng tăng lễ kết thúc về sau trịa rổ bà bà nén bi thương giặc c ả biểu thị ra chân thành thương tiếc trải qua cả đêm đàm phán trịa rổ đối với vị này ác ma c h i tử t ắ c phong làm việc cũng có hiểu rõ nhất định không nói gì thêm lời t h ừ a thái trịa rổ dẫn theo giặc cà đi tới làng cát dưới mặt đất một giam nhắc tới cũng một người hai nạn phía dưới ngoại trừ khẩn cấp nơi ở nút mục giam ngược lại là chỗ an toàn nhất vị này chính là nhất v ị dị nụ dị kỳ giặc c ả các hạ chịa rỗ đem giặc c ả dẫn tới một cái già lọn k h n g lao hòa thượng trước mặt lao hòa thượng này tên là bùn hủ cụ cũng là số lượng không nhiều chân chính nhận được vi thu công nhận tồn tại mang đi cũng tốt phóng thích cũng được bây giờ nhất v ị đã là các hạ tài sản nhất v ị giặc cạ công đánh phong quốc mục đích chủ yếu nhận được nhất v ị trả cờ dạ mini ngoại đạo ma tượng g ệ t mặt kích hoạt tiến độ liền trực tiếp hơn phân nửa giặc c ả cũng không từ chối mặn dễ kỳ ù mở ra lúc này xâm lấn đến bùn hủ cụ cùng nhất vi phong ấn trong không gian trở nên nhỏ a xù cả cụ muốn đi ra hít thở không khí đi bốn cùng lúc đó vũ quốc họ rồ si mazet cấp nhiệm vụ chia làm hai cái bộ p h ậ n ước định ủ c h ì hạ phủ gạ cụ thuộc tính đồng thời cùng vũ quốc tiến hành đàm phán phù gạ cụ bằng vào cùng họ rồ si ma gian ý bình ổn mà vượt qua cửa thứ nhất đạn rồ trưởng lao đối với phủ gạ cụ thái độ phi thường hài lòng đồng thời cùng phủ gạ cụ giảng thuật không thiếu năm đó có sự đệ nhị hổ cả trong đội hộ vệ đã từng cũng có một vị ủ c h í hạ là đạn rồ đồng đội tên là ủ trí hạ cạ gệ mi ưu t r hạ cạ gệ mi cuối cùng vì bảo hộ đồng bạn hy sinh chính mình có một đoạn xúc động lòng người quá khứ đàn r ộ dùng ủ chi hạ cả ghế mì cố sự thêm một bước thăm dò phủ gạ cụ thái độ mà phủ gạ cụ thì biểu thị ủ chi hạ cả ghế mì là một vị thực lực cường đại tiền bối trước kia không phải ngoài ý muốn chết trận có lẽ chính là ủ chi hạ nhất t ộ c tộc, tộc trưởng phù gạ cụ biểu hiện ra ủ chi hạ đối với hòa bình khát vọng cùng trầm mong toàn bộ quá trình dọn nước không l ọ t đàn r ộ rất hài lòng nhưng lại không có chú ý tới lúc nhắc đến ủ chi hạ cả ghế mì màn dễ k ỳ ủ trong mắt phủ gạ cụ cái kia không chút nào bị ảnh hưởng đặc nhiên sáng sớm hôm sau dựa theo thời gian ước định đàn r ồ mang theo phủ gạ cũ cùng hộ ca đặc trợ họ rồ si mã mang theo một c h i tiểu đội mười người đi tới cùng vũ quốc thủ lĩnh bán t h ầ n h à n rồ đàm phán địa điểm có thể đàm phán nội dung lại cùng phủ gạ cù nghĩ không giống nhau bốn hòa quốc nguyện ý vì các hạ cung cấp đầy đủ tài chính cùng vật tư ủng hộ đồng thời nguyện ý công khai thừa nhận các hạ ảnh danh s ư ơ n g hảo vi biểu thành ý làng lá còn có thể vì vũ quốc cung cấp tứ vi cùng ngũ vi ở giữa tùy ý một đầu vi thú đàn rô đi lên liền vẽ ra một tầm bánh nướng đây là hỏa quốc đại dành cùng đệ tam hộ cả đối bán thần các hạ tôn trọng cũng là đối với vũ quốc cùng hòa quốc có thể đạt tới tuyệt đối đồng minh chờ mong. tại đạn dỗ lời nói thuật phía dưới hàn dỗ thật là động tâm bốn lần thứ hai nhận giới đại chiến vũ quốc đã biểu hiện ra không thua gì đại quốc tiềm lực chiến tranh mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại nhưng hàn dỗ đấu trí còn tại vũ quốc thất bại nhưng bán thần không có bại một cái không có nội tình tiểu quốc có thể để cho tam đại nhận thôn thỏa hiệp bản thân cái này chính là một kỳ tích bây giờ hàn dỗ còn không có mất đi đấu trí hắn liêm đao còn không có gì xét hàn dỗ đúng ảnh xưng hào ngược lại không có gì hứng thú bán thần chi uy đã không cần người khác thừa nhận nhưng vĩ thú bốn hàn dỗ tin tưởng nhận được vĩ thú loại này binh khí chiến tranh đối với vũ quốc ý vị như thế nào cái này có lẽ mới là vũ quốc chân chính cơ hội vùng lên chương một trăm năm mươi sáu đặt dư này đ ố i ủ c h i hạ tới nói là một lần cơ hội rất tốt chương một trăm năm mươi sáu đặt dư này đ ố i ủ c h i hạ tới nói là một lần cơ hội rất tốt bốn sau đó thì sao vũ quốc cần bỏ ra cái giá gì n g h e xong đạn r ổ cho ra báo giá sau đó hạn r ổ trầm giọng hỏi mặt nạ che khuất hạn r ổ khuôn mặt thế nhưng hai con mắt bên trong mang theo ánh mắt nhưng không có nửa điểm tín nhiệm có thể nói hàn rỗ cũng sẽ không cho rằng làng lá sở cầu chỉ là một cái minh nước cho dù chiến tranh bây giờ cách cục đối với làng lá vô cùng bất lợi dùng đại giới để hình dung có lẽ sẽ có chút hà khắc rồi hàn rỗ các hạ đàn rỗ bình tĩnh đáp lại đồng thời từ trong ngực lấy ra một phần q u ậ t trục thẳng tắp ném về hàn rỗ hàn rỗ không có nhận tiếp lấy là thủ hạ sau khi mở ra xác nhận bên trong không có kẹp lấy khởi bạo phu hoặc là cấm chế các loại đồ vật đây mới là giao cho hàn rỗ lao phu thật là mang theo hỏa quốc đại danh mật lệnh mà đến lấy thổ quốc cầm đầu làm đá phát động đối với làng lá liên hợp thế công làng lá bây giờ nhất thiết phải tìm kiếm có thể tin minh hữu nhưng cái này đối với hạn rộ các hạ tới nói cũng là một lần cơ hội tốt vô cùng có lẽ tương lai nhận giới sẽ xuất hiện cái thứ sáu cỡ lớn nhất thôn lại có lẽ vẫn là năm cái nhưng nếu như kế hoạch thành công vũ quốc mặc kệ như thế nào đều sẽ có một chỗ cắm rủi đại danh mật lệnh bốn phu gà củ cùng họ rỗ xỉ mà không lưu vết tích đối với xem một mắt làng lá dự định thông qua vũ quốc tiến công làng đá hạn rộ lông mày dần dần nhăn lại lạnh r ọ n g q u á t lên đây là muốn cho vũ quốc trở thành bội bạc người sao lần thứ hai nhận giới đại chiến sau vũ quốc mặc dù chiến bại mà thừa nhận chiến bại duy nhất điều kiện chính là để cho tam đại nhận thôn không thể lại đem chiến tranh lan đến gần vũ quốc như làm trái phản vũ quốc không ngại đối với trong đó bất kỳ một cái nào nhận thôn khởi xướng liều lĩnh tập kích vẫn luôn không nguyện nhìn thấy chiến tranh làng lá là cái thứ nhất ký kết điều ước nhưng bây giờ làng lá nhưng lại trở thành thứ nhất muốn cho vũ quốc xé bỏ cái điều ước này một phương cái kia h ẳ n dỗ các hạ cho là thế nào làng lá liền nên vô duyên vô c ớ đến đưa cho vũ quốc một đầu vi thú liên vị cùng vũ quốc đạt tới một phần đối với làng lá không có ích lợi chút nào minh ước hơn nữa mặc kệ làng lá k h n l ợ t nào minh c h n nữa làng lá từ làng đá cướp đoạt tới chiến lợi phẩm hạn dỗ các hạ không quản được đến trong đó cái nào một đầu vi thú từng cái nhẫn giả làng mưa nhóm đều rút ra trường đao lấy hàn rổ cầm đầu nồng đậm sát cơ tràn hướng đàn rổ bầu không khí lập tức trở nên kiếm bạt nốt trương mà lúc này bốn phu gà cũ cùng họ rồ si maz lại chắn đạn rồ trước mặt bốn hàn rồ các hạ vẫn là hơi lánh tính một chút hảo họ rồ si maz mặt mỉm cười đạn rồ trưởng lao tuyệt không uy hiếp các hạ ý tứ chỉ là đang trình bày sự thật thôi nói cho cùng đây chỉ là một nơi làm làng là muốn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc đồng thời đối với vũ quốc cũng là một lần cơ hội vùng lên có lẽ tương lai vũ quốc có thể phát triển thành làng là không thể coi thường đối thủ ta cũng chờ mong ngày hôm đó đến nhưng tình huống dưới mắt có lẽ các hạ cùng lao sư cũng không muốn nhìn thấy lẫn nhau đối địch cục diện hàn rỗ hít mắt nhìn xem ngăn tại đàn rỗ trước người họ rỗ s i mã dần dần nhận ra năm đó cái tia làng l á tuổi trẻ nhẫn giả là người à tiểu tử hàn rỗ nhận ra họ rỗ s i m a d ánh mắt bên trong phóng ra sát ý nồng nặc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì bán thần các h ạ họ rỗ s i m a d không sợ chút nào trên mặt duy trì ê u nhã nụ cười trong mắt phủ gà cụ nhưng là phủ lên một vòng tinh hồng nhìn như cũng tại thủ hộ đàn rỗ trường lão kỳ thực lại là đang suy tư đàn rỗ chân thực mục đích họ rỗ s i m a d đã nhắc nhở cực kỳ rõ ràng muốn đàm phán cũng không phải phần quan trọng nhất cho nên đ à n r ỗ muốn thông qua trận này đàm phán đạt tới mục đích thật sự lại là cái gì hàn r ỗ cứ như vậy cùng họ r ỗ xì m à t rằng có một hồi từ đầu tới đôi đều không nhìn qua phụ gạ cụ dù là một mắt cuối cùng hàn r ỗ thật sâu phải xem mắt phía sau hai người đ à n r ỗ thu hồi quần trục thoáng đưa tay một đám vũ quốc nhẫn giả đây mới là thu đ a o trở vào ba o vũ quốc sẽ không chỉ dựa vào hai ba câu nói liền vứt bỏ làm ra hứa hẹn muốn theo vũ quốc đạt tới chân chính minh ước vậy thì lấy ra chân chính thành ý a nói xong hàn dỗ một cái thuấn thân tại chỗ biến mất một đám vũ quốc nhẫn giả theo sát phía sau cũng biến mất không thấy gì nữa hàn rỗ đi đàm phán nhìn như không có gì tiến triển nhưng trong mắt đàn rỗ lại toát ra một hồi nhẹ nhõm ý vị xem ra b á n t h ầ n các hạ đối với vi thu rất có h ứ n g t h ú à, phụ g ạ cụ trưởng lão họ rỗ si mars cười nhạt lên tiếng phụ g ạ cụ thoáng gật đầu không nói gì bên cạnh đàn rỗ lại lạnh dên một tiếng bất quá là dây ruột tại đại quốc ở giữa một đầu xạ l à mạ nữa n thôi hắn có lẽ còn đánh n u ố t riêng vi thu tính toán thậm chí còn có có thể khi lấy được vi thu sau liên hợp làng đá đối với làng l á phát khởi thế công nhưng hắn sẽ không biết đây hết thể bất quá là lão phu cho hắn ngồi như thôi đàn rỗ nhìn về phía phụ gà cụ để cho giặc ả đứa bé kia tới một chuyện phụ gạ cụ trưởng lão lão phu đã dùng thời gian nửa năm thẩm thấu toàn bộ vũ quốc bọn hắn hiện tại sớm đã không có năm đó thực lực đừng nói khiêu chiến làng lá nếu như không có h à n g rộ vũ quốc thậm chí còn không bằng một chút nhị lưu nhân thôn này đ ố i ủ t r ì hạ nhất tộc tới nói là một cái cơ hội rất tốt nếu như giặt cả đứa bé kia có thể xuất linh ủ t r ì hạ đánh tan vũ quốc đem cái gọi là bán thần chém ở dưới đ a o như vậy đến lúc đó toàn bộ n h ậ n giới đều biết kiên kỵ ủ t r ì hạ thực lực chiến tranh cũng sẽ tại ủ trí hạ nhất tộc làm kinh sợ nhanh chóng yên tĩnh ngay xong lời này trong mắt phủ gạ cụ mang tới có chút kinh ngạc bản năng nhìn về phía họ rỗ xì maz đã thấy họ rỗ xì maz cũng là một mặt mỉm cười phải xem lấy hắn thì ra đây mới là đạn rỗ kế hoạch bốn giả bộ cùng vũ quốc đạt tới hợp tác kỳ thực chủ động xuất kích lấy đánh tan vũ quốc tới c h ấ n nhiếp nhẫn giới c h ậ n nhìn ngược lại thật đúng là cái ý tưởng tốt nếu như kế hoạch thành công dùng chém giết bán thần chiến tích lại thêm tứ vĩ cùng ngũ vị hai đầu vĩ thú tăng thêm vũ quốc đặc biệt vị trí địa lý bốn trấn nhiếp nhẫn giới từ đó ngừng chiến tranh có lẽ cũng không phải là không có khả năng nhưng đạn rỗ kế hoạch thật sự chỉ có đơn giản như vậy sao phu gà cụ lập tức trở về nhớ tới họ rồ x i ma xuất phát phía trước nói tới câu nói kế bốn suy nghĩ một chút giặc c à sẽ làm như thế nào ý nghĩ này mới xuất hiện phu gà cụ trong đầu liền nổi lên đêm đó giặc c à mở lấy sở sả n â n g cao liệt diễm chi nhận hô to chính nghĩa vạn tuế một m à n bốn chẳng thể trách đứa bé kia sẽ lấy đạn rộ đại nhân ý chí là tín ngưỡng phu gà cụ cảm thán lên tiếng lấy loại phương thức này kết thúc chiến tranh có lẽ cũng chỉ có dạng này nhãn giới bên cạnh họ rồ si ma cười rực rỡ phu gà cụ cùn quả nhiên nghe hiệu a chương một trăm năm mươi bảy đ ư ờ n g về một diệp đến từ họ rồ si -Sì、ma d ự tình báo chương một trăm năm mươi bảy đ ư ờ n g về một diệp đến từ họ rồ si -Sì、ma d ự tình báo bùn bù củ c ủ hòa thượng là số lượng không nhiều được công nhận qua gì nụ gì kỳ su cạ cù đối với bùn bù củ c ủ hòa thượng đánh giá cực cao nói là hắn trong suốt tâm linh liền giống như lục đạo tiên nhân điểm này g i ặ t cả không phải rất đồng ý dù sao vì một cái hết sanh cộng thêm một đám con khỉ liền đem mẫu thân giam lại còn lại là yêu mình sâu đậm hài t ử mẫu thân chuyện này g i ặ t cả không hiểu rõ lắm nhưng giặc cả vẫn luôn rất tôn trọng sù cạ cù ý kiến cho nên tại sù cạ cù đưa ra muốn tiếp tục tại bùn pù bù cù hòa thượng thể nội nghỉ ngơi một、hồi. cùng hắn đi đến trong đời cuối cùng thời gian lúc g i ặ t ca đồng ý bùn b bù ủ cụ đã sắp chết thuộc về là sinh mệnh lực sắp đi đến phần cuối gã ạ g i ả cùng bùn b bù ủ cụ không phải không có khe hở nối tiếp ta có thể dẫn lão h ỏ a thượng đi một cái thích hợp an hưởng m u ộ n tiên chỗ cái chỗ kia tên là h ỏ a c h i tự một đời trước trụ trì cũng là tâm linh thanh tị người h n vừa v ậ n h ỏ a c h i tự bây giờ thiếu một trụ trì có thể để hắn tại trong đời cuối cùng mấy ngày thưởng thụ một chút nghiệp giới đãi nộ cao nhất giặc ca dùng lý do này mang đi bùn bù cụ chịa dỗ không có ý kiến thậm chí không có gì phản ứng đồng thời giặc ca cũng lấy mở rộng vị thu chặt gờ giút làm lý do cùng xù cạ cù muốn một chút trả cơ dạ. s ù cạ cù đồng ý in giờ ra mặt mũi vẫn là thật lớn bốn tiếp đó giặc cá lại đi thăm một chút làng c ắ t cấm thuật phòng chứa đồ làng c ắ t cấm thuật dự trữ rõ ràng liền so làng lá muốn nhiều trong đó đột xuất nhất chính là chịa dầu nghiên cứu đủ loại kịch độc phối phương những thứ này kịch độc thậm chí ngay cả chịa dầu chính mình cũng không có biện pháp giải độc một khi đưa vào sử dụng vô cùng có khả năng liên lụy đến làng c ắ t dựa theo đại quy mô sát thương tổn thương tự thân nguyên tắc xưng là cấm thuật cũng là dễ hiểu cái này cũng là chịa d ầ không dám triệt để lưới rách cá chết nguyên nhân sau đó là một chút cái cỡ lớn kh Những bản vẽ này bị phong bị vẽ chia ấ m nguyên n â n đơn thuần là phí tổn quá cao, làng không n cắt tạo phí quá là ổ cao, dậy bốn. c h i rổ vẫn là không có ý kiến gì mười phần bình tĩnh đón nhận giặt ca đề nghị g i a n g cả tại trong c ấ m thuật phòng chứa đồ tìm được k ị c h cổ thẹn s ự k ỳ sinh chuyển sinh quân chủ, bỏ vào trong túi chuyến này l à n g c ắ t mục đích xem như hoàn thành hơn phân nửa đúng cái kia sức một mình giết hai chữ số ưu c h í hạ nhận giả chịa rổ bà bà có thể để cho ta mang đi sao g i a n g cả lộ ra vô tàn nụ cười ưu c h í hạ nhất tộc tôn trọng c ứ n g giả giống như vậy ưu tú nhân viên đích sắc có tư cách đi tới cảnh bộ tổng bộ chịu đựng tối chính quy huấn luyện không dối gạt chịa rổ bà bà kỳ thực ta cảm thấy nàng có trở thành làng các cảnh bộ bộ trưởng tiềm lực thêm chút huấn luyện có lẽ có thể đem ưu trí hạ ưu lương tác phong mang cho phân nói là chĩa rổ vẫn như cũ rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì kháng cự ý niệm bình tĩnh giống như là bị h u y ễ n thuật thao tùng bốn nhưng bình tĩnh này cuối cùng vẫn là bị giặc cả phá vỡ làng lá có một vị danh hiệu vì nhanh trắng nhấn giả đoạn thời gian trước gặp phải một lần ám sát đối phương am hiểu dùng khôi l ỗ i đối địch còn có một cái cực giống đệ tam cạ d ẹ t nhân khôi lỗi có thể sử dụng xa thiết tiến công hắn tự xưng hạ cả xù nạ nọ xả sổ gì tựa như là chĩa rổ bà bà đích tô tử giặc cả nắm lấy chĩa rổ điểm yếu nhanh trắng đem hắn nhân khôi lỗi chia làm tám đoạn nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn bây giờ đang khai triển lấy một h ta cùng nhanh chóng đại thúc có chút giao tình ngược lại là có thể để cho hắn mở một mặt lưới nhân tài h i ể u thấy ta muốn cho hắn trở lại làng cát trở thành đời thứ nhất làng cát cảnh bộ bộ trưởng đem tội phạm trực tiếp chế tác thành khôi lỗi vừa tiết kiệm n g ụ c giam chi phí lại có thể phong phú cảnh bộ sức mạnh chĩa dỗ bà bà cảm thấy thế nào chĩa dỗ lần này không có trả lời lựa chọn trầm mặt vốn giặc cả cũng không dự định ép thật chặt ám hiệu một chút chĩa dỗ ra tốc tiến trình nhanh để cho phong quốc đại dành ký tên liền kết thúc lần này làng cát chi đi chuẩn bị xuất lịch lụ chỉ hạ trở về làng lá chịa dỗ xem như từ làng tinh thần đồ đắng, muốn cho nàng triệt để từ bỏ tâm tư phản kháng. là không thể nào nhưng ở trong giặt ca mắt chia rồ cho tới bây giờ cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là làng cắt tương lai xa dầu cùng xa khí khai thác việc làm mà này liền cần dạ xạ phụ tử chung sức hợp tác dạ xạ phụ trách khai thác kim sa gạ ạ dạ phụ trách đào sâu dưới mặt đất nhiều hoàn mỹ tổ hợp bốn cứ như vậy u c h i hạ đại quân tại làng cắt cửa ra vào tụ tập nếu như không để ý đến trong phế tích làng c ắ t cùng với nhẫn giả làng cắt nhóm trôn giấu tại ánh mắt chỗ sâu cửu hận u trị hạ nhóm giống như là làng cắt sắp đi thi hành nhiệm vụ nhẫn giả tộc trưởng đại nhân ta cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không đúng lắm bọn hắn không có khả năng thực tình đầu hàng. về sau nhất định sẽ tìm cơ hội phản loạn đủ chị hạ u chị hạ ý giờ thấp giọng nói âm thanh đích sắc không lớn nhưng cũng không có tránh bên cạnh vạ cú gia vạ cú gia lập tức n h u mày nhưng cũng không có phản bác cái gì ngay tại lúc rạng sáng làng cắt còn lại tinh anh nhẫn giả còn tại mưu đồ bí mật như thế nào khởi s ư ớ n g tập kích cứu ra trịa rổ trưởng lao và đệ tứ cả d ẹ t đại nhân tới lấy bốn cái này ưu chị hạ nói cũng không sai nói c h u n g muốn cho bọn hắn một cơ hội g i á c cả thản như nói n không người nào nguyện ý đầu hàng nhất là cảm thấy mình còn có lực phản kháng tình h u ố n phía dưới nhẫn giả làng cắt chắc chắn còn có một loại nào đó hảo giác cảm thấy ủ trí hạ là đánh lén làng cát bắt cóc triệu rồ cùng đệ tứ ca dép từ đó bức bách bọn hắn đầu hàng không quan hệ g i ặ t cả rộng lượng giống như triệu rộ vây tay từ biệt các cái khác tứ đại nhẫn thôn cũng lần lượt đối với ủ trí hạ đầu hàng đến lúc đó bọn hắn liền nhận m ệ n h tứ đại n h ẫ n thôn hạ cù dạ bén nhạy bắt được g i ặ t cả miệng bên trong trọng điểm gia hòa này chẳng lẽ cũng đem làng lá xem như mục tiêu sao hạ cù dạ đầu tiên là có chút chân kinh sau đó lại hai mắt tỏa sáng nếu như có thể đem cái này tin tức cáo chi đệ tam hộ cả có lẽ liền có thể diễn biến thành làng lá nội bộ mâu thuẫn một bên ngày giờ không nhiều bụn củ hòa thượng Yên lặng lắp đầu. Giác cả giống như lắp Giác không ắ phải đầu. cười cười phải ca mà m trong liếc lên nói cái bạc củ Cũng dạ. không đang chuẩn bị lên đường gì, bị t ở về làng lá, tầm mắt sở chí, lại là lý nhận ứng quanh quần trên không chung tấm mắt trí, thấy một sở đây được đầu xử x Giác ca những mày, đây lúc à làng làng lá thông linh đứng, làng lá l thông nhận ứng, nhưng này cũng không biết hắn tại phong quốc, còn đem làng cắt trò thông quan.、Cho、nên hẳn là quốc, cắt Cho biết tại trò xoát đem r suy Nhưng Orosimaz đồng dạng cũng sẽ không dùng như dạng sẽ dùng thế q a đưa n phương phương thức cùng hắn đưa tin bốn. Trong thức lúc s u tư nhận ứng đã rơi xuống đứng tại g i á c cạ trên cánh tay giặc cà từ nhận lưng trên chân lấy xuống một tấm tờ giấy nhỏ mở ra một mắt lập tức là một hồi mặt mày hớn hở đạn rộ trưởng lão vậy mà tại vũ quốc rượu a chương một trăm năm mươi tám ván thứ ba chương một trăm năm mươi tám ván thứ ba xuyên qua đến nay giặc cà hết thể liền cùng đạn rộ hai lần giao thủ ván đầu tiên đạn rộ phái người tới giết hắn kết quả bị đốt thành c ạ n bã còn thuận tiện đưa cho hắn một phần tình báo trọng yếu để cho hắn cứu nhanh trắng thu hoạch ngũ vĩ trở thành làng lá anh hùng ván đầu tiên hắn còn thắng ván thứ hai đạn rộ tới cướp ngũ vĩ kết quả bị nhanh trắng chém đứt cánh tay lại bị bóc băng vải Tự sát tạ tội từ đ xoa xoa vũ quốc hàn rộ không phải là muốn dùng đúng giao hạ cà sủ kỳ phương thức đối phó ta đi phu gà củ còn tại vũ quốc họ rộ xị mạt cũng tại nga hống đây là định đem chúng ta tận diệt sao rác cá ánh mắt quét qua một đám hụ tri hạ xuất phát lúc mang theo bốn trăm n g ư ờ i mở mắt tỷ lệ cao c cũng là tinh nhuệ n mà bây giờ đầu tiên là đi một chuyến h ỏ a quốc lại thiểm kích làng cát mặc dù chiến tích huy hoàng nhưng tỷ lệ tử vong cũng không thấp bây giờ mở mắt tỷ lệ đã đạt đến một trăm linh liền đơn câu ngọc cụ chỉ hạ đều chỉ còn lại giải rác mấy người sóng này luyện cấp hành động có thể nói là thành công viên mãn g rác cả vốn là nghĩ về trước làng lá một chuyến trước tiên để thăng một chút các tộc nhân tổng thể mở mắt tỷ lệ hắn đều làm xong kế hoạch tỉ mỹ tới bốn nhưng bây giờ tất nhiên đạn rộ cho mời như vậy bốn toàn thể đều có bên trên thất vĩ mục tiêu vũ quốc chuẩn bị xuất phát giặc cả lúc này ra lệnh một tiếng đi trước một chuyến vũ quốc nhìn một chút đạn dộ trưởng lão lại nói đại ca không trở về làng l á đi thế nhưng là chúng ta tiếp tế cũng không nhiều tiểu quản gia xì xì mặt lộ vẻ lo nghĩ ưu t r ì hạ vốn là khinh trang thượng trận lạ lội đường xa lại đánh một hồi trận đánh ác liệt lẽ ra tại làng cắt cũng có thể tiếp tế một chút nhưng làng cắt hiện ở tỉnh hồ bốn tốt à, coi như làng cắt có thể cung cấp đầy đủ tiếp tế xì xì cũng không phải rất giám ớ m nhất là tại được chứng kiến làng cắt cấm thuật trong kho hàng những thứ kịch độc kia phối phương sau đó bốn chịa dộ không dám làng các phạm vi lớn đầu độc đó là lo lắng sẽ ngộ thương phe mình nhận giả dù chị h ạ n nếu là mang theo thêm nguyên liệu tiếp tế lên đường hậu quả k bốn giá cả c nhũ mày tiếp tế nhưng là một cái vấn đề lớn đại gia trên thân mang tiếp tế còn có thể chống bao lâu cc đại khái tính toán phía dưới ba ngày a mấy ngày tiết kiệm một chút một tuần hẳn là cũng đi vậy thì trực tiếp xuất phát giá cả c vung tay lên đàn rộ trưởng lão cần chúng ta trợ giúp vũ quốc mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta không thể đổ cho người khác đàn rộ tại sao lại xuất hiện ở vũ quốc giá cả không biết cũng không muốn biết đàn rộ đến tột cùng có âm m ư gì giá cả không rõ ràng cũng không muốn tin tưởng ngược lại chỉ biết là một điểm vũ quốc là một cái nơi phi thường nguy hiểm giống đạn dộ trưởng lao nhân vật trong yếu như vậy tuyệt đối không thể chết nơi đất khách quê người là u chị hạ nhóm lúc này xuất phát từng cái đến độ leo lên thất vĩ mà thấy cảnh này bà cụ già cũng mới cuối cùng ý thức được u chị hạ là thế nào có thể làm được tập kích làng cắt bốn bà cụ già lúc này chuẩn bị leo lên thất vĩ nhưng lúc này g i dạ cá lại ngăn cản nàng trước tiên đem hộ ngạch ném đi à bà cụ già tiểu thư g i dạ cá mặt m ỉ m cười nói mặc dù thực tế có thể có chút tàn nhẫn nhưng c h ị rổ bà bà cùng với đệ tứ cả dẹp các hạ nhất trí cho rằng ngươi bây giờ đã không thích hợp tiếp tục lấy một cái nhẫn giả làm cắt thân phận tự cư cái gì b ạ cụ già biểu lộ cả kinh trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc chúng ta hữu trí hạ tôn trọng cường giả mặc dù ngươi còn không tính cường giả nhưng ngươi thật sự tại cùng hữu trí hạ trong chiến đấu biểu hiện ra làm cho người kính nể r ũ khí g d a cả tháo xuống chính mình hộ nghệch trực tiếp ném cho b ạ cụ già mặc dù hữu trí hạ không có thói quen trả thù đối thủ nhưng cũng có thể là xuất phát từ sợ chĩa rồ bà bà cùng gà dẹp các hạ vẫn là quyết định đem ngươi giao cho u trí hạ xử trí điểm này ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi hỏi một chút c h ú a rồ bà bà dạ ngược lại cũng không tính toán nói dối. nếu như dựa theo nguyên thời không k ị c bản vạ cụ dạ cũng đích x á c là bị lảng cắt cao tầng trò bán cho làng xương mặc dù giặc cả đối với chị r ồ nói là để cho vạ cụ dạ dạng này ưu tú nhân viên đi tới ưu chỉ hạ tiếp nhận huấn luyện nhưng rõ ràng chị r ồ cũng không khả năng tin tưởng này lại là ác ma c h i tử chân thực mục đích bốn đây chính là cách cục vấn đề l o n g tiểu nhân đo bụng quân tử đứng trên đất nhân loại vĩnh viễn không nhìn thấy trên t ầ n g khí quyển thao tác tại chị rổ cùng dạ xạ trong mắt giặc cả cách làm cùng nguyên thời không làng xương không có gì khác biệt mà chị r ồ cùng dạ xạ cũng làm ra lựa chọn giống vậy bốn dạng này làng cát không xứng nắm giữ hạ cụ dạ dạng này huyết kế nhẫn giả giống như làng lá không xứng nắm giữ h ủ u tri hạ bốn đương nhiên giặc c ả tưởng thu phục hạ cụ dạ cũng có nguyên nhân khác trước độn đặc hiệu chỉ là trong đó một bộ phận giống hạ cụ dạ dạng này thuộc về nhẫn giả cũng đích sắc tương đối thích hợp căn bộ thu người quy tắc l o n g mang hạ cám đi bốn ta cái này bốn hạ cụ dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía chịa rỗ đã thấy chịa rỗ mặt mũi tràn đầy đều là lạnh nhạt tim đập lập tức gia tốc lại nhìn về phía trong tay làng lá hậu ngạch ánh mắt dần dần phức tạp mau trong thích ứ n g ngươi thân phận mới à, đến từ làng lá nhẫn dạ Giặt cả l ạ i m ó cụ r dạ thân tấm tờ giấy giả n g giả thể có chút n run dậy nàng vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực nhưng làm nàng lần nữa ngầm đầu đây có lòng hy vọng phải xem hướng về phía c h ị u rổ cùng ca giật hai người trong mắt lạnh nhạn lại làm cho trái tim của nàng lần nữa chìm vào đáy cốc bốn giặc cả để ở trong mắt cho chịa rổ cùng dạ xạ một cái to lớn nụ cười về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta vì ủ ụ trì hạ hiệu lực á giặc cả vô vô v à i bạ cú dạ bạ cú dạ dáng người cao g ầ y nữ hải nhi phát dục vốn là so nam hải nhi sớm bất quá cũng may mắn giặc cả hơn nửa năm này lớn không thiếu vóc dáng t á g tuổi không đến sắp đột phá một m năm mươi bằng không thì tràn g diện này thật là có điểm hài hước hụ trí hạ tôn trọng đối thủ ta có thể cho ngươi ba lần cơ hội hướng ta báo thù mặc kệ cuối cùng thành công hay không ta đều có thể nghĩ biện pháp ngừng ngươi quay về làng cắt nhẫn thôn khôi phục ngươi làng cắt nhẫn tịch rác cá trên mặt viết đầy rộng lượng loại này bức lương vì ngạch loại này khuyên kỹ nữ tòng lương cảm giác thật là không tệ hôm nay hắn lại cứu vớt một cái đáng thương linh hồn chương một trăm năm mươi chín phụ gạ cụ trưởng lao thật đúng là lười biếng chương một trăm năm mươi chín phụ gạ cụ trưởng lao thật đúng là lười biếng tại xã dìn găng huyễn thuật dưới sự k h ô n g chế thất vi t r ở h u trí hà nhóm từ phong quốc làng cắt xuất phát ở trên không trung bay về phía vũ quốc ở giữa gặp phải mưa rào có sấm chớp rác cá không có đầu sát thế là lựa chọn đi vòng khoan hay nói loại này vòng q u a mưa to đi vòng cảm giác cũng rất có nghệ thuật cảm giác trong lòng sợ hãi thán phục lấn át nặng nề có thất vi trợ giúp các ngươi đích s á c có thể tùy tiện xuất hiện tại nhận giới bất kỳ chỗ nào lời này bao nhiêu liền có chút làm thấp đi ưu trí hạ ý tứ hạ cù dạ bây giờ tầng dưới chót tư duy lộ dịch còn không có chuyển biến tới vẫn như cũ cho rằng v g ụ trí hạ có thể thành công cầm xuống làng cát dựa vào là tập kích mà không phải ngạnh thực lực Giặc cả không để ý tới nàng chỉ là dùng kính viễn vọng duy trì đối với phía dưới quan sát làng đá giống như không thích hợp a đây là chuẩn bị vụ trộm tiến công vũ quốc sao thời khắc này thất vĩ đã phi hành đến thổ quốc cùng vũ quốc chỗ giao hội bầu trời Giặc cả phát hiện có đại lượng làng đá tập kết nơi này dựa vào sơn mạch nguồn nước dựng lên lều i trại tới gần ngọn núi chỗ còn dâng lên khói bếp khói bếp có ngọn núi cản trở ngược lại cũng không sợ bị phát hiện chỉ là từ trên xuống dưới quan sát vẫn có chút rõ ràng nhân giới cũng không khuyết thiếu trên không điều tra thủ đoạn đủ loại thông linh t h ú tầng tầng lớp lớp bất quá làng đã rõ ràng không có dấu giếm vũ quốc dáng vẻ hơn nữa số lượng s ắ c thực không thiếu thô sơ giản l ư ợ c tính toán ít nhất phải có ba người trở lên còn mang theo không thiếu cỡ lớn vũ khí chiến tranh chỉ là cự nọ đều có không ít phía trên còn quấn đầy khởi bạc phủ dưới tình huống bình thường cự nọ tác dụng phần lớn là phá thành quấn lên khởi bạc phủ cũng có thể tạo thành đại lượng sát thương nhưng vũ quốc cứ như vậy lớn một chút địa bàn nào có bao nhiêu kiên cố tưởng thành cần dùng đến bên trên loại này đại sắt khí cái này không khỏi không nhắc lên cự nọ một tác dụng khác bốn mà đối không công kích không trung đơn vị mà nếu như ớ i bọn hắn h h còn có n dự định xâm lấn vũ quốc mà nói liền phóng ra vị thú ngọc cảnh cáo bọn hắn lấy phá hủy những cái tia cự nọ làm chủ mặc dù giặc cả không cảm thấy làng đá có xâm lấn vũ quốc kế hoạch đàn dầu ngay tại vũ quốc chuyện này có thể có đơn giản như vậy là ý giờ đáp ứng giặc cả vỗ tay cái độ một đầu hỏa long lúc này xuất hiện obitol sisi chúng ta đi được rồi đại ca hai người đồng thời tiến vào vĩ thú trả cơ ra áo khoác hình thức bây giờ s ì s ì tại mở ra đơn câu ngọc sau cũng có thể sơ bộ tiến vào nên mô thức trước khi đi giặc cả lại nhìn mắt hạ cù ra muốn cùng một c h ỗ sao ta dẫn ngươi kiến thức kiến thức cụ chi hạ không tập chiến thuật a hạ cù ra h é miệng do dự một chút vẫn gật đầu một phút đồng hồ sau c h ậ m một chút c h ậ m một chút tiểu quỷ đầu ngươi cho ta chầm một chút a ba phải đến phải đến phải đến muốn đụng phải a a bốn iu g i á n tại trên hỏa long h ạ cụ dạ trung quy là phá phòng không chóng hàng không dân dụng người không chắc chắn có thể ngồi máy bay tiêm kích giặc cả không chế hỏa long trên không trung gián tiếp xây dịch đủ loại hoa thức kỹ thuật phi hành tầng tầng lớp lớp xì xì c ù n g ố b ì tổ có phong phú ngồi kinh nghiệm tăng thêm có v ị thu trả cờ dạ phòng hộ ngược lại có thể tiếp nhận nhưng lần thứ nhất cưới hỏa long máy bay ném bom h ạ cụ dạ cái nào trải qua trảng diện này vẹn vẹn không đến một phút liền phá l ớ n phòng nếu không phải là giặc cả phi hành độ cao quá cao h ạ cụ dạ đều hận không thể b ô n ra xích sát được chỗ cần đến là vũ quốc giã ngoại hoang vu bên trong một gian n h ạ gỗ nhà gỗ bốn phía có không ít c h ạ m gác ngầm tại trận giữ hoa l ạ c cuối cùng chật vật bạ cụ dạ bị g i ặ t cả quăng chỗ cần đến phụ cận một vũng trong đầm nước hòa long lại đằng không mà lên trên không trung một cái xoay quanh sau đó biến mất không thấy gì nữa phanh phanh phanh cờ bờ giờ ba huynh đệ vững vàng rơi vào trên mặt đất động tác tiêu chuẩn tư thế tiêu sái xem ra bạ cụ dạ tiểu thư không quá thích hợp hủ trì hạ không tập chiến thuật ta phía trước nói đến đơn giản như vậy ta còn tưởng rằng bạ cụ dạ tiểu thư có cái gì độc đáo kiến giải đâu giặc cả đi tới bên đầm nước hướng về phía chật vật lên bờ bạ cụ dạ đưa ra hữ nghị tay nhỏ đ ê qua Tính kiêm dung mà đến huyết kế giới hạ. nhưng hệ thống cất giữ đặc hiệu lại cùng những thứ này cũng không quan hệ hoạt động mạnh người hỏa đội nhận thuật đem tiến vào hoạt động mạnh trạng thái phát động tốc độ cùng hỏa diễm di động tính chất thu được đại lượng để thăng b ư ớ c hơi trên người người khác lượng nước chỉ là bạ cụ ra cách dùng cho phép trên bản chất vẫn là nhiệt năng địa bộ chỉ có điều không lấy hỏa diễm hình thức phát động mà thôi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trước khi trời tối đến ở đây không nghĩ tới lại nhanh như vậy giặc ca cun họ rổ xị mã dâm thanh vẫn như c ũ như vậy khàn khàn và mê người lao sư lao sư Tổ bị tổ cùng x ỉ x ỉ lần lượt hành lễ đồng thời yên lặng đứng ở bên cạnh g i ặ t ca đạn rỗ trưởng lão khởi tử h o à n sinh vũ quốc lại nguy hiểm như vậy ta lúc nào cũng phải nhanh một chút c h ạ y đến lao sư xiu xiu xiu giặc cả tiếng nói vừa ra từng cái mang theo mặt nạ căn bộ nhẫn giả lúc này xuất hiện giặc cả q u e n người không nhìn bọn g i a hỏa này ánh mắt nhìn về phía một bên phụ gạ cụ phụ gạ cụ trưởng lão ta giao phó ngươi sự tỉnh xử lý tốt đi phụ gạ c ụ sắc mặt tối sầm cái này chán ghét n g ữ khí ngươi đối với những khác cụ chỉ hạ cũng không có đối với ta như thế v i n h mặt hất hàm sai khiến á tiểu h ư n đ à n theo lời ngươi nói tất cả mọi người đều bị quét sạch phụ gạ c ụ nhắm mắt trả lời đạn dộ trưởng lão ngay tại phía sau loại chuyện này cũng không cần nói lung tung tốt phải không giặc cả mắt bên trong thoáng qua tinh hồng mạn dệ kỹ u lúc này sáng lên động lực trực tiếp nhắm tất cả căn nhẫn một giây sau tất cả căn nhẫn thân bị đột nhiên vô căn cứ toát ra một hồi nhiệt độ cao hòa diễm a bốn tiếng đ e o thê thảm liên tiếp phu gạ cù trưởng lão vì cái gì không đem cái đám chuột này cũng xử lý một chút ta nói chung phải chờ tới ta tự mình ra tay phu gạ cù trưởng lão thật đúng là lười biếng bốn phu gạ cù kinh hãi động thủ như thế so sánh dưới họ dồ xi mạt ụ cười trên mặt không giảm chút nào thậm chí còn tránh ra bên cạnh thân thể vì giặc g đưa ra ánh mắt có thể lần nữa nhìn thấy đạn rộ trưởng lão giặc g c u n quả nhiên rất hưng phần a họ rồ xì m a r cười nói phụ gạ cụ không muốn nói chuyện g i á c cả màn dễ kỳ ủ trước tiên phong tỏa bên trong nhà đàn rộ khoe miệng thật cao liệt lên ta thật đúng là quá hưng p h ấ n t r ư ờ n g một trăm sáu mươi đ ặ n trưởng lao không nên xấu hổ đi t r ư ờ n g một trăm sáu mươi đ ặ n trưởng lao không nên xấu hổ đi bốn rác cả bây giờ có chút hối hận hẳn hẳn là đem tất cả ủ ữ trí hạ đều gọi đem ở đây vây cái chật như nêm c ố i tiếp đó xem đàn rô lại là phản ứng gì bất quá cũng không cái gọi là tại g i á c cả đối với tất cả cán bộ hoàn thành tử hình một khắc này bốn tại họ rồ sĩ m a r tránh ra thân vị cùng phụ gạ cụ cùng một chỗ đi theo g i ặ t cả đi vào gian phòng một khắc mày bốn khi ô bị tổ cùng xì xì một trái một sau rút đao gác ở đạn rổ trên cổ một khắc mày bốn g i ặ t cả b u ô n g tay nhìn về phía hai cái đệ đệ hai người làm gì vậy a ô bị tổ xì xì lập tức xứng sở không giết hắn sao đại ca hắn nhưng là thân yêu đạn rổ trưởng lão hải chúng ta là tới bảo hộ hắn ô bị tổ xì xì lấp nhau trong mắt nghi hoặc càng lớn là đang bảo vệ hắn a chỉ cần tại địch nhân phía trước đem người giết chết địch nhân kia liền vĩnh viễn không cách nào sát hại mục tiêu đại ca không phải ý tứ này sao không khí lâm vào trầm mặc giặc cả gãi đầu một cái cảm giác có chút lúng túng hai ngươi trước tiên đem đào thả xuống đạn dỗ trưởng lão không phải loại bảo vệ đó đối tượng địch nhân vừa mới bị ta xử lý xong lúc này rất an toàn a o bị tổ cùng xì xì đây mới là thu hồi trường đào nhưng cũng không trở về một trái một phải phải đứng tại đạn dỗ bên cạnh t h ầ n đơn câu ngọc gắt gao khóa chặt đạn dỗ đạn dỗ hơi hít mắt lại phảng phất về tới nửa năm trước cái kia hoàng hôn hôm đó tất cả ủ ữ u chị hạ nhẫn giả tập kết ở trước mặt của hắn cán bộ lần lượt bày ra nghĩ cách cứu viện lần lượt đều bị h chị hạ hỏa độn cùng trường đào cản phía dưới hôm đó bốn tại con khỉ đến trước đó chỉ cần mở to mắt trước mắt liền tất cả đều là địch nhân d a n r o đã ý thức được cái gì bốn chê cười lão sư pa cù dạ tiểu thư giác ca bất đắc gì nói ta hai cái này đệ đệ phía trước tham dự qua bảo hộ đại danh hành động mạch suy nghĩ còn không có điều chỉnh xong những cái kia rót vào đại danh bên người địch thôn nhẫn giả quá mức đáng giận còn bắt đại danh u c h i hạ nhất tộc chưa từng cùng địch thôn nhẫn giả thỏa hiệp lúc đó vì bảo hộ đại danh danh dự ta cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy giác a nói đến rất thành khẩn rất chân thành p u gà cù vẫn như c ũ lựa chọn trầm mặc h ắ n chỉ là một cái phó t ổ n trường h ắ n có thể làm cái gì hạ c ú dạ nhưng là cảm thấy đầu góc có chút không quá đủ bốn ưu c h ị hạ bảo hộ đại danh phương thức nghiêm túc sao t h u y ề t không thỏa hiệp so địch nhân đi trước giết chết đại danh chỉ bảo hộ đại danh danh dự cái gì kỳ kỳ q u á i quái đại danh ủy nhiệm sách còn tại ta chỗ này g i ặ t cá cun họ rồ sĩ m à cười tủm tìm phải lấy ra quần chục tất nhiên đạn dộ trưởng lão khởi tử hoàn sinh như vậy đệ tứ hồ cả ứng cử viên có lẽ hẳn là từ đạn dộ trưởng lão tới nhậm chức mới là ngươi cảm thấy thế nào dắt cá cun vẫn là tôn trọng một chút đạn dộ ý kiến của trưởng lão a dắt cá nhìn về phía đạn dỗ n h ữ mày nói đạn r ộ trưởng lão ngươi muốn trở thành đệ tứ hồ ca sao ta nghe nói đây là ngươi suốt đời truy cầu giặc cả cầm qua họ rổ xì m ạ quyển t r ụ c trong tay đem hắn mở ra đặt ở đạn r ộ trước mặt nhìn nơi này có hỏa quốc đại danh ký tên giặc cả chỉ vào quyển t r ụ c trái bên trên đạn r ộ phải phía dưới phương t h u y ế t nói ta thành công bảo vệ đại danh vì hỏa quốc tránh khỏi không thiếu thiệt hại đại danh ban cho ta một chút nho nhỏ quyền hạn giống bổ nhiệm đệ tứ hồ ca loại chuyện nhỏ nhặt này ta vẫn có thể nói tới tính toán ngươi cái này vì làng la d â n hiến hơn nửa đời người lâm lão cũng đích sắc nên hưởng thụ một chút nếu không liền đi thử xem nhìn xem cái kia phong chống không chỉ có ký tên quyền trục bà cụ dạ rất sốc thì ra làng lá tùy ý tuyển hổ cạ qua loa như vậy sao không đúng đệ tam hổ cạ giống như tại vị hơn mấy chục năm chẳng lẽ đệ tam hổ cạ chỉ là một cái khôi lỗi nhưng hắn được công nhận nhẫn thuật giáo thụ a cho nên làng lá hữu tri h à nhất tộc vậy mà lại có lớn như thế quyền hạn sa bốn đạn d ộ nhìn xem cái kia phong quyền trục t r ư a c ghi vẫn không có đáp lại quyền trục không phải ngụy tạo ký tên cũng không phải ngụy tạo các tổ chức ở phương diện này có nhất định quyền lên tiếng những năm này cùng con khỉ đấu trí đấu dũng song p ư ơ n g cũng không thiếu dùng một chiều này bốn đàn rộ rất rõ ràng đại danh không có khả năng cho ủ chi hạ dạng này c h o quyền cái này phong quyền t r ụ p hoặc là cái này tà ác ủ chi hạ lấy trộm tư ấn đại danh hoặc là khống chế đại danh đàn rộ một trái tim dần dần treo lên bốn đàn rộ trưởng lao không nên xấu hổ đi gặp đàn rộ không có phản ứng giặc cả tắc tính chất đem quyền t r ụ p kéo tới lại quay đầu nhìn về phía bà cú dạ bà cú dạ tiểu thư người mang bút đi bà cú dạ trước tiên không thể phản ứng lại mang mang theo vậy phiến phức tới giút ta viết một chút đàn rộ trưởng lao kế nhiệm đệ tứ hồ càng nghị định b ộ nhiệm a a bà cú dạ xứng sờ tại chỗ không phải cái này thật sự thích hợp sao vẫn là để ta đến đây đi g i ặ t ca cun họ r ổ xi mạt kịp thời ra tay giúp b ạ c ủ dạ giải vây chỉ thấy nhận lấy b ạ c ủ dạ bút tại nhiệm mệnh trên sách tô tô vẽ vẽ một lát sau chống không trên quyển trục liền viết xong liên quan tới đạn rổ kế nhiệm bổ nhiệm hồ ca g i ặ t ca liếc mắt nhìn ngay cả chữ viết đều cùng đại danh ký tên nhất t r í bốn có thể vậy kế tiếp chính là để cho đệ tam hồ ca thoái vị g i ặ t ca thỏa mãn gật đầu một cái đem quyển trục một lần nữa thả lại đến đạn rộ trước mặt đạn rộ trưởng lão không cần phải lo lắng đệ tam hổ c ả tuy có liên nhiệm tri tâm thậm chí còn muốn trở thành vị t h ú gì nụ gì kỳ nhưng cái này không sao từ ngươi trưởng quản đủ trí hạ cùng cảnh bộ cùng với c ă n bộ đến nay đủ trị hạ nhóm đã cắm d ễ căn cơ tầng phát triển không thiếu phổ thông thôn dân chỉ cần kích động dư luận đem làng lá lâm vào chiến tranh vũng bùn khốn cảnh quy tội trên thân đệ tam hổ c ả để cho hắn thoái vị cũng không phải là việc khó giặc c ả dùng vô cùng ngữ khí lãnh đạm nói ra để cho người ta dợn cả tóc gáy lời nói ta đêm qua mới thu mua làng cát đến đây vũ quốc thời điểm còn phát hiện tập kết tại vũ quốc biên giới làng đá đại quân bây giờ chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh tan sau đó đem công lao toàn bộ để cho đạn dỗ trưởng lao được hưởng đến lúc đó đạn dỗ trưởng lao tại làng la thế i hô sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có trình độ Có i ủ trí hạ ủng hộ đạn dỗ trưởng lao hoàn toàn có thể tại h ổ cả vị trí làm đến tám mươi tuổi g i á c ca mắt bên trong lập lòe tinh hồng mạn dễ k ỳ ư u đồng lực tập trung vào đạn dỗ đạn dỗ trưởng lao ngươi cảm thấy ta cái này căn bộ người thừa kế làm được như thế nào chương một trăm sáu mươi mốt thành thật một chút đệ tứ h ổ c ả chương một trăm sáu mươi mốt thành thật một chút đệ tứ h ổ c ả đạn dỗ nhìn xem trước mắt nghị định bổ nhiệm chính như g i a n g cả nói tới cái này đích xác từng là hắn suốt đời truy cầu bốn trước kia một ý nghĩ sai lầm hồ ca một vị bỏ lỡ cơ hội nửa giây hắn chỉ do dự nửa giây cái kia nửa giây để cho đàn d ô nửa đời đều chỉ có thể trong bóng đêm trải qua bốn cái này nửa đời đến nay đàn d ô không chỉ một lần thử đem con khỉ từ trên vị trí kia kéo xuống tới nhưng đều không ngoại lệ hai người giao phong cuối cùng đều lấy hắn thất bại chấm dứt dưới mắt đạt tới nửa đời theo đổi u cơ hội tựa hồ đang ở trước mắt có thể cung cấp đây hết thảy lại là một cái tà ác cụ chi hà bốn đó cũng không phải đàn rô muốn thấy được thời gian nửa năm vì mình tái xuất con kế h hoạch i h một khi thành công ưu trí hạ sẽ không còn tồn tại chính như năm đó xem dù làng đá cũng không cách nào lập tức trở về thu tứ vi cùng ngũ vĩ tứ vi cùng ngũ vĩ chỉ cần chết trận vì thu phục sinh cũng cần thời gian nhất định đến nội vũ quốc ưu trí hạ sau cùng điên cuồng đầy đủ sắp hiện ra bây giờ vũ quốc hủy diệt bán thần đã ra đi ngắn ngủi hòa bình đồng thời không có thể làm cho vũ quốc khôi phục nguyên khí bây giờ vũ quốc đã tan nát vô cùng kế hoạch của hắn chỉ cần có thể thành công làng lá không chỉ có thể triệt để diệt trừ ưu chi hạ cái này yêu đ a o còn có thể thu hoạch vũ quốc khối này lãnh địa làng đá cũng sẽ không tiếp tục tiến công làng lá phong quốc càng là không đủ gây sợ còn lại một cái làng mây cùng làng xương căn bản không có khả năng là đối thủ của làng lá chiến tranh để cho hắn t r i thủ kết thúc ưu chi hạ cũng sẽ tại không chế của hắn phía dưới hủy diệt đến lúc đó lại hướng đệ tam tạo áp lực hồ cả một vị chính là của hắn đây mới là đạn rộ kịch bản nhưng bây giờ bốn ngươi biết làm như thế kết quả sao họ rồ s i mã a đ ạ n rồ đè nén tràn đầy l ử a giận cũng không còn cách nào bảo trì lạnh lùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía họ rồ s i mã a c ù n g cái này t à ác nhất tộc hợp tác ngươi cảm thấy mình tới cuối cùng có thể được đến cái gì thế cục đã vượt ra khỏi đạn r ồ trường khống tại làng lá không có hắn trong nửa năm này ủ trí hạ bành trướng tốc độ đã vượt ra khỏi hắn mong muốn đại danh hiển nhiên là bị bắt bốn âm thầm đem ủ trí hạ trên chiến trường công lao mơ hồ cũng không bất cứ tác dụng gì ngược lại để cho ủ trí hạ phát hiện manh mối ý thức được cơ sở thôn dân tầm quan trọng ưu c h í hạ nhất tộc dùng thời gian ngắn nhất tại làng lá cao tầng cùng cơ sở đều được cực cao quyền lực và khống chế đây đều là đạn dâu ngoài dự liệu là trong tình báo chưa bao giờ hồi báo qua đồ vật mà hết thẻ này đều không thể rời bỏ họ d ổ x i mà dự trợ giúp bốn đạn dộ trưởng lao lúc nào cũng tại tính toán chính mình được mất đây là không đúng họ d ổ x i mà d ù n g g i ặ t cả thường dùng giọng điệu nói ngươi vì cái gì liền không thể lắng nghe một chút g i ặ t cả c ô n tiếng l ò n g đâu cái này hỗn loạn nhận giới cần một cái trật tự hoàn toàn mới cần một cái giải quyết dứt h o á t â m thanh kết thúc cái này vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh khi xưa đệ nhất hồ cả thất bại đệ nhị hồ cả cũng thất nhưng chiến tranh lại liên tiếp bột phát, phản phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Phanh. phát, phất lại tiếp mãi mãi bột sẽ đàn rổ cũng c không e ngại trên cổ trường đao lại bị đệ tứ hồ cả sưng hô tức g dẫn đến một hơi kem chút lên không nổi không nên gọi lao phu vì đệ tứ hồ cả các ngươi không xứng đàn rổ hét lớn lên tiếng tiếp cận mất khống chế dạng này h ồ cạ là sự vũ nhục đối với hắn càng là đối với làng lá cùng đ ờ i trước nhóm vũ nhục không hổ là đạn dộ trưởng lao sao dạng cá âm thanh yếu ớt vang lên ta còn tưởng rằng trở thành đệ tứ h ồ cạ là đạn dộ trưởng lao suốt đời truy cầu xem ra vẫn là ta xem thường đạn dộ trưởng lao ám c h ị ý chí lao sư dạng cá lại từ trong túi móc ra một phần khác của c h ủ phía trên cũng chỉ có đại d a n h ký tên xem ra đạn dộ trưởng lao s á c thực đối với trở thành đệ tứ h ồ cạ không có bất kỳ cái gì hứng thú loại tinh thần này đáng giá học tập nhưng bây giờ làng lá đích sắc cần một cái hợp cách người lãnh đạo đệ tam giã tâm quá lớn làng lá dưới sự hướng dẫn của hắn chỉ có thể lâm vào chiến tranh vũ bùn làng lá nhẫn giả nhóm nhu cầu cấp bách một cái hoàn toàn mới lãnh tụ nhưng đàn rỗ trưởng lão tựa hồ còn nhớ tới tình cũ không muốn ra núi chúng ta lúc nào cũng muốn tôn trọng đàn rỗ trưởng lão ý nguyện giặc c ả cun ọ rồ s ỉ ma mỉm cười nhận lấy giặc c ả quyển trục trong tay chờ chiến tranh kết thúc lão sư liền kế nhiệm đệ tứ hộ c ả như thế nào vậy thì không thể tốt hơn nữa giặc c ả nhữ mày lấy lao sư học thức đem đệ nhị hổ cả nghiên cứu cấm thuật phát dương quang đại không là vấn đề tăng thêm ủ trí hạ nhất tộc năm đỡ đợi một thời gian làng lá nhất định sẽ nên đón biến đổi. Ta vừa mới thu mua làng cát. lại đem vũ quốc cầm xuống dùng để làm lao sư căn cứ thí nghiệm thuận tiện xem như tiến công làng đá tiền tuyến căn cứ điện đợi đến ủ trì hạ đem làng đá chính thức thu mua đồng thời khống chế thổ quốc đại danh đến lúc đó toàn bộ nhận giới bản khối sẽ có vượt qua một hát thuộc về làng lá đến lúc đó chúng ta tại bỏ phiếu khâu liền có áp đào tính ba phiếu coi như lôi quốc cùng thủy quốc không muốn phối hợp ta cũng có thể cưỡng chế ban phát nhận giới pháp luật giặc cạ vừa nhìn về phía đạn rộ không để mắt đến đạn rộ trong mắt âm m lạnh lẽo cùng với không che giấu được kinh ngạc đạn rộ trưởng lao xin yên tâm ta tận lực nhường ngươi tại sinh thời nhìn thấy u chị hạ cờ xí c nhìn thấy nhận giới cảnh bộ một lần nữa quy định quy tắc một ngày kia ngươi ám chỉ ý chí để cho ta kế thừa đồng thời phát dương quang đại vi biểu quyết tâm ta cái này liền đi đem h à n r ồ đầu cá vặn xuống tới g i ặ t c ả vỗ tay cái độ sau đó nhanh chân đi hướng cửa ra vào đạn r ồ trên cổ trường đao lúc này tiêu thất ổ bị tổ cùng xì xì thu đ a o trở vào bao nhanh chân đi theo g i ặ t c ả bước chân đi tới cửa thời điểm g i ặ t c ả đột nhiên q u a y người m ạ n dễ kịu lại một lần phong tỏa đạn rổ nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân kinh ánh mắt thậm chí đều có chút đờ đẫn đ a n r ồ giặc cà nhữ mày vừa nhìn về phía phủ gà cụ phủ gà cụ trưởng lão. t cựa nhẫn nhẫn bờ giờ ba huynh đệ mang theo hạ cụ dạ biến mất không thấy gì nữa đàn rộ không hiểu nhẹ nhàng thở ra trong mắt dâng lên nghi hoặc cái này ta ác cụ tri hạ vậy mà không có giết hắn phu gạ cụ đồng dạng là lòng tràn đầy nghi hoặc t i chương à y liền đại một trăm sáu mươi hai chúng ta trước đi tìm mấy vị sư huynh chương một trăm sáu mươi hai chúng ta trước đi tìm mấy vị sư huynh đàn rộ bây giờ còn không thể chết tại trong giặc cá mắt đàn rộ lao đồng chí đối với hữu trí hạ nhất tộc phát triển có cực kỳ trọng yếu tác dụng việc này liên quan đủ trì hạ nhất tộc năm năm phát triển kế hoạch nếu như làng lá có thể tại lần thứ ba nhận giới trong đại chiến nghiêm trọng bên trong h a o tổn như vậy đến lúc đó đ ủ trì hạ phát động biến đổi cũng liền giảm bớt rất nhiều thương vong không cần thiết chiến tranh cho tới bây giờ cũng là lôi kéo nghệ thuật đản dỗ trưởng lão cưỡng ép đại danh tính toán lấy vạch tội đệ tam phương thức kế nhiệm đệ tứ hồ c ạ sự tích bại lộ sau lại lẩn trốn đến vũ quốc tìm kiếm chính trị bảo hộ hỏa quốc nội bổ dung chuyển bất an làng lá cao tầng nội đấu không ngừng tiến tới lại hóa thành sùng bái giơ ngón tay cái lên đại ca nhu tất ổ bị tổ nghe không hiểu nhưng cũng giơ ngón tay cái lên đại ca lợi hại ân g i ặ t cả hài lòng gật đầu vừa nhìn về phía phía dưới bạ cụ dạ bạ cụ dạ tiểu thư ngươi cảm thấy kế hoạch của ta như thế nào g i ặ t cả lần này không t ố n thức phi hành bạ cụ dạ bốn bề yên tĩnh đến nắm lấy dây xích vừa mới g i ặ t cả lời nói nàng nghe rất rõ chỉ có điều bạ cụ dạ bây giờ đầu ó c còn có chút hỗn loạn vừa mới tại trong phòng tối nhỏ nghe được đồ vật quá mức rung động đến mức bạ cụ dạ bây giờ còn chưa có thể phản ứng lại lại nghe được giặt cả quan minh chính đại đến đàm luận chính mình gian ác kế hoạch dẫn đến h ạ cụ Dạo ít nhiều có chút bản thân hoài nghi bốn gia hòa này như thế nào một bộ dáng vẻ muốn tạo phản á ta không có nhìn gì h ạ cụ Dạo ngữ khi có chút nặng nề rời đi làng cắt chi phía trước h ạ cụ Dạo tự kiểm chế cũng là kiểu thiên tài n h ẫ n giả nhưng ngắn ngủi này một ngày một đêm lần lượt trải qua qua làng cắt chi ế n bại cao t ầ n g v ứ t bỏ thay đổi n h ẫ n tịch còn nghe được nguyên địch quân gian ác kế hoạch vạ cụ già đánh ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại ta rất bình thường cảm giác đây là một loại vô lực cảm giác bị thất bại giống như trạng thái bây giờ của nàng c bà bà hắn, bà bà hắn có phải hay không đang thử thăm dò ta hạ cụ già không hiểu có chút khẩn trương nàng cũng không cảm thấy chính mình một cái bị ném bỏ n h ẫ n giả lại nhanh như vậy nhận được tín nhiệm hạ cụ già cảm thấy chính mình nhất định phải làm những gì chứng minh một chút chính mình nhưng cái này ý niệm mới xuất hiện hạ cụ già lại cảm thấy có chút mê mang nàng hẳn là chứng minh cái gì đâu giặc cả các h ạ ta kỳ thực hạ cụ già xoắn suýt mở miệng nhưng rất nhanh lại bị giặc cả đánh gây trong âm thầm cũng không cần gọi ta như vậy chúng ta hữu trí hạ nhất tộc gần nhất tại dựng nên bình dị gần g i hình tượng ta cần làm gương tốt giặc cả chân thành nói ngươi về sau có thể gọi ta lão bản mặc dù không có tiền lương nhưng chúng ta bây giờ đích sắc là thuê quan hệ ngươi vì ủ trí hạ cống hiến sức lực ta vì ngươi cung cấp làng lá cao t ầ n g một tay tình báo giúp ngươi sớm ngày quay về làng cát bà cụ g i lần này triệt để trầm mặc nhưng phần này trầm mặc cũng không kéo dài quá lâu đến chuẩn bị hạ xuống khi đi ngang qua một ngọn núi thời điểm g i ạ n g ca đột nhiên để tỉnh một tiếng bà cụ g i lập tức khẩn trương lên tinh thần cao độ tập trung rất nhanh hỏa long tiêu thất bà cụ g đang phía dưới x i ế n xích linh xảo đến rơi vào núi trên mặt thanh thanh cỡ bờ giờ ba huynh đệ lần lượt rơi xuống đất rất có lực lượng cả ngay cả tư thế đều giống nhau như lúc chúng ta bây giờ là muốn đi r ế t c á sao đại ca tổ bị tổ hỏi r ế t c á kế hoạch trước tiên lui về phía sau thả một chút giặc cả lấy ra kính v i ế n vọng xa xa nhìn xem chân núi tòa thành thị kia những cái kia mưa to ở dưới hoang dã bất quá là lãnh địa tòa thành thị này mới là vũ quốc bản thể vũ quốc không có nhất thôn cũng không có đại danh s ạ lạ mạn nợ hạn rộ kinh tế và vũ lực một tay nắm trong tay là vũ quốc duy nhất thủ lĩnh loại này quyền hạn kết cấu nhìn như là tiểu quốc bất đắc dĩ kỳ thực lại là giặc cả mắt bên trong thời đại mới phía dưới quy tắc hình thức ban đầu không c ầ sư minh lời giặc h ca mỉm cười sư minh xì xì không hiểu hắn cũng là đi nạ ạ kỳ mộ phần tế bài qua đại ca ngoại trừ nạ ạ kỳ sư minh lao sư chẳng lẽ còn có những học sinh khác sao cái đó ngược lại không có là lao sư đồng bạn cũng là tam nhẫn d ị d ẻ dạ trào tiên sinh chút năm tại vũ quốc nhận lấy mấy cái đồ đệ giặc cá bình tĩnh nói bọn hắn cũng coi như là nửa cái làng lá nhẫn giả tại vũ quốc cắm dê đã lâu nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp tới đều tới rồi lúc nào cũng muốn tiếp xúc một chút naga t ổ dìn nghệ gạng hủ chi hạ mà đã dạ vị trí rất mấu chốt cô n à n gấp giấy thuật thức khởi bạo phù hãn g bán b u ô n cũng rất mấu chốt mà dạ hi cô bốn dạ hi cô bốn nô còn sống dạ hi cô cũng là đích xác rất mấu chốt bây giờ ạ cặt xủ kỳ mới vừa vặn khởi đầu hẳn là còn nhận người a giết cá nhỏ đội lúc này xuất phát vũ quốc cứ như vậy một tòa thành thị giặc cá ngược lại cũng không lo lắng tìm không thấy đệ nhất ạ cà s ủ kỳ tổ ba người ạ cà s ủ kỳ lý niệm cùng ngụ trí hạ cũng không xung đột hạch bình cùng hòa bình lúc nào cũng có chung tính chất duy nhất khó khăn làm có thể chính là hiện tại dạ hi cổ còn giống như là cá biệt hạn rộ xem như quang đồ đần vấn đề này ngược lại cũng không lớn thời đại này ai còn sẽ không cá biệt t h i ê n m i ệ n g vũ quốc duy nhất thành thị cửa ra vào sắp đặt cửa hải giết cá nhỏ đội tổ bốn người phổ biến niên linh cũng không lớn lớn nhất ạ cụ dạ năm nay cũng mới m ư ơ i ba tuổi lẽ ra hơi ngụy trang một chút giả trang làm nạn dân nghĩ lừa dối qua ải vấn đề cũng không lớn nhưng giặt cạ vẫn là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức lấy ra giấy thông hành sau khi mở ra mạng dễ kỷ hụ hơn nửa năm thời gian giặt cạ viễn thuật đánh giá đã phát triển đến a cấp đánh giá coi như không bằng ngụ chỉ hạ ít chia loại này viễn thuật hình n h ấ n giả n ắ m mấy cái tạp ngư cũng không có gì vấn đề lại nói phu gạ c ủ nhà tiểu công chúa đến tột cùng là cái gì tình huống đâu d i ệ t tộc ít chia đi đâu rồi xem như hiệu ứng hồ điệp một loại sao mỗi lần nhớ tới biến mất ít chia giặt cạ cả đã cảm thấy có chút một bực Hắn xuyên q bảo bảo sự thật chứng minh hạn rộ hoặc giả thật là vũ quốc anh hùng là xuất lĩnh vũ quốc từ chiến tranh trong vũng bùn thoát thân bản thân nhưng thực lực của hắn cùng hắn quản lý cùng phát triển năng lực tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì vũ c h i thành tòa này vũ quốc duy nhất thành trì nằm trong tay hoặc có lẽ là đại biểu cho toàn bộ vũ quốc mạnh mạnh lại lộ ra một cô hoang vu đến cực điểm cảnh tượng vắng lặng không chỉ là thành thị còn có trên đường phố đi lại đám người mặc thô nhất chế y phục vải bố hai mắt vô thần phản phất từng cỗ cái xác không hồn phố lớn ngói nhỏ khắp nơi có thể thấy được đầy người dơ bẩn nạn dân cuộn tròn ở trong góc run lầy bầy lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã qua nhiều năm như vậy nhưng tòa thành thị này thời gian trước tại trong chiến hòa bị thương lại chậm không thể khôi phục lại thành thị ngoại vi vẫn là một bộ phế tích cảnh tượng nhân dân nhóm dùng vải vật ợ lạc t i ệ p cùng nhánh cây tới làm giản dị nóc phòng một cái nho nhỏ gian phòng thường thường chen đầy không thiếu đối với cuộc sống mất đi người hy vọng bọn hắn làm sao lại trải qua thảm như vậy có chút cảm tính tạ cũ dạ sau khi bước vào vũ quốc một đôi lông mày liền không có tùng qua không có đầy đủ vật tư cũng không có đầy đủ việc làm tăng thêm người lãnh đạo là cái chỉ có thể chiến đấu g i a hỏa kinh tế tiêu điều còn cực kỳ hiếu chiến thảm không chỉ là cái này một số người càng là quốc gia này g ặ c cả điểm bình đạo vũ quốc duy nhất cùng quốc gia có liên quan t h u tính có lẽ cũng chỉ có nhẫn giả số lượng điểm này tại u c h í hạ trước khi lên đường giặc gà cũng hơi hiểu rõ một chút vũ quốc tình huống lại mặc kệ vũ quốc tình trạng kinh tế như thế nào ít nhất quốc gia này chiến tranh thực lực vẫn như cũ bảo trì tại tiêu chuẩn nhất định phía trên h à n d ồ có lẽ chỉ là muốn cam đoan vũ quốc lực uy hiếp hy sinh kinh tế nhưng có thể bảo chứng vũ quốc không bị dễ dàng xâm lấn đây không khỏi cũng không phải một loại thỏa hiệp nhưng sự thật chứng minh vũ quốc kỳ thực còn có thể tốt hơn ít nhất h à n d ồ nếu như không có nhiều như vậy nghi đồng thời biết được đội ngũ quản lý mà nói để cho nạ gà tô bỏ ra mặt cho cái ceo không dùng đến mấy năm nạ gà tô nhất định có thể mang đến cho vũ quốc ánh dạng đồng bốn h à n dỗ lãng phí chính mình l ự c uy hiếp n h i ê n linh nhỏ nhất xì xì đột nhiên nói vũ quốc ở vào ba đại quốc chỗ giao giới đây là vũ quốc bất hạnh nhưng h à n dỗ đã giải quyết một vấn đề này nhưng hắn cũng không có suy nghĩ đem vũ quốc phát triển mở rộng mà là một mực mà nghĩ phải thủ được lãnh địa của mình dạng này vũ quốc là không thể nào có thời nói không sai giặc cả tán đồng gật đầu nói vốn định xoa xoa xì xì cái đầu nhỏ nhưng bởi vì vũ quốc thời tiết bốn người hiện tại cũng khoác lên áo mưa cũng liền thôi vũ quốc ở vào tam đại nhận thôn chỗ giao hội dạng này phải trời ban vị trí địa lý có thể để vũ quốc rất nhanh trở thành tam đại nhận thôn đầu mối then chốt Ở đây cái ó thể trao tình dùng đến trao đổi b o trao đ ổ vật tư, t này, này, này, này. này cũng là hắn k h hòa lần này đến đây nguyên nhân mặc dù điểm xuất phát là vì bảo hộ thân yêu đạn dộ lao đồng chí nhưng xử lý song xạ la mãn đờ hạn dộ sau đó vũ quốc chưa hẳn liền không thể trở thành n g trí hạ một cái mới cứ điểm đại ca bọn hắn đang làm gì bốn người đi bộ đi tới một cái gặp khó dân lấp đầy chỗ ở đây nguyên bản hẳn là một trường học các loại chỗ nhưng bây giờ bên trong lại đứng đầy nạn dân nhưng kỳ quái là những dân tị nạn này nhóm cũng không có quá mức hỗn loạn mà là đứng xếp hàng đi đến đầu đi tới có loại hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại khác thường đẹp giặc cả chú ý tới từ trường học đi ra mọi người trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều nâng một chút đồ ăn chính là có một ổ bánh bao chính là có nửa cái quả táo có nhưng là bưng cái chế bệ bên trong đựng lấy cháo loãng xem ra h ẳ n rổ cũng tại cố gắng duy trì lấy dưới t r ư ớ n g nhân dân sinh hoạt vấn đề a cù Giả hơi xúc động phải nói nhưng tiếp tục như vậy liền xem như ban thần hẳn là cũng không chống được bao lâu g i ạ c ca nhữ n g mày nếu như ban thần thật sự nguyện ý làm những thứ này cái kia vũ quốc cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ những v h â n phát thức ăn mọi người kia căn bản cũng không phải là nhẫn giả bọn hắn thậm chí đều không mang theo hộ nghệch lại đều mặc đồng dạng trang phục màu lót đen tường vân nữ tính chiếm đa số không giống như là nhẫn giả càng giống là tu nữ đích thật là ạ cả xù kỳ không thể nghi ngờ dạc ca cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thu bất quá mưa chi thành vốn là cũng sẽ không tính to lớn ạ cà sù kỳ làm việc lại rõ ràng như vậy nhanh như vậy tìm được cũng là hợp lý cho nên thời gian này ạ cà sù kỳ đã bắt đầu sơ bộ tạo thành kích thước sao ra ca ngắm một vòng gần như chỉ ở xó xỉnh thấy được số lượng không nhiều mang theo hậu ngạch mà gạ cà sù kỳ chế phục thành viên nam tính hẳn là tại duy trì trật tự phòng ngừa nạn dân tranh đoạt đồ ăn hay là cướp đoạt người khác thức ăn tình huống không có năng lực phụ trách bảo ăn chắc cũng sẽ tiếp nhận một chút ủy thác duy trì chi tiêu thì nên trách không thể ạ cà sù kỳ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm Phát triển đến loại tình huống này căn bản là không cách nào tránh khỏi đây là giai cấp mâu thuẫn một khi phát sinh chính là không thể nghịch chuyển tình huống kẻ thống trị nếu như là một cái nhân ái quân vương cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này trái lại loại tình huống này một khi phát sinh bản thân liền đại biểu người thống trị cá nhân thuộc tính chắc chắn cùng nhân ái rộng lượng các loại không thể nào dình dáng d ạ n khi cô đệ nhất ạ katsuki lý niệm là trở thành vũ quốc quang mà ở trong mắt hàn rộ dạng này ạ katsuki chỉ có thể là một k h ỏ a ưu ác tính cắp ngươi như thế nào không vào trong nhà đột nhiên lúc này mấy người bên cạnh vang lên một đạo thanh âm thanh thúy là một vị dùng cổ kẹp lấy dù che mưa hai tay ôm một cái dương lớn thiếu nữ tóc lam nữ h à i nhi cũng liền hơn mười tuổi dáng vẻ s o bạ cụ dạ nhỏ một chút s o giặt cạ lớn một chút đồng dạng người mặc màu lót đen tường vân chế phục trên đầu còn chớm ộ t đóa nhỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng đến hướng về bốn người nhìn xem rất là khả ai không cần lo lắng có người duy trì trật tự sẽ không có người cướp đoạt các người lính đến thức ăn c ô nạn ôn n u nói đồng thời cho khoảng cách gần nhất giặt cả một quả quả táo lơ đửng đói bụng lời nói trước tiên có thể ăn cái này các ngươi phân một chút ta c h ư a hết đi vào rồi c ô nạn hoạt bát phải đi tiến vào trường học giặt cả mắt nhìn trong tay quả táo lại nhìn mắt c ô nạn bóng lưng khoe miệng đột nhiên một phát thật là một cái khả ái nữ sinh vạ cụ dạ tiểu thư phiền phức đi đem nàng trói lại cho ta chương một trăm sáu mươi bốn c ô nạn trong tay ta tiền chuộc cần một thứ hai cổ nạn ta, ta, bị bắt cóc biến mất l ạ n g y ê n vô tức thậm chí đều không người chú ý tới phát hiện trước nhất là một cái trải lấy bối đầu đại t h ú c n h ẫ n giả là ạ cà sù kỳ thành viên bởi vì phát hiện cửa trường học có không ít nạn dân vây tại một chỗ ngay từ đầu còn tưởng rằng là tại cướp đoạt đồ ăn thật vất vả đem nạn dân sơ tán lại tại trên mặt đất nhìn thấy bị cướp phải phá loạn không chịu nổi cái dương vị đại t h ú c này trước kia cũng là vũ quốc n h ẫ n giả chỉ có điều về sau quẹ rồi chân thế là liền bị đào thải nhưng lòng cảnh giác vẫn phải có nhanh chóng bắt mấy cái vừa mới gây chuyện nạn dân hỏi thăm tình huống lấy được đáp án đều gần như nhất trí các nạn dân chỉ có thấy được đổ đầy vật tư cái dương ở lại tại chỗ. c ũ nạn bị bắt cóc đang tại miễn phí giúp vũ quốc nạn dân tu sửa nóc nhà dạ h i cô dọa kêu to một tiếng lúc nào người nào sẽ bắt cóc cổ nạn thời gian đại khái tại mười lăm phút trước hơn nữa đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì tên này đại thúc có chút tự trách phải nói thực sự xin lỗi dạ khi cô ta không thể trước tiên phát hiện ai bây giờ không phải là tự trách thời điểm vào di tổ đại thúc dạ khi cô biểu hiện ra một cái người lãnh đạo nên có tỉnh táo loại này đáng ngưỡng mộ phẩm chất cũng là hắn có thể chiêu mộ đến nhiều người như vậy nguyên nhân một trong ta cùng nạ gạ tô đi thủ lĩnh phủ hỏi thăm một chút tình huống ngươi mang theo những người khác trước tiên bốn phía tìm xem cô nạn cũng có thể là chỉ là đột nhiên gặp việc ấp mặc dù biết rất không có khả năng cô nạn mặc kệ gặp phải chuyện gì đều khó có khả năng đem vật tư v ứ t trên mặt đất dạ khi cô nói như vậy cũng là nghĩ an ủi một chút tên này đại thúc trên thực tế dạ khi cô đã đại khái đoán được là cái gì tình huống muốn hai ngày trước có hai cái vũ quốc nhẫn giả từng tìm tới qua hắn nói là để cho hắn tại phân phát vật tư thời điểm cẩn thận một chút đối phương lúc đó ngự khí bất thiện rõ ràng là muốn cho hắn giao phí bảo hộ dạ h ỉ cô lúc đó liền c ự tuyệt loại này bại hoại hơn nữa uy hiếp đối phương nếu là còn dám dạng này hắn liền đem tình huống hồi báo cho hàn rộ xạ mạ đối phương lúc ấy mặc dù s á m xị phải chạy nhưng dạ h ỉ cô hai ngày này luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung cảm giác đối phương sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phách lối đến dám trực tiếp bắt cóc cổ ba ba. Ta có cổ nạn dạ k h ỷ cổ vô cùng lo lắng phải từ nóc phòng nhảy xuống tới trước khi đi vẫn không quên giao phó nói tuyệt đối đừng đem công cụ của ta bắn đi ta liền một bộ này bà bà thời gian này nạ gà tổ hẳn là tại một cái khác khu vực thi hành sửa thủy đạo nhiệm vụ dạ k h ỷ cổ một đường lao nhanh lại tại trên đường cũng gặp phải chạy như điên tới nạ gà tổ dạ k h ỷ cổ ba nạ gà tổ vô cùng lo lắng đến sông về dạ k h ỷ cổ trong tay còn cầm một tấm tràn đầy vết nhăn tờ giấy khẩn trương nói ta mới vừa thu được cái này mau nhìn dạ h ỉ cổ mở giấy ra đầu phía trên là người xa l ạ chữ viết cổ nạn trong tay ta nghi c h u ộ người phiền p h ư c chuẩn bị một tức lạng một người đến cửa thành phía tây bên ngoài đông bắc phương hướng tòa thứ nhất sườn núi nhỏ sau lưng một trăm hai mươi mét chỗ chỗ t ì m ta ngươi chỉ có ba mươi phút dạ h ỷ cổ kinh hãi hắn nhận ra trên giấy này nếp gấp cô nạn ưa thích treo ở trên đầu hoa giấy chính là như thế cái giảm giá pháp cô nạn thật bị bắt g ó c dạ h ỷ cổ phản ứng đầu tiên là trò đùa quái đản nhưng rất nhanh lại bỏ ý nghĩ này nếu như là quen thuộc bọn hắn hạ cả s ủ kỷ thành viên liền chắc chắn biết tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng góp không ra mười v ạ lượng húng chi là một tức lạng làm sao bây giờ dạ h ỉ cổ thời gian gần như vậy chúng ta đi cái nào góp nhiều tiền như vậy nạ g ạ tổ tràn đầy hốt hoảng phải nói tỉnh táo dạ khỉ cổ cho nạ g ạ tổ một cái hữu lực ánh mắt ta có biện pháp nạ g ạ tổ năm vũ c h i thành tây môn bên ngoài thành phía đông bắc tòa thứ nhất sườn núi nhỏ sau lưng một trăm hai mươi mét chỗ một gian bỏ hoàng trong phòng nhỏ nô nô nô bốn bị trói gô cộ nạn ra sức dây dùa, n g o à i miệng bị rán vào b ă n g dính chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh nhưng không người để ý ố bị tổ cùng xì xì đang quét gian phòng hai người ở phương diện này vô cùng có kinh nghiệm trong khoảng thời gian ngắn liền đem gian phòng sạch sẽ một lần ô bị tổ thậm chí cũng đã bắt đầu tu sửa nóc nhà aku ra tựa ở cạnh cửa khi thì c h o mày khi thì nhìn về phía trong phòng liền không hiểu rõ cái này một số người muốn làm gì giác ca ngồi ở trước bàn c ô nạn cho hắn quả táo liền để ở một bên tập trung tinh thần đối với lấy một tấm tờ giấy nhỏ thao tác hắn c h o mày thậm chí đều mở ra tam c â u ngọc thế nhưng tờ giấy dù thế nào xếp cũng xếp không thành hình dạng đoá hoa ngươi làm như thế nào giác ca cuối cùng từ bỏ quay đầu hỏi hướng về phía c ô nạn một tấm giấy nhỏ phiến vậy mà có thể gãy đôi thành hoa giấy đây là cái gì thần tiên thủ nghệ ô ô ô ô cổ nạn dãy rủa cường độ lớn hơn giác ca nhữ mày cũng không gấp gáp xé toan cô nạn ngoài miệng b ă n g dính một cái thuấn thân biến mất không thấy gì nữa hai phút sau trở về trong tay lại nhiều một đoá màu trắng tiểu giá hoa g dạ c cả đi tới bên cạnh cô nạn nửa ngồi xuống dưới không nhìn cô nạn hoảng sợ cùng hung ác trộn lẫn nửa ánh mắt đường động trên hoa có gai đâm bên trên còn có độc nếu là không cẩn thận quẹt làm bị thương mặt của ngươi có thể sẽ rất dài nhiều và ngủ còn có thể lưu lại xấu xấu xẹo cô nạn một giây trung thực dạ cá đem tiểu bạch đế cắm hoa đến cổ nạn trên đầu sau đầu n g a kiểm tra một chút lại sửa một chút góc độ cuối cùng thỏa mãn gật đầu một cái không tệ một giây sau、xoẹt. giặc cà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sẽ cổ nạn ngoài miệng bằng dán cổ nạn đầu tiên là s ư ớ n g suốt một giây ân ô thanh âm kỳ quái muốn gọi lại không dám gọi b à vai cũng giúp lại cùng một chỗ xin lỗi a ta dưới tình huống bình thường không đối với nữ sinh ra tay cho nên chỉ có thể nhờ cậy vạ cụ giả tiểu thư giặc cà thản nhiên nói nàng phía trước là làng cắt nhẫn giả trên chiến trường là cái ưu tú nhẫn giả nhưng không có chịu qua chuyên nghiệp bắt có c huấn luyện phương diện này nghiệp vụ không quá quen thuộc nhường ngươi chịu ủy khuất vạ cụ g i bốn ngươi không tầm thường ngươi thanh cao cảm thấy còn nhỏ cô nương bị ủy khuất ngươi ngược lại là sớ một chút th n g h e xong g i ặ t cả mà nói phía trước vẫn còn đang không ngừng r ẫ rủa c ô nạn ngược lại đàng hoàng không thiếu rụt rẽ phải hỏi nói ngươi các ngươi cũng là làng cắt nhẫn giả sao tại sao muốn bắt cóc ta ta cũng không giá trị gì bất cứ lúc nào đều không cần phủ định giá trị của mình c ô nạn sư tỷ g i ặ t cả lắc đầu đến nỗi bắt cóc ngươi nguyên nhân ngươi lợi lát nữa sẽ biết còn có vấn đề khác không bọn hắn cũng sắp đến ngươi còn có thể hỏi một vấn đề cuối cùng c ô nạn có chút kinh ngạc chớp trước, trước mắt ngươi ngươi vừa mới bảo ta cái gì ta vừa mới gọi ngươi cổ nạn sư tỷ giặc cả nói xong cũng bay đầu nhìn về phía bà cú dạ Hạ chương ụ dạ tiểu t băng dính còn gì nữa không? Thiên gì phức đ e một miệng m nàng rán của kỹ c h ú trăm t sáu mươi năm lao sư của các ngươi dị dị dạ dạ là ép cấp nhi dạ phản bội chương một trăm sáu mươi năm lao sư của các ngươi dị dị, dị, dị, dị, dị dạ dị dạ là ép cấp nhi dạ phản bội Siêu. khiêng cái bao lớn, buôn tập hướng cổ nạn trên tờ giấy viết vị trí. Ra khỏi buôn Dạ thì tập trên hướng thành, cổ cổ lớn, nạn bao Ra hướ tờ dạ h ỉ cổ cũng không phải lần đầu tiên tới ở đây hắn nhớ kỹ căn phòng này trước đó ở một cái lao nông nhà nhưng vị này lao ra ra giống như đã chết nơi này cũng liền hoang phê xuống mà giờ k h ắ c này có một người mặc áo mưa ra hỏa đằng tại tu sửa nóc nhà kích thước không lớn cảm giác chính là một cái tiểu quỷ cổ nạn không giống như là ở chỗ này bộ rằng a dạ h ỉ cổ thì thào một tiếng lại nhìn mắt trên tờ giấy ghi chép vị trí không t ệ a ta đi lần nữa nhìn về phía phòng nhỏ dạ h ỉ cổ sợ hết hồn chỉ thấy tên tiểu quỷ kia chẳng biết lúc nào đã nhìn lại mặc dù cách nhau rất xa nhưng dạ h ỉ cổ lại cảm thấy ánh mắt của đối phương tinh chuẩn phong tỏa chính mình hắn thậm chí còn vẫy v â y tay nạ gà tổ kiên trì một chút nữa dạ khi cô hít vào m ộ t hơi lần nữa nhấc lên cái túi xông về phòng nhỏ một ước lạng chắc chắn là không thể nào tiền đến dạ khi cô đ ờ i này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy hơn nữa thời gian khẩn cấp coi như đi tìm hản rỗ x à mã đoán chừng cũng không kịp dạ khi cô có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là để cho nạ gà tổ biến thành một đống lớn tiền giấy bộ dáng cất vào túi lớn hy vọng có thể lừa dối qua hải đi tới phòng nhỏ phía trước đứng ở cửa cái đồng dạng mặc màu đen áo mưa nữ sinh không có đái hộ ngạch màu tóc rất có cá tính thấy h ắ n tới ánh mắt cổ quái phải xem mắt túi trên tay mình chính là các người bắt cóc cô nạn sao có chút chột dạ dạ hỉ cộ nhanh chóng lên tiếng hỏi thay đổi vị trí giặc cấp lực chú ý đối phương không có trả lời chỉ là nghiêng người né ra chỉ chỉ trong phòng đầu dạ hỉ cộ nhắm mắt hướng đi phía trước một bên phòng bị nữ sinh này một bên đẩy cửa ra ngô ba dạ hỉ cộ trước tiên nghe được cổ nạn âm thanh nhưng cơ thể của cổ nạn lại bị hai cái mặc áo mưa ra hỏa cản trở mấu chốt cái đầu đều không cao cảm giác chính là hai cái tiểu quỷ còn có cái đầu đinh thiếu niên ngồi ở tiểu tứ phương bàn gỗ phía trước gặm quả táo dọn chỉ chỉ cái bàn đối diện bằng ghế dài m a u đưa nạ gạ tổ sư huynh thả ra đi dạ khi cổ sư huynh mặc dù chỉ là đùa dỡn nhưng một thứ hai cái dùng cái túi này có thể chứa không hết bốn dạ khi cổ xứng sở tại chỗ làm sao ngươi biết tên của chúng ta không đúng ngươi gọi chúng ta cái gì các người giống như cổ n ả n sư tỷ đều rất ưa thích tại trên một đáp án nhiều lần hỏi thăm a g i ặ cả c tiếp tục gặm quả táo tiện tay từ trong túi móc ra một cái hộ ngạch hướng về trên mặt bàn gỗ dạ khi cổ nhận ra hộ ngạch bên trên huy ấn con mắt trợn thật lớn các ngươi là làng lá nhẫn giả dạ nhai lấy thì quả không có trả lời vấn đề này mà là chỉ hướng về phía dạ h ỷ cổ bên cạnh cái túi ngươi xác định không đem hắn phóng xuất sao cảm giác rất muộn dáng vậy a xin lỗi xin lỗi dạ h ỷ cổ phản ứng lại mau đem cái túi mở ra bên trong nạ g ạ t ổ lúc này giải trừ biến thân t h u ậ t h e n nozut từ túi từ bên trong đi ra bị tóc cắt ngang chán che kín con mắt từ tóc khe hở bên trong nhìn về phía cổ nạn phương hướng lại lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt không có hảo ý nạ g ạ tổ cùng cái kia hai cái thiếu niên đối mặt không hiểu cảm nhận được từng trận áp lực bốn nạ gà tô một cái tay sờ về phía nhẫn cụ bao hai cái này thiếu niên rất mạnh tự giới thiệu mình một chút Liệt diễm. Liệt diễm đã đã chiêu này lập tức để cho nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cộ ý thức được trước mặt thiếu niên này thực lực có thể cao đến có chút dọa người bốn ta gọi ủ trí hạ giác gạ đến từ làng lá là ủ trí hạ nhất tổng cục trưởng kiêm làng lá cảnh bộ bộ trưởng cùng với làng lá căn bộ thủ lĩnh các ngươi có thể chưa từng nghe qua tên của ta nhưng làng đã cùng làng cắt nhẫn giả càng ưa thích gọi ta là trưởng quản địa n g ụ c c h i viêm ủ trì hạ ác ma c h i tử giặc c ả tự giới thiệu hơi có chút dài nhưng càng ngày càng có phân lượng hai vị này đều là đệ đệ của ta theo thứ tự là ủ trì hạ ô bỉ tổ cùng ủ trì hạ xì xì chúng ta đều đến từ làng lá hơn nữa có cùng một cái lao sư lao sư chúng ta tên các ngươi hẳn là cũng nghe qua hắn là lao sư của các ngươi g ì d i dạ tiên sinh đồng bạn ỏ rồ x ì mà tiên sinh chính là cái kia chủ trương giết chết các ngươi còn nhớ rõ sao nói đến đây bầu không khí lập tức nghiêm túc giặc hỉ cổ cùng nạ gà tô đều trước tiên hồi tưởng lại cái kia khuôn mặt thường xuyên xuất hiện tại cơn ác mộng âm vú lạnh leo khuôn mặt mặc dù thời gian trôi qua rất lâu ký ức có chút mơ hồ nhưng ấn tượng tuyệt đối khắc sâu tăng thêm giặc c ạ biểu lộ cũng có chút lạnh mạc hai người thậm chí dần dần có thể đem hai người khuôn mặt d u n g hợp lại cùng nhau bốn ngay cả c ô n à n cũng đình chỉ dãy r u ộ n không khí lập tức liền t r ầ mặt m lại đương nhiên là nhớ giả hỉ cổ nuốt nước miếng một cái răng chống đỡ ra một nụ cười bất quá nếu là nói đùa có thể hay không trước tiên đem cổ nạn thả dạ khỉ cổ tiếng cười càng ngày càng nhỏ càng ngày càng cương một cái tay cũng yên lặng đến gần nhẫn cụ bao một ước lặng là nói đùa bởi vì ta tin tưởng tài chính của các ngươi tình huống dưới mắt đừng nói là các ngươi liền xem như toàn bộ vũ quốc cũng góp không ra nhiều tiền mặt như vậy g i ạ cả lạnh lùng nói nhưng bắt cóc cổ nạn sư tỷ cũng không phải nói đùa chúng ta cũng không phải chính mình người g i ạ cả nói lại từ trong túi móc ra một phần c u ầ n t r ụ trực tiếp ném cho g i khỉ cổ đây là lệnh truy nã phía trên có hỏa quốc đại danh n h n là đại danh tự mình hạ lệnh muốn bắt ép cấp nhận giả đoạn thời gian trước hỏa quốc cảnh nội xảy ra một kiện vô cùng ác liệt sự kiện làng lá đạn dỗ trưởng lao tính toán cưỡng ép h ỏ a quốc đại danh lấy phát động trình biến hắn xuất l í n h đại lượng nhẫn giả kỳ tập đại danh phủ tàn nhẫn sát hại bao quát đại danh phủ phòng giữ võ sĩ cùng thủ hộ nhận ở bên trong tất cả mọi người g rác cá l ệ n h vừa nói lấy m ặ t không đỏ tim không đập mặc dù cuối cùng đạn dỗ âm mưu vẫn là bị anh d u n g ngủ trí hạ nhóm phá hư nhưng lúc đó vì bảo hộ đại danh ngủ trí hạ nhóm vẫn là để không ít người trốn trong đó đào tẩu làng lá nghĩ dạ phản bội nhóm liền có lao sư của các ngươi dị dẻ dạ tiên sinh từ ngực rác hỷ cô mở ra quần trục b n g nhiên thấy được một phong lệnh truy nã chỉ có điều không có xếp tại thủ vị thình lình lại là thầy của bọn hắn dì dạy dạ vị thứ hai là xạ dù tổ bi ạ xù mạ vị thứ ba là hạ tặc ca ca xì、sì、bốn hai vị bởi vì ta tại vũ quốc không có quyền chấp pháp cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này đem các ngươi kêu đi ra nếu có đắc tội còn x i n lý giải g dạ cả ngữ khí vẫn như c ũ không có chút rung động nào nhưng nạ gạ tổ cùng dạ h ỉ cổ biểu lộ đã là tràn đầy kinh ngạc cùng n g ứng trọng dị dạy dạy dạ lao sư thành nghị dạ phản bội đệ tam hổ cả có mệnh lệnh diệt trừ hết thệ cùng dị dạy dạy dạ tiên sinh người có quan hệ hiền lành cổ nạn học tỉ cho ta một cái quả táo cho nên ta quyết định tha cho nàng một mạng cho nàng thay cái thân phận để cho nàng có thể tiếp tục sống sót mà về phần hai người các ngươi g i a ca c méo đầu một chút xin lỗi các ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta một đ ứ hai đôi các ngươi tới nói mặc dù không có khả năng nhưng các ngươi không nên dối gạt ta cho nên lần lượt tới vẫn là cùng tiến lên chương một trăm sáu mươi sáu cỡ ép mỹ thiếu nữ uy hiếp nhiệt huyết thiếu niên ra ca bây giờ rất giống một cái nhân vật phản diện lớn một cỡ ép mỹ thiếu nữ uy hiếp nhiệt huyết thiếu niên thủ đoạn tàn nhẫn không có cảm tình u y uy u y, y trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó à. dì d ạ dạ lao sư làm sao có thể dạ h ỉ c ổ còn nghĩ tranh thủ một chút mà nạ gạ tội nhưng là đã móc ra một cái cù nái sáng loáng ô bi tô cùng xì xì lúc này rút đau chọn cái đối thủ a dạ h ỉ c ổ sư minh không cần suy nghĩ trốn tránh g dạ cả đồng thời không có tính toán muốn cùng dạ hỉ cổ cái cọ họ rồ xì mà lao sư nói gì dị d ạ dạ tiên sinh trước kia cứu các ngươi bản thân liền là một sai lầm các ngươi hẳn là may mắn đến đây thi hành nhiệm vụ này là chúng ta ta đã cho các ngươi cơ hội chỉ là các ngươi chính mình không nắm chỗ ở dạ khỉ cổ tâm tính đều nhanh sập ngươi mở miệng liền muốn một t ứ c lạng còn muốn cầu không thể gạt người ta cùng nạ gạ tổ đi cái nào tìm nhiều tiền như vậy à ngươi có thể đánh phiếu nợ g dạ ca lắc đầu cc ta không muốn nghe hắn cai chạy c á c ố i là đại ca siêu cc trong nháy mắt tiến vào vĩ t h ú trả cờ dạ áo khoác hình thức trả cờ dạ s ô i trào hơi nước đại mạo một cái thuần thân trực tiếp một cước đem dạ khỉ cổ đá ra giàn phòng vanh bốn dạ h ỉ cổ nạ gạ tổ hét lớn một tiếng phản ứng đầu tiên muốn đi hỗ trợ nhưng dạ h ỉ cổ âm thanh cũng rất nhanh vang lên ta không sao trước tiên cứu cổ n ạ ba nạ gà tô lúc này do dự trong phòng bây giờ còn có hai người cửa ra và o còn đứng một cái ba đối một cố nạn đích sắc đang ở trước mắt nhưng m u ố n không có ý định sử dụng ngươi cặp mắt kia sao nạ gà tô sư minh cái kia có lẽ là cơ hội duy nhất của ngươi g i á c c à kích động nói vẫn là nói ngươi đang lo lắng sẽ ngộ thương đến cổ nạn sư tỷ ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều cổ nạn sư tỷ tỉnh c ả n h kỳ thực so với các ngươi an toàn ta sẽ vì nàng sửa đổi thân phận tiếp đó xóa đi trí nhớ của nàng mang nàng tới một cái không có người có thể tìm được chỗ nạ gà tô sư minh nhanh vận dụng ngươi cặp mắt kia a các ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta đã để ta rất thất vọng không cần một bộ bộ dáng người yếu dạng này sẽ để cho ta coi không dạy nổi ngươi n ô ba. c ô nàn gạ giấy rùa. n tổ không có trả lời phía ngoài tiếng đánh nhau càng kịch liệt n ạ gạ tổ do dự mấy giây thiên nhân giao chiến sau đó vẫn lắc đầu một cái bình tĩnh nói ta cũng không có từ các ngươi trên thân cảm nhận được sát ý các ngươi cũng không phải đ ị c h nhân đúng không lần này đến phiên giặc gạ bó tay rồi ngươi tại ven đường dẫm chết một con run dế chẳng lẽ cũng cần chức tiên luận ngưỡng một chút sát tâm sao nạc gạ tổ sư minh giặc gạ nhất nhấp tay tổ bị tổ là Đại ca. Tổ t Bị Ô lập tức thanh đất, đao ném xuống bị tô một quyền đập về phía nạ gà tổ nạ gà tổ hai tay giao nhau đón đỡ nhưng ổ bị tô một quyền này l ự c đạo quá đủ tăng thêm s o n g quyền còn có dung đột trả cờ dạ ra trì nạ gà tổ căn bản ngăn không được trực tiếp bị a n h bay ra ngoài một cái tay lại đặt ở cổ nạn trên mặt băng dính bên trên ta cuối cùng hướng ngươi xác nhận một chút ngươi nhất định phải từ bỏ cái này kiếm không dễ sinh tồn cơ hội cũng muốn đi chợ giúp hai người bọn họ sao giặc ca nghiêm túc hỏi cổ nạn đầu tiên là s ư ơ n g sở không do dự nhanh chóng gật đầu ta tôn trọng ý kiến của ngươi nhưng ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi một chút nếu như ngươi cũng gia nhập vào chiến đấu như vậy ta cũng biết để cho hạ cụ dạ tiểu thư ra tay với ngươi giặc ca tiếp tục xác nhận nói hạ cụ dạ tiểu thư từng tại một buổi tối liên tục giết mười ba tên đủ chỉ hạ tinh anh cái kia mười ba tên đủ chỉ hạ tinh anh lại đầy đủ tại một buổi tối đem các ngươi ba cái đánh tan Cô người n n sư thỉ. cái định có chiến thắng có cụ chắc hạ thư, hai sao. bọn bốn. tên này đem ta mang theo bên người không phải là vì để cho ta đối với nữ sinh hạ thủ a mà nghe xong g i ặ t cả mà nói c ô nạn cũng do dự cái kia nữ nhẫn giả giống như bộ dáng rất lợi hại nàng coi như gia nhập vào chiến đấu giống như cũng chỉ có thể cho nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ tăng thêm gánh vắt bốn thế nhưng ngay tại c ô nạn thời điểm do dự giặc cá lại một lần nhanh chóng xé cổ nạn trên miệng băng dính cùng một cái vị trí hai lần bạo kích cổ nạn lần này đau đến nước mắt c h ẳ n ra Nô. Kiềm chế chi tế tiếng cửa h chi ế tế ế i t ra vào bạ cũ dạ vẫn như cũng không có động thủ cứ như vậy nhìn chăm chú lên dạ hỉ c ô vọt vào xì xì theo sát phía sau tiếp tục dùng trường đao cung cấp uy hiếp cổ nạn ngươi không sao chứ vẫn lo lắng lo lắng cho mình a sisi tiếp tục tiến công dạ khỉ c ổ vội vàng dùng cù nải chiêu đỡ nhưng ngắn ngủi trong chiến đấu dạ khỉ c ổ cũng kinh ngạc phát hiện mặc kệ là tốc độ hay là sức mạnh chính mình rõ ràng đều không phải là cái này tiểu tóc q u a n đối thủ quả thật vũ quốc nạ dù tổ dạ khỉ c ổ nếu như có thể khỏe mạnh trưởng thành mà nói tương lai có thể cũng có thể đạt đến tinh anh nhẫn giả trình độ nhưng đối thủ của hắn như n g là một cái tiên phú quái hơn nữa còn là một quái bức t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h sisi liên tiếp tiến công dạ khỉ c ổ đau khổ chạc trống dạ cả đã về tới trên vị trí của mình nhưng khôi phục tự do cộn ạ n cũng không có động thủ dũng khỉ bốn thật tốt hưởng thụ nhân sinh cuối cùng một trận chiến đấu a dạc hỷ cổ sư minh ưu c h ị hạ nhất tộc coi trọng nhất công bình hai chữ xỉ xì năm nay mới năm t u ổ rưỡi cũng không tính khi dễ ngươi giặc ca nhàn nhạt nói ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy nạ gà t ổ đột nhiên là một cái thuấn thân kéo ra cùng ổ bị tổ chi ở giữa khoảng cách đồng thời hai tay nhanh c h ó n g kết tấn hỏa đột đại viêm đạn d a i ẹ n đ ầ n thuật này xem xét chính là gì dễ ra d ạ y một phát hỏa cầu từ nạ gà tổ trong miệng thoát ra thẳng đến ổ bị tổ mà đến nhưng ổ bị tổ đáng sợ không được một điểm hai tay giao nhau tại phía trước càng là trực tiếp phát khởi sung kích hướng về phía hào hỏa cầu cả kỳ li a nhưng Hỏa phủ h bao diễm Obito, n cũng cờ trên người Obito thu trả vị mà đạm được đôi độn đấm lại lại một một nắm chút, bất tốc Obito thay Nagato, cấp chính phiên nghiệm nhiên bổ quá sung, dung l sông về vị tỉnh h phương thức chiến u Nhưng Sông. Mãng. t đấu. Đập. mà tỉnh táo nạ gạ tổ cũng không có cùng ô bị tổ cứng trọi cứng tâm tư trên người hắn tầng kia trả cờ dạ năng lực phòng ngự có hạn tốc độ khôi phục cũng rất nhanh nhưng nếu như có thể lập tức đánh tan mà nói hẳn là sẽ xuất hiện cơ hội nạ gạ tổ lần nữa nhanh chóng kết tấn từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ của hắn liền vô cùng rõ ràng mặc dù không biết đối phương chân thực mục đích nhưng chỉ cần có thể sử dụng thời gian nhanh nhất bắt xuống một người đối thủ cho dù là hợp lực cầm xuống cũng có thể có đối thoại tư cách nhưng dưới mắt dạ hỉ cổ chính mình cùng hắn tách ra hơn nữa dạ hỉ cổ đối thủ bề ngoài như có chút mạnh bộ dáng vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình l chiến chiến cứng cứng? đây là nạ gà tổ phát động thứ hai cái nhất thuật coi như không có gì nghệ gẳng năng lực nạ gà tổ thiên phú cũng là ảnh cấp trở lên mười tuổi liền nắm giữ tất cả trạ cờ dạ tính chất biến hóa hơn nữa nắm giữ gì gì lại dạ dạy cho hắn tất cả nhất thuật coi như không có gì nghệ gẳng nạ gà tổ cũng có thể xưng tiểu hì dù rẻ đây nếu là theo học đệ tam không dùng đến mấy năm sợ là chính là lại một cái nhận thuật giáo thụ trên thực tế bây giờ dìn nghệ gắng đối với nạ gạ tổ không những không có gì trợ giúp ngược lại còn là một cái vương hữu chỉ có điều nạ gạ tổ tự thân cả tấn chặt c ả đầy đủ bị kéo mệt mỏi không quá rõ ràng thôi Tổ bị tổ t ạ i ý thức trong không gian gãi đầu một cái không phải nói muốn để hắn tận lực sử dụng cặp mắt kia sức mạnh sao đại ca giống như muốn xác nhận đồ vật gì tới nói cũng phải t ứ vĩ gỗ cụ gật gật đầu h ỉn giờ dạ rõ ràng so với chúng nó đối với đôi mắt này cảm thấy hứng thú hơn vậy ta liền nhiều cho ngươi mượn điểm lực lượng a ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn hẳn là có thể đều nhờ chịu một chút trả c ờ d i、uh, ả n、no. đâu ngắn ngủi giao lưu kết thúc về sau tổ bị tổ trên người vi thu trả c ờ d i đột nhiên một hồi bạo tăng lúc trước còn nửa trong suốt trả cơ g i áo khoác tại t ứ vị dưới sự giú đỡ buộc phát hướng về màu đỏ thấp tới gần a năm ô bị tổ phát ra tiếng gào nhưng âm thanh rất nhanh liền chỉ còn lại có nhẹ nhàng vui vẻ đ ợ i cho tứ vi đem t r ả cờ dạ rót vào hoàn tất t ô bi tô đã tiến nhập chân chính vi thú hình thức không phải vi thú t r ả cờ dạ áo khoác hình thức là thực sự nhất vi hình thức thân thể hiện tại của ngươi tối đa chỉ có thể tiếp nhận ba phút lên đi t ô bi tô tiểu tử gào t ô bi tô quái kêu một tiếng nghiêng đầu một cái trong mắt đơn câu ngọc điên cùng xoay tròn tại tứ vi t r ả cờ dạ s u n g kích phía dưới t ô bi tô vậy mà thuận tiện còn mở ra sông câu ngọc nga hống trong phòng giặt cả n ữ n mày ồ bị tổ mở mắt cũng qua gần tới một năm đơn câu ngọc khai phát đến sông câu ngọc cũng không có khó khăn như vậy đây cũng xem như nước chảy thành sông chính thức vĩ thú ngoài vòng giáo hóa thêm sông câu ngọc xạ g ì g ặ n g bây giờ nạ gà tổ sách thật đúng là khó mà nói u trị hạ mạ đã ra c h ô h ể m à ạ đã ra ánh mắt cũng không t ệ lắm thân là u rủ mạ kỳ nhất tộc nạ gà tổ đích xác có thiên phú kinh người trên thực tế nếu như nạ gà tổ tiền kỳ trổ mã có thể lại thuận lợi một điểm nếu là có thể đem u rủ mạ kỳ nhất tộc thiên phú khai phát đi ra coi như không cần dịn nghệ hạn mức cao nhất cũng sẽ không thấp đi đến nơi nào. dưới tình huống hoàn toàn phát dục lên lại đem dìn nệ g h gạng sức mạnh khai phát đi ra như thế nạ gà tổ có lẽ mới có thể gọi là toàn bộ hình thái toàn bộ hình thái nạ gà tổ mạnh biết bao v ế thổ nạ gà tổ sức chiến đấu chính là chứng minh tốt nhất treo lên đánh kim sắc nạ rủ tổ cùng bắt vĩ bệ nếu không phải là giải mộng đại sư cả bụ tổ sẽ không chơi như thế cái mát cấp hảo nạ gà tổ đánh tam vấn đề vẫn thật là không lớn muốn sự thật cũng đúng như g i ặ t cả nghĩ như vậy bây giờ nạ gà tổ cho dù đối mặt là chính thức tiến vào vi thu hình thức g bị tổ chẳng những không có nửa điểm hốt hoảng còn tại trước tiên cải biến chiến thuật ô bị tổ đã là s u n g kích thức công kích nhưng nạ gạ tổ lần này nhưng lại không trước tiên trốn tránh thổ độn thổ lưu bích đỏ gì hệ kỳ vanh ba tường đất dâng lên lập tức liền bị ô bị tổ đánh cái hiếm nát nhưng tan vỡ tường đất cũng đem ô bị tổ ánh mắt ngắn ngủi ngăn trở nạ gạ tổ quả quyết triệt thoái phía sau hai tay nhanh chóng kết tấn sau đó đặt tại mặt đất thổ độn r ổ mì nù mạ hoàng t u y ề n triều đây là một cái bê cấp thổ độn đối với trả cơ dạ k h ô n g chế có yêu cầu nhất định bất quá nạ gạ tổ hiển nhiên là thành thạo điêu luyện o b i tổ hai chân bị bùn xình thổ độn đầm lầy tạm thời hạn chế mà nạ gạ tổ liên chiêu còn không dừng lại biến thành quái vật tác vậy kế tiếp những nhân thuật này ngươi hẳn là cũng có thể chống đỡ được à. trong lòng đầu tiên là yên lặng cho o b i tổ đạo lời xin lỗi nạ gạ tổ hai tay kết tấn đầu tiên là gọi ra ảnh phân thân sau đó cùng ảnh phân thân cùng nhau kết tấn hòa đ ộ n đại viêm đạn d a i hẹn đ ầ n phong độn đại đột phá dai t ổ n giai h tổ hạ p nhân thuật. lại đến điểm cốc dầu tổ cái tiểu ngũ hữu vệ môn gỗ hẹ mẩn được thôi giặc g ả thoáng nhữ mày hắn cũng không lo lắng ổ bị tổ ổ bị tổ dưới cái trạng thái này hoàn toàn có thể tiếp nhận phiên bản này ổ bị tổ nhưng cùng nguyên thời không mặt nạ nam đi không phải một cái đường đi dung độn tứ v ĩ sức mạnh để cho ổ bị tổ hoàn toàn đi chính là chiến tranh con đường thuộc về phòng ngự cùng sức mạnh điểm đầy tinh khiết chiến sĩ hình n h ẫ n giả. vừa mới những công kích t i a nạ gạ tổ có thể né tránh nhưng ở trên chiến trường thế nhưng là một đập một cái chuẩn nạ gạ tổ một bộ chiêu liên hoàn có lẽ có thể có hiệu quả nhưng đối với ố bị tổ tới nói đó cũng không phải có thể hay không tiếp tục chống đỡ sự tình mà là tiếp tục chống đỡ về sau điểm nộ khí làm như thế nào phát tiết sự tình huống ầm ầm ồ bị tổ bị nạ g ạ tổ tổ hợp n h â n thuật hung hăng nện xuống đất n g u y rồi nạ g ạ tổ trong lòng giật mình không cẩn thận làm quá mức sao nhưng rất nhanh hắn liền thấy ồ bị tổ thân ảnh loạn trả loạn trọn g mà bỏ lên nạ g ạ tổ nhẹ nhàng thở ra cũng không trước tiên phát động công kích mà là nhìn về phía giặt c à có thể dừng lại a tiếp tục đánh xuống sẽ phải xảy ra nhân mạng giá cả mắt thân ít nhiều có chút cổ quái thời gian này ạ cả xu kỳ quả nhiên một cái so một cái ngây thơ a ra khi cô một lòng chỉ suy nghĩ cho vũ quốc mang đến tảng sáng cô nạn vẫn chỉ là cái ưa thích gấp giấy tiểu nữ hải mà nạ gà tổ bốn đối thủ của người rất ôn n u a ô bị tổ giặc ca nhàn nhạt, nhạt lên tiếng muốn chịu thua sao tiếng nói vừa ra ra khi cô một cái lắc mình rời đi gian phòng đi tới bên cạnh nạ gà tổ ra khi cô miệng lớn thở hơn hệ trên thân đã xuất hiện không thiếu vết máu một thân chật vật hắn cùng chậm rãi đi ra khỏi cửa tựa như đi bộ nhàn nhã cc tạo thành tương phản to lớn thắng bại đã phân bây giờ ra h i cô rõ ràng không thể nào là tụ tập thiên phú cùng ngoại quải vào một thân xì xì đối thủ đừng nói dỡn đại ca ô bị tổ đứng dậy một thân trạc cờ dạ điên cuồng phun trào nếu không phải là sợ không cẩn thận giết chết hắn ta đã sớm hạ ngăn thủ ba chỉ thấy ô bị tổ hai tay bỗng nhiên v ỗ trong không gian ý thức tứ vị gỗ cụ đã hỗ trợ kết tốt ấn ta nhìn ngươi lần này lấy cái gì trốn tây bóp dung độn trước hà lưu nham chi t h u ậ t xạ t i ể u ghẹ gì g ặ n g nó giúp chương một trăm sáu mươi tám cô nạn sư tỷ ngươi kỳ thực là ủ tri hạ cô nản chương một trăm sáu mươi tám cô nạn sư tỷ n g ư u i kỳ thực l à ủ trì hạ cô nạn đời trước tứ vị dị nụ dị kỳ mượn dùng tứ vị sức mạnh đem dung đ ộ n khai phát đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố nhưng cuối cùng vẫn bị cờ t ì n ạ cùng cụ gia mạ cùng một chỗ tới một trận đánh tơi bời cuối cùng bị giải trừ phong ấn tứ vị khôi phục tự do dị hồn về tỉnh thổ nhưng dị vĩ t h ú trả cờ dạ cũng không phải c h ẳ n g dùng tứ vị đích sắc nắm giữ lấy dị kỳ đại bộ phận dung đ ộ n n h ấ t t h u ậ t mà những thứ này đều để cho ổ bị tổ kế thừa nếu không thì nói ổ bị tổ mới là thiên tuyển hoàn mỹ dị nụ dị kỳ đâu coi như không có giặt cả cái tầng quan hệ này tại ổ bị tổ thẳng thắn thẳng thắng thắng cá Đệ đệ c tại trước mặt thuật này sợ là phải gặp lao tội bốn bất quá cũng gần như là lúc này rồi dạng ca lên thân chẳng cố nạn ánh mắt cân nhắc đến tình cảnh kế tiếp có thể có chút tàn nhẫn có một số việc ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn một chút cố nạn sư tỷ g i a ca một bộ vẻ mặt nghiêm túc cô n à n có chút e ngại đến rột người một cái giống như là một cái m è o nhỏ bị hoảng sợ kỳ thực mục đích của ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có ngươi cửa ra vào tạ cụ dạ lập tức nhìn về phía trong phòng trong mắt giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa thật sao ta liền nói ngươi ra hỏa này kỳ kỳ quái quái n g u y ê n lai là cái kế hoạch như vậy nhưng tạ cụ dạ rõ ràng là suy nghĩ nhiều ta ta c ô n à n cũng coi chút ngộng chỉ chỉ chính mình không dám tin phải nói ân ta vừa mới nói qua thân phận của mình ta là ư trí hạ nhất tộc tộc trưởng mà tại ta sau khi nhậm t r ư c chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm những cái kia thất lạc tộc nhân giặc c a n g h i ê m t r a n g nói kỳ thực phụ thân của ngươi là một tên đủ tri hạ tộc nhân hắn sớm mấy năm tại vũ quốc thi hành nhiệm vụ bản thân bị trọng thương bị mẫu thân của ngươi cứu sau đó hắn cũng chán ghét s á t lục cùng chiến tranh lựa chọn định cư tại vũ quốc nhưng thế nhưng lần thứ hai nhận giới đại chiến bộc p h á t hắn cùng mẫu thân của ngươi vẫn là chết ở trong chiến tranh bất quá tại trước khi chết hắn vẫn là dùng ngụ t r hạ nhất tộc đặc hữu thủ đoạn đem ngươi đại khái đặc thù chuyển về trong tộc muốn thông qua loại phương thức này vì ngươi cung cấp bảo hộ mà chúng ta đời trước tộc trưởng là cái vô năng gia hỏa giặc cà như nhí mày tựa hồ đối với trong miệng đời trước tộc trưởng vô cùng không hài lòng hắn đồng thời không thể tìm được ngươi còn đem u c h í hạ mang vào một cái cực kỳ dễ rủa khôn cảnh ở trong thẳng đến ta đánh bại hắn trở thành tộc trưởng mới khiến cho u c h í hạ trở lại quỹ đạo mà ta hôm nay tới chính là muốn hoàn thành hắn không thể hoàn thành sự tình đem ngươi mang về u c h í hạ nhận tổ quy tông cân nhắc đến chia rẽ hạ cà sủ k ỳ độ khó có thể có chút lớn thế là giặc cà chuẩn bị từ chỗ yếu nhất bắt đầu dần dần đánh tan cô n à n biểu lộ đã có chút ngốc chạy ta u trí hạ nhưng ta cô nạn bồi dôi đến ra giấu lại bị giặc c một ánh mắt giặc cả cho cổ nạn một cái vô cùng chính phái ánh mắt đương nhiên ta sẽ đầy đủ tôn trọng ý nguyện của ngươi c u trì hạ nhất tộc chưa từng ép buộc tộc nhân chúng ta là một cái đoàn kết hưu hái đại gia đình giặc cả nghiêm mặt nói bởi vì tiền nhiệm tộc trưởng vô năng n h ờ n g ư ơ i tại vũ quốc thụ nhiều như vậy đắng gia tộc là thua thiệt ngươi nhưng ngươi yên tâm những cái kia ở trên thân thể ngươi thực hiện cực khổ đám người cũng đã bị ta liệt và o ự u trì hạ địch nhân danh sách người thương tổn ngươi sẽ trả ra đại giới mà trợ giúp ngươi người cũng sẽ nhận được u trì hạ nhất tộc quà tặng nghe đến đó cô nạn đầu góc lập tức kịp phản ứng đ ố n g nhiên chỉ hướng bên ngoài cái kia dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cổ sư h i n h cùng nạ gạ tổ sư h i n h bao quát dị d ẻ d ạ tiên sinh cũng là ủ ữ u trí hạ nhất tộc bằng h ư u giặc cả lần nữa ngắt lời nói tin tưởng ta dị d ẻ dạ tiên sinh bây giờ rất an toàn chính là hắn cho ta cung cấp tin tức của các ngươi ta mới có thể tinh chuẩn khóa chặt đến vị trí của ngươi bất quá dị d ẻ dạ tiên sinh cũng nhờ cậy ta đối với các ngươi tiến hành một chút khảo nghiệm ngươi là ta hữu t hạ nhất tộc tộc nhân không có ai có thể dùng bất kỳ lý do gì đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm nhưng bọn hắn khác biệt. giác ca biểu hiện ra một cái ủ trì hạ tộc trường vốn có khí phách ta nhất thiết phải xác nhận nhân phẩm của bọn hắn cùng đạo đức từ đó quyết định làm như thế nào cho bọn hắn như thế nào quà tặng dù sao chúng ta ủ trì hạ nhất tộc thờ phụng chính là chính nghĩa t h i ệ n ác rõ ràng ghét ác như cừu nếu như bọn hắn là cái gì tội ác tài trời người ta cũng chỉ có thể làm đến để cho bọn hắn chết an tường một điểm không mang theo bất luận cái gì đau đớn nghe đến đó cô n à n lập tức nhẹ nhàng thở ra may mắn may mắn giác hỉ cổ cùng nạ g ạ tổ cũng là người tốt bằng không thì bốn chờ đã bốn nàng làm sao lại biến thành h trì hạ tộc nhân cái này một số người không phải dị dị hải dạ lao sư đồng bạn đệ từ sao như thế nào đột nhiên lại bốn c ô nàng có chút bản thân hoài nghi nàng thực sự không có cách nào từ người trước mắt trên thân cảm nhận được bất kỳ lòng trung thành thế là tính thăm dò phải hỏi nói cái kia ngươi xác định không có tìm nhầm người sao ta khả năng ngươi có thể không có kế thừa đến lực lượng của cha ngươi nhưng ngươi thật sự là cái ủ trí hạ giặc ca nghiêm túc nói phương diện này ta hoàn toàn chắc chắn dù sao ta là ủ trí hạ nhất t ộ c tộc trưởng đang khi nói chuyện ầm ầm kèm theo từng đ o ạ tiếng oanh minh phía ngoài chiến đấu cũng tiến nhập bộ phận cao trào giặc cả thật sâu mắt nhìn ủ trì hạ c ô nạn cô gái này sau này sẽ vì ủ trì hạ cung cấp phong phú khởi b ạ phủ dạng này cống hiến coi như không vào gả ủ trì hạ cũng đầy đủ thu được ủ trì hạ che chở quá trình như thế nào không trọng yếu ít nhất c ô nạn vận mệnh sẽ nên đón tốt hơn thay đổi không cần lại chịu đựng tai nạn từ góc độ này xuất phát giặc cả thật là đang làm người tốt chuyện tốt tiếp xuống khảo nghiệm có thể sẽ có chút tăng khốc nếu như sợ ngươi có thể lựa chọn không nhìn nhưng ta vẫn đề nghị ngươi đi ra tham quan một chút giặc cả nói cũng là đi về phía cửa ra vào ta đem biểu hiện ra tuyệt đối sức mạnh có lẽ ngươi có thể từ trong tìm được nhất định lòng trung thành. cô nản x ư ơ n g sở tại chỗ rất lâu không có trở lại bình thường lòng trung thành haku ra đứng ở cửa nửa ngày không có phản ứng kịp liền cái này đại ca cần ta về trước một chuyến trong tộc sao sisi si nhỏ giọng hỏi mặc dù không biết đại ca đang làm cái gì nhưng đại ca làm như vậy nhất định có đạo lý của đại ca sisi si bây giờ duy nhất phải làm chính là nhanh chóng trở về một chuyến đủ trí hạ giả tạo một chút chứng cứ giúp đại ca đạt tới mục tiêu không cần g i a c a lắc đầu nhìn về phía đánh thẳng phải lửa nóng chiến trường ta là tộc trường ta nói đến tính toán chương một trăm sáu mươi chín nagato zakhiko không cần con ta đi mau bốn chương một trăm sáu mươi chín nagato da khí cô không cần bọn ta đi mau bốn ô b i t o tiểu tử thân thể của ngươi sắp không chịu được nổi nữa tứ v i gỗ c ù nhắc nhở o b i t o o b i t o thở hồn hẹn nhìn xem đối diện đồng dạng có chút thở hồng hộc nagato đang giận da hỏa này chạ cờ dạ xiềng xích như thế nào cứng như vậy o b i t o nghiến răng nghiến lợi vừa mới rõ ràng liền muốn thắng nhưng da hỏa này đột nhiên ở sau lưng làm ra tới một đầu dây xích một khi bị trói lại liền chạ cờ dạ đều không dùng、Hắn、hẳn là giống như cựu vĩ dị nụ di k h có sức mạnh ô bị tổ tiểu tử tứ v i gỗ cụ được chứng kiến cờ tin ạ c ổ n g xạ kim cương phong tỏa thấp giọng nhắc nhở ngươi cùng xì xì nam hải nhi có thể đều không phải là đối thủ của hắn vẫn là giao cho các ngươi đại ca a ta nghĩ thử lại lần nữa gỗ cụ t ộ b ỉ tổ hít một hơi thật sâu hắn vừa mới sử dụng nhiều như vậy n h ấ t thuật trà cờ già cũng đã dùng gần hết rồi t ộ b ỉ tổ không muốn từ bỏ đại ca giao cho hắn nhiệm vụ đánh tới bây giờ hắn còn không có b ư ớ c r a ra hỏa này sử dụng cặp mắt kia đâu tứ vĩ gỗ cụ trầm mặc phúc chốc nghĩ đến g i ờ g i cũng nắm giữ lấy chữa chị thuật liền gật đầu có thể nhưng ngươi chỉ có thể dùng ra một cách cuối cùng lao phu tới giút ngươi điều ph một thân chật vật dạ hỉ c ổ đồng dạng là t h ở hồng h g c nhìn xem nạ gà tổ sau lưng ngưng tụ ra đầu kia trả cờ dạ xiềng xích trong mắt lóe lên lo nghĩ nạ gà tổ ngươi không có sao chứ không có việc gì nạ gà tổ trạng thái so dạ hỉ c ổ nhìn thấy muốn tốt rất nhiều đây không phải con mắt của ta sức mạnh là ta nói không rõ ràng nhưng ta bây giờ thật sự không có gì đáng ngại thiếu niên đối d i ệ n biến thành q u á i vật trạng thái sau mặc kệ là tốc độ hay là sức mạnh đều rõ ràng trở nên mạnh mẽ mà tại tiếp nhận lúc công kích của đối phương nạ gà tổ rất nhanh liền cảm thấy phát hiện thân thể của mình tựa hồ có đồ vật gì bị tỉnh lại bốn hắn lại muốn lên nạ gà tổ dạ khỉ cổ nắm chặt trong tay cung lại vừa mới cùng ta giao thủ tên tiểu quỷ kia hẳn sẽ không hỗ trợ chờ sau đó chúng ta tìm đúng thời cơ cưỡng ép đối diện g i a hòa này nói không chừng có thể đổi ra c ô nạn liên quan tới như thế nào phá giải dưới mắt cục diện này dạ khỉ cổ cùng nạ gà tổ có nhất định ăn ý đối phương tuổi tắt mặc dù coi như không có bọn hạt lớn nhưng thực lực thật sự rất mạnh chỉ là vừa mới cái k i a sử dụng trường đao tiểu quỷ liền đánh dạ khỉ cổ liên tục bại lui nếu không phải là đối phương chủ động từ bỏ chiến đấu dạ h ỉ cổ cảm giác chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị thua chớ nói chi là cái kia hai cái từ đầu tới đuôi đều không xuất thủ qua người bốn nhưng lời tuy như thế lợi dụng đối phương tự đại nói không chừng cũng có thể tìm được một cơ hội nhỏ nhoi nơi này cách mưa chi thành cũng không có bao xa chỉ cần có thể trao đổi con tin lại vọt tới mưa chi thành đối phương kiêng kỵ tại hạn rộ xa mạ sức mạnh chắc chắn không dám đuổi theo Vúng. Tổ tổ cùng tích xúc tốt sức mạnh, hét lớn một tiếng đông nhiên phát động, ra khỏi thu hình Tổ tổ tích tốt hét một phát thu thức, trả bị cuối xúc sức cờ khoác khỏi vi áo ra dạ đây là một phát nhẫn thể thuật lợi dụng dung đ ộ n nhiệt độ cao cùng với vi thu trạng thái giới cao bạo phát đối với mục tiêu tạo thành nhiệt độ cao cùng trọng kích song trọng đà kích khuyết điểm là tốc độ không tính là nhanh không cần cỡ nào tinh thông thuấn thân thuật một lòng muốn tránh mà nói cũng có thể lẩn tránh ra nhưng nạ gà tổ cùng dạ hì cô cũng không có trốn ngay tại lúc này dạ hì cô khé quát một tiếng càng là chủ động xông về ô bì tổ nạ gà tổ cũng không chế sử dụng càng thuận buồn sôi gió x i ê n xích vượt qua dạ hì cô càng là trực tiếp đem ô bị tổ một mực trói lại ô bì tô lập tức liền cảm nhận được không có gì sánh kịp gò bó cảm giác không riêng gì đến từ cơ thể còn có trả cờ dạ a người tên đáng ghét này ô bị t ô cực kỳ giận dữ xiêng xích một vòng lại một vòng phải đem hắn một mực trói lại t ứ v i gỗ cụ thật vất và giúp hắn ngưng tụ trả cờ dạ vậy mà liền tản như vậy t i ể u quỷ không được n ú c đ í c h dạ h i cổ cụ nảy gác ở ô bi tổ trên cổ ta liền động người có gan chém ta a ô bị t ô phục không được một điểm chừng to mắt chừng dạ hi cổ phách lối đến không được sáng loáng x ì xi quả quyết rút dao nhưng lập tức lại bị giặc ca đẻ xuống bà vai sì xi ngầm đầu nhìn về phía lại ca ánh mắt hơi nghi hoặc một chút giặc ca không có trả lời chỉ là lắc đầu bên cạnh cuối cùng lấy dũng khí đi ra cô nạn gặp dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ bắt lại ô bị tổ lúc này là hưng phấn đến cơ cơ nắm tay nhỏ làm tốt lắm tiếp đó c ô nạn liền lập tức đối mặt x ỉ x ỉ nghiêm túc bên trong mang theo ánh mắt nghi hoặc uy tiểu thư ngươi làm gì đây là muốn như thế nào a c ô nạn lập tức biểu lộ cứng đờ hai tay nhanh chóng che lấy khuôn mặt nhỏ lúng túng nói thật xin lỗi ta không phải là cố ý không quan hệ nó nam g i ặ t cạ nhẹ nhàng an ủi một tiếng c ô nạn sư tỷ bây giờ còn chưa thích h ư n g chính mình ụ trị hạ nhất tộc thân phận nhìn thấy tộc nhân của mình bị cưỡng ép cũng không động hợp tác là có thể được tha thứ Nhưng ta không thể dạng này. Man dễ k ỳ ưu tạ cả âm thanh có chút lạnh lẽo, ô bi t ổ không riêng gì đệ đệ của ta, vẫn là ta ưu chi hạ tộc nhân. Thân là huynh trưởng, càng thân là ưu chi hạ tộc trưởng, ta lúc nào cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nhà nha n táp lực huyết t á n ra, cô n à n biểu lộ lập tức có chút khẩn trương. m à bây giờ, lại đến phiên x ỉ x ỉ cùng ô bi t ổ hưng phần bốn. c à m tóc h ù n đạo, ta khuyên ngươi lập tức t h ả ta, bằng không thì ta đại ca nhất định sẽ đem ngươi đốt thành tạ t bã. ô bi tô cưng cổ huy nói, không biết còn tưởng rằng là hắn bắt g i hì cô an phận một chút a thôi tiêu quỷ. Tà mà là người s dạ khi cổ thoáng đem c ủ nải hướng về bên cạnh xê dịch cũng chỉ sợ làm bị thương cái này nóng này tiểu quỷ đồng thời cũng là sinh khí thêm bất đắc dĩ g i a hỏa này như thế nào cùng hắn đại ca tính khí kém nhiều như vậy h ừ đồ hèn nhát nếu không phải là ta để cho các ngươi các ngươi đã sớm thua ô bị tô thật không có nói dối hắn ngay từ đầu xác thực không có sử dụng toàn lực nhiều lần đều nương tay chỉ sợ đánh chết người cho nên ô bị tô bây giờ rất không phục nói mạnh miệng ai cũng biết ai bảo ngươi nhất định phải một cái đánh hai cái dạ khi c ậ ngược lại là không có lấy nhiều khi ít gánh nặng trong lòng dị dạ, dạ, dạ lao sư dạy qua bọn hắn là một cái tập thể mặc kệ gặp phải bao nhiêu đ ị c h nhân đều phải giúp đỡ cho nhau tam nhẫn trước kia còn hợp lực cùng h ẳ n rộ x ả mạ giao thủ đầu n ạ g ạ tổ cũng không có gia nhập vào trận này tranh ngựa lưỡi mà là nhìn về phía giặc cả. mà nhìn xem giặc cả băng lệnh ánh mắt n ạ g ạ tổ bây giờ cũng là một hồi tim đập nhanh bốn nhưng vẫn là lấy dũng khí nói đây là đệ đệ của ngươi a vậy thì trao đổi con tin a đem bộ nạn trả cho chúng ta chúng ta cam đoan sẽ không đối với h ẳ n rộ x ả mạ nói ra sự tình hôm nay hãn rộ bốn còn đại nhân giặc gà mắt bên trong thoáng qua cổ quái suýt nữa q u ê n mất bây giờ ạ katsuki vẫn là đem h ẳ n rộ xem như vũ quốc anh hùng tới các ngươi để cho ta rất thất vọng g i ặ t cạ lắc đầu lúc này cô nàng nghe được lời nói g i ặ t cạ lại nghĩ tới g i ặ t cạ chi phía trước nói khuôn mặt nhỏ lập tức một hồi trắng bệnh đ ỗ n g nhiên vỏn da nagato da khí cô không cần quá ta đi mau bốn nhưng mà đã chậm、t、chỉ thấy ố bị tổ cùng dạ hỉ cổ thân bị đột nhiên xuất hiện một hồi hỏa diễm trong nháy mắt đem hai người n u ố t hết hỏa diễm sau đó lại lập tức ngưng kết hóa thành một khỏa màu đen dung nham đại cầu trải rộng màu đỏ đường vân tản ra khí nóng hơi thở hết t h ả đều phát sinh quá nhanh quá nhanh bốn n a g a tô thậm chí đều không phản ứng lại thằng đến hắn nghe được tiếng thét chói hai cô n ạ n dạ khi cô năm chương một trăm bảy mươi kịch bản đã định diễn viên trở thành còn kém mở máy chương một trăm bảy mươi kịch bản đã định diễn viên trở thành còn kém mở máy dạ khi cô bốn cô n ạ n tiếng thét chói hai có thể nói là cực kỳ bi thương Xì xì. giặc ca nhàn nhạt phân phó một tiếng thuận tiện cho cổ n ạ n một cái h u y ê n thuật cổ n ạ n lúc này hai mắt thất thần phải ngồi sổm trên mặt đất nhưng nước mắt lại ngăn không được hướng xuống rơi xuống xì xì trong nháy mắt hiểu ý thanh đ a o gác ở cổ nạn trên cổ đừng làm chuyện điên rồ cổ nạn sư tỷ nếu như cổ nạn thực sự là hữu t i hạ tộc nhân như vậy hiện tại hẳn là đạt đến mở mắt điều kiện cổ nạn cũng không có phương diện này phân cứng nhưng nạ gà tổ có da hi cổ da hi cổ nạ gà tổ thử đi đụng vào viên kia màu đen dung nham đại cầu có thể lên cái kia nhiệt độ nóng bỏng nhưng cũng để cho nạ gà tổ lập tức ý thức được cái gì m u ố n các ngươi vốn là có thể đi tổ bị tổ cho các ngươi rất nhiều cơ hội rằng cá băng lạnh âm thanh từ sau lưng nạ gà tổ văng lên ta vốn là muốn bông tha các ngươi Bởi vì gì đây là dẻ có có tổ tổ một đầu hỏa xà lúc này xuất hiện sau đó thẳng tắp xông về nạ gà tổ a bốn còn đắm chìm tại trong bi thống nạ gà tổ đồng thời không thể tại trước tiên né tránh ra tới bị hỏa xà trực tiếp trúng đích hỏa xà quấn quanh ở trên thân nạ g ạ tổ nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tiêu đốt lấy cơ thể của nạ gà tổ cùng thần kinh mà dưới loại tình huống này nạ gà tổ bạo phát ra chín bi phân trong gạo thép còn mang theo nhất định đau đớn bàng bạc đồng lực trong nháy mắt huyết tảng ra một cỗ kinh người trả cờ dạ từ trong cơ thể của nạ gà tổ bộc phát càng là nhấc lên một hồi vô hình trả cờ dạ phong bạo hoa đột hỏa trợ bích g i n c ca phát động phòng ngự bất quá mục tiêu lại là nạ gà tổ hỏa d i ễ m cấu tạo vết tưởng nhanh chóng di động càng là đối phó nạ gà tổ trả cờ dạ bộc phát ta thật mạnh g i n c ca cho mình nhấn cái lai、like. phong bị mặc dù không phải xìn dạ kèn sự thần la thiên trinh nhưng loại này nghiền ép tương lai bột cảm rất bốn có chút sảng khoai a giờ này khác này, lúc này cảnh này bị bắt cóc cô nạn bị giết chết dạ hỉ cổ bốn cũng không phải chính là một so một trả lại như cũ mấy năm sau hạ cà sù kỳ tràng diện sao g i ạ cả thật là muốn thông qua loại phương thức này xem có thể hay không bước ra nạ g ạ tổ triệu hoán ngoại đạo ma tượng gầy mát quá trình rất thuận lợi dạ hỉ cổ chết quả nhiên dẫn nổ nạ g ạ tổ cảm xúc vị này hủ chỉ hạ mạ đạ dạ khâm định bán hàng đa cấp công ty tiểu đầu mục xem như triệt để bạo phát chính là kế hoạch giống như xuất hiện một điểm chỗ sơ suất bốn、Siêu. một đầu trạ cờ dạ xiềng xích đột phá hỏa trận bích phong tỏa thẳng tắp phải đâm về phía dạ hòa đ ộ n nguyên giới bắc ly gần c á i hạ cụ gì giá cả miệng bên trong p h u n ra s ạ tuyến nhiệt độ cao cớ ép đánh tan căn này chạ cờ dạ xiềng xích làm sao lại hướng về cái phương hướng này bạo t r ú n g nữa nha giá cả thoáng nhiễm à y hắn cũng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải nguyên thời không nạ gà tổ ngoại trừ màu tóc cùng nhất định năng lực nhận biết tiếp đó nhưng là không còn cái gì h r u ù m à kỳ nhất tộc g ặ thù dù sao cũng là chưa bao giờ dùng qua c ổ n g xạ kim cương phong tỏa cho dù là huế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn sầy trạng thái nhưng bây giờ bốn phải ta thành kinh nghiệm đại lễ bao giá cả nhất miệm siêu siêu siêu siêu mấy cái xiềng xích liên tiếp xuất hiện trên không trung quấn quýt nhau trở thành một cái t r ả cờ giả mũi khoan lần nữa đối với giặc c ả phát động tập kích rất có ý nghĩa giặc c ả một cánh tay nâng cao liệt diễm trong tay nhanh chóng hội tụ cấp tốc ngưng tụ ra một thanh liệt diễm tiêu thương hòa đội mạnh qua hòa nhận ẩm ẩm liệt diễm tiêu thương cùng t r ả cờ giả mũi khoan đụng vào nhau cái này ép cấp siêu cấp hòa đ ộ t tại gấp năm lần tổn thương g i a trì nạ g ạ tổ cộng xạ kim cương phong tỏa cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh tan cái này vẫn chưa xong văng khắp nơi ánh lửa lại bị giặc cạ lần nữa điều động không ngừng bay lên không đồng thời ngưng kết trở thành từng cái hỏa long hướng về phía hỏa trận bích bên trong nạ g ạ tổ liền phát khởi của ngành loa tạc hỏa độn áo nghĩa vạn long tiên viêm trận hỏa trận bích bên trong nạ g ạ tổ vẫn không có nếm thử sử dụng con mắt sức mạnh đem từng cây trả cờ dạ xiềng xích thu về vợn quanh tự thân điên cùng xoay tròn càng làm u ố n lấy giặt cả hỏa trận bích phương thức tiến hành phòng ngự oanh long long long từng cái hỏa long hướng về phía nạ g ạ tổ trả cờ dạ xiềng xích phòng ngự cùng n g n h loa tạc nhưng đều bị cao tốc xoay tròn trả cờ dạ xiềng xích đánh tan hỏa long thế công hưng giá cả đối với ba người dùng qua một chiêu này cái thứ nhất là ngũ vĩ d ì n ụ di kỳ thứ hai là làng c ắ t trưởng lão e bị r ổ nhưng phía trước hai cái cộng lại cảm giác đều không nạ gạ tổ khó khăn làm bốn cũng không phải thực lực phương diện t r ê n l ệ n h chủ yếu là gia hòa này cũng không nhấn lẽ thường ra bài u dù mạ kỳ nhất tộc không có tiền đồ a làm sao lại không nỡ dùng ngươi d ì n ệ gần đâu mạ đạ dạ sẽ rất thất vọng a bất q u á nói đi thì nói lại có thể đem ủ dù mạ kỳ huyết kế giới hạn hoàn toàn phát huy nạ gạ tổ có lẽ mới là trong lòng mạ đạ dạ lý tưởng nhất công cụ người a u dù mạ kỳ nhất tộc cộng xạ kim cương phong tỏa đối với vi thú có rất mạnh khắc chế lực Ô b ỉ tổ song câu ngọc chân nhất vị hình thức trong không gian ý thức còn có t ứ vị hỗ trợ điều động trả cờ dạ lẽ ra thu thập thời kỳ này dạ hỉ cổ nạ g ạ tổ dư x à i g i d c cả vốn đang cho là ô b ỉ tổ liền có thể bước ra nạ g ạ tổ ngoại đạo ma tượng g ạ t m ặ tới t kết quả không biết có phải hay không là vi thú nguyên nhân vậy mà kích hoạt lên nạ g ạ tổ huyết mạch c ổ n g xạ kim cương phong tỏa vừa ra tới mặc dù không đến mức treo lên đánh ô b ỉ tổ nhưng cũng cứ thế dựa vào đối với vi thú khắc chế đem ổ bị tổ thời gian biến thân cho tiêu hao hết bốn cho nên nguyên thời không nạ g ạ tổ thuộc về là bị dục tốc bất đạt quá sớm bị ngoại đạo ma tượng ghét m à n hút khô cơ thể dẫn đến thức tỉnh không ra thuộc về h u dù mạ kỳ nhất tộc sức mạnh rồi giác cá n h ư ớ n g mày cái này cũng là hắn có thể nghĩ tới giải thích duy nhất từ góc độ này nhìn nạ g ạ tổ còn phải cảm tạ cờ bờ giờ ba huynh đệ dù sao p h ụ c mệnh đ ầ đ ã nạ g ạ tổ o b i t o đích sắc giúp nạ g ạ tổ đã thức tỉnh huyết kế năng lực đây là sự thực khách quan v ậ y cái này vũ quốc ngự nhưng là chờ không được một điểm mày giác cá liền nạ gà tổ trả khoản kế hoạch đều nghĩ tốt vòng xoáy nạ gà tổ u dù mạ kỳ nhất tộc sau cùng hy vọng tại hữ giết trở lại ba quốc t r ố n cũ trọng trấn ưu dù m ạ kỳ nhất tộc vinh quang cái kia cờ tì nạ thân là ưu dù m ạ kỳ nhất tộc sau cùng công chúa chắc chắn liền không thể trở tại làng lá cái kia cờ tì nạ tất nhiên phải lì khai làng lá cựu vĩ chắc chắn liền phải còn cho làng là bốn cái kia vĩ đại đ à n dỗ t r ư ở n g lão liền có thể vì làng lá làm ra cống hiến sau cùng kịch bản đã định diễn viên trở thành chỉ chờ khởi động máy vợ kịch đăng tràng bất quá ở trước đó bốn nhìn xem tại trong a n h tạc đạo kia quật cường thân ảnh dắt cả cũng là chợt trợ trợt lưỡi đưa tay tan hết ổ bị tổ cùng dạ hỉ cổ trên người phong ấn phong ấn p h n g ấn phân ngoại tầng là để cho nạ gạ tô bạo chủ dùng dưới mắt mục đích đã đạt đến bất quá còn cần cố gắng một chút tầng bên trong nhưng là chữa trị chi hỏa cũng là giặc gà người tốt chứng tử là giặc gà l ừ a g ạ tạ cà sủ kỷ tổ chức tổ ba người mấu chốt thủ đoạn không có gì so cưỡng ép đảo ngược càng có thể để cho người ta r ỡ xuống phòng bị bốn trên người hai người thương thế cũng đã tiêu thất chỉ là dạ hỉ cộ trả c ờ dạ cũng bị rút sạch sẽ suy yếu vô cùng có thể muốn hơi hao chút thời gian giặc gà hơi hoạt động một chút bả vi cc thanh tràng vi huynh muốn hơi hoạt động một chút gây cốt chương một trăm bảy mươi một cộng xạ cũng không phải ngươi dùng như vậy a nạ gạ tổ sư minh Trước cổng cũng 171, xạ không p ba ba ba, hổ ả i n g là dị dị dạ tiên sinh trước khi chết còn tại tâm tâm niệm niệm đệ từ sau nạ gạ tổ sư minh ngươi vẫn là thứ nhất có thể chống đỡ được ta chiêu này người g dạ cả ngữ khí tràn đầy trêu tức nếu như gì dị dạ tiên sinh có thể nhìn đến bây giờ nạ gạ tổ sư minh chắc cũng sẽ rất vui mừng à. xem như biệt thiên trụy mát c ấ p người chơi g dạ cả biết rõ như thế nào cấp tốc đ ể cao những thư này thiên mệnh c h i tử điểm n ộ khí mà rõ ràng hiệu quả rất rõ rệt gì dị dạ lão sư đã chết sao nạ gạ tổ âm thanh có chút quỷ dị bình tĩnh nhưng trên thân sao động trả cớ dạ nhưng bình tĩnh không được một điểm bằng không thì đâu dạ cả hỏi ngược lại ngươi cho là ta vì sao lại tìm tới các ngươi trả lại cho các ngươi cơ hội chạy trốn ngươi cho rằng ngụ trí hạ giống như ngươi Cần cùng hoang nôn dựa vào hiếp ý một ớ i vinh, thái có thể đạt đến mục đích sao? Thỉnh A. Nạ tổ sư vinh, làng lá cao thể đạt Thỉnh tổ tầng đến đ Nạ làng sao? sư A. gạ lá ừ vừa mới bắt đầu c hỏa í n can. Dạ tiên sinh nhớ tình nên, người Nhưng người không những phụ lòng ý của ta, còn h thảo chỉ cho cho hội phụ hảo hại chết h là láo đào trạm trừ ta tự tay quyết, ta tới một tẩu. ta, ta. dạ mới Một có cũ, các cái cơ các của của Dì điều sư đã đệ đệ của ta. Một đầu bị xử ý long trống rông xuất hiện đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu trà cờ dạ ở trong đó nhanh chóng ngưng kết từ giờ trở đi giữa chúng ta nhưng chính là ân đoàn cá nhân nạ h ư gà đối với tô h không không lúc này lại phân một đầu xiềng xích tiến đến đối kháng đồng thời cũng sẽ không bị động nên kích còn lại hai đầu xiềng xích cũng đánh về phía giặc gà kim cương phong tỏa cổng xạ cũng không phải người dùng như vậy a nạ g ạ tổ sư huynh giặc g ả vỗ tay cái độ đầu thứ hai hỏa long xuất hiện đồng dạng làm ở ra huyết b u ồ n đại khẩu phun ra nhiệt độ cao h ỏ a diễm trực tiếp đem nạ g ạ tổ bốn cái xiềng xích toàn bộ ngăn lại kim cương phong tỏa c ổ n g xạ nạ g ạ tổ trong mắt lóe lên nghi hoặc đây là hắn thức tỉnh năng lực t ê n sao giã hỏa này đối với hắn giống như rất quen thuộc hơn nữa thực lực cũng mạnh quá mức bốn nhưng rất nhanh nạ g ạ tổ liền đem cái này nghi hoặc ném sâu lạnh i ọ n g hỏi cỗ n ằ n đâu giặc g ả cho cái nụ cười nghiền ngẫm ngươi nhất định phải hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề sao nạ gà tổ sư hình n g ư ơ i cùng dạ hỉ cổ sư huynh đều từ bỏ ta cho các ngươi sinh tồn cơ hội ngươi cảm thấy cổ nạn sư t ỷ sẽ lựa chọn thế nào Điều đem đệ đệ đột điều độ hiện, miệng giả giết phải ngươi hại phải giá giặt nhiên túi khiêng Ngoài nhiệt diễm, giờ xuất huynh muốn lầu phun thứ trong tốc tụ trả chết ta chết ta, trả thật tổ mắt một thứ hỏa không nhưng Cho ánh lạnh hỏa khắp ba bằng ba của ra cao lửa long lúc lớn. long nào gạo cũng ngưng nàng cũng nên, nạ bốn, cũng diễm, này n gạ mấy. mặc mà cờ các cả sắp sư dù ý, c h kèm theo đặc hiệu hạn chế mục tiêu trả cờ dạ lưu thông khi mục tiêu là trả cờ dạ tụ tập thể hiệu quả một đây cũng không phải là giặc cạ lần thứ nhất nhìn thấy kim cương phong tỏa c ổ n g xạ quả ớt nhỏ phía trước liền dùng qua nhưng lúc đó tiểu hỏa thần cũng không có phục chế xuống năng lực thăng cấp đến liệt diễm quân chủ sau đó cái này b ờ uff phục chế năng lực rõ ràng cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên mà u dù mạ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn kim cương phong tỏa cổng xạ cũng bị phán định là dương đ ộ n một loại mà khi lấy được h ỏ a đồn kim cương phong tỏa cổng xạ sau đó giặc cả tại p h a i Rút, phong vẫn thuật lĩnh vực cũng đã đến một mức độ khủng bố đừng để ta thất vọng à, nạ gà tổ sư minh giặc cả hai ngón dựng thẳng lên ba con hỏa long lúc này xông về nạ gà tổ mà giờ khắp này nạ gà tổ đã bất lực lại điều động kim cương phong tỏa cổng xạ phá vòng vây mặc dù cũng là vừa mới nhận được kim cương phong tỏa cổng xạ nhưng, nhưng là có thể ăn đủ loại tăng phúc cùng đặc hiệu tăng thêm. ba con hỏa long quấn quanh ở hai tầng kim cương phong tỏa c ổ n g xạ phía trên lúc trước vẫn còn đang không ngừng xoay tròn kim trung cháo lúc này dừng lại x u ố n g một giây nạ g ạ tổ trạ cờ dạ xiềng xích bị ba con hỏa long nhanh chóng hấp thu hỏa long đang không ngừng lớn mạnh đồng thời cũng tại nhanh chóng ngưng kết một long thuật mô cũ dị rụt dung đột kim cương phong tỏa c ổ n g xạ vật lý và trạ cờ dạ s o n g hướng phong ấn có thể xưng hỏa đột bản địa bạo thiên tinh chỉ bạ cụ tèn xây một bộ liên chiêu phía dưới nạ gà tổ lập tức liền không còn động tĩnh giá gà cũng không có tiếp tục tiến công mà là yên lặng chờ tổ bị tổ không cho được mặc kệ là sinh lý bên trên uy hiếp hay là trong lòng s u n g kích giá cả cũng đã cho đến c ự c hạ nhưng mà bốn mười giây đi qua nạ g ạ tổ vẫn không có phản ứng sẽ không quyết đi qua a giá cả hạ thủ vẫn còn nặng nhẹ vừa mới công kích lấy phong ấn làm chủ nhiệt độ của ngọn lửa cũng không cao hơn nữa còn kèm theo từng chút một chữa trị hiệu quả thuộc về là dây lưng dính ồ đỏ phỏ vừa đánh vừa trừ độc nạ g ạ tổ nhiều nhất làm bỏng kết quả xấu nhất cũng là bị cắm nắng chắc chắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng cái này chết sống không đem n o ạ i đạo ma tượng g h ẹ mặt kêu đi ra bốn u trị hạ mạ dạ chắc có biện pháp dự phòng a giá cả nháy mắt mấy cái bốn phía mắt nhìn dép trắng loại vật này không dễ dàng như vậy bị phát hiện xem như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong kế hoạch mấu chốt một vòng nạ gạ tổ nếu là thật gặp phải nguy hiểm hẳn là sẽ xuất thủ a nửa phút đi qua hỏa độn địa bạo thiên tinh chỉ bạ cụ tẹn xấy bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh g i ặ t ca mím môi một cái ý hắn nhận ra một vấn đề chính mình tìm tới nạ gạ tổ thời gian có phần có chút sớm bây giờ nạ gạ tổ có lẽ căn bản không có năng lực thông linh ngoại đạo ma tượng để m á vậy cũng chỉ có thể vật lam giặc ạ chuẩn bị lập tức triệt tiêu phong ấn tiếp đó quay đầu bước đi còn lại giao cho chỗ tối dép trắng hắn chỉ cần tại trên thân nạ gạ tổ làm tốt tiêu ký liền có thể nạ gạ tổ cũng tương đương với giúp ổ bị tổ cản thai đến nỗi cổ nạn cùng dạ hỉ cổ bên kia bốn nhưng đột nhiên lúc này ầm ầm hòa đội địa bạo thiên tinh chỉ bạ cụ tẻn xầy đột nhiên bị c ư ơ n g ép đánh văng ra không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ ba nạ gạ tổ toàn thân cũng là đốt bị thương vết tích tiếng gào thét khản khản như thế cả người giống như là một đầu điên cuồng ác quỷ chỉ thấy nạ gạ tổ nhanh chóng kết tấn bỗng nhiên hướng về trên mặt đất vỗ ngoại đạo ma tượng g ạ c ma một tôn tạo hình xấu xí、si、quái vật khổng lồ lúc này xuất hiện tại sau lưng nạ tây bắc năm hoa giá cả cũng là lần thứ nhất trực quan xem đến xấu như vậy cỡ lớn sinh vật hoàn toàn là tuần h ủ phong cách là có thể để cho tiểu bằng hữu lưu, lưu lại ám ảnh trong lòng loại hình mà so sánh dưới trong cơ thể hắn cái kia có thể là d á nguyên n g nhân nhìn liền không có xấu như vậy giá cả lúc này bắt đầu kết ấ n mục đích đã đạt đến kế tiếp chỉ cần tiêu ký ngoại đạo ma tượng cái m á t cũng đem cái đồ chơi này đuổi đi là được rồi hắn cần một cái khỏe mạnh nạ g a t ổ thật quan minh chính đại cho cỡ t ỷ nạ một cái rời đi làng là lý do nhưng đột nhiên bốn giá cả giống như nhìn thấy cái gì a giá cả ngần người Cái kêu m ấ nạ gà tô n n gà tô mơ mơ a màng màng mở mắt ra thấy được mặt mũi tràn đầy quan tâm cổ nạn ta không sao cổ nạn nạ gà tô lên tiếng cảm giác đầu có chút trầm nhất là nạo phải mua ôi giống như bị trọng trọng đập một cái sờ lên thật là có cái bao lớn tên nạ gà tô bị đau vội vàng ngồi dậy đột nhiên ý thức được cái gì thần sắc cả kinh cổ nạn cổ nạn không chết hô có thể tính đã tỉnh lại ngươi nhưng làm ta dọa sợ nạ gà tổ cổ nạn lòng còn sợ h ã i đến vô n g ự c một cái nạ gà tổ lúc này mới phát hiện hắn đang nằm tại cổ nạn ngay từ đầu bị bắt cóc trong phòng trong phòng liền hắn cùng cổ nạn hai người nhưng cửa phòng là rộng mở bên ngoài còn giống như thật náo nhiệt mơ hồ còn có thể nghe đến một hồi mùi t h ơ m lúc này một thân ảnh đi đến nạ gà tổ lập tức có chút khẩn trương ngươi đã tỉnh nạ gà tổ sư minh người tới chính là giặc gà nhìn xem trên tay còn cầm một cái bị lột da thỏ thỏ bởi vì một mực trời mưa nguyên nhân Đồ n ư ớ n gà chắc chắn l không được nhưng được t a biết một loại một khác nấu n ư ớ n g p huynh ư ơ n n g g thức, có thể thỏ có bảo đảm ê c ấ t tổ nguyên vị. Nạ sư minh cùng một vị có yêu cầu gì không thì như mấy phần quen muốn hay không giao thơm các loại nạ gà tổ s ử n g sốt ước chừng mười giây bốn ta ta đều đi t ố t g i ạ cả c cũng không dây dưa quay đầu bước đi g i ạ cả c sau khi đi nhìn xem ngay người nạ gà tổ cổ nạn cười khúc khích người vừa mới biểu lộ giống như dạ hỉ cổ khi tỉnh lại nạ gà tổ đều bị dọa phát sợ a a nạ gà tổ gai gái đầu đối với hiện tại tình huống vẫn có chút mơ hồ cho nên bây giờ là bốn t i ê n tâm rồi nạ gà tổ cô n à n vô vỗ đầu nạ gà tổ không có chụp lên bao bên kia giặt cả tộc trưởng không phải người xấu phía trước đều là đối với khảo nghiệm của các ngươi mà thôi hắn chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi cùng dạ hi cổ phẩm tính cùng thực lực không có ác ý cô n à n nhẹ giọng giải thích nhưng lại không có thể làm cho nạ gà tổ tâm tình bình phục dạ hi cổ đâu nạ gà tổ hỏi dạ hi cổ mang theo cái kia hai cái thiếu niên đi bắt cá hắn không có việc gì giặt cả tộc trưởng lúc đó dùng thuật kia kỳ thực là chữa trị nhận thuật nạ gà tổ trầm mặc yên lặng nhìn mình hai tay cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh chữa trị nhất thuật cần cao như vậy nhiệt độ sao Đúng. nagato đột nhiên nghĩ tới cái gì cái kia gì, gì dìa dạ lao sư đâu g ì dì dìa dạ lao sư hẳn là cũng ta đây cũng không biết nagato cô nản lắc đầu g i ặ g c ả tộc trưởng không có cùng ta quá nhiều ta cũng không rõ ràng dạng này à nagato lại cúi đầu vẫn có chút lo lắng nhưng rất nhanh biểu lộ lại cổ quái cái kia cô nản ngươi vừa mới xưng hô hắn tộc trưởng nagato có thể tính kịp phản ứng tộc trưởng thì hì cô nản cười vui sướng về s ó u nhưng là không còn người dám khi dễ chúng ta à nagato ta bây giờ thế nhưng là ủ trí hạ nhất tộc cô nản đại nhân dạng ca tộc trưởng nói hắn nhưng là tìm ta tìm rất lâu về sau bất luận cái gì dám khi dễ tang ư ờ i đều sẽ bị hụ t r ì hạ ghi t ạ c trên sách vợ nhỏ nạ g ạ tổ lần nữa lâm vào trầm mặc nhưng lần này trầm mặc thời gian cũng không lâu dạng này à chúc mừng ngươi tìm tới chính mình tộc nhân cô nản mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng nạ g ạ tổ vẫn là thật lòng mà chúc mừng đạo cô nản bị tộc nhân tìm được sao thì ra thiếu niên kia phía trước nói những lời kia là ý tứ này chẳng thể trách phía trước bốn nạ gà tổ liền nghĩ tới phía trước trong chiến đấu thiếu niên kia nói những lời kia hắn thật giống như biết ta thức tỉnh lực lượng là cái gì hắn lại là từ chỗ nào biết đến đâu nạ gà tổ âm thầm nghĩ mà lúc này ầm ẩm một tiếng vang thật lớn từ phương xa chuyển đến nạ gà tổ thậm chí có thể cảm nhận được đại địa cũng vì đó rung động thế nào nạ gà tổ lúc này đứng dậy phóng tới ngoài cửa nhìn về phương xa nhưng ngày mưa tầm mắt không tốt tăng thêm có sườn núi nhỏ ngăn cản căn bản không nhìn thấy cái gì mà đi tới ngoài cửa nạ gà tổ lúc này mới phát hiện ngoài cửa đất chống bên trong t r ư n g bảy mấy cái màu đen cầu phía trên đầy màu cam đường vân cùng dạ hỷ c ô lúc đó bốn nạ gà tổ sư h u n h l ạ nói không rác gà âm thanh vang lên đồng thời ném cho nạ gà tổ một khỏ quả táo nạ gà tổ tiếp nhận nhìn về phía rác gà biểu lộ có chút phức tạp trước tiên điềm điềm a thời gian ăn cơm còn có tám p h ú t nữa quá sớm tắt máy lời nói sẽ ảnh hưởng cảm giác giác ca nhàn nhạt nói sau đó tiếp tục xử lý lên thỏ thỏ nạ g ạ tô bụng thật có chút đói nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc ăn cơm hắn bây giờ có một bụng vấn đề muốn hỏi còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn lần này âm thanh càng lớn mặt đất rung động cũng càng mãnh liệt nạ g ạ tô lúc này nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhưng vẫn là cái gì đều không thể nhìn thấy lại nhìn về phía g i c ca phát hiện ra hỏ này thật sự bình tĩnh vất t ạ cẩn thận đến x cái kêu tên là vạ cụ dạ nữ sinh cũng cùng không nghe thấy giống như tự mình phải ở dưới mái hiên dùng cái t h i a trong nồi k h u ấ y đ ề u các ngươi không nghe thấy sao c ô nạn cũng chạy ra nghi ngờ h ỏ i chỉ là bình thường không có gì lạ hai lần rành t ả tôi không chậm trễ chúng ta ăn cơm g i ặ c ca đầu cũng không g ơ lên phải nói đúng nạ g ạ tổ sư mình ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật mong muốn sao À, nạ g ạ tổ lại sửng sốt thứ đặc biệt mong muốn ẩn、no. đâu g i ặ c ca cuối cùng xử lý xong trên tay con thỏ để vào gia vị cùng cà rốt các loại đi tanh dùng bao lá xén hảo tiếp đó một tay hảo hỏa cậu gà ký đem hắn bao trùm dung đ ộ n ngưng kết tinh chuẩn khống ôn tại hai trăm năm mươi độ mẹ làm sao nhìn cũng không giống là điều trị nhận thuật dáng vẻ a bốn cổ nạn sư tỷ những năm này nhờ có người cùng dạ hỉ cổ sư minh chiếu cố ủ trị hạ nhất tộc có ân tất báo thân là tộc trưởng ta quyết định thỏa mãn ngươi cùng dạ hỉ cổ sư minh một người một cái nguyện vọng g dạ cả tiện tay đem dung đ ộ n gà ăn mày ném vào mưa trong đất nước mưa đập ở phía trên dâng lên từng trận k ó i trắng nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nhiệt độ ngược lại là đối với nguyên liệu nấu ăn một loại xoa bóp dạ hỉ cổ sư minh đã ưng thuận nguyện vọng của hắn dạc cá lên thân nhìn về phía nạ g ánh mắt bình thản n g ự a khí cũng rất bình thường nạ gạ tổ sư huynh có cái gì nguyện vọng sao hay là có cái gì đặc biệt đồ vật mong muốn không cần khách khí với ta ta vừa mới dùng một trăm ư c lượng thu mua l à g cát nạ gạ tổ sư huynh có ý kiến gì không cứ nói với ta ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn không chỉ vang ở bên hay cũng vang ở nạ gạ tổ trong lòng c h ư một trăm bảy mươi ba cái này chính là đại nhân vật sao ta giác nộ càng như thế một mạc c h ư một trăm bảy mươi ba cái này chính là đại nhân vật sao ta giác nộ càng như thế một mạc ưu trị hạ giặc ạ g a hỏa này lại tại gặp người Hạ c ú g i ả nghe đại hào trong n ồ i đun nước mùi thơm giả vờ không thèm để ý bộ dáng một trăm ư c lượng thu mua làng cắt nhất thôn thật là một cái chê cười đây chính là làng cắt ta là bao nhiêu nhẫn giả làng cắt tín ngưỡng làm sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc chia rô giả xạ h ả i tử ngươi nói rất đúng hoa c ô nạn hai tay ôm ở trước người đều nhanh chóng váng một trăm ư c lượng u c h i hạ nhất tộc có tiền như vậy sao cái đó ngược lại không có giặc c a nhìn về phía c ô nạn u c h i hạ nhất tộc mặc dù là nhận giới cổ xưa nhất, nhất tộc nhưng cũng không có tích lũy bao nhiêu vật chất phương diện tại phú hơn nữa đ ờ i t r ư ớ c tộc trưởng còn là một cái tên ngu xuẩn ưu c h ị hạ tại dưới sự quản lý của hắn một trận liền lấy ra một trăm vạn lượng đều có chút khó khăn ta có thể thu mua làng cắt nhất thôn càng nhiều là dựa vào làng cắt cao tầng ủng hộ làng cắt cao tầng ủng hộ bốn hạ cù i ạ nghe vào trong hai trong lòng cũng có chút khổ tâm cái k i a cũng rất lợi hại hải một trăm ư c lượng nhiều tiền như vậy h Và... ò cô nạn bẻ mấy ngón tay đếm cũng không biết tính thế nào quay đầu đột nhiên nhìn về phía nạ gà tổ dựa theo hạ cắt xù kỷ tổ chức bây giờ lợi tức đại gia coi như không ngủ được không tốn tiêu cũng ít nhất phải tám nghìn năm mới có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy ả i nạ gà tổ một trăm b ứ c lượng tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự nhưng so với cái này thiên văn sổ tự để cho giặc gà để ý hơn chính là cổ nạn chế tạo một cái k h á c con số sáu nghìn ước trương khởi bạc phủ coi như nhảy lầu suy mại lớn một tấm khởi bạc phủ chỉ b á n một trăm lượt bốn tiền tài đối với ủ chi hạ tới nói chỉ là một cái con số cổ nạn sư tỷ giặc gà mắt liếc cô nạn vừa nhìn về phía nạ gà tổ nạ gà tổ sư huy nguyện vọng chẳng lẽ cùng tiền tài có liên quan sao nếu là như vậy ta nguyện ý trả cho ngươi mười ư c dùng để cảm tạ ngươi đối với cổ nạn sư tỷ làm bạn cùng thủ hộ ân để cho cổ nạn chế tắc một vạn trương khởi b ạ phủ tiếp đó phân lượt bán cho ngũ đại nhất thôn cũng không ảnh hưởng thị trường cũng không ảnh hưởng hành tình mười ước nhiều thủy dối hoa cổ nạn tròn vắng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xúc động tộc trưởng đại nhân lại muốn vì n à n g trả giá mười ước cải hoa cụ dạ cũng kìm lòng không được phải xem đi qua mười ước lạng giá hỏa này nghiêm túc sao nạ gà tổ rõ ràng có chút có gắp ta thật xin lỗi cái kia giặc t ả đại nhân ta lại là dùng tới kính ngữ bảo ta giặc t ả tộc trưởng là được không cần xa lạ như thế giặc g ngắt lời nói nạ gà tổ sư huynh có thể chậm rãi cân nhắc ủ trị hạ hứa hẹn vĩnh viên giữ lời hoa cổ nạn mắt nói sao cái này tộc trưởng không những rất lợi hại hơn nữa rất có tiền phẩm cách còn như thế cao thượng hải yêu rồi yêu rồi các vị nghe được bên kia thanh em đi ba đột nhiên lúc này kèm theo một tiếng lo lắng tiếng hô to chính là dạ hỉ cô trở về dẫn đầu cùng x ỉ x ỉ theo sát phía sau b ấ t quá một người đều ôm một đầu tiếp cận dài một thức nhận giới hải vương loại dạ hỉ cô v ọ t tới căn phòng nhỏ đằng trước trước tiên thấy được nạ gà tổ nạ gà tổ ngươi tỉnh rồi nạ gà tổ gật đầu giặc c ả tộc trưởng cô nàn các ngươi nghe được cái kia tiếng nổ sao ô bị tổ cùng xì xì nói với ta bên kia đánh nhau vũ quốc nạ rủ tổ phân người đích xác có chút nhất kinh nhất s ạ so sánh dưới t ổ bị tổ cùng xì xì liền a n tĩnh n h i ề u lần lượt sau khi trở về trước tiên liền bắt đầu xử lý thịt cá động tác thành thạo hiệu suất cực cao a cù i ạ nấu nước dùng cũng vừa hào lăn hai huynh đệ phối hợp với đem thịt cá vào nồi mùi thơm lập tức đúng chỗ bên kia đích xác đánh nhau g i á c cả điểm đầu nói đang trên đường tới ta thấy được một chi tính toán xâm lấn vũ quốc làng đá binh sĩ thế là liền để các tộc nhân nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi náo ra động tĩnh lớn như vậy hẳn là bắt đầu giao chiến nhưng không việc gì giặc cả bình tĩnh mắt nhìn thời gian chúng ta ăn cơm trước chờ ăn x Ta trước tiên giúp dạ h ỷ cổ sư huynh đem nguyện vọng cho hoàn thành lại xử lý chuyện bên kia cũng không m u ộ n dạ h ỷ cổ nguyện vọng là vì vũ quốc mang đến tảng sáng đây là dạ h ỷ cổ trước mắt mục tiêu cuộc sống hắn đã làm xong dùng một đời tới vì đó phấn đấu rất ngộ nhưng bị g i ặ t cạn h ư vậy nhẹ nhàng bâng cơ phải nói đi ra bốn ngạch dạ h ỷ cổ cùng nạ gạ tổ lưới nhau phát hiện biểu tình của đối phương đều có chút cổ q u á i g i ặ t cà t ổ n trưởng cái tiêu dạ h ỷ cổ tổ chức một chút từ ngữ kỳ thực ta ăn cơm trước đi dạ ca mỉm cười mặc kệ là dạ hỉ cổ sư h u n h vẫn là vũ quốc nhân dân có thể ăn cơm no lúc nào cũng trọng yếu nhất không phải sao cố nạn cùng nạ gạ tổ cùng với bà cụ dạ ngay từ đầu còn có chút c ô n n ệ dù sao cái bản ngồi đối diện thế nhưng là chính cống đại nhân vật cũng không biết muốn hay không xem trọng đặc thù gì lễ nghi nhưng nhìn đến ba huynh đệ so dạ hỉ cổ còn muốn cùng dã tướng ăn sáu bốn yên tâm ăn đi nhẫn giả là cá thể lượt việc bình thường lượng cơm ăn cũng không nhỏ húng chi mấy người lúc trước còn tiến hành một trận chiến đấu một người một phần rung đ ộ n con thỏ rất nhanh liền bị tiêu diệt vừa vặn canh cá cũng khá lại liên tiếp uống mấy chén lớn canh cá lúc này mới coi như không có gì ăn cơm trong lúc đó cái kia đinh thái nước có tiếng vang ướp chừng vang lên vài chục lần cơ bản cách mỗi nửa phút sẽ tới truy cập sau bữa ăn h a cụ dạ cùng cổ nạn chủ động nhận thầu lên giải quyết tốt hậu quả việc làm t ổ bị tổ cùng xì xì cũng không nhàn rỗi trên mặt bàn lập tức lại còn dư nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ dạ cả nhưng là ngồi ở trước mặt bọn hắn trước tiên tâm sự dạ hì cổ sư huynh nguyện vào a vì vũ quốc mang đến tảng sáng dĩ dạ, dạ tiên sinh giống như cùng họ rổ xì mà dữ lao sư nhắc qua chuyện này, ta cũng hơi hiểu qua. giặc cả đi thẳng vào vấn đề không biết g i ặ hỷ cổ sư huynh nghĩ đạt đến như thế nào một cái hiệu quả đâu là thống trị toàn bộ vũ quốc vẫn là trở thành vũ quốc anh hùng chủ đề lập tức liền nghiêm túc giặc cả t ộ c trưởng ta không có nghĩ qua thống trị mưa chi n ư ớ c giặc hỷ cổ ở một cái nhưng tuyệt không cảm thấy l u n g túng nghiêm mặt nói ta chỉ là muốn cho vũ quốc mang đến hy vọng ngươi cũng thấy đấy vũ quốc nhân dân t ì n h cảnh hiện tại tốt giặc cả sách tay đánh đánh gạy nói ta rõ ràng giặc hỷ cổ sư huynh nguyện vọng của ngươi vô cùng một mạc đối với ủ trì hạ tới nói có thể nói là dễ như trở bàn tay ưu trị hạ t r ờ sau đó cùng vũ quốc bây giờ thủ lĩnh có một hồi đàm phán ta sẽ đem dạ h ỷ cổ sư h i n h nguyện vọng xem như điều kiện đương nhiên dạ h ỷ cổ sư h i n h đến lúc đó cũng có thể cùng ta cùng đi có gì cần bổ sung cũng có thể cáo chi xạ là mạ nở n hàng rộ dạng ca đáp lại có chút cường thế thậm chí để cho dạ h ỷ cổ sinh ra một loại không hổ là đại nhân vật nguyện vọng của ta nguyên lai trong mắt bọn họ như thế một mạc sao cảm giác đến nỗi nạ gạ tổ sư h i n h kỳ thực khi nhìn đến nạ gạ tổ sư h u n h một khắp này ta liền nghĩ đến một phần vô cùng thích hợp nạ gạ tổ sư h u n h một khắp này ta liền nghĩ đến một phần vô c n g thích nạ gạ gạ người nghe nói qua h ữ rủ mạ kỳ nhất tộc sao chương một trăm bảy mươi bốn sớm biết giả hỉ cổ sư minh chỉ là muốn mở viện m ộ t tôi h ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy chương một trăm bảy mươi bốn sớm biết giả hỉ cổ sư minh chỉ là muốn mở viện m ộ t tôi h ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy giặc cả đưa cho nạ gạ tổ một phần mở ra mặt khác lễ vật một phần nhận giới địa đồ trong đó có một chỗ đảo nhỏ không có bất kỳ cái gì tiêu ký cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào đó là hoa quốc đã từng b ị trí bị làng x ư ơ n g công hãm sau đó thủy quốc đại danh cũng không có khuyết trương lãnh thổ dự định đến mức khi xưa hoa quốc bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích bất quá đoạn lịch sử này giặc cạ đồng thời không có nói rõ có nhiều thứ vẫn là mình khám phá ra sẽ càng có lực t r ù n g kích bây giờ giết cá nhỏ đội mang theo hạ cá sủ kỳ tổ chức tổ ba người lại một lần đi tới mưa chi thành trước cổng chính giặc cạ là cái hết lòng tuân thủ cam kết người đáp ứng giả hì cổ muốn cho vũ quốc mang đến tảng sáng như vậy thì nhất định sẽ làm đến chỉ là tại vào thành thời điểm giống như xảy ra chút vấn đề bốn h à n rổ xạ mạ hạ lệnh toàn thành giới nghiêm bất luận cái gì nhân viên khả nghi đều không được bước vào nội thành mấy người các ngươi xem xét cũng rất khả nghi a mo đưa trong túi sách đồ vật lật ra tới hai tên nhẫn giả làng m ư a n g ă n cản giặc c ả mấy người những thứ khác chạm gác công khai cũng nhìn lại Tổ bị tổ cùng xì xì lập tức liền lộ ra ngay xạ d ì n g đẳng tổ bị tổ rung độ dục dịch xì xì nhưng là cấp tốc xác nhận tốt nhân số của đối phương chúng chín người không nhân vật đặc biệt hẳn là có thể tại hai mươi giây bên trong kết thúc chiến đấu giặc c ả là hòa bình phái cản lại hai cái đệ đệ đang chuẩn bị dùng h u y ễ n thuật t h ô n g quan đã thấy giả hỷ cô đột nhiên khó chịu đến mở miệng hâu ngươi rõ ràng chính là đang nhắm vào ta đi bởi vì không muốn đến phí bảo hộ mà cố ý nhằm vào ta dạ h ỉ cổ quát lớn nhanh chóng thả chúng ta đi vào bằng không thì ta nhất định sẽ b ẩ m báo hàn d ộ sa mạ mà đối với dạ h ỉ cổ kháng nghị tên này gọi là phủ dù hạ giả nhẫn giả làng mưa không những bất vi sở động ngược lại là một mặt t r e o tức còn b ẩ m báo hàn d ộ sa mạ tiểu quỷ ngươi có tư cách gì để cho hàn d ộ sa mạ thấy ngươi p h ủ dù hạ giả dễ ước nói hàn d ộ sa mạ đã sớm muốn điều tra ngươi cả ngày đem những cái kiên ạ n dân tụ tập cùng một chỗ ai biết các ngươi có phải hay không dự định làm cái gì đối với vũ cốt chuyện bất lợi ta khuyên ngươi nhanh oan ngoan tiếp nhận kiểm tra hoặc là liền trung thực nộp lên phí tổn nếu không ngươi liền tốt nhất cầu nguyện đừng để ta phát hiện cái gì hàng cấm bằng không thì cái kia đầu nhím tiểu quỷ ngươi nhìn cái gì phù dù hạ dạ lời nói nói một nửa cũng cuối cùng thấy được một bên ô bị tổ mà giờ khắc này ô bị tổ ánh mắt băng lãnh hai tay siêu dùng sức nằm đ ấ m chính nghĩa hữu t r hạ đối với loại này bắt nạt hiện tượng có thể nhịn không được một điểm trang diện này lập tức để cho dạ hi cổ có chút khẩn trương uy bọn hắn là bằng hữu của ta không phải người vũ cốc ngươi đừng làm loạn a phù dù hạ dạ dạ hi cổ điểm xuất phát là tốt hắn đích thật là nghĩ bảo hộ giặc cả một b ằ n người nhưng bây giờ dạ hỉ cổ rõ ràng vẫn còn có chút nó nớt càng là nói như vậy ngược lại để cho phụ dù hạ dạ bắt được thiếu s ó t không phải người vũ quốc phụ dù hạ dạ khoe miệng liệt ra lướt qua một cái nguy hiểm đường cong vậy thì lại nói một nửa phụ dù hạ dạ đột nhiên ngu ngơ tại chỗ ngay sau đó thân thể liền bắt đầu c ă n g cứng biểu lộ cùng ánh mắt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ p h ả n phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật rằng cả cuối cùng ra tay rồi tam câu ngọc huyễn thuật đem tất cả mưa chi thành phòng g i nhẫn giả đều chắc chắn ngay tại chỗ xem ra vũ quốc nhẫn giả thể hệ đã hư thối đến không ra bộ dáng rằng cả tam câu ngọc lạnh l ù n g nhìn về phía dạ hỉ cổ. dạ khỉ cổ sư huynh n g ư ơ i muốn vị vũ quốc mang tới tảng sáng cũng bao quát những thứ này vũ quốc sâu m ộ t sao đây là một cái khắc sâu vấn đề khắc sâu đến dạ khỉ cổ kiếp trước thẳng đến trước khi chết cũng không thể ý thức được điều này dạ khỉ cổ tại g dạ khỉ cổ sư huynh đối với nguyện vọng của mình giống như có chút mê mang a dạ khỉ cổ sư huynh chẳng lẽ cũng không có cái gì kế hoạch cụ thể sao có nghe nói như thế dạ khỉ cổ đột nhiên hai mắt tỏa sáng cả người cũng tới tinh thần ta muốn trước trợ giúp những cái kia nhận qua cực khổ người ít nhất trước hết để cho bọn hắn sinh t ồ n tiếp tiếp đó tại từ trong tìm được người chung một trí hướng nhóm mở rộng tổ chức của chúng ta dạ khi cổ ngữ tốc nhanh chóng cả người đều tràn đầy tự tin g i ạ cả tốc trưởng ạ cả s ù kỳ tổ chức bây giờ đã có hơn bốn mươi tên thành viên trong đó có một nửa cũng là nhẫn giả chúng ta có thể tiếp nhận ủy thác càng ngày càng nhiều có thể có được tài chính cũng càng ngày càng nhiều sớm muộn cũng có một ngày vũ quốc liền có thể nên đón dạ cả biểu lộ càng cổ quái không riêng gì hắn tạ cụ dạ cùng xì xì cũng là một bộ dáng vẻ cho mày Tổ bị tô ngược lại là không có lộ ra biểu tình gì hắn còn suy nghĩ làm sao làm chết p h ủ dụ hạ dạ ra hòa này dạ khi cô âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ kế hoạch của ta có vấn đề gì không g i ạ cả t ộ c trưởng dạ khi cô có chút cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi đạo không có vấn đề dạ khi cô sư minh ngươi có một k h ỏ a quan g minh tâm ta có thể từ trên người ngươi nhìn thấy gì gì hạ dạ tiên sinh cái bóng ngươi rất hiền lành g i ạ cả đầu tiên là nhấn cái lai、like. dạ khi cô lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng khi mới tùng một nửa dạ cả âm thanh lại yếu đ t vang lên ngược lại là ta hiểu lầm dạ hỉ cổ sư minh sớm biết giả hỉ cổ sư h i n h chỉ là muốn mở viện m ộ t côi ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy để cho vũ quốc nạn dân chỉ là tỷ lệ cao một chút nhưng trên thực tế tổng thể số lượng cũng không cao chỉ là muốn cho bọn hắn sinh tồn được mà nói ta chỉ cần để cho lan quốc đại danh đưa chút vật tư tới là được rồi g i ạ cả ngữ khí bình đẳng được nói một bên cũng là vớt vớt ổ bị tổ c á i hót ổ bị tổ bị lột tuần mau lập tức hủy bỏ không có tình cảm trạng thái trung thực đứng ở một bên g dạ hỉ cổ đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó trở nên vô cùng hưng p ấ n nhưng rất nhanh lại có chút lúng v ò đầu nói ngươi có thể hiểu lầm giặc cả tộc trường ạ cà sù kỷ tổ chức không chỉ là viện mổ c i cơ quan mà là lập trí tại dẫn dắt vũ quốc nhân dân đi ra hát á m nên đón ánh dạng đông tổ chức nếu như chỉ là phát ra vật tư mà nói đám gia hỏa này sẽ trở nên lòng tham không đ ấ y tiếp đó quen thuộc không làm mà hưởng trước khi trở thành dị dị r a đệ tử dạ khi cổ cũng là tại khu dân nghèo sinh hoạt một phần tử hắn biết những dân tị nạn này phẩm tính cũng biết âm ư u dưới đường phố quy tắc cùng quy luật dạ h i cổ thậm chí chính thai đã nghe qua bị hắn từng trợ giúp đến nạn dân chẳng những không có mang lòng cảm kích ngược lại còn đang đọc trong đất nói ạ cà sủ kỳ tổ chức là cái móc tổ chức rõ ràng có vật tư cũng không nguyện ý lấy ra hết các loại bốn dạng này sao dạng c ả như có điều suy nghĩ đến gật đầu một cái nhang h è o h à i t ử sớm biết lo liệu việc nhà đã chịu qua cực khổ dạ hỉ cổ nhìn xem tùy t i ệ n phải thật đúng là không tốt lắm lửa g ạ t không nghĩ tới dạ hỉ cổ sư minh vẫn còn có giác nộ g như vậy chỉ có thể nói không hổ là gì gì h ạ dạ tiên sinh học sinh sao vậy cũng chỉ có thể theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề dạng cá hai ngón dựng thẳng lên một đầu hỏa long xông thẳng lên trời sau đó lại xoay quanh trở thành ủ trì hạ tống huy treo trên cao trên bầu trời chờ sau đó đàm phán có thể sẽ có chút tàn khốc giặc c ả mắt thần kiên định ngữ khí nghiêm túc nhưng d ạ hỷ cổ sư h i n h yên tâm ta lấy ủ trì hạ danh nghĩa cam đoan với ngươi nguyện vọng của ngươi hôm nay nhất định sẽ thực hiện Trước trì thuộc thức thiết trình. Trước trì thuộc thức thiết trình đột phương phương có cần có cần giặc ca ủ ủ mình hạ phán, hạ mình phán, đều quá đều quá về về với đàm đàm đây đây đối là là thằng đến bọn hắn tại sắp đến mưa chi thành thủ lĩnh phủ thời điểm a thiên như thế nào đột nhiên đen cô n à n nghi hoặc lên tiếng ngay sau đó xiu xiu xiu xiu xiu xiu một cái tiếp theo một cái hủ chi hạ từ trên trời giáng xuống bọn hắn đều mặc đồng dạng trang phục mang theo đồng dạng trang bị trong mắt cũng giống như nhau tinh hồng mỗi người trên thân đều mang một cố lanh khóc sát thủ khí tức để cho người ta không dám nhìn thẳng ma ơi cô n à n bị giật mình trực tiếp một hồi rung chân kém chút không có té ngã trên đất d ạ hì cổ cùng nạ gà tổ cũng l ạ như lâm đại địch nhưng một giây sau ba ba ba ba ba u trí hạ nhóm đột nhiên nhao nhao quỳ một chân trên đất đồng thời túi xuống đầu của mình cùng nhau quát khẽ lên tiếng tộc trưởng đại nhân ân giặc cả không có chút rung động nào gật gật đầu tiền tuyến như thế nào một u trí hạ lúc này báo cáo bọn hắn căn bản không có liều chết chiến đấu giấc ngộ tại mấy phát vi thú ngọc sau đó liền bắt đầu chạy tán loạn đại đội thứ nhất triển khai quét sạch hành động hết hạn đến tộc trưởng đại nhân hạ đạt tụ tập mệnh lệnh phía trước không quét sạch làng đá nhẫn giả số lượng không đủ một người lần này chặn đánh nhiệm vụ bên trong u trí hạ số thương vong vì không tại thất vĩ vĩ thú ngọc anh tạp phía dưới ư tiếp cận ba nghìn người làng đá binh sĩ chỉ trốn không đến một nghìn người không hề nghi ngờ đây là một hồi đại thắng nhưng chạy tán loạn địch nhân kỳ thực cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau cho nên từng cái ủ trí hạ trên mặt cũng nhìn không ra bao nhiêu vẻ hưng vấn giác ca bình tĩnh phất phất tay về đơn vị là bóng người nhồi náo thời gian máy mắt từng cái ủ trí hạ liền tự động tại sau lưng mấy người xếp hai cái cánh quân dáng người kiên cường ánh mắt băng l ã n h tính kỷ luật cực cao Tổ bị tổ cùng xì xì cũng yên lặng đi tới trước đội ngũ tiếp tục dẫn đường đi g i ạ hỉ cổ sư huynh giác c nhìn về phía giả hỉ cổ không cần lo lắng bọn họ đều là ủ t r ì hạ nhất tộc n h ẫ n giả là người một nhà dạ khi cô nuốt nước miếng một cái hảo ba k h í chính mình người đây chính là đại tộc phong phạm sao đây chính là ủ t r ì hạ sao vừa mới động tĩnh lớn như vậy thì ra thực sự là ủ t r ì hạ làm ra bọn hắn không những đánh tan làng đá nhẫn giả hơn nữa còn là linh thương vong dạ khi cô len lén liếc mắt sau lưng phát hiện mình ánh mắt sở chí mỗi một cái ủ t r ì hạ đều biết trước tiên dùng bọn hắn cái k i a con mắt màu đỏ nhìn qua cảnh giới tính chất cực ca ba dạ khi cô nhanh chóng thu tầm mắt lại mắt nhìn phía trước mồ hôi lạnh trên trán đứa ra làm sao bây giờ cảm giác cái này một số người bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn bộ giàn bốn dạ khi cố lại đi bầu trời liếc một cái khi hắn thấy được tôn kia quái vật khổng lồ lúc này là há to miệng cả người bị c h ấ n kinh đến nói không ra lời ba thất vĩ nhưng là một cái quái vật khổng lồ thể tích chi lớn đầy đủ để cho bất cứ một cái nhân loại ý thức được chính mình nhỏ bé vị này là thất vĩ tên là c h u vệ ấy là ủ t r ì hạ nhất tộc đồng b n tốt dạc ca nhẹ giọng giải thích thuận tiện đem ngồi liệt trên đất cổ nàn đỡ lên trước đó vô cùng ônu chỉ có điều đoạn thời gian trước xảy ra chút tình trạng tinh thần còn không có khôi phục bình thường cần huyễn thu u trí hạ còn rất nhiều vĩ thú đồng b ạ n chờ cổ nạn sư tỷ trở lại u trí hạ ta có thể từng cái vì người giới thiệu bọn chúng tuy nói cổ nạn cũng không có u trí hạ nhất tộc huyết mạch nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cổ nạn trở thành u trí hạ nhất tộc tộc nhân u trí hạ vẫn luôn là cái sáng suốt đại gia đình giang ca thậm chí còn cho rằng cổ nạn có trở thành gì nụ di kỳ tư cách không tệ giang ca tin tưởng n h ớ kỹ cổ nạn tự thân vẫn luôn chưa từng thành công nắm giữ hỏa tính chất trả cơ dạ. chế tạo khởi bạo phù quá trình hẳn là vẫn luôn là từ nạ gà tổ cung cấp hiểm trợ mà nạ gà tổ bây giờ có khác biệt nhiệ tuy nói bất kỳ một cái nào hữu chỉ hạ tộc nhân đều có thể vì cộn ạ n cung cấp hỏa tính chất trạ cơ dạ nhưng cuối cùng vẫn là không bằng cộn ạ n chính mình nắm giữ tới đáng tin cậy bốn cho nên để cho cộn ạ n trở thành nhị vỹ n ễ cô mạ tạ gì nụ gì kỳ tại nhị vỹ dưới sự giúp đỡ để cao hiệu suất sinh sản gia tăng sức sản xuất độ tại trong giặt cả mắt vẫn là vô cùng có cần thiết lại là phi thường giàu nhân ái lựa chọn bốn mà lúc này siu siu siu siu siu siu. từng người từng người nhẫn giả l à mưa liên tiếp xuất hiện đến từ bốn phương t ạ n hướng hiện lên vây quanh tư thái cấp tốc tới gần giặc cả ánh mắt phong tỏa phương xa một đạo kèm theo uy áp thân ảnh cũng tại cấp tốc tới gần hơn nữa tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy một loại không hiểu cảm giác g á p bách xem ra người không cần dẫn đường giặc hỷ cổ sư minh giặc cả làm thủ thế sau l ư n g ngụ chỉ hạ lúc này phân tán ra tới hiện lên tư thái phòng ngự bày ra trận thế làng đá binh sĩ xâm lấn đồng thời không có thể làm cho vũ quốc lãnh tụ vĩ đại rời đi phủ đệ một bước nhưng chú mẹ ấy có thể giặc cả vừa nhìn về phía bà c cụ dạ cổ nạn sư tỷ liền nhờ cậy ngươi bà cú dạ tiểu thư chờ sau đó đàm phán có thể sẽ có chút tàn khốc làm ơn nhất định bảo vệ tốt cổ nạn sư t h đây là giặc cà lần thứ hai n h ấ c lên đàm phán tàn khốc mà lần này tất cả mọi người đều giống như minh bạch hắn ý từ bốn bao quát dạ hỉ cổ ui ui giặc cà t ộ c trưởng động tính giống như có chút lớn a không phải cần đàm phán sao nếu không thì ngươi trước hết để cho đại gia b ả đao thu lại dạ hỉ cổ cẩn thận từng ly từng tí phải nói h ẳ n dộ x a m à nhìn thấy đại gia cái dạng này có thể gặp biết n h a bốn đem mấy người bảo hộ ở sau lương n g chỉ hạ nhóm từng cái trên thân sát ý đang đồng dạ khỉ c ổ liền xem như cái kẻ ngu cũng biết đám gia hỏa này chắc chắn không phải tới đàm phán bốn nhà ai nhẫn giả đàm phán phía trước trước tiên rút đ a o a dạ khỉ c ổ sư minh u c h i hạ có thuộc về mình đàm phán phương thức đây đều là cần thiết quá trình g dạ cả ngữ khí lại khôi phục lạnh lùng tin tưởng ta kể từ ta trở thành u c h i hạ nhất tộc tộc trưởng sau đó u c h i hạ ở trên bàn đàm phán cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì thất bại kinh nghiệm dạ cả thật đúng là không có nói dối từ hắn nhậm chức tộc trưởng đến nay mỗi một lần đàm phán cũng là hoàn toàn thắng lợi đầu tiên là trở thành cảnh bộ bộ trưởng đồng thời thúc đẩy căn bộ thủ lĩnh cùng làng lá trưởng lão bổ nhiệm hạ đạt lại là lang quốc cùng làng cắt thu mua đàm phán u trị hạ chưa từng bại bất luận cái gì một hồi đàm phán hơn nữa từ trong lấy được cực lớn lợi tức hôm nay dạng cả cũng dự định duy trì chính mình thần thoại bất bại vê anh đạo thân ảnh khôi nô kia cuối cùng lấp lóe mà tới đứng ở một gian phòng đất bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hiện lên trận hình phỏng ngự ưu trì h a nhóm hàn rỗ ánh mắt lạnh lùng tại thất vi thân thể cao lớn thượng đỉnh lưu lại phúc chốc rất mau nhìn hướng trận hình phòng ngự ở giữa lại từ trong một đám tiểu quỷ phong tỏa giặc cả là ngươi đàn rộ rõ ràng đã cho h ẳ n rộ nhất định tình báo giặc cả nhữ mày ta không phải là rất ưa thích ngẩng đầu nhìn người cho ngươi ba giây thời gian lăn xuống đi hiểu c h ư một trăm bảy mươi sáu mau đưa đàn g i trưởng lao giao ra c h ư một trăm bảy mươi sáu mau đưa đàn g i trưởng lao giao ra đàm phán là cái gì giặc cả cũng không ít nhìn qua đàm phán video đàm phán cũng không phải giao lưu ý kiến gì mà là báo cho ta biết phương tối hậu thư đàm phán dựa vào là chưa bao giờ là g i n g càng không phải là cái gì kín đáo tư duy l o g i rõ ràng đầu não ưu tú khẩu tài bốn có thể thúc đẩy đàm phán thành công nhân tố cho tới bây giờ cũng là thực lực là nằm đấm là đông điên chuyển phát nhanh phối tiễn đưa phạm vi không khí chỉ một thoáng trở nên vô cùng yên tĩnh chỉ có thể nghe được từng cái nhẫn giả làng mưa chạy tới tiếng bước chân dạ khỉ cổ há to miệng t r ấ n mắt hốc m ồ t phải xem lấy g i ạ cả có chút hoài nghi chính mình vừa mới nghe được cái gì bốn ba dạ khỉ cổ như ở trong ngậu mới tỉnh nhanh chóng liền muốn tiến đến ngăn cản dạ cả lại bị ố bị tô một trái một phải ngăn ở trước người tỉnh táo một điểm dạ khỉ cổ sư minh đến cùng ai cần tỉnh táo a dạ khi cô cảm giác cả người cũng không tốt mà lúc này bốn hai g i ạ cả c âm lượng cất cao ánh mắt cũng càng lạnh lẽo đừng hay nha dạ cả tổng trưởng dạ khi cô trong lòng như có lửa đốt nhưng ổ bị tổ cùng x ỉ x ỉ giống như là một t o à núi lớn như thế ngăn ở trước mặt hắn dạ khi cô lúc này nhìn về phía nạ g ạ tổ đã thấy nạ g ạ tổ cũng là cao mày một mặt ngưng trọng đến đăng t ạ i ngàn ngươi tốt à kể từ dạ cả cùng nạ gà tổ nhắc qua hữu mạ kỳ nhất tộc sau đó nạ gà tổ chính là như thế một cái t r ạ thái dạ h ỉ cô lại nhanh chóng nhìn về phía đối diện trên nóc nhà hàn rộ hàn rộ x a mạ nếu ai hàn rộ x a mạ chạy cái nào ân hàn rộ x a mạ lúc nào đã cách bọn họ gần như vậy không đúng hàn rộ x a mạ thật xuống ngừng g dạ ca lệnh lệnh nhạt nói là từ trên không lập tức có một thanh â m đáp lại thất vi trong miệng đang tại tụ lực vi thú ngọc lúc này bãi bỏ bốn chẳng thể trách đạn rộ không tiếc phải bỏ ra một cái vi thú đánh đổi cũng phải đem ngươi lưu lại vũ quốc ca tiểu tử hàn rộ không nhìn thẳng ra h ỉ cô hướng về phía dạc ca lệnh tiếng nói ngươi lối làm việc quá mức cực đoan h à n rộ giọng điệu có chút nhắc nhở hậu b ố i ý vị đồng thời cũng mang theo tràn đầy tự tin cùng giặc cả nghĩ đến không sai b i ệ t lắm chờ tại vũ quốc ngoại vi làng đá binh sĩ căn bản cũng không phải là tới xâm lấn vũ quốc và không thì động tính bên kia lớn như vậy h à n rộ không đến nỗi ngay cả đi xem một mắt cũng không có kết hợp làng đá binh sĩ cái kia một đống mà đối không cỡ lớn trang bị tăng thêm h à n rộ vừa mới nói lời như vậy đạn rộ chân thực kế hoạch cũng liền hết sức rõ ràng bốn biến mất ủ trí hạ liên hợp làng đá tăng thêm vũ quốc từ hạn rộ dẫn đầu đem hắn thậm chí toàn bộ ủ trí hạ toàn bộ lưu lại vũ quốc rõ ràng đ à n d ồ kế hoạch một khi thành công như vậy ủ t r ì hạ thì sẽ là thứ hai cái x e dù dù là chỉ thành công một bộ phận ủ t r ì hạ tinh nhuệ cũng sẽ chết thương thảm trọng đối với làng lạ uy hiếp lớn giảm n h i ề u thấp mà liều chết phản kháng ủ t r ì hạ có lẽ còn có thể đem vũ quốc cho đánh xuống h à n d ồ nói không chừng đều biết bởi vậy vẫn là bốn đương nhiên đó là đạn d ồ hy vọng ở dưới kế hoạch h à n d ồ rõ ràng không có ý định thi hành kế hoạch này hơn nữa cũng rõ ràng có ý nghĩ của mười bốn h à n d ồ các hạ thật đúng là một cái tâm hệ vũ quốc lãnh tụ giỏi chẳng thể trách ta sư huynh này sẽ như vậy x u n g bãi ngươi giặc cả không đội không chầm phải nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì duy trì ở trước mặt thủ hạ uy nghiêm lựa chọn n ạ n h kháng thất vị vị thú ngọc đ ầ u hàn dộ trần mặc phúc chốc cũng không phải không nghe ra giặc cả âm dương q u a i khí chỉ là đơn thuần không muốn đáp lại trực tiếp mở ra ngươi bảng giá a tiểu quỷ hàn dộ âm thanh lạnh lùng nói đạn dộ muốn dùng một cái v ị thú làm đại giá để cho ta phối hợp làng đá nhẫn giả đem ngươi cầm xuống ta cũng không có trả lời nói xong hàn dộ từ trong ngực móc ra một phong quần trục h í n h là sáng sớm đạn dộ cho hắm cái tiệ phong chỉ có điều bên trong nội dung cùng đạn dộ tại đàm phán thời điểm nói tới hoàn toàn không phải một cái khái n tự xem một chút đi tiểu tử hàn rộ đem q u y ể n trục ném về giác ca đàn rộ đã chiếm được hỏa quốc đại danh thụ mệnh mục đích đúng là đem vụ trì hạ nhất tộc triệt để diệt trừ giác ca không có tiếp đón lấy q u y ể n trục là một bên xì xì. Xì xì mở ra xạ di gẳng trực tiếp dùng cụ nải đem q u y ể n trục thọc cái x u y ê n đấu tiếp đó đ ô n g nhiên một cái dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức bảo đảm q u y ể n trục tính an toàn coi như bên trong cất g i ấ u mười cái tám cái khởi bạo phủ lúc này cũng bị phá hủy sạch xe bốn xử lý xong sau đó cc đây mới là mở ra quyền trục nhanh chóng xem đi qua lông mày dần dần nhăn lại đại ca cái này phong quyền trục cc biểu lộ nghiêm túc phải đem q u y ể n trục đưa tới g i ặ t cả trước mặt đồng thời móc ra một phần khác q u y ể n trục phía trên vẫn là trống không nội dung nhưng có hỏa quốc đại danh tư ấn giống loại này q u y ể n trục cc rời đi hỏa quốc phía trước dùng đại danh trương ước chừng đóng ba giờ bốn mà tại so với phía dưới đàn dâu ngụy tạo q u y ể n trục lập tức liền bại lộ nguyên hình bốn ngay cả q u y ể n trục đều không dùng đúng nhìn xem tinh mỹ kỳ thực căn bản không phải hỏa quốc đại danh chuyên dụng q u y ể n trục chừng cũng là tư khác ký tên cũng là bắt trước cũng liền có thể lừa gạt một chút hản dỗ loại này chưa từng va chạm xã hội bốn cái này phong quyền t r ụ thật sự giặc c a giải quyết dứt khoát thật tốt bảo tồn đây đều là chứng cứ minh bạch đại ca xì xì dây hiểu quyền trục là giả nhưng nội dung thật sự một so một đem bút tích phòng chế một phần lại thêm đại danh thật tấn cùng chân quyền trục đó chính là thật bốn tình báo của ngươi có thể có chút lạc hậu hạn rộ các h ạ g i ặ c c a đem quyền trục giao cho xì xì cất kỹ lệnh giọng mở miệng nói đạn rộ trưởng lao bắt hỏa quốc đại danh tính toán áp chế hỏa quốc đại danh trợ giúp hắn hoàn thành g i tâm của mình ta là tới đem đạn rộ trưởng lao mang về làng lá giặc cá nhìn thẳng hạn rộ ánh mắt khe biến ánh mắt hai tay v ò ngực l tiếp tục nói xét thấy h ẳ n r ổ các hạ cũng là được đạn r ổ trưởng lao che đ ậ y ngươi vì đạn r ổ trưởng lão cung cấp che t r ở sự tình ta liền không truy cứu r ố t cuộc lập tức đem đạn r ổ trưởng lão giao ra xem ở trên dạ hy cổ trên mặt mũi của sư minh chuyện này hôm nay dừng ở đây giác ca bánh vé nói làng lá nguyện ý cung cấp một ước lượng tài chính tăng thêm nhất định vật tư xem như phí bịt miệng giúp vũ quốc trải qua trước mắt tài chính cùng tài nguyên nguy cơ đồng thời đồng ý cùng vũ quốc khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ cùng hưởng hỏa quốc nhiệm vụ tài nguyên như thế nào giác a nói xong lại là nhìn về phía dạ hy cổ đồng thời cho hỏi thăm ánh mắt dạ t h ỉ cô dựng lên một đôi ngón tay cái không hổ là u tri hạ không hổ là siêu cấp đại tộc dạng này phương thức đàm phán t hời hợt liền giúp hắn đạt tới tâm nguyện giúp vũ quốc lôi ra vũ n g bùn nha chương một trăm bảy mươi bảy như vậy h ẳ n rỗ các hạ là cảm thấy u tri hạ không đại biểu được một dịp rồi chương một trăm bảy mươi bảy như vậy h ẳ n rỗ các hạ là cảm thấy u tri hạ không đại biểu được một dịp rồi giờ này khắc này dạ t h ỉ cô trong mắt dạc cả lòng mang thiên hạ h ả o t ộ c trường hết lòng tuân thủ hứa hẹn ủ tri hạ đây chính là một thức lạ một thức lạ còn có nhiều như vậy vật tư làng lá còn có thể khôi phục cùng vũ quốc quan hệ cái này cái này này đây không phải là trong miệng lao sư nói quốc gia cùng quốc gia nhẫn thôn cùng nhẫn thôn nhẫn giả cùng nhẫn giả hiểu nhau g i ắ t tay cùng ăn ý tứ sao dạ khi cổ vẫn luôn cho rằng đây là một cái lý tưởng vĩ đại nhưng bây giờ bị giặt c ả hời hợt một hai câu đ ặ tới t đây quả thực là thái khố lạc dạ khi cổ còn chưa đủ thành t h ủ so sánh dưới hàn rộ liền tương đối bình tĩnh bốn tiểu quỷ này đang nói cái gì đồ vật đàn rộ hỏa quốc đại danh thụ mệnh giả gia hỏa này còn bắt hỏa quốc đại danh lần trốn đến vũ quốc còn chuẩn bị khởi xướng chính biến trở thành đệ tứ hồ ca hàn rộ trong này tính toán đem tất cả tình báo đều sâu chối u tiếp đi ra lại phát hiện căn bản móc nối không được một điểm rất nhiều tình báo cũng là lẫn nhau mâu thuẫn nếu như đạn rổ là lẩn trốn trạng thái cái kêu họ rổ xì mà giữ lại là tình huống gì nhưng lại nhìn tên tiểu quỷ này một mặt vẻ mặt nghiêm túc bốn các ngươi làng lá thật loạn hạn rổ làm ra đúng trọng tâm đánh giá hắn nắm giữ tình báo chắc chắn còn chưa đủ lại hoặc là xuất hiện vấn đề gì nhưng không quan trọng ở đây thế nhưng là vũ cốt loạn dạc ca n h i n h i mày ta vừa mới không có nghe rõ hạn dỗ các hạ vừa mới có phải hay không tại nói làng lá trị an rất hỗn loạn hạn dỗ phản ứng phía dưới Đang muốn mở miệng, mở lần ạ i đ ộ h n thứ i n trên sân đủ hai nhẫn giới đại chiến thời kỳ tam đại nhận thôn giống chim thông linh thú một mực không kiêng nghệ gì cả đến xoay quanh tại vũ quốc bầu trời đem vũ quốc nhẫn giả động thái nắm giữ ở trong tay c Hãng không, không, không, không có trước tiên đáp ứng đạn dộ kế hoạch. Thậm chí ngay cả làng đá binh sĩ bị tập kích thời điểm đều lựa chọn theo binh phủ ổ yên lặng theo dõi kỷ biến vì chính là để cho vũ cốc dưới tình huống tận lực không tiếp nhận tổn thất lợi ích tối đại hóa. ch ủ chị hạ bây giờ có hai vị v i thú gì nụ gì kỳ theo thứ tự là thiếu niên này t ộ c trưởng hai cái đệ đệ mà đàn d ộ nội dung giao dịch nhưng là để cho vũ quốc cùng làng đá liên hợp vây công vụ trí hạ tiêu diệt t h trí hạ tiếp đó làng đá cùng vũ quốc có thể tự động phân phối v i thú giao dịch này đối với vũ quốc phong hiểm rất lớn cho dù cuối cùng tam phương đều đã đ ạ t thành mục đích vũ quốc cũng nhất thiết phải dựa theo đàn rỗ bên ngoài nói như vậy lựa chọn cùng làng lá hợp tác tiến tới tiến công làng đá nếu không cương đại làng đá nhất thôn là không thể nào bỏ mặt chính mình vị thú lưu lạc tại vũ quốc bốn nhưng đàn rộ tình báo rõ ràng là có chút l ạ hậu ưu trị hạ nhất tộc không chỉ có lấy hai cái gì nụ gì kỳ còn có cái có thể tùy thời bay đến vũ quốc bầu trời thất vĩ vậy thì không thể không cân nhắc h a i chiến hậu quả a bốn lao phu không phải ý tứ kia hàn dộ dùng cường thế nhất ngữ khí nói ra nhượng bộ lời nói lao phu chỉ là nói với người đồ vật cảm thấy nghi hoặc bởi vì trước đây không lâu lao phu còn đang cùng xì mụ dạ đạn dộ tiến hành đàm phán hàn dộ thản nhiên nói mà lúc đó đệ tam hồ ca đệ tử bây giờ hồ ca đặc trợ cũng tại hiện trường này liền rất khó không khiến người ta cảm thấy bọn hắn đầy đủ đại biểu làng lá lập trường mặc dù hàn d ầ ngữ khí đầy đủ băng lãnh một thân khí thế cũng không giảm phân nửa phân nhưng hắn bây giờ hành vi đích thật là tại đối với đám này xâm lấn vũ quốc đám gia hỏa giải thích chính mình vừa mới hành vi hàn rộ rõ ràng có ý định tại tránh cùng ủ c h i hạ khai chiến hoặc giả thuyết là đang kiên kỵ giữa không trung tùy thời có thể đối với vũ quốc phát động tập kích tất h vĩ nhìn từ góc độ này bây giờ hàn rộ đích thật là tốt thủ lĩnh đúng dịp giặc cả cũng là nhưng hắn là căn bộ thủ lĩnh làm việc mang theo nồng đậm căn bộ phong cách như vậy hàn rộ các hạ là cảm thấy ủ tri hạ không đại biểu được làng lá rồi g i n g cả tam câu ngọc nhìn t h ẳ n g hàn rồ con mắt hùng h ổ dọa người nói câu kết đàn rồ t r ư ở n g lão nâng đỡ đàn rồ t r ư ở n g lão trở thành đệ tứ h ồ ca hàn rồ các hạ ngược lại là thật biết đầu tư h a hàn rồ t h ầ n s ắ c không vui châu mày tiểu tử này làm sao lại một mực chắc chắn đàn rồ tại hắn ở đây xì mu ra đàn rồ cũng không tại lão phu ở đây lão phu cũng chỉ cùng hắn gặp mặt một lần không tồn tại cái gì ủng hộ và che chở hàn rồ kiên nhẫn giải thích nói tiểu tử nghe lão phu một lời khuyên cáo ngươi có thể đã bị làng lá cao tầng lợi dụng lão phu không có ý định lẫn vào chuyện của các ngươi cứ vậy rời đi a n i ệ m tình ngươi còn tuổi nhỏ chuyện hôm nay lão phu có thể không đi tính toán nhưng nếu có lần sau nữa lao phu cũng sẽ không khách khi à. giặc c ả cười cười vui vẻ nhìn xem nhưng có chút trào phúng đầu tiên là mắt liếc bị ổ bị tổ cùng xì xì ngăn ở trước người dạ h ỷ cô thời khắc này dạ h ỷ cô biểu lộ đã có chút không bình thường trận này trong lúc nói chuyện với nhau ẩn chứa tin tức càng ngày càng phức tạp hắn biết cũng không nhiều nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm dạ h ỷ cô sư h u n h ngươi cũng thấy đấy không phải ta không muốn giúp giúp ngươi mà là h ẳ n rộ các hạ đã bị g i tâm thôn vệ giặc cá nhàn nhạt mở miệng nói hắn tính toán ủng hộ từ làng lá làm phản đạn rộ trưởng lao khởi xướng để cho làng lá lâm vào trong hối loạn mặc kệ bọn hắn phải chăng cũng có thể được như ý làng lá đều nhất định đem đối với vũ quốc khai chiến mà đến lúc đó vũ quốc cũng sẽ không còn tồn tại ta đã ngăn trở làng đá binh sĩ nhưng ta không cách nào chi phối hỏa quốc đại danh c ù n g hộ cả ý nguyện dù n g chiến tranh đổi lấy hòa bình có lẽ sẽ có chút tàn nhẫn nhưng có lẽ chỉ có dạng này mọi người mới có thể trong thống khổ càng thêm chân quý hòa bình nói đến đây bên cạnh nạ g ạ ánh mắt càng là có chút kinh ngạc hắn nhìn ta nhật ký mà giờ khác này dạng g đã giơ tay lên cánh tay trong mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay trọc hoán đổi trở thành mạn dệ kỳ hủ hình thức cuối cùng u c h i hạ đến đây vũ quốc vốn cũng không phải là tới đàm phán mà là tới tuyên chiến ta đã đã cho ngươi cơ hội xạ lạ mạn nở hàn rồ sáng loáng giặc cả rút ra ổ bị tổ bên hông u c h i hạ vinh quang chi nhận đã ngươi không muốn giao ra đạn rộ trưởng lão vậy chúng ta ở giữa cũng không có gì dễ nói u c h i hạ là u c h i hạ nhóm cùng kêu lên hết lớn vũ quốc thủ lĩnh x ạ lạ mạn nở hàn rộ tính toán ủng hộ đạn rộ trưởng lão khởi xướng chính biến để cho làng lá lâm vào chiến hòa cùng trong hỗn loạn giặc cả nhấc lên trường đao xa xa nhắm ngay ngay phía trước xã là màn n ở hàn rộ ta tuyên bố lấy đủ chi hạ chi danh hôm nay nhất thiết phải quét sạch tất cả ý đồ phát động chiến tranh vũ quốc nhẫn giả giặc c ả mắt trái khóa chặt hàn rộ tới trước vừa nổi giận lao chi thuật kéo ra chiến đấu mở màn sau đó từng cái hỏa lòng cũng là phóng lên trời giết sạch bọn hàn bốn chương một trăm bảy mươi tám sổ đồ ạ k a s u k ỳ chương một trăm bảy mươi tám sổ đồ ạ k a s u k ỳ b á giặc c ả thuấn phát hỏa lao thuật chỉ trúng đích một bãi không khí hàn r dùng cực nhanh thuấn thân thuật tránh thoát giặc ca lẻn xuất hiện lần nữa đã kéo ra đầy đủ khoảng cách giết bốn mà cùng lúc đó u chi h a nhóm cũng đã phát khởi xung kích khi trước trận hình phòng ngự trong nháy mắt hoán đổi thành nhiều mà không góp chết tập kích trận hình ba người một tiểu đội chín người trung đội một hiện lên tam tam chế khởi xướng cường công ô bị tổ cùng x ỉ x ỉ cũng sẽ không để ý tới dạ hi cô hai người đồng thời tiến vào vi thú trạ cơ dạ hình thức chiến đấu thân là u chi h a nhất tộc tộc trưởng đệ đệ bọn hắn càng phải làm gương tốt dạc c ả tộc trưởng ba dạ h ỉ cô chưa từ trong giặc cạ lần phát biểu kia lấy lại tinh thần đảo mắt liền thấy chiến đấu bộc phát dạ h ỉ cô như mậu giật mình tỉnh giấc vội vàng hét lớn lên tiếng nhưng giặc cả chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thanh t ỉ n h một chút giặc kỷ cổ sư h i n h u c h i hạ cho tới bây giờ đều không phải là vũ quốc nhân dân địch nhân chúng ta t r ư ờ n g đ à o chỉ có thể vung hướng đám này tính toán phá hư hòa bình ra hỏa hòa bình cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào miệng nói ra được nếu như ngươi không có vì hòa bình mà chiến giác ngộ vậy thì đợi ở chỗ này nhìn cho thật kỳ a giặc cả mạn dễ kỳ ủ khóa chặt hàn rổ từng cái hỏa long lần lượt đối với hàn rổ khởi xướng oanh tạc ưu trị hạ sẽ vì ngươi bày ra cái gì là chính nghĩa siêu giặc cả bỗng nhiên nhảy lên đi tới trên không một đầu hỏa long xuất hiện tại dưới chân sau đó thẳng đến hản d ộ mà đi ưu trị hạ tộc trưởng đối với vũ quốc thủ lĩnh phát khởi chính diện cường công g i ạ khỉ cô nhìn xem giặc cả càng đi xa b ó n g lưng lại nhìn mắt bốn phía chém giết làm một đoàn chiến trường cả người sưng sờ tại chỗ trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi hắn nói không sai g i ạ khỉ cô lúc này g i ạ khỉ cô bên cạnh nạ g ạ tô đột nhiên lên tiếng nói chúng ta đều hướng tới gì dì dạ trong miệng lao sư thế giới nhưng muốn cho nhẫn giả cùng nhẫn giả ở giữa hiệu nhau ít nhất phải có để cho bọn hắn có thể ăn tính lại năng lực nói cách khác muốn có được hòa bình liền ít nhất phải có kết thúc chiến tranh năng lực dạ khỉ cổ con ngươi co rụt lại nagato làm sao lại nói ra lời như vậy thông qua chiến tranh đổi lấy hòa bình chỉ có thể sinh sôi càng nhiều cựu hận nagato dạ khỉ cổ sốt rồi nói ngươi chẳng lẽ quên đi gì gì dạ lao sư dạy bảo sao dạ khỉ cổ âm thanh càng ngày càng nhỏ nguyên nhân là hắn nhìn thấy nagato vậy mà đã đem chính mình hộ ngạch đem h á i x u ố n g bốn vũ q u ố c nhẫn giả quy định cũng không nghiêm ngặt bọn hắn hộ ngạch cũng là từ trên thi thể nhận được trên thân sở dĩ mặc thống nhất trang phục cũng là bởi vì mua không nổi nhẫn giả trang bị nhưng mặc kệ như thế nào lấy xuống hộ ngạch chẳng khác nào thoát ly cái này cũng là nhận giới bên trong quy tắc ngầm nạ gạ tổ dạ hỉ cổ âm thanh càng là có chút r u n r ơ y người tại ta cho là người cùng cổ nạn đều chết đi một khắc này ta nghĩ rất nhiều dạ hỉ cổ ta đương nhiên không có quên gì dạ dạ lao sư dạy bảo nạ gạ tổ nhìn về phía dạ hỉ cổ nhưng ta cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ lao sư là đang ở tình huống nào tìm được chúng ta cổ nạn đứng tại hai người bên cạnh biểu lộ khẩn trương nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải rõ ràng tại giặc ạ nhân phẩm khảo nghiệm sau đó a cắt xù kỳ tổ chức tổ ba người có lý niệm bên trên đã xuất hiện một chút bất đồng nhưng giặc g bây giờ có thể không g à n h bận tâm những thứ này hàn rỗ thời đỉnh cao là lần thứ hai n h ẫ n chiến làng lá tam kiệt hợp lực vây công có tam đại tiên địa thông linh thú nội dung độc hại tổ ba người cứ thế không thể tại trước mặt hàn rỗ chiếm được đến tiện nghi gì vấn đề gì tam nhẫn xưng hạo cũng chỉ là hàn rỗ đối với trẻ tuổi nhẫn giả một loại tiếp tài tình cắm thôi thời kỳ đó hàn rỗ được xưng là b á n t h ầ n là nhẫn giả có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong giang c ả vẫn luôn không rõ lắm cái danh xưng này có bao n h i ê u hàm kim lượng nhưng hôm nay hiển nhiên là một cơ hội rất tốt hàn rỗ mặc dù đình phong đã qua nhưng chắc chắn không có qua quá nhiều nhiều nhất đến ngực không đến nổi cái thôi dùng hàn rỗ tới kiểm tra thực lực của hắn. từ đó chiếu dọi tại trên thân đệ tam hẳn là rất có giá trị tham khảo nhưng mà bốn thời khắc này hắn rộ lại không có nửa điểm giao chiến ý tứ hắn rộ thân ảnh không ngừng lấp lóe điên cuồng hướng về mưa chi thành bên ngoài nhanh chóng t ố i lui ầm ầm lại là một đầu hỏa long rơi xuống đem theo sát hắn mà đến thủ hạ oanh sát tiểu t ử này vẻ sát ý tuân hướng trong lòng nhưng khi hắn rộ quay đầu nhìn thấy cái kia từ đầu đến cuối đem hắn tỏa định quái vật khổng l ồ sau sâu trong nội tâm kiên kỵ nhưng lại không thể không khiến hắn lựa chọn tỉnh táo độ cao nơi thất vi đang ở vẫn luôn tại hắn tiến công phạm vi bên ngoài hắn rộ chưa từng e ngại chiến đấu nhưng hắn không thể đem toàn bộ mưa chi thành xem như chiến trường cũng may thất vĩ mục tiêu tựa hồ từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn một cái cho nên hàn r ồ tại trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau mục đích đúng là đem cái này đối với vũ quốc uy hiếp lớn nhất dẫn ra người còn nghĩ chạy đến chỗ nào bốn giá c cả bên cạnh truy vừa hô vừa giữ một khoảng cách chúng ta đều đi tới núi bên này a ba hàn r ồ cuối cùng dừng bước lại hai tay bỗng nhiên kết ấ n để xuống đất thông linh chi thuật、Phúc. thể tích khổng lồ có thể so với vĩ thu xã lạ mã nợ lúc này xuất hiện hàn rộ đứng ở xã lạ mã nợ trên đầu hai tay vào ngực lần nữa nhìn về phía cái kêu hỏa lòng phía trên thiếu niên cuối cùng chọn tốt phần mộ của mình sao s ạ lạ mạn đ ợ hàn rô giặc cả cấp bách phanh lại đồng thời khoát tay ra hiệu trên không thất vi cũng theo đó dừng lại lao phu lại nói một lần cuối cùng tiểu tử hàn rô lấy ra vũ khí của mình một cái bôi có kích động lại mang theo một cây thật g i ả i khóa khóa liêm sỉ m ù dạ đạn rô cũng không tại ta chỗ này ngươi nhất định phải vì một cái giả tạo tình báo từ đó t r ô n vùi các tộc nhân của ngươi sao cho dù đến tình trạng này hàn rô cũng vẫn như cũ không muốn hoàn toàn khai chiến bởi vì trận chiến tranh này đối với vũ quốc tới nói không có chút ý nghĩa nào bốn gần đã qua một năm u c h í hạ nhất tộc uy danh lại dần dần vang dội nhận giới đứng mũi chịu xào chính là làng đá nhẫn thôn có thể đem làng đá nhẫn thôn vĩ t h ú trên chiến trường cưỡng ép cướp đ o ạ tới t thực lực như vậy đầy đủ để cho hạn rổ có kiên kỵ một khi cùng u c h í hạ hoàn toàn khai chiến vũ quốc kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là đánh tan u c h í hạ nhưng vũ quốc cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng bốn tình báo là giả tạo nhưng chính nghĩa lại là chân thực giặc cá bình tĩnh nói chỉ là một cái vũ quốc còn không đến mức để cho u trí hạ cho mũi chớ suy nghĩ quá nhiều nói là nói như vậy Giặc c ả lại là cho thất vĩ bên trên đủ trí hạ ý giờ làm thủ thế g i a hiệu thất vĩ nên rời đi trước đi tới mưa chi thành trợ giúp tộc nhân dân hàn rỗ lúc này cả kinh trúng kế tiểu tử này ngay từ đầu mục đích đúng là đem chính mình rời vũ chi thành hàn rỗ đang muốn có hành động nhưng đột nhiên Một diễm viêm tâm một chút chính mình Mên mông độn tôn toàn liệt tạo thành vật tràng bắt Trước tiên chút thẳng trả tốc hoàn khổng này đang long quan chính ngón dựng thẳng lên mông cờ ngưng hỏa hai do à dạ lồ lúc quái Giặc kỳ k cấp cả cờ cấp S giá cả lạnh lùng nói ngươi chỉ cần có thể g i ớ i tay ta kiên trì ba phút ta liền cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội nếu không ngươi liền theo ngươi vũ quốc cùng một chỗ hủy diệt ta t r ư ờ n g một trăm bảy mươi chín hô ca đệ tam hẳn là gánh không được chiêu này a t r ư ờ n g một trăm bảy mươi chín hô ca đệ tam hẳn là gánh không được chiêu này a x á lạ mạn đờ hàn d ộ thực lực thật sự xứng đáng bán thần s ư ơ n g hào sao giá cả vẫn thật là không cho là như vậy hai mươi năm sau họ r ổ si mạc còn tại lo lắng cho mình cao tuổi l ã o sư có thể hay không đột nhiên bạo khởi đem hắn m i sát hàn rộ nhưng không có đãi ngộ như vậy bốn nhưng nhận giới hết thể cứ như vậy lớn đem đệ tam xem như địch giả tưởng có thể tạo được luyện tập hiệu quả kỳ thực cũng liền mấy cái như vậy đệ tam giặc ả tính toán một cái tối cường chi mâu tối cường chi thuẫn có thể xưng nhận giới tối cường cơ bắp chiến sĩ cũng là giặc cả không thích nhất gặp phải đối thủ còn nữa giống như cũng không có người nào đếm kỹ nhận giới mấy vị lớn bộ xứ lạ hồ niên mã đạ dạ không, do chết, cũng không biết dinh dưỡng mình bị rút sau đó còn có thể hay không chống đến chính mình tìm tới cửa một túi gạo thủ lãnh nạ gạ tổ vừa bị hắn từng đánh tơi bởi một trận bất quá tiềm lực có vẻ như bị mở mang không thiếu nhưng tổng thể tới nói chính là một cái đệ đệ ô bi tô là thực sự đệ đệ là hắn bên này ít chĩa tử mạch nạ nạ cổ còn đang bú sữa không cách nào tính toán cảm tình ta bây giờ mới là cái tia bực thôi giặc c ả nhún nhún mày sau đó k h ô n g chế bắt k ỳ viêm long khởi s ư ớ n g tiến công hàn dộ tại nghe được giặc cả ba phút tuyên ngôn sau đã tạm thời bung ô xuống chạy về vũ quốc dự định lao phu vừa lui lui nữa đó là bởi vì lao phu là vũ quốc thủ lĩnh nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là lao phu tôn nghiêm có thể bị n g ư ỡ n như thế tên tiểu quỷ tùy ý trả đạm hàn dộ hai ngón dựng thẳng lên dưới chân xạ la mãn đờ cũng phát ra một hồi tiếng kêu kỳ quái cũng không sắc bén nhưng lại vô cùng t é t t h càng là hòa đội nguyên, độ nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ di tuyệt đối là giặc c à bây giờ trong nắm giữ tất cả hòa đội nhiệt độ cao nhất thuật vượt qua một độ c nhiệt độ siêu cao độ có thể nhẹ nhóm đánh xuyên thép tấm cùng nhàn thạch mặc dù không có trần đột như thế phai mở hết thẻ bí lực nhưng giặc gà lại bổ toàn trần đột đại bộ phận ngược điểm độ chính xác từ xạ dìn gẳng cam đoan phát động tốc độ có liệt diễn quân chủ bờ uff chỗ dựa hơn nữa g i ặ t c ả nguyên giới bắc ly gần c á i hạ cụ gì còn có nhất định tăng cường nhiệt độ cao la rè thời gian kéo dài thế nhưng là căn cứ vào hắn trả cờ dạ cung ứng m à quyết định bốn chỉ cần hắn trả cờ dạ đầy đủ trên lý luận liền có thể xuyên qua toàn bộ nhân giới nhưng dù cho như thế thuật này vẫn như c ũ không phải g i ặ t c ả mắt phía dưới uy lực lớn nhất nhân ậ n Hàn dồ trước tiên phát giác nguy động thuật. trước phát trực tiếp phát động thủy thuấn t hiểm, Siêu. giác lần thuật r á n ra, thủy đột, h kiếm thuật, thuấn thân thuật, đây là hàn đây được xưng là nhẫn giả điểm tam đại pháp bảo. Hàn dồ x nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ gì quẹt vào xã la m ạ n nơ đầu xã lạ m ạ n nơ lập tức phát ra đau đớn kêu trên nhưng đây chỉ là một bắt đầu cái này phát laser thế nhưng là mang theo từ đội đặc hiệu bốn phóng ra dạng ca hét lớn một tiếng một giây sau bắt kỷ viêm long tám khỏa đầu rồng n h a u n h a u thoát ly bản thể như như đạn pháo nhào về phía xã lạ m ạ n nơ mỗi một tấm nóng bỏng trong miệng to như chậu máu đều dựng dục sức mạnh cực hạ cực lớn ngọc đặc hiệu loa toàn hoàn dạ sẽ gắng gấp mười quy mô gấp mười hai lần đi lực mười tám lần đặc hiệu hỏa dung sôi dương từ đốt không chỉ là một khỏa càng không phải là hai khỏ mà nộ tung tia sáng cơ hồ muốn đem bốn phía tia sáng đều nốt hết theo một tiếng đinh thai nhức có quanh minh xạ lạ mạn nở thân thể lớn như vậy trong nháy mắt đã biến thành vô số tung tóe mạnh vụn máu tươi phun da huyết h ụ c văng tung tóe cái tia khổng lồ thân thể giống như trong lúc bất chợt bị cắt t n g bùn phun da tán lạc tại trên mặt đất trong khoảnh khắc chỉ còn lại có từng mảnh từng mảnh bùn não nhẫn pháp bát k ỳ viêm long đầy đặc hiệu đại ngọc loa toàn hoàn ố đ à mạ dạ xẻ g ằ n g cái này mới là là giặc cả trước mắt nắm giữ cao nhất uy lực chi thuật đã từng sức một mình đối kháng tam đại tiên địa thông linh thú xã la man đơ cùng hàn rộ cùng hưởng b á n t h ầ n danh s ư ơ n g siêu cấp thông linh thú tại trước mặt t h u ậ t này thậm chí cũng không có cơ hội phản kháng bốn giặc cả xóa đi trên mặt máu tươi yên lặng từ nhẫn cụ trong bọc móc ra thời không gian quần t r ụ tìm được mặt nạ phòng độc chỗ cầm chế kích hoạt đem mặt nạ đeo ở trên mặt xã la man đơ loại sinh vật này thể nội có ẩn chứa kịch độc túi độc căn cứ vào làng lá lần thứ hai nhận chiến tiến công vũ quốc l loại độc tố này sẽ thông qua cùng dưỡng khí trong không khí phản ứng từ đó nhanh chóng truyền bá ứng đối phương thức ngoại trừ sớm phục d ụ n g s ù nạ chế tạo thuốc giải độc cũng chỉ có thể đeo lên mặt nạ phòng độc giặc cả cùng s ù nạ quan hệ rất kém cỏi ngay từ đầu cũng không dự định tiến công vũ quốc thế là liền không có chuẩn bị thuốc giải độc nhưng mặt nạ phòng độc vẫn phải có lại nói đệ tam hẳn là không tiếp nổi chiêu này ha giặc cả n h ư ớ n g nhúng mày rất rõ ràng b ấ t k ỳ viêm long đặc hiệu loa toàn hoàn dạ sẽ rằng cái này tuyệt đối là cái tổ hợp nhất thuật hơn nữa nhìn ra uy lực của nó tại gọt đi đi ba tám tình h u ố n phía dưới hẳn là cũng không kém hơn năm đội đại liên á n h mưa vẫn còn rơi bầu trời dường như đang t h ú c t h i ế t nhưng nước mắt cùng huyết dịch tại thời khắc này trở nên không cách nào phân biệt cơ thể của xã la mãn đ ợ tại sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới sụp đổ khối thịt giống như là bị vô hình lưỡi dao cắt chém sau rơi vãi mà ra rơi xuống tại bùn xình đại địa bên trên tạo thành một mảnh đoá hoa màu đỏ ngỏm tại màu tím khói độc bao phủ xuống nhiều bằng thêm lướt qua một cái quỷ dị trong không khí tràn ngập đồng mùi canh nước mưa vô tình cọ rửa mảnh này tội nhiệt thổ đ i ệ làm thế nào thành tẩy sạch cái tia mạ đạ dạ mạ đạ huyết kế rác ca biểu lộ lại dần dần cổ quái đệ tam h g i a ca c bắt đầu nghiêm túc suy xét cái vấn đề này đệ tam đã không có số lớn thông linh thú sợ s a nỗ áo dạng này đồng thuận duy nhất biết tạ cả s ủ kỳ to lớn quy mô nhận thuật tình báo trước mắt cũng chỉ có cái năm độn đại liên đánh hơn nữa còn là huế thổ c h u y ể n sinh h ẹ đỏ k ẹ n xầy bản đánh lén ra phong ấn tiếp đó một mạch đi lên đập nô g i a ca c bổ não một chút cùng đệ tam đối chiến c h ẳ n g cảnh khoan hay nói cảm giác vẫn thật là rất có hí kịch bốn vẫn là chờ một chút đi ra ca vẫn là nhú vai tạo phản truyện này xem trọng một cái tìm kế từ từ m ư tính chín đầu vĩ thu đã phải thứ năm mini thập vi kích hoạt kế hoạch đã hơn phân nửa coi như muốn sớm tạo phản ít nhất cũng phải lấy được chiếc tiểu lục đạo mô tức h lại nói trong lúc đó lại nhường ngụ chi hạ thăng thăng cấp đến lúc đó cũng có thể chết ít người một chút dù sao làng lá cũng không chỉ có một đệ tam cưỡng ép tạo phản đại giới có thể ít một chút liền thiếu đi điểm vạn nhất lật ra xe u chi hạ cơ bản bàn lại ném một cái lại nghĩ là bàn coi như thật phải tăng ra một cái đa tử đ á phúc hệ thường bốn nghĩ như vậy giặc ca nhìn đồng hồ đeo tay một cái đều đã qua hơn hai mươi giây a giặc ca m ạ n dễ kỳ u một lần nữa k h ó chặt hàn rổ như vậy ngươi dự định như thế nào trải qua tiếp xuống hai phút dưới đâu hàn rộ các hạ